hai trăm bảy mươi hai thứ hai trăm sáu mươi chín trường cỡ tì nạ nổi giận chúng độc trước tiên không thể nhận được cứu chữa mặc dù sủ nạ nghiên cứu ra giải dược lập tức thông qua con sen đưa cho triệu nhưng vẫn là hơi chậm chút môn lửa dù sao đã qua tuổi năm mươi năng lực chống cự không so được người trẻ tuổi độc tố đã xâm nhập các vị trí cơ thể tam đại hòa ảnh đối mặt tự lai dã van ống nước chính đ á i ba người lắc đầu than nhẹ nửa n g à y một thân n h ỉ giả thực lực sợ rằng phải m ớ i đi mất bảy chính đ á i bi thương cảm xúc vừa dựng dụng ra tới nghe vậy lại một kinh ngạc nhất thời không biết nên nói chút gì tốt hòa ảnh đại nhân Cái này phong tri quốc đại danh hộ vệ đội trưởng chúng độc sâu hơn ba lượng trong ngày không thể tỉnh lại bất quá mệnh giá thành công bảo vệ triệu đã hướng ta hồi báo qua phong tri quốc đại danh chúng độc bỏ mình từ đầu đến cuối nói lấy hắn phán đoán làng c á t thiên đại trước đây cũng không biết trong đồ ăn có độc cũng không phải là có ý định độc hại đại danh mà căn cứ xú nạ nói tới loại độc tố này trình độ khó dây dưa so lần thứ hai giới nỉ dã đại chiến lúc thiên đại khôi lỗi bên t r o n g châu ngâm độc làm còn mạnh hơn một chút hơn phân nửa là nàng mới nhất thành quả cho nên triệu p h ò n g đoán là la sa bất mãn phong ả n h vị trí bị đoạn âm thầm ăn cắp thiên đại độc dược trộn lẫn cục diện lấy thu lợi p h ò n g đoán này sáu làm cho chính đ á i suýt chút nữa nghĩ cười to ba tiếng một ngụm đ á ứng tới nhưng không thể vì hố la sa giấu giếm trận tướng không phải la sa hẳn là đỏ xa chi hạn mà mục tiêu đại khá chính đai đem tiểu trùng cái chết tiền căn hậu quả giảng thuật đi ra đỏ xa chi hạt có lẽ là muốn vì tiểu trùng báo thủ cũng có thể là là ý khác ta cũng không tin tưởng trong lời nói nhiều chỗ xuất hiện có thể đại khái chờ không xác định từ ngữ dù sao trong mắt của hắn lóe lên sửa đổi mưa đạn không thể làm thành chứng cứ tới nói tại chính đai trong phán đoán hạt đột nhiên nhảy ba mươi tu chính độ hơn phân nửa là thuộc về trốn tránh mặt khác bảy mươi đoán chừng là nhân khối lỗi chính đai không định sửa đổi tùy duyên á đỏ xa chi hạt bởi vì chính đai trong lời nói không xác định tam đại hòa ảnh cũng không lập tức tin tưởng hắn phán đoán bất quá muốn nghiệm chứng cũng đơn giản ngươi cảm thấy là hắn sao hảo ta sẽ để cho người lưu ý đỏ s a chi hạt còn ở hay không làng cát bất quá sáu cái này một phán đoán tạm thời chỉ giới hạn trong chúng ta biết được ta sẽ phóng thích tin tức vì la sa độc hại phong tri quốc đại danh giá họa chúng ta một diệp chính đ ái k h ẽ giật mình lặng lẽ mà cười những lao da hỏa này thực sự là một cái so một cái hỏng trở tay trụt hoa năng lực một cái so một cái mạnh cái này một lời để kết thúc tam đại hỏa ảnh lại mỉm cười đổi đề tài nói từ hôm qua tiếp vào ngươi đoạn hậu tin tức bắt đầu đến sáng nay tiếp vào ngươi xuất hiện ở hỏa tri quốc cảnh bên trong đưa tin ta một mực tại lo lắng ngươi có thể bình an vô sự mà quay về thật sự là quá tốt cụ thể l à như thế nào từ làng cắt trong vòng vây chạy trốn lại mang cho bọn hắn bao nhiêu tổn thương cuối cùng hỏi nơi này thự lai ra trong mắt ý cười loay lên xem kịch giống như lắng nghe gặp theo chính đái g i ả n thuật tam đại hỏa ảnh từ vị kinh đến lớn kinh khi đến ba suýt chút nữa rơi xuống tam liên cùng mình hôm qua nghe nói phản ứng giống nhau như lúc trong lòng cười ha ha người là nói x ấ u ngươi giết định thạch gián tiếp phá hủy nửa cái làng cát đánh chết trên trăm tên làng cắt tinh nhuệ lý ra còn đem bọn hắn chiếc tia thần khí nấu nước a m a về tam đại hỏa ảnh yên lặng thật l loại sự tình này mình có thể làm đến sao không phải ta một người làm nếu như không có van ống nước thượng nhẫn tại thiên đại cùng hải lão tàng dưới sự vây công ta đều chưa hẳn có thể trốn ra được chính đại khiêm tốn từ chối công lao còn có ngài khẳng khái q u ả tặng hát cám hành chi thuật giúp ta đại ân tam đại hòa ảnh giật mình thần phúc chốc rất nhanh bật cười vấn đạo nấu nước qua đâu đi ngang qua nhà ta thả ta nhà việt tử một diệp đại môn lại không nhắm hướng đông mở hòa ảnh đại ôm vào trung tâm đi như thế nào mới có thể đi ngang qua nhà ngươi tam đại hòa ảnh bất đắc gì nói ngươi muốn nó ân người muốn nó làm cái gì ta muốn học một điểm phong ân thuật ai học phong ấn thuật dùng thần khí có thể phong ấn vĩ thu nấu nước hoa ngươi là chuẩn bị phong ấn con thỏ gà các loại da cầm luyện tập sao bởi vì là phong ấn loại thần khí nấu nước hoa không cách nào chứa đựng vào phong ấn q u y ề n trục hơn ngàn cân trọng lượng không tiện mang theo là nó nhược điểm lớn nhất nó không phải mang bên mình sử dụng thần khí nhưng nó là chiến lược tính chất thần khí trong chiến tranh đem nấu nước hoa tại hậu cần doanh địa vừa để xuống phối vài tên tinh thông phong ấn n g dạ, ra đối với địch phương nhân trụ lực là to lớn uy hiếp do dự một chút suy nghĩ chuyến này chính đái khổ cực cùng nguy cơ làm ra cống hiến to lớn tam đại hòa ảnh cuối cùng gật đầu hắ bất quá nếu có cần dùng đến nó lúc ta sẽ tạm thời c h ư n dụng tốt h o a ảnh đại nhân chính đ á i vui cười gật đầu có thể hay không thuận tiện cho ta một chút phong ấn thuật tài liệu và t h u ậ t thức chậm một chút để cho người ta đưa qua cho ngươi tam đại h o a ảnh thuận thế một lời đáp ứng chính đ á i ngươi có thể đi tìm cựu tân mại học nàng nắm giữ lấy rất nhiều phong ấn thuật van ống nước sen vào một câu còn có mầm thổi thượng nhẫn ta biết sẽ đi q u ấ y dày nắm chặt tăng cường chính mình à làng cắt bởi vì chính đại ngươi lần này phá hư có thể cần hai ba tháng thời gian tới hoà hoãn Chiến tại r a n h đ k hoa á i lại s với t t r ảnh m chút, đại c h trước lầu phân biệt van ống nước vì tiếp ứng chính đáy ba người cũng rời thôn một tuần có thửa lúc này rảnh rỗi lập tức đi đến cựu tân loại nhà một hồi ngọt nào g gặp lại ôm lẫn nhau tố tâm sự phía sau văn ống nước bén nhảy từ cựu tân mại trên mặt nhìn ra vẻ b u ồ n bạ không khỏi hỏi một tiếng không có gì rồi chính là sáu tuyết trắng gần nhất giống như lại bệnh ăn cơm ăn đến rất ít còn mãi cứ khắp nơi loạn đi tiểu sáu cựu tân mại khổ nao nói a ta đi xem văn ống nước tìm được tuyết trắng ôm lấy xem xét phút chốc sắc mặt biến hóa thế nào văn ống nước cựu tân mại thấy thế trong lòng căng thẳng rất nghiêm trọng bệnh gì a văn ống nước trần trờ lắc đầu đạo hẳn không phải là bệnh ngươi xem tuyết trắng bụng giống như so với ta lúc đi mơ hồ lớn hơn một vòng bụng đại có không ăn cơm thiếu làm sao còn sẽ mập lên cựu tân mại không hiểu lầu bầu không phải béo ta là nói sáu tuyết trắng giống như mang thai mang thai sáu mang thai cựu tân mại thoáng chốc chừng lớn mắt làm sao lại mang thai nhà ta thuần khiết tuyết trắng sáu đầu kia chó đen đặt dữ cựu tân mại tu chính độ bốn mươi sáu cựu tân mại tu chính độ bốn mươi bảy sáu cựu tân mại tu chính độ tám mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai một bên khác chính ái vừa về đến nhà trước mắt liền thoáng qua mấy chục đầu phụ đề hắn hơi chút ngạc nhiên đ ô n g nhiên có chút xúc động cựu tân mại tà tỉ là bởi vì nghe van ống nước thượng nhẫn nói ta lần này gặp phải nguy hiểm đối với làng cắt có được lớn như vậy k h í a thật tốt chính đ á i ngươi đã trở về thầm thầm giúp ngươi đem cái chảo này lau sạch sẽ ngươi nói đây là cái gì xấu thần khí gì tới không thể nấu cơm sao chính đ á i d ư ơ n g mắt nhìn lại trong viện một ngụm h ắ t qua sáng loáng minh ngói hiện ra hai trăm bảy mươi ba thứ hai trăm bảy mươi chương tin tức truyền bá đây chính là phong ấn thần khí cho hắn tự lai、like、giã vừa đi không lâu nghe tin đàn dư liền chạy tới hỏa ảnh đại đầu nghe nói nấu nước qua được t ư ở n g thường cho chính đái lúc này bất mãn mở miệng nhiệm vụ thu được về người chấp hành tất cả thần khí cũng không thể ngoại lệ tam đại hòa ảnh trả lời ừ đó là nhiệm vụ thu được sao nhiệm vụ thu được là chỉ nhiệm vụ bên trong tất yếu đánh g i ế t cướp đoạt mà chính đai cướp đoạt nấu nước qua giống như là có người đi ẩn trong khói thi hành điều tra nhiệm vụ rõ ràng không cần lại mượn gió bẻ mang đem nhẫn đao hai loại không sát bên nhưng phải thôn vì hắn gánh chịu trách nhiệm không thể tính toán nhiệm vụ thu được làng cát vô lý hạ độc h ã n hại chính đáy van ống nước bay về làng cát có thể tính làm thêm vào trả thù nhiệm vụ cái kia nấu nước qua tự nhiên tính toán nhiệm vụ thu được đối mặt tam đại h ỏ a ảnh lý do thoái thác đ ặ n sớm đã đoán trước giống như khe nói đối với làng cắt thêm vào trả thù thuộc về chiến tranh hành vi mà trong chiến tranh đối với thu được đừng có một bộ ban thưởng tiêu chuẩn bình thường ban thưởng hẳn là tiền tài nhân thuật tuyệt đối không bao hàm một kiện vô giá thần khí tam đại h ỏ a ảnh s o n g khựu tay chống đỡ b à n cười tủng tìm trả lời thưởng đều thường đ ặ n ngạc nhiên đây là chơi xấu sao tam đại h ỏ a ảnh lại nói ngươi muốn kiện thần khí này vì cái gì đ ặ n trầm mặc cùng cho ngươi đối phó cùng thôn mỹ dạ không bằng phụ trợ chính đái tu hành phong ấn thuật hắn nói không chừng còn có thể mang đến một chút kinh tam đại hòa ảnh thở dài đặt quải t r ư ở n g dùng sức khẽ c h ố n g ừ không phải lão phu muốn đối phó nàng là luôn có người lợi dụng nàng tới nhằm vào lão phu nói xong hắn nổi nóng quay người mà đi cựu tân mại năm lần bảy lượt bởi vì một con chó đánh lên gốc đ ặ n không có biện pháp toàn bộ gốc chung vào một chốt đều không phải là cựu tân mại đối thủ cựu tân mại nhân duyên vẫn còn so sánh hắn hảo sáu h ắ n tinh thông phong ấn thuật muốn nấu nước qua chính là nghị trấn nhiếp cựu tân mại hai lần miễn cho đường đường một diệp thôn trưởng lão nhìn thấy nàng cũng phải đi trốn nếu như lại có một lần cái nổi kia sáu nhất định phải thu vào tay không so đo đại g i i trong lòng đo lường được đặt bước ra hỏa ảnh đại lầu chợt thấy dương quang phá lệ trói mắt một màn kia kim s ắ c nhường hắn độc n h ã n đều hiếp lại lập tức sáu vain vain vain sáu đặng trưởng lão trọng thương nằm viện ân buổi trưa hôm nay cựu tân mại tại h ỏ a ảnh đại trước lầu đột nhiên tập kích hắn đặng trưởng lão không chút nào phòng bị trực tiếp bị đánh thành trọng thương ta đi nhìn toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy không có hai ba cái nguyệt đừng nghị khôi phục xuân gia triệu tràn đầy đồng tình nói trong mắt ý cười lại không che giấu được vì cái gì a chính ai không hiểu trong lòng nghĩ lên giữa chưa những cái kia mưa đạn cựu tân mại tả t h chẳng lẽ không phải bởi vì ta mà tức giận sao cựu tân mại cầu mang thai nhận được tin tức cựu tân mại lúc đó liền nổ van ống nước kéo đều kéo không được xuân gia triệu tựa tại giường bệnh cười nói bây giờ cựu tân mại bị ba đại đại nhân đóng lại ân nhốt tại chính nàng nhà mang thai chính ngay trong lòng một hư cái này giống như cũng là bởi vì ta tức giận a là cái kia chó đen thế mà một lần liền mang thai cái này cũng sáu x u b ạ giật a đặc trưởng lão bây giờ liền ở tại trên lầu môn lựa trưởng lão cách vách phòng bệnh một hồi ngươi có thể thuận đường đi xem hắn một chút xuân gia triệu lại nói đùa hai câu đ ổ i đề tài nói tiểu tử ngươi lần này lại nổi tiếng nghe nói đem làng cắt khiến cho rất thảm lao sư cũng rất thảm muốn biến thành bối cảnh của n g ư ơ i tấm không thảm nhiều lắm là cũng chính là xuân gia triệu chạy chối chết chính đai dứt khoát đoạn hậu tại mấy ngàn n h ì dạ dưới sự vây công đồ sát mấy trăm người tiêu sái mà đi ha ha ha ha sáu xuân gia triệu cười to cười đáp ho khan vài tiếng mới nghiêm mặt nói phải cẩn thận chút ít ngươi ở đây làng cắt cơ bản dùng hết toàn bộ át chủ bài a tất cả thôn chẳng mấy chốc sẽ đạt được ngươi ký càng tình báo kế tiếp bóc chết ngươi ưu tiên cấp sợ rằng sẽ so lao sư cùng van ống nước cao hơn nữa không có vấn đề lão sư át chủ bài đều bại lộ sẽ thấy lộ một trường ta sẽ cẩn thận chính ái mắt nhìn thanh thuộc tính thân thể cường độ 1476, 1476, t i n h thần cường độ 138, 180, lượng trạ cờ giả một ơ i tám m ộ chỉ kém 1.9 lượng trạ cờ dạ, mô bản liền có thể tấn thăng mà bởi vì phân phúc kinh tinh thần cường độ đại phúc tăng trưởng lượng trạ cờ dạ cũng tại giây phút đ ể thăng đoán chừng liền tại đây hai ba ngày rất có lòng tin đi đúng chính ái đem thủy hóa bí thuật phương pháp tu hành cho ta lão sư hai ngày này nằm viện nhản dỗi cũng là nhản dỗi a Đi. Đầu tiên muốn để tiên i muốn tờ họa h ở càng càng c ba ngày sau phụ đề sẽ qua n g h a mô bản đã xong thăng cấp điều kiện phải trăng thăng cấp mô bản cả cụ rủ tu chính độ hai mươi một cả cụ rủ tu chính độ hai mươi năm thu được điểm thuộc tính tự do một chính đáy ngần người lắc đầu nợ đủ cười thăng cấp l a m đột ta tới đồng thời một diệp cùng làng cát xung đột ma sát làng cát chỉ trích một diệp độc hại đại danh một diệp chỉ trích làng cát la s a là gió ảnh chi vị độc hại đối thủ cạnh tranh hoàng sa cùng đại danh hại một diệp các loại tin tức đi qua truyền bá cùng lên men dần dần truyền đến giới lì dạ mỗi một góc sáu làng cát la s a tựa tại trên giường bệnh một bộ mệt lòng dáng vẻ hai ngày phía trước thức tỉnh nghe nói hoàng sa tình huống phía sau trong lòng của hắn kỳ thực rất là mừng thầm phong ảnh dạo qua một vòng hay là muốn rơi vào ta trong túi thế nhưng là sáu cái này nhất định là đáng chết kia tiểu quỷ chủ ý đáng chết nỗi nóng giận mắng h ắ n l ạ i t r à n đầy bất l ự c có dạ n này danh tiếng, g vô làng u ậ n như n thế o đều khó có khả có ă n l đá tinh thành g á c h nhuệ chi h t muốn a bách h nói thôn lại m thôi c k h n g tầm chuẩn bị thấy lớn giám h đại danh nguyên i mục tràn đầy phấn khởi bộ dáng bất đắc dĩ hẳn là sáu sương mù ẩn thôn Tam t đại h ủ vân ẩn thôn tam đại lôi ảnh hưng phấn công nhẹ cuối cùng chờ đến cuối cùng chờ đến bố l ạ p chát đây chính là ngươi nói thời cơ a khai chiến Bố lạp c h ắ c cũng để xuống hưng phấn đạo còn thiếu một chút kém một chút làng cắt còn không có chính thức tiên chiến chúng ta tốt nhất đừng làm thứ nhất không thể chịu phía dưới một diệp tinh nhuệ nhất bộ phận k i a n đi ra còn phải đợi sẽ không lâu tam đại lôi ảnh bất mãn đem tình báo ngã tại trên mặt bàn đạo h ừ một diệp chính đái kể từ làm bị thương lao phu phía sau danh khí càng ngày càng v ă n g r ộ i lao phu đã không kịp chờ đợi muốn tự tay xử lý hắn p h ụ thân đem hắn giao cho ta chúng ta đều như thế tam đại lôi ảnh trọng trọng gật đầu lại hỏi âm thanh so đâu bố lạp chát khí thế lập tức một tiết bất đắc dĩ lắc đầu nói lại đi tổ chức diễn x ứ n g hội lại xử lý buổi hòa nhạc tam đại lôi ảnh thấp n h u ộ n một tiếng đại gia không cần làm cái khác sao hắn đứng dậy đi t ớ i trước cửa sổ mở cửa sổ ra một hồi loáng thoáng tiếng hô hoán chuyển đến ngoài ngàn mét vân ẩn thôn trung n h ậ n khảo thí hội trường ngồi đầy người mấy trăm người cùng kêu lên cá thần cá thần la lên cơ hội truyền khắp toàn bộ vân ẩn thật lâu không tiêu tan hai trăm bảy mươi b ố thứ hai trăm bảy mươi mốt chương làm đội cùng phong ấn thuật mô bản tinh anh t h ư ợ n nhẫn một hai m ư ơ i năm chín thuộc tính cơ sở ba thân thể cường độ 1 ộ t trăm bốn m t i n h t h ầ n cường độ 1 ộ t trăm b lượng trạ cơ dạ 1 ộ t t chủ kỹ năng 4, tam thân thuật ba cấp 18%, t r ạ cơ dạ tinh luyện pháp năm cấp 0%, thể thuật năm cấp 69%, q u ă n g n é m thuật năm cấp 4%, phụ kỹ năng 3 a phân phúc kinh năm cấp 100%, h h c á m hành chi thuật năm cấp 100%, bí thuật thủy hóa năm cấp 100%, phong ấn thuật cơ sở không cấp 37%. những thứ khác hơi tự sáng tạo kỹ năng hai một bản quán thủ lôi thuộc tính n h â n thuật trình độ khai phá 27%. khai phát độ khó s tu hành độ khó s cơ đ i ệ n lưu lôi thuộc tính nghệ thuật trình độ khai phá 82%, khai phát độ khó s tu hành độ khó s chân thực kỹ năng 1 8 t n t h ủ y đ ộ n cứng rắn cơn xoáy thủy nhận bậy cấp 100%, 10, l ô i đ ộ n trả cờ dạ hình thức bậy cấp 4%, 11, lôi đ ộ n cơ điện sáu cấp 44%, 12, t h ủ y đ ộ n súng bắn nước pháo sáu cấp 21%, 13, ư a làm độn lệ áp chế khóa h à làm bậy cấp 100%, điểm thuộc tính tự do 55 xem có thể xưng hoa lệ giao diện thuộc tính chính đại tâm tình thư sướng đây đều là hắn ba năm như một ngày cố gắng từng giờ từng phút tích lũy tới lần này tấn thăng mô bản như chính đái sở liệu mô bản thăng làm tinh anh t h ư n h ẫ n nhưng kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng không có đề cao thu hoạch lớn nhất chính là một cái chân thực kỹ năng thú vị thu được gần nửa năm lam đ ộ t cuối cùng bị chính đái cố hóa vì chân thực kỹ năng đồng thời lập tức nện xuống hai mươi bốn điểm thuộc tính lên tới mắt cấp một phương diện nguyên nhân là có chút tùy hứng nửa năm tích lũy rượu mục sơn cựu tân m ạ i cả cụ rủ đỏ s a chi hạt các loại phương diện đạt được chính đ i điểm thuộc tính cao nhất lúc thậm chí hơn trăm không chỗ có thể dùng tại liên tục phân phúc kinh hàm đi lam độn ba phương diện đại lượng thêm điểm phía sau cũng còn c lại 55 điểm. Mấu dạ điều khiển, lại thêm cấp lôi độn hai ngày này chính đái thật đúng là trải qua nơm nớp lo sợ một điểm dư thừa chuyện không dám làm t h e o thẩm gọi hỗ trợ làm việc đều không đi chỉ sợ đem chân thực kỹ năng cố hóa thành quét rác tới hoa các loại sáu mặc dù những kỹ năng kia nếu có thể xuất hiện đã sớm nên xuất hiện lần nữa tấn thăng cần thân thể cường độ cùng tinh thần cường độ song song đạt đến hai trăm trở lên sao lượng trả cơ d ạ bị quăng xuống nhắm mắt cảm giác phúc chốc chính ai biết được lần sau tấn thăng mô bản điều kiện tinh thần cường độ đã tới thân thể cường độ trên lệnh cũng không tính toán quá mức xa xôi chính ai xem chừng lấy chính mình trưởng thành tốc độ lại có bảy tám tháng liền có thể để cho mình thân thể cường độ siêu hai trăm tại mười hai tuổi trước sinh nhật mười hai tuổi sinh nhật chính đáy lẩm bẩm một tiếng hắn chưa quên dùng sở vệ xỉ ổ sở kỵ tại cảnh trong mơ bên ngoài trên mặt trăng thực hiện thủ hộ che chắn cũng sẽ ở khi đó đến kỳ hạn hắn nhưng là quyết định vào lúc đó dùng sức mạnh chế thức tỉnh ra mộng cảnh nhìn một chút bây giờ cưỡng chế thức tỉnh sáu mỗi phút tiêu hao xuống làm hai mươi năm điểm sao t a năm mươi năm điểm thuộc tính đủ ra ngoài hai phút trong lòng mặc n i ệ m nửa ngày muốn ổn muốn hẹn bọn phát dục bây giờ ra ngoài sẽ bị dây ít nhất phải tấn thăng nữa một lần mua bản học được tiên thuật tốt nhất nắm giữ cấp tám chân thực kỹ năng lại đi ra xem chính đ y tỉnh táo lại đi phòng vệ sinh rửa mặt đưa tay kết tấn Ta bất i ế t tập học phong n quá quan trọng nhất là chính đáy bởi vậy học xong đem đọa tờ ở trị bút t r à cờ dạ cùng lôi thuộc tính trạ cờ dạng dung hợp thành lam độn trạ cờ dạ phương pháp lại thêm đến cấp bảy lệ áp chế khóa cầu làm phía sau dung hợp được dị thường đơn thuần lại đảo ngược suy luận những thứ khác lam độn nhất thuật nghĩ đến cũng sẽ không quá khó khăn đi tới nhà phụ cận rừng cây nhỏ chính đ á i chuyên trúc s â n luyện tập uẩn nhưỡng phút chốc hai tay của hắn năm ngón tay đan sen kết thành tị ấn lam độn lệ áp chế khóa hà làm một vòng ánh sáng trói mắt vòng từ chính đái kết ấn thủ thế bên trên phát tán chín đạo laser từ vòng sáng bên trong vọt xạ mà ra chính đái tâm niệm mà thay đổi t r ả cờ dạ vận chuyển những cái kia laser trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung vòng quanh trong rừng cây cây tối xoay quanh đứng lên một vòng một vòng linh xảo đi vòng chính ái thể ngộ một chút nó linh mẫn trình độ cùng duy truy thần s ắ c nghiêm lại la s e r xạ tốc trợt đ ể thăng xét qua không trung tường đạo tàn ảnh chính đáy một chút tính ra phát hiện toàn lực sử dụng l a m đội lúc cơ hồ cùng mình sử dụng lục cấp trình độ lôi độn trả cờ dạ hình thức lúc chạy vội tốc độ tương tự vượt qua đại bộ phận ảnh nhận thuấn thân tốc độ cái này cũng đại biểu cho đại bộ phận ảnh nhận đối mặt hắn cấp bảy l a m đ ộ n chỉ có thể lựa chọn tiếp kích mà không cách nào thoát đi mà lệ áp chế khóa hà làm cực h ạ n công kích khoảng cách trên lý luận là vô thượng hạn nếu là trả cờ dạ đầy đủ có thể đem nó bắn tới trên mặt trăng chỉ cần năm vạn điểm trả cờ dạ a thử lại lần nữa uy lực làm đội uy lực ch bất quá lúc này chính đái cũng phát hiện sử dụng làm đ ộ n một cái khuyết điểm thì là không thể đồng thời kiêm dùng lôi độn trả cơ giả hình thức cái này ở trên người mình thử một chút sẽ để cho dao cơ bảo bảo mất hứng hắn cũng không muốn tự ngược chỉ có thể oanh kích mặt đất vừa v ậ n chín đạo laser chính đ ái liền muốn để bọn chúng trên mặt đất lạc cấn ra một chương chín bánh kết quả không có thể làm đến mặt đất tầm vang băng liệt hạ xuống phản p h ấ t bị súng nạ quái lực quyền kích bên trong đồng dạng bị v a n h ra một cái mấy mét sâu bắt hình cái hố không phải đâm xuyên công kích mà là oanh kích chính đ ái đầu tiên là n g o ạ i ý muốn một cái c h ư ớ c mắt lập tức mới bừng tỉnh rõ ràng chính mình bị cái gọi là laser công kích nói gạc trong nguyên tắc đạ dị xạ kim giác ngân giác thời gian không thể đánh xuyên qua cái kia hai anh em cứ như vậy đơn điểm sát thương liền kém xa thủy đánh gây sóng nhưng thắng ở linh xảo cùng truy tung có thể đồng thời công kích số nhiều đ ị c h nhân lại thí nghiệm một phen chính đ ai đối với như thế nào tại trong thực chiến sử dụng nó trong lòng có tính toán lập tức hắn bắt đầu suy nghĩ cái khác lam độn khai phát cường điệu nghiên cứu lam độn quang nha loại này t i ê n hướng về xuyên thấu cùng các thuật tốn thời gian nửa tháng cuối cùng để nó tại tự sáng tạo trong cột kỹ năng xuất hiện lam đ ộ n q u a n n h à lam đ ộ n nhất thuật trình độ khai phá hai phần trăm khai phát độ khó s tu hành độ khó s kế tiếp chính là từ từ suy nghĩ tích lũy tại lần sau tấn thăng mô bản học được tiên thuật phía trước đưa nó triệt để khai phát ra tới như vậy đủ rồi lúc này lượng nước thân cũng sắp phong ấn thuật cơ sở học đến rồi một cấp năm mươi tiến độ trở nên chậm cảm giác cơ sở thỏa mãn học đơn giản phong ấn thuật yêu cầu chính a y bắt đầu học tập trụ cột nhất phong ấn thuật ba phương phong ấn nó cùng tứ tư tượng phong ấn ngũ hành phong ấn b á t quái phong ấn cùng thuộc một cái siêu di thuộc về chủ lưu nhất phong ấn thuật thứ hai nhưng là phong phát ấn tỷ như vùi lò phát ấn phong tả phát ấn học tập độ khó so ba phương phong ấn cao hơn chính đ a i dự định chậm một chút tiếp xúc đến nội những thứ khác tứ chi trọng phong ấn chỉ khác phong ấn các loại càng khó nắm giữ cần từng giờ từng phút tích lũy phong ấn thuật bao hàm toàn diện chính đ a i dù cho có thể thêm điểm không có ba năm năm tìm tòi cũng không thể nào tinh thông mọi thứ gấp không được thời gian nhoáng một cái lại là nửa tháng chính đ a i đem một con gà đặt ở nấu nước oa bên trên đưa tay kết ấn phong ấn thuật ba phương phong ấn tay đ ạ gà gà trong nháy mắt tiêu thất tiến vào nấu nước a phong ấn trong không gian ba phương phong ấn không cấp sáu mươi lăm lần đầu phong ấn sử dụng thành công kế tiếp làng lịch dùng ba phương phong ấn thi triển tam phương giải ấn sáu a không đúng chính ai bỗng nhiên sửng sốt một chút nấu nước qua phong ấn sau khi tiến vào đẳng cấp ba ta tựa hồ không thể được ta không có gà hai trăm bảy mươi năm thứ hai trăm bảy mươi hai trường chuẩn bị tìm đường chết ngay tại chính đái chuyên tâm nghiên cứu lam đ ộ i cùng phong ấn thuật đồng thời giới nị dạ cũng là dung chuyển không chắc làng cát thiên đại lạnh nhạt mặt mò nhìn làng cát t á m bộ đem một đội nham ẩn thôn nị dạ vây quanh rào sát đáy lòng thầm hữ đại g i á mục vẫn là như vậy ngu xuẩn liền bộ hạ đều bị hắn mang ngu xuẩn sao vừa vặn giết bọn hắn nghĩ biện pháp giá họa cho một diệp sáu v â n ẩn thôn tam đại lôi ảnh thứ n lần đập vỡ bàn làm việc làm cắt những tên khốn kiếp kia đến cùng đ a n g chờ cái gì một tháng còn không mau chọn một cái đợi bốn phong ảnh cùng một diệp khai chiến cái gì so với k i a hốn đản lại bắt đầu diễn xướng hội nói cho hắn biết vé vào cửa giá cả giảm xuống một điểm lần trước cái k i a hai cái bình dân nữ hải trộm tiền trong nhà đi xem hắn buổi hòa nhạc để ầm ĩ đến lao phu tới nơi này sương mù ở thôn hủy mọi đèn thủy mang theo một phần da phả tại thủy ảnh đại lầu bên ngoài do dự lượng này ai một tiếng lắc đầu rời đi chính đ ái là hắn quỷ đèn nhất tộc ở lại bên ngoài chi nhánh bây giờ nói không ra miệng nếu không thì vụ trộm cùng chính đái liên hệ làng đá lễ vật thì đưa đến một diệp hôm qua tái hiện giống như đưa mắt nhìn làng đá thượng nhẫn đông người chết rời đi chính đ ái trên tay lại nhiều một khối cha khắc lạp chuyện đạo kim loại so với lần trước lấy được khối kia còn lớn hơn một chút quả nhiên là có khó sao nhìn tam đại hỏa ảnh dương mắt bộ dáng chính đ á i tiếu h cười lần trước khối kia ngài nói phải dùng năm trăm văn mua còn giữ lời sao đương nhiên tính toán không muốn ngài tiền tối nay ta đưa cho ngài tới coi như là sớm bốn năm năm đưa cho a tư mã thượng nhẫn tấn thăng lễ v ậ ta chính đáy lại lắc đầu nói ngược lại hắn bây giờ được cha khắc lạc chuyện đạo binh khí cũng không dám tùy ý bên ngoài sử dụng giá trị siêu triệu binh khí rơi xuống một thiếu niên trung nhận trên tay không bị cấp mới là lạ a tư mã đầu ít nhất phải vượt qua binh khí giá cả mới có thể quang minh chính đại sử dụng nó tam đại h ỏ a ảnh mặt mo cười r a điệp hắn thành vi h ỏ a ảnh phía sau liền không có đi ra nhiệm vụ tiền kiếm được ngược lại không có phổ thông trung thượng n h ấ t nhiều năm trăm vạn với hắn mà nói là một cái con số không nhỏ lúc này chính á y lại nói bất quá hòa ảnh đại nhân ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ sáu nói cựu tân mại tả tỷ đều bị ngày nốt hơn một tháng ta có thể không thể đi nhìn nàng một cái vô cơ trọng thương một diệp trưởng lão tam đại h ỏ a ảnh lại thiên hướng cựu tân mại cũng không thể không làm ra một điểm trừng phạt lấy cựu vĩ người trụ lực làm lý do không đem cựu tân mại quan đến một diệp nhà giam chỉ là đem nàng nhốt ở nhà nghe quá trẻ con vì lộ ra nghiêm túc một chút cựu tân mại nhà bên ngoài nhiều hai cái áng bộ hạn chế trừ giúp nàng đưa cơm rắc chó van ống nước bên ngoài tất cả mọi người qua lại liền chính đái đều không thấy được nàng cái này hơn nửa tháng phong ấn thuật tu hành toàn bộ nhờ mầm thổi sư nương quan sát cựu tân mại sao tam đại hòa ảnh trực tiếp an một cái xem xét tên thổi đi thôi nhưng đừng vẫn m a i đi đặc biệt là không nên cùng nặng cả đêm chơi bài cái gì gốc cũng có người đang ngó chừng đặt lần này là thật giận đoán chừng đợi thêm hai tháng thương thế khôi phục có làm ầm ý ta đã biết hỏa ảnh đại nhân về nhà đem khối nhỏ cha khắc lạc chuyện đạo kim loại lấy ra tại tam đại hỏa ảnh nơi đó đ ổ i trường quan sát cựu tân mại qua lại lệnh chính đ ái đi tới cựu tân mại nhà đến nỗi mới chiếm được khối này càng lớn cha khắc lạc chuyện đạo kim loại thì bị cất giữ đứng lên chính đ ái đã có một chút sử dụng mục đích giao cơ giút ngươi vũ trang một chút cho ngươi tới một bộ cha khắc lạc chuyện đạo giang bộ ngươi có muốn hay không giao cơ lung lay đầu không hiểu nhiều lắm. chính đai càng nghĩ càng đáng tin cậy bây giờ sử dụng dao cơ chỉ có thể áp chế cùng vung mạnh nếu như nhiều một loại cắn cận chiến công kích tính linh hoạt tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều dao cơ là có thể sử dụng trả cơ dạ, quán chú trả cơ dạ ả cha khắc làm chuyện đạo giang bộ cắn một cái không có mấy người chịu được ca hoàn mỹ âm người lợi khí đi tới cựu tân mại nhà thời gian qua đi gần hai tháng chính đai thấy lần nữa cựu tân mại chính đai ngươi đã đến hòa ảnh đại nhân để cho n g ư ơ i tới cựu tân mại có chút kinh hỉ ân cựu tân mại tà tỷ ta tới xem ngươi và tuyết trắng nâng lên tuyết trắng cựu tân mại ngạc nhiên sắc mặt trong nháy mắt sụt xuống lộ ra mấy phần nổi nóng đáng thương tuyết trắng đặc thật đáng giận đối với đáng giận chính đại phụ h ò a cùng cựu tân mại đi tới tuyết trắng ổ phía trước thấy đ ư ợ c bụng lớn đến hành động đều đã bất tiện tuyết trắng lấy tay sờ lên nó chính đại đạo nếu như nhớ không lầm tuyết trắng bị khi phụ sáu là năm mươi tám ngày trước cho thời gian mang thai bình thường là hai tháng tả hữu nó hẳn là liền tại đây hai ngày sản xuất hắn phong thích trưởng tiên thuật nhoáng một cái m à qua quay đầu lại nói bên trong có bốn cái chó con tề a cựu tân mại tu chính độ bảy mươi mốt nâng lên tuyết trắng bị khi phụ cựu tân mại tu chính độ liền nhảy một điểm đ â dưỡng tuyết trắng năm sáu tháng cựu tân mại sớm đã đem tuyết trắng xem như khuê nữ đối lãi nhà mình khuê nữ bị bên ngoài đứa nhà quê khi dễ nghi ngờ chó con thậm chí theo cậu linh tới nói tuyết trắng còn không tính trưởng thành sáu cựu tân mại không nổ tung mới là lạ, lạ. bất quá chờ tuyết trắng sinh hạ chó con chó con lớn lên một chút đưa đến cửa hàng thu cưng thậm chí cựu tân mại chính mình dưỡng tôn tử tôn nữ lựa dẫn nhất định sẽ chậm rãi hạ xuống đi xuống đến sáu mươi phần trăm thậm chí năm mươi phía dưới lại nghĩ tăng lên khó khăn chính đai tính toán trừ phi tuyết trắng bị đạn ruột thành canh thịt chó hoặc van ống nước vượt quá giới hạn loại sự tình này phát sinh nhưng chính đai còn không có thất đức đến loại trình độ kia không còn có một cái biện pháp có thể để cho cựu tân mại tu chính độ lại lần nữa cất cao thậm chí có cơ hội làm cho nàng hướng về sòng toàn tu chính bên trên dựa vào thế nhưng dạng làm cũng có chút tìm được chết có muốn th chính đ ái trong lòng bồi hồi không chắc đứng lên cựu tân mại song toàn tu chính ban thưởng thế nhưng là rất mê người nếu như là chân thực kỹ năng ba tuyến nhất thậm chí có có thể xuất hiện b a n ống nước hy diệt s n h chi thuật có thể làm như vậy sáu dễ dàng lật xe ác ý chính đ ái người cái tên này lại đang nghĩ cái gì a lại muốn cho ta ăn cô trùng a không phải không phải chính đ ái vội vàng kiềm chế trong lòng tất cả tạp niệm đạo là lần này tại làng cát giao cơ ăn vào phòng thủ hạc trả cơ dạ ăn được có vẻ cuối cùng nào muốn ăn vĩ thú trả cơ dạ ta liền suy nghĩ có thể hay không để cho cụ dạ mạ giúp nó thêm một cái cơm thôi được rồi tính toán để nó ăn rồi nghiện thì nhìn không hơn ta giao cơ vô tội lung lay giống như là tại gật đầu dạng này nha cu dạ mạ không m u ố n từ bỏ ai chính đ á i tuyết trắng sinh sản ta và van ống nước cũng không quá xé lộng ngươi tới hỗ trợ à? nhất định nhất định sáu hai ngày sau tuyết trắng thuận lợi sinh sản bốn cái chó con tể bồng xuống thế gian còn chưa bởi vì sinh mạng mới hàng thế mà lộ ra mừng rỡ cựu tân mại chỉ thấy bốn cái chó con tể lựa thưa lông tóc bên trong chỉ có một cái là thuần trắng mặt khác ba con hai cái đen nhánh một cái trắng đen xem kẽ nắm đấm xếp chặt l ử a dẫn tăng vọt tu chính độ đột phá đỉnh cao nhất 83%. m h ầ n chính a y thấy thế âm thầm cảm khái cơ hội mất đi là không trở lại chuẩn bị tìm đường chết ngược lại có một số việc sớm muộn cũng sẽ bại lộ 276 t h ứ 273 t r ư ờ n g cờ tị nạn hoàn toàn sửa đổi q u y ề n thứ hai cuối cùng đ ặ n trọng thương nằm viện tin tức chính a y nghe được lúc là vui trộm nhưng về sau suy nghĩ một chút cứ như vậy có một số việc e rằng sớm muộn muốn bại lộ thiết kế tuyết trắng đủ loại hành động mặc dù làm được tận lực bí mật nhưng cuối cùng có dấu vết mà lần theo đơn giản điều tra không cha được nhưng một diệp thôn bên trong gió thổi cỏ lay chỉ cần có tâm là tuyệt đối không thể gạt được c á m bộ cùng gốc đặc biệt là khi dễ tuyết trắng đầu kia chó đen tại gốc phủ cận tiêu thất lại lừa gạt được gốc nhân viên canh phòng tại một diệp thôn bên trong có thể làm đến loại chuyện như vậy nguyên bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay đặt đều bị h ấ nhập viện rồi nghĩ đến gốc đã ở toàn lực vận chuyển điều tra chuyện này thậm chí có thể đã phát hiện manh mối phong tỏa mục tiêu cùng nhường đ ặ n giữ lợi dụng gây sự không bằng chủ động thẳng thắn tranh thủ tha thứ cùng lắm là bị đánh một trận còn có thể soát quét một cái cựu tân mại tu chính độ chiếu c ô tuyết trắng cùng bốn cái cho con tể đến thiên triệt để đen xuống chính đ ái cùng van ống nước kết bạn rời đi cựu tân mại nhà n h i ê n tại phân biệt phía sau chính đ ái lại len lén chạy về thậm chí dùng huyễn thuật lừa gạt được canh giữ ở cựu tân mại nhà bên ngoài á m bộ tiềm hành mà về cựu tân mại đầu tiên là kinh ngạc lập tức hưng thú giặt rào là muốn đánh bài sao chính đ ái chính đ ái sắc mặt trầm trọng không phải đánh bài cựu tân mại tạ tỷ ta có chút chuyện muốn nói với ngươi chuyện gì a nghiêm túc như vậy chính ái nổi lên một chút đạo cựu tân mại tạ tỷ người trước ngồi n h ư n g cựu tân mại ngồi ở trên ghế salon hắn đi tìm một cái gối ôm. nhét vào một mặt mộng cựu tân mại trong ngực cứ như vậy cựu tân mại cố thứ nhất hỏa hẳn là có thể vô ý thức v u n g đến gối ôm bên trên chuẩn bị sẵn sàng hắn đứng ở cựu tân mại trước người đạo cựu tân mại tạ tỷ có một số việc ta kỳ thực đã sớm muốn nói với ngươi nhưng một mực không dám mở miệng sáu nô、no, từ chỗ nào nói lên đâu ta suy nghĩ từ chúng ta ban sơ quen biết nói lên à ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc nào biết sao cựu tân mại kinh ngạc trước mắt không khí này như thế nào là lạ đứa nhỏ này không phải là sáu không được nha cái gì không được chính đ á i sửng sốt một chút lập tức lắc đầu không để ý tới tiếp tục nói ngươi đi nhìn ta tất nghiệp khảo hạch không tính chúng ta chân chính quen biết là ở hai năm trước t h lai giã đại người sách bị trộm bàn thời điểm kỳ thực quyển sách kia sáu là ta viết a cựu tân mại ngây người nửa ngày mặt bỏ hồng không phải muốn nói cái kia n h a ta liền nói sẽ không sáu bỗng nhiên phản ứng lại thanh em điều môn đột nhiên cất cao mấy cái độ người viết ân chính đ á i ngượng ngùng gật đầu là ta viết lúc đó là muốn lời ít tiền hoa biến thành triệu lao sư đi bán đồ lậu sách không nghĩ tới sẽ làm phải lớn như vậy lại đem đàn dính dấp đi vào nhất thời sợ liền đem chuyện này vứt cho hắn cựu tân mại miệng nhỏ k h ẽ n nhét nửa ngày nói không nên lời nhất thời cực độ kinh ngạc hồi tưởng trước đây chính đái hỗ trợ điều tra chủ động bộ dáng cuối cùng lại bật cười ha ha ha ngươi thật là đi van ống nước cùng tự lai giã lao sư bọn hắn đều bị ngươi lừa xoay quân đâu cựu tân mại tu chính độ tám mươi hai cựu tân mại tu chính độ tám mươi mốt cmn hàng đạo diễn cái này kịch bản cầm n h ầ m a chính đái một mặt một b ư ớ c thử do xét nói cựu tân mại tạ tỷ ngươi không tức giận xong rồi chuyện này ngược lại là oan b u n g đẳng d... bất quá suy nghĩ một chút cái kia sao thảm ta như thế nào vui vẻ như vậy đâu cựu tân mại cười vừa nói a n sáu chính đ á i hơi ngừng lại tiếp tục nói không chỉ chuyện này chuyện khác cũng có chút oan buồng hắn còn có cựu tân mại liên tục chớp mắt ân ngươi có nhớ hay không một năm rưỡi phía trước đặt trưởng lão trộm ta xe đạp làm hại ngươi từ một diệp bắt nhất đi trở về nhà đi nửa giờ đương nhiên nhớ kỹ ngươi là nói sáu sẽ không sáu ân chính đ á i gật đầu lần kia cũng không phải đàn dự trưởng lão là ta cố ý cưới đi sáu tại sao vậy chính đại ngượng ngùng nói chính là ra một chút tiền thể hố một hố đàn trưởng lão cựu tân mại siết chặt ra tay lên gối ôm là ngứa ra ngứa a đáng ghét lần kia đi trở về đi có thể bị khuất khi đó ta đều không thể nào nguyện ý đi ra ngoài chớ nói chi là đi nửa giờ về nhà cựu tân mại hư nhẹ một tiếng nếu là khi đó biết cần phải đánh ngươi một chầu còn có khác chuyện giấu giếm ta sao cựu tân mại tu chính độ tám mươi hai cựu tân mại tu chính độ tám mươi một nộ khí đi lên một chút lại xuống chính đáy t h ở sâu tiền hí làm xong nên đang vai diễn ân còn có k h thực tuyết trắng lần thứ nhất là mất cũng cùng ta có quan lần kia là ta quên khóa cửa nhà ngươi nhường tuyết trắng chạy ra ngoài đến nỗi chạy đến đàn dự trưởng lão nơi đó sáu chỉ là t r ù n g hợp chính đài cân nhắc nói a năm cựu tân mại lại há to miệng lần kia thực sự là t r ù n g hợp bất quá cái này cho ta linh cảm lần kia sau đó tuyết trắng sinh bệnh tuyết trắng bị khi phụ các loại cũng là ta làm tiếp đó giá h o a cho đàn dự trưởng lão chính đài cắn răng nhắm mắt nói xong trong lòng thở phào n h ẹ nhóm cũng là sáu ngươi làm bao quát tuyết trắng bị khi phụ lần này sao ân tuyết trắng mang thai cũng là ta làm sáu không, không không không phải ta bất quá đầu kia chó đen là ta tìm đến tại gốc phụ cận tiêu thất cũng nó g là ta đem sáu người lứa nhỏ này quá mức cựu tân mại khỏe mắt nhảy lên hai tay năm ngón tay lõm vào thật sâu gối ôm bên trong cựu tân mại tu chính độ tám mươi hai cựu tân mại tu chính độ tám mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do hai tăng tăng chính đai đáy lòng căng cứng làm xong bị đánh chuẩn bị đặt nơi nào đắc tội ngươi ngươi hám hại hắn còn lợi dụng ta tuyết trắng nhiều vô tội nha chính đai rụt đầu rụt cầu ngầm đầu miễn cưỡng n ở nụ cười đây không phải sáu chơi thật vui sao sáu chơi vui cựu tân mại lập một mực cọn đổi thân quanh thân hỏa hồng sắt trà cờ ra b a phủ giống như thực chất đầy đầu tóc đỏ cũng bị khuấy động mà lay động đứng lên huyết hồng quả ớt xuất hiện cựu tân mại tu chính độ tám mươi sáu cựu tân mại tu chính độ chín mươi thu được điểm thuộc tính tự do ba khí thế bức bách chính đái lập tức giả dối cuốn quýt giơ tay lên nói không phải không phải cựu tân mại t ạ tỷ là n h ậ t hướng là n h ậ t hướng muốn đối phó đ ă n g dự trưởng lão ta mới làm như thế ta đây trong đoạn thời gian tâm một mực rất dày vỏ thẳng thắn mới thoải mái hơn sáu hừ cựu tân mại hừ nhẹ một tiếng gặp chính đái giống như thành k h n sắc mặt hòa hoãn hai điểm xếp chặt nắm tay nhỏ cuối cùng không có hướng chính đái huy động cựu tân mại tu chính độ tám mươi chín cựu tân mại tu chính độ tám mươi tám lại hàng không đ ộ n g thủ cái này không được ga cựu tân mại nộ khí không có tung ra tới ở trong lòng nhín ngược lại để ý hơn hơn nữa cái này tu chính độ sáu chết đi chết đi chính đ ai thành khẩn xin lỗi thái độ đột nhiên chuyển biến c ư ờ i đ ù a t í t ừ n g đạo kỳ thực ta không nghĩ n h ậ t hướng cũng không thể cưỡng ép ra lệnh cho ta làm như vậy cũng là cảm thấy chơi vui còn có cựu tân mại tà tỉ ngươi tức giận bộ dạng thật sự đùa cựu tân mại phút chốc chừng lớn mắt cựu tân mại tu chính độ tám mươi chín cựu tân mại tu chính độ chín mươi lăm thu được điểm thuộc tính tự do ba chính đái lại đem đầu hướng phía trước tiếp cận điểm sinh kỳ a cựu tân mại tà tỷ hẹp hẹp ì n h phong đánh tới chính đái hướng phía sau tranh gấp cựu tân mại nắm đấm thất bại ai đánh không được có tức hay không cựu tân mại tu chính độ chín mươi sáu màu vàng xiềng xích từ sau cóng đô ra chính đ á i trên thân quỳt ở ở tắc ai vẫn là đánh không được có tức hay không cựu tân mại tu chính độ chín mươi bảy cựu tân mại tu chính độ chín mươi tám bảy cựu tân mại nhà đại môn mở rộng hai tên á n bộ nghe âm thanh phá cửa mà vào cảnh giác lướt nhìn không hiểu đối mặt chính đái hắn không phải đi rồi sao n à y làm sao đ ô n g nhiên cùng vòng xoáy cựu tân mại đánh nhau chính đ ai hướng phía sau liếc một cái thân hình trong nháy mắt tránh đoạt môn mà đi đi đi chính ngươi chậm rãi phụng p h ể u a cựu tân mại tạ tỷ cựu tân mại tu chính độ chín mươi chín sáu giày thối đứng lại cho ta cựu tân mại hai bàn tay đánh bay muốn ngăn đón hắn hai tên á m bộ vọt tới trên đường kịch liệt cựu vi t r ả cờ dạ ba động thẳng đốt phía chân trời một lam một hồng một trước một sau chính ai trong lòng phát khổ thật đ u i theo ra tới muốn chết nhưng chín mươi chín a còn kém một còn kém một hắn hít một hơi thật sâu ha ha ha ha ha, đánh không được ta đi không có cách nào ta liền là cường đại như vậy ha ha ha ha ha, đuổi không kịp ta đi không có cách nào x ấ u mụ mụ mụ mụ mẹ vê anh một mực to lớn màu đỏ hồ ly móng nuốt từ trên trời giáng xuống một tay lấy chính đ á y ấn vào trên mặt đất cựu tân mại khí thế hùng h ổ bước nhanh đến phía trước toàn bộ cánh tay phải đã cục bộ vi thu hóa giải thối chịu chết đi cựu tân mại tu chính độ một trăm thu được điểm thuộc tính tự do năm thế giới tu chính độ tám thu được chân thực cựu tân mại hai mươi b ố tuổi tăng thêm thân thể cường độ hai trăm năm mươi tám tinh thần cường độ hai trăm năm mươi b ố lượng trả cơ dạ, ả một nghìn thu được chân thực kỹ năng ba tuyển nhất ba n thưởng một ít lít í t í t í t múa ít ba ít hai phong hai mươi ít lít ít, khóa ba ít xoắn ốc hai mươi lo lắng à. a i ự u tân mại tà tỉ ta sai rồi điểm nhẹ đánh điểm nhẹ đánh đ ừ n g đánh khuôn mặt giày tối h ngươi lại còn đang cười ta không muốn cười a nhưng phần thường này ta thật nhịn không được cá yên t ĩ n h đêm ồn ào náo động lên chính đái vừa đau vừa sướng lấy mười hai quyển thứ hai cuối cùng hai trăm bảy mươi bảy hết hạn quyển thứ hai cuối cùng nhân vật chính thuộc tính bên trong phụ tin tức trọng yếu trước tiên nói một chút tin tức trọng yếu hai chuyện kiện thứ nhất là thời gian đổi mới lên biến động từ giữa t r ư a mười một điểm điều chỉnh đến t r ạ n g vạng tối năm điểm ba mươi theo lý thuyết ngày mai bắt đầu đổi mới đều ở đây t r ạ n g vạng tối mười một điểm không cần chờ một mặt là ta có thể lớn tuổi chịu không thể đêm trước kia là buổi chiều cùng buổi tối có thể mã ra sáng hôm sau ba trường nhưng gần nhất đến mỗi hơn chín giờ đêm đầu liền ảm đạm phải không được vây được lợi hại gõ chữ lại t r ư m chất lượng lại cho nên gần nhất ba canh cũng là hai một ta điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi về sau ngủ sớm dậy sớm g õ chữ chạm vạng tối năm điểm ba mươi duy nhất một lần thả ra còn một nguyên nhân khác là trong nhà bên này có chút v i ệ c tư buổi sáng thời gian không chắc cụ thể sẽ không cùng đại gia cầm giảm thời gian đổi mới cải biến nhường một mực đ ổ i những bằng hữu kia nhóm không thể không thay đổi quen thuộc ở đây nói một chút xin lỗi một chuyện khác vốn là chút ít ký tấu nhưng suy nghĩ một chút rất không có ý nghĩa xóa tới trước bằng hữu nhìn thấy không cần để ý quyển sách dự tính bại quyển lúc này mới vừa đi xong một ba đại gia từ từ xem cầu đặt mua cầu phiếu d ư ỡ n sách cầu mở một chút tự động đặt trước đa t ạ ủng hộ phía giới là nhân vật chính toàn bộ thủ tính, có thể có sơ hở ta sẽ sửa lại mô bản tinh anh thượng nhẫn 1-2, 15-9, t h u ộ c tính cơ sở 3, thân thể cường độ 1496, 1496, t i n h t h ầ n cường độ 1328, 180, lượng trà cờ dạ 152 chủ kỹ năng 4, tam thân thuật ba cấp 18%, t r à cờ dạ tinh luyện pháp năm cấp 0%, t h ể thuật năm cấp 69%, q u ă n g ném thuật năm cấp 4%, phụ kỹ năng 36, phân phúc kinh năm cấp 100%. h á c á m hành chi thuật năm cấp 100%, bí thuật thủy hóa năm cấp 100%, t h ủ y đội tự bạo lượng nước thân 100 t h ủ y đội bạo thủy trùng ba t r m ộ t không không nhận thuật tự nghiên chỉ năm cấp 100 t h ủ y thế thân chi thuật năm cấp 100 t h ủ y đội phá chạy xiết năm cấp 65 b i ế n hóa thuật năm cấp 9 thủy đội h ả o thủy cổ tay chi thuật năm cấp 7 chế độc biện độc năm cấp không thủy đ ộ n thác nước lớn chi thuật bốn cấp chín mươi hai cận đại nhận thuật tuyến đầu bốn cấp tám mươi tám nhận thuật nghiên cứu phương pháp bốn cấp bảy mươi mốt thủy đ ộ n thủy long đánh chi thuật bốn cấp sáu mươi chín thủy đ ộ n thủy trận bích bốn cấp sáu mươi lăm thủy đ ộ n thủy trận trụ bốn cấp năm mươi lăm thị giác h u y ệ n thuật bốn cấp bốn mươi ba thủy đ ộ n vòi dòng nước bốn cấp hai mươi bảy giải độc thuật bốn cấp mười sáu thủy đ ộ n thủy lao chi thuật bốn cấp hai thủy đ ộ n thủy long roi bốn cấp không thủy đ ộ n thủy pháo đánh ba cấp một trăm đã đạt đến trước mắt nhẫn thuật cực hạng cần bốn cấp nhẫn thuật tự nghiên chỉ cùng hai điểm thuộc tính tấn thăng nhẫn học khái luận ba cấp bốn mươi bảy ảo thuật cơ bản sử dụng ba cấp hai mươi chín mảnh mắc rút ra chi thuật ba cấp hai mươi hai thủy đ ộ n thủy răng đánh ba cấp mười thủy đ ộ n thủy kính hai cấp tám mươi lăm cận đại ngũ đại quốc quốc tế quan hệ nghiên cứu hai cấp năm mươi ba ảo thuật nguyên lý căn bản hai cấp mười ba hỏa chi quốc đặc sắc nhẫn đạo chủ nghĩa khái luận một cấp tám mươi lăm phong ấn thuật cơ sở một cấp năm mươi chín phần trăm linh đại hỏa ả n h sáng tác nghiên cứu một cấp ba mươi hai rèn đúc không cấp bảy mươi sáu tam phương phong ấn không cấp bảy mươi lăm phần khai phát độ khó s tu hành độ khó s c ư a đ i ệ n lưu lôi thuộc tính n h h n thuật trình độ khai phá 82%, khai phát độ khó s tu hành độ khó s lam đ ộ q u a n nhà lam đội n h h n thuật trình độ khai phá 2%, khai phát độ khó s tu hành độ khó s chân thực kỹ năng 1. chủ nghệ năm cấp 90-92, thủy đội thủy đánh gây sóng bảy cấp 100%, 3. m ba ỹ cạ rủ kỳ chi vũ sáu cấp 100 đã đạt đến trước mắt kỹ năng cực hạ n cần bảy cấp thể thuật cùng năm điểm, điểm thuộc tính tự do t ấ n cấp bốn thi q u ỷ phong tấn bảy cấp một trăm i n h tinh thần cường độ một n n tám t r ă n h năm nhận thuật cơ sở bảy cấp một trăm sáu ư ơ trường tiên thuật bảy cấp một trăm bảy huyễn thuật bốn mùa hoa bảy cấp một trăm đã đạt đến trước mắt kỹ năng cực hạng cần bảy cấp huyễn thuật nguyên lý căn bản cùng mười điểm, điểm thuộc tính tự do tiến dài tám trả cờ dạ cảm giác bảy cấp một trăm chín thủy đ ộ n cứng ra cơn xoáy thủy nhận bảy cấp một trăm linh một mươi lôi đ ộ n trả cờ dạ hình thức bảy cấp bốn một mươi một lôi động cơ điện sáu cấp bốn mươi bốn mươi hai thủy đồn súng bắn nước pháo sáu cấp hai mươi một m ộ ư ơ i ba lam đ ộ i lệ áp chế khóa h à làm bậy cấp một trăm linh sợ pẹ xỉ ổ sở kỳ h i ệ u hai một thủ hộ che chắn tiêu hao m ộ ư ơ i điểm thuộc tính tại cảnh trong mơ chi cơ bên ngoài cấu tạo lồng năng lượng bảo hộ mộng cảnh chi cơ thời gian kéo dài năm phút chú hiện thực thế giới thời gian cùng trong giấc mộng thời gian tỷ lệ ước là một phút một trăm linh a i cưỡng chế thức tỉnh tiêu hao điểm thuộc tính tạm thời thoát ly mộng cảnh trước mắt tiêu hao vì hai mươi năm điểm phút chú một cực kỳ nguy hiểm không đề nghị tại mô bản tiến giai ảnh nhận hai phía trước sử dụng điểm thuộc tính tiêu hao theo mô bản tiến giai mà giảm xuống chú hai kỹ năng phát động hạn cuối vì một phút chú ba cơ chế thức tỉnh lúc mộng cảnh ngưng trệ chân thực tăng thêm ba một chân thực cả cạ xì ba mươi mốt tuổi tăng thêm không kích hoạt thân thể cường độ hai trăm lẻ ba tinh thần cường độ hai trăm bốn mươi tám l ư ợ n g trả cờ dạ nghìn sáu năm hai chân thực cơ thể tự thân cường độ tăng thêm một t r n m ba chân thực b ố lạp chất bốn sáu tuổi tăng thêm không kích hoạt thân thể cường độ bốn trăm sáu mươi ba tinh thần cường độ hai trăm lẻ chín lượt trả cờ dạ bốn t á m hai mươi bốn chân thực cựu tân loại hai mươi tư tuổi tăng thêm không kích hoạt thân thể cường độ hai trăm năm mươi tám tinh thần cường độ hai trăm năm mươi bốn lượt trả cờ dạ một nghìn điểm thuộc tính tự do sáu mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi tám thứ hai trăm bảy mươi từ trương phục sinh mộng cảnh bên ngoài trong nhân giới ánh mắt đ ố n g nhiên mơ hồ quen thuộc đ ồ n g lực vô cớ bị rút lấy cảm giác đánh tới ủ trị hạ mạ đạ dạ hơi c h ú t hoảng hốt liền bị minh nhân hòa giúp đỡ công kích đánh vào trên thân trực truy mặt đất â m vang đập ra hố to phía sau hắn lại tức thì xông ra giữ tợn ngước nhìn mặt trăng lại một lần lại một lần hôn đản thân hình tung s ạ n g h ủ y diệt trăng sáng dục vọng càng thêm mãnh liệt trên không g i m ở cầu đạo ngọc lên minh nhân hòa hoàn toàn thể tu tá bên trong giút đỡ đối mặt không hiểu giá hỏa này đến cùng đang dợ trò quỳ gì trên mặt trăng bắn ra những cái tiêu qu giống như sẽ tiêu hao lực lượng của hắn xem ra không giống hắn đang làm cho quỷ tóm lại trước tiên đừng để hắn phá hư mặt trăng giúp đỡ nhanh chóng nói một câu lại lần nữa nên tiếp vụ chi ha mạ đã dạ tiến hành ngăn cản mà cùng lúc đó lại một đường ánh sáng trói mắt từ mặt trăng bên trong bắn ra bay về phương xa không không tính xa trên mặt đất cả c ả s ỉ cùng xạ cụ dạ quay đầu nhìn lại cả c ả s ì đạo lần này tia sáng tựa hồ rất gần cái hướng kia là sáu nơi này chiến đấu chúng ta không cách nào nhung tay đi qua nhìn một chút không chung chiến đấu cũng vừa chạm vào tức n g n g ba người cùng nhau nhìn về phía đạo ánh sáng kia điểm đến n ạ dù t ổ kinh ngạc nói c ô này chạ cớ dạ là lôi ảnh đại thúc hắn thoát khỏi mù rẻn sù c u à mi lôi ảnh tiểu q u ỷ sáu u c h ị hạ mạ đạ dạ sắc mặt âm tình bất định một cái trước mắt rất nhanh hướng bên kia bay đi là lôi ảnh mà nói có lẽ có thể biết tia sáng từ đầu tới nguy rồi ngăn lại hắn nơi xa bố lạp chắc dần dần thoát khỏi mù rẻn sù q u mi g õ bó đứng ở trên mặt đất song quyền nắm chặt một trong nháy mắt hắn đột nhiên mở mắt mắt hổ bên trong hung quang kiềm thước quanh thân ánh chớp bành trướng dâng lên đáng chết bệnh tâm thần sáu ân chợt thấy thân ở hoàn cảnh không đúng hắn bay đầu từng bức họa ở trước mắt hiện lên lần thứ tư giới ly dạ đại chiến ngũ ảnh ủ t r ì hạ mạ đà dạ sáu một diệp chính đái cái kia hốn đ à n đi đâu vẻ mặt hốt hoảng m ấ y giây chợt có một cỗ sáng loáng ác ý đánh tới bố lạp chắt ngưng mắt nhìn lại ân một tiếng mặt lộ vẻ kinh ngạc đây là ủ t r ì hạ mạ đà dạ làm sao sẽ biến thành loại bộ dáng này hơn nữa sáu sống lại l ô i ảnh đại thúc cẩn thận n ạ dù tổ tiếng kêu to chuyển đến bố lạp chắt lẩm bẩm một tiếng cựu vĩ tiểu quỷ không có việc gì trong lòng nhấc lên cảnh giác song quyền nắm chặt thẳng lên ư trị hạ mạ đà dạ không được đụng đến cái kia quyền trượng màu đen. không thể đụng vào sao l o n g bàn chân trọng d ấ m bố lạp chắt tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn công kích nhưng tại lúc này ưu chị hạ mạ đạ dạ bỗng nhiên thẳng tắp rơi xuống bố lạp chắt kinh ngạc đây là cái gì âm mưu đáng chết hỗn đản ưu chị hạ mạ đạ dạ một tay che lấy cái chán cựu câu ngọc luân hồi xạ gì đẳng không được chửi nhỏ lại một lần so trước đó mấy lần kia tiêu hao lớn hơn nữa loại cảm giác này là sáu luân hồi thiên sinh chi thuật không không chỉ là luân hồi trời sinh sáu mặt trăng bên trong lại một chùm sáng mang bán ra thẳng tắp bay hướng một diệm thôn phương hướng cựu vĩ cựu vĩ người chủ lực là trước đây cựu vĩ người chủ lực vòng xoáy cựu tân mại đ á n g chết liền người chết đều mù rèn sủ cỏ mỹ không phải không cách nào sắp chết giả bà phụ sáu không đúng trụ giữa trả cờ giả từ vừa mới bắt đầu đã không thấy thăm hơi xẻn rủ t ổ bị giam mạ x n rủ t ổ bị hỉ rủ rèn cùng sóng phong thủy môn tiểu quỷ cũng sáu mù rèn sủ cỏ mỹ rốt cuộc xảy ra vấn đề gì phía sau hắn cấp tốc vọt tới nạ dù tô cũng một cái hoảng hốt kinh ngạc nhìn rơi trên mặt đất giúp đỡ khẽ giật mình thế nào nạ dù tô nạ dù tô nhìn xem hắn lẩm bẩm mụ mụ giút đỡ ba u trị hạ mạ đạ dạ thở ra hơi c h ầ n c h ờ nhìn sang bố lạp chát nhìn lại minh nhân hòa giúp đỡ lại nóng nhìn m ụ c diệp thần s ắ c gâm tình bất định nửa ngày cảm thấy vẫn là vòng xoáy cựu tân mại hư hư thực thực phục sinh quan trọng hơn v ừ a m ớ i cái kia phía dưới không chỉ rút l ấ y hắn số lớn động lực số liền nhau sưng vô hạn mười đôi trả c ờ dạ đều có thể t r a mà bị rút lấy một đoạn tiếp tục như vậy e rằng sáu đáng chết lại tới đột nhiên hắn lại lần nữa một tay che cựu câu ngọc luân hồi xạ dịt ẳ n g cắn răng nhìn trên mặt trăng lại một đường tia sáng bắn về phía hướng tây bắc một diệp mộ anh hùng một thân ảnh từ dưới mặt đất t r u i ra phi phi phi ta như thế nào bị vùi vào trong đất đi giày thối lại trò đùa quái đản a không đúng ở đây tựa như là mộ điện sóng phong thủy môn c h i mộ còn có ta mộ ta chết đi chuyện gì xảy ra giống như làm thật dài một giấc m ộ n g n h à thân thể của ta sáu cũng không quá thích hợp giới nị ra hướng tây bắc trong nham đ ậ u đậu、Đầu、đỏ một mặt mông lung mà mở mắt ra ý do vị tận liếm môi một cái đông giống như ác ngộng giật mình tỉnh giấc đồng dạng cũng ít tứ phương con người ta bị túi cái tia hỗn đản bắt được tiếp đó sáu bụng tật h đói chính đái đâu không đúng không đúng giới nghi dạ đại chiến sáu đại chiến chính đái đâu mười hai đ ầ u đỏ tu chính độ một trăm h thu được điểm thuộc tính tự do năm thế giới tu chính độ chín thu được chân thực đ ầ u đỏ hai mươi tám tuổi tăng thêm thân thể cường độ một trăm hai mươi lăm tinh thần cường độ một trăm linh chín lượng trả cớ dạ một trăm mười sáu thu được chân thực kỹ năng ba tuyển nhất ban thưởng một ít ảnh ít tay hai niết ít tinh ít ít ít í ba mềm hai mươi tạo đ ầ u đỏ che lấy bụng nhỏ một mặt thỏa mãn biểu lộ lầu đầu nói chính đái như thế nào đột nhiên cười vui vẻ như vậy người cái tên này khẳng định có âm mưu trong khoảng thời gian này mỗi ngày làm món ngon cho ta còn một lần s、so、a một lần ngọt ta đều mau ăn mập không phải mau ăn mập ngươi là đã mập một vòng nhỏ chính đai hoàn hồn cười nói kế tiếp không làm đồ ngọt thay đổi khẩu vị đậu đỏ k h ẽ giật mình có chút không tình nguyện nhưng xoa bóp chính mình tựa hồ thịt hồ một cái vòng khuôn mặt nhìn lại một chút chính đai nữ h à i tử thích trương diện thiên tính cuối cùng chiến thắng ham muốn ăn uống gật đầu tốt ta đi vậy thì ngày mai gặp chính đai cáo biệt đậu đỏ hướng về nhà trở về lúc này từ hắn xong toàn tu chính cựu tân mại bị cựu tân mại đánh tơi bời n h o á một cái đã gần đến hai tháng song toàn tu chính cựu tân mại phía sau lấy được ban thưởng chỉ là một trong thu hoạch mà đổi thành một cái thu hoạch nhưng là phát hiện song toàn tu chính phía sau bị sửa đổi phương tu chính độ như cũ có thể trở về hàng cựu tân mại tần hắn một trận tu chính độ liền từ một trăm linh hàng trở về chín mươi chín thế là chữa khỏi vết thương phía sau chính á y liền phân ra không thiếu tinh lực tiến hành song toàn tu chính đậu đỏ lúc này cuối cùng thành công kế tiếp chỉ cần làm cái k h á c khẩu vị đồ ăn đem đậu đỏ tu chính độ đẻ trở về thì hảo ban t h ư ở n g sáu chân thực thuộc tính tăng thêm rõ ràng ba loại cũng không bằng ta cũng là không kích hoạt xem ra những thứ này chân thực tăng thêm được ra ngoài phía sau mới có thể sử dụng chân thực kỹ năng ba tuyến nhất hạng thứ nhất tiềm ảnh xạ thủ hạng thứ hai niết bản tinh xá chi thuật hạng thứ ba m sáu họ rộ x i m a thân mềm cải tạo chính đái giật mình trong lòng nghĩ đến họ rộ x i m a cổ kéo dài lao trường trên không trung đung đưa tới lui bộ dáng cổ co dù lại lập tức loại bỏ nó mặc dù đang ba loại ban thưởng ở giữa tương đối cái kỹ năng này á t hẳn là mạnh nhất nhưng chính đái cảm thấy mình là đi cương mánh lộ tuyến cũng thực sự không muốn đem cơ thể biến thành cái bộ dáng này mà còn dư lại hai loại kỳ thực hắn đều không hài lòng、lắm. nghiết bản tinh xá chi thuật chỉ là b cấp miễn thuật túi ở chính giữa n h ậ n lúc kiểm tra sử dụng ngoại trừ phạm vi tác dụng lớn một chút không có gì đặc biệt hiệu dụng còn cùng bốn mùa hoa có chỗ trùng điệp như vậy thì chỉ có thể là tiềm ảnh xà thủ vừa vặn lựa chọn đó có thể giúp ta nghiệm chứng một chút ta ý nghĩ kia có chính xác sáu hai trăm bảy mươi chín thứ hai trăm bảy mươi năm chương nhận sai chân thực kỹ năng một ư ơ i năm tiềm ảnh xà thủ không cấp một kỹ năng này tạm thời chưa có pháp sử dụng cần nắm giữ loài rắn thông linh thuật nhìn xem kỹ năng giới thiệu chính đai thẩm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên tiềm ảnh xa t h ủ là thông linh thuật một loại kéo dài sử dụng cùng tự lai giã phòng sụp đổ chi thuật một dạng không nắm giữ đối ứng thông linh làm sao có thể sử dụng được chính đai không có xả a cái này một ban thưởng dường như phế bỏ nhưng chính đai không đau lòng hắn nguyên bản là càng thiên hướng về học tập l o n g địa động tiên nhân mô thức kế tiếp cũng nên lưu tâm tìm kiếm một chút l o n g địa động vị trí mấu chốt hơn là cái này một kỹ năng không cách nào thành công phong thích nghiệm chứng chính đai cái nào đó ý nghĩ hai tháng trước song toàn tu chính cựu tân mại được ban thưởng chính đai đến bây giờ cũng không có làm ra lựa chọn sáu bởi vì hắn ba cái để muốn loại này song toàn tu chính ban thưởng c h â mà cựu tân lại xem như cựu vĩ người chủ lực một mực an ổn sinh hoạt tại mộc diệp không có gì trọng yếu đ ị c h nhân đối với nàng mà nói quan hệ gần đương nhiên là van ống nước và minh nhân hai cái này mà hết lần này tới lần khác cựu t â loại, loại, loại, loại thứ nhất là thủy cửa xoắn ốc chấp lóe siêu luận múa giống ba thức hy sinh chiến thuật hướng địch nhân bắn ra mấy chi hy sinh cung ạ i bản thân tản mắt ra chói mắt tia sáng chứng nhãn phát thêm hy sinh công kích loại thứ hai vì cựu tân mại kim cương phong tỏa chói vi thú cùng đánh nhi từ một dạng loại thứ ba là đen hóa nạ r ụ tô đại xoắn ốc luận lo lắng cùng bội ân siêu thần la thiên trưng thu là một loại cường độ thuật có thể nhất kích đem một diệp phá hủy ba loại tuyển hạng khó mà lựa chọn chính đ á i lúc này mới cuối cùng loại bỏ loại thứ nhất xoắn ốc chấp lõe siêu luận múa giống ba thức là hy s i n chi thuật một loại kéo dài phát triển bên trong chưa hẳn bao hàm l à c ấn phi lôi thần thuật thức kỹ xảo rất có thể không dùng được lùi một bước nói nó cũng là chính đái duy nhất có đường tắt học được thuật tuy không gian nhận thuật lực hấp dẫn rất mạnh nhưng có này hai phương diện trung quy là để nó bị hai loại khác tuyển hạng hạng hạ thắt xuống hai lo dù sao kim cương phong tỏa là loại phong ấn thuật lên tới mười cấp đối phó cả cụ dạ hàn đại khái đều có thể có một chút hiệu quả có thể nắm giữ nó không tốt giảng giải a thủy hóa bí thuật coi như xong chí ít có thể dùng tiền phú cao để giải thích hải tinh lão sư cũng không phải không có tu thành hy vọng nhưng mà kim cương phong tỏa liền triệt triệt để để là t ổ c cụ dù mà kỳ độc hữu nhân thuật chính đ á i tóc thế nhưng là đen n h á n h bóng lưỡng không bằng sáu kế tiếp loại nào dùng trước bên trên liền lựa chọn loại nào a đáy lòng tính toán về đến nhà gặp lượng nước thân ở trong phòng nghiêm túc mài tu phong ấn thuật cơ sở chính ai thỏa mãn chui vào phòng bếp cho ăn xong đậu đỏ. cựu thầm thầm, không không tân mại tà tỷ thỉnh tiếp nhận ta thứ một trăm linh chín lần xin lỗi ta sai rồi cựu tân mại cửa nhà cựu tân mại nhữ lại cái mũi hừ một tiếng đoạt lấy chính đáy trên tay đồ ăn con người vào trong phòng đi đến chính đáy cười đùa tí từng theo sát tiến vào đi trước tuyết trắng ổ bên kia nhấp nhấp trên tay còn dư lại cái túi tuyết trắng an xương vung tuyết trắng mặt chó hưng phấn bên cạnh một cái nhỏ hình hào tuyết trắng cũng ô ô lấy bưu lại trước đây tuyết trắng sinh hạ bốn cái cho con đã chỉ còn lại cái này thuần trắng như tuyết trắng một cái mà khác ba con r ứ t sữa về sau hai cái đen nhánh cùng một chỉ phí sắc đều bị đưa đến s ủ n g vật thị trường nhường cựu tân m ạ i mắt không thấy tâm không phiền cuối cùng con này bởi vì cùng tuyết trắng giờ cơ hồ giống nhau như lúc may mắn bị lưu lại hai mẹ con rất nhanh bắt đầu cấp xương cốt ăn tuyết trắng không nhường chút nào nó khuê nữ tại chính đai tự tay chế biến xương cốt phía dưới khuê nữ thì xem là cái gì vì càng nhanh mà sửa đổi đ ậ u đỏ t i ệ n thể gia tốc sửa đổi đến rồi năm mươi phần trăm về sau sửa đổi càng ngày càng t r ầ m rượu một sơn thực đơn sự kiện chính đái tại chủ nghệ đột phá lục cấp phía sau nhận tâm ở trên đó tăng thêm bốn điểm cấp bảy chủ nghệ lại lần nữa chất biến nếu như nói nguyên bản lục cấp chỉ là một d i ệ p tối cường đ ấ u bếp trong nhận giới luôn có như vậy mười tám cái người nắm giữ cùng chính đái trình độ tương cận chủ nghệ cái kia cấp bảy chính là giới ly dạ chủ thần tối cường gặp hai cậu ngoắc ngoắc cái đôi ăn đến hăng hái chính ái quay đầu vào bên trong hô một tiếng cựu tân mại tạ tỷ ngươi xem tuyết trắng đều tha thứ ta ngươi cũng tha thứ ta thôi、ừ. mơ tưởng tuyết trắng chỉ là một con chó cầu nó biết cái gì giải thối cựu tân mại tu chính độ chín mươi ba hẹ hẹ h chính đáy cười ngây ngô đáp lại lại hàng một phần trăm hai tháng phía trước cựu tân mại nửa vi thu hóa bên đường hành hung chính đáy một trận tại một diệp n h ấ t lên sóng to gió lớn bất quá dù sao dính đến cựu tân mại thực lực tin tức rất nhanh bị nghiêm ngặt phong tỏa chuyện cụ thể đi qua đại chúng là không biết chỉ hạn một phần nhỏ người biết được chính đáy nhận được không thiếu trách cứ hắn cũng biết lần này vì song toàn tu chính cựu tân mại làm được mười phần quá mức từng cái thành khẩn nhận sai ở giữa cả cạ xì、si、một câu ước đoán cũng giúp chính đái đại vội vàng hắn cảm thấy chính đái cố ý chọc giận cựu tân mại tình trạng cùng trước đây giúp mình một lần nữa tỉnh lại phương pháp vô cùng giống nhau có lẽ cũng có s ắ p xỉ mục đích van ống nước chính mình nóng b ổ chính đái muốn trợ giúp cựu tân mại trở nên mạnh mẽ một điểm không còn giống như dĩ vang yếu đuối trẻ nữ trách cứ chính đái vì cái gì không cùng hắn thương lượng một phen phía sau cũng chậm rãi tiêu tan tha thứ chính đái chỉ còn dư cựu tân mại cơn giận còn xuất lại thật lâu không cần như nàng lời nói tuyết trắng chỉ là một con chó địa vị tại cựu tân mại trong lòng nhiều lắm là sắp xếp đệ tứ trước ba thì đại khái là van ống nước mỹ c vẹn vẹn cho đùa quái đảng khi dễ tuyết trắng thậm chí đùa dỡ chính mình nàng cũng sẽ không nhớ hận chính đái quá lâu nàng chân chính sinh khí điểm ở chỗ chính đái lợi dụng nàng đối phó đàn dự trong chuyện này kỳ thực ở đây chính đái thật đúng là hoa n u ồ n g vung hoa đàn dự chỉ là vô ý thức thiết kế hắn thật sự hoàn toàn không có lợi dụng cựu tân mại tâm tư là hắn cân nhắc không chu toàn phạm sai lầm muốn nhận nhận sai phải thành khẩn khỏi bệnh sau hơn năm mươi thiên mỗi ngày cơm trưa bữa tối biến đổi hoa văn cho cựu tân mại làm nhận sai từ trước tới giờ không gián đoạn chờ cựu tân mại cơm nước xong xuôi chính ái ân cần giút nàng đem đồ vật che che có chút phình to bụng nhỏ lẩm bẩm câu không có tiền đồ cựu tân mại tu chính độ chín mươi hai không được không thể tha thứ cái này giải tối cựu tân mại tu chính độ chín mươi ba trên đường chính đái buồn dầu vào đầu thật khó lúc này hắn bồng ánh mắt nhất động phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc n g dạ làng đá đông người chết lại tới tặng quà ta gần nhất không có làm cái gì a sáu hai trăm tám mươi thứ hai trăm bảy mươi sáu chương mây ẩn động trước đã xuất viện ba canh cầu đặt mua n g dạ làng đá đông người chết trước đây hai độ đến đây một diệp cũng là bởi vì chính đái sông ra danh hào đại giám mục phái hắn tới tiễn đưa trả cờ dạ chuyển kim loại chúc mừng không không chỉ nghe nói trước đây van ống nước h ì sinh xuất hiện hắn cũng tới đưa qua lễ vợt lần này đông người chết lần nữa hiện thân một diệp chính đ ai tính toán chính mình gần nhất cũng không ra ngoài cũng không nghe nói một diệp có những thiên tài khác bộc lộ tài năng nhất thời có chút hiếu kỳ thế là đi mau mấy bước đông người chết thượng nhẫn lại gặp mặt đông người chết bước chân dừng lại gặp lại sau là chính ái trên mặt cũng không hai lần trước tặng lễ lúc nhiệt huyết bộ dáng chỉ lạnh nhạt gật đầu xoay người rời đi hướng về hoảnh đại lầu phương hướng cái này gì tình huống không phải là do xét đến ta bị cựu tân mại t ả tỷ hành hung một trận cảm thấy trước đây tặng l ễ không đáng muốn trở về đi không cửa giao cơ r ă n g bộ đều mang lên trên tuy biết rất không có khả năng chính đ ái vẫn là mang theo tò mò rơi tại hắn sau lưng tại nhận r ơ i thế cục đâm một cái tức nổ thời gian đông người chết thái độ đột nhiên chuyển biến nhường chính đái người được ti khác hương vị cùng đến h ỏ a ảnh đại lầu đông người chết tiến đến gặp mặt tam đại h ỏ a ảnh chính đ ái thì đi lầu hai ủy thác chỗ làm bộ xem nửa ngày a cấp s cấp ủy thác chờ phát giác được đông người chết rời đi mới làm bộ không hài lòng ủy thác giống như rời đi đi tới hòa ảnh văn phòng chính ái gõ ân tam đại hòa ảnh mở mắt mới thuật ở đây có thể sử dụng sao lôi động cưa địa lưu chính đáy gật đầu quanh người ánh chấp dâng lên mặt ngoài nhìn cùng lôi động trạ cờ dạ hình thức giống nhau nhưng tinh tế quan sát lại biết tới khác biệt nay ánh chấp cũng không phải là mượt mà lưu chuyển diện ngoài mang theo từng cái cỡ nhỏ răng cưa cao tốc tại bên ngoài thần xoay tròn rõ ràng mang theo cực mạnh cắt chém hiệu quả chân thực kỹ năng 14, lôi đ ộ n cưa đ i ệ n lưu ba cấp 75%. t a m đại h ỏ a ảnh ánh mắt hơi sáng xem như nhận thuật chiến lược đại sư lấy có vài chục bản thư tịch chính hắn lập tức sáng tỏ loại này công p h ò n g nhất thể nhận thuật hiệu quả đặc biệt là tác dụng tại chính đáy trên thần có thể nhạy bén hoán đổi v u lôi độn t r ả cờ giả hình thức dễ dàng liền có thể đem cùng chính đáy cận thân tác chiến nghỉ dạ âm n g ã n h à o một cái hiệu quả có thể m o m u n bất quá dừng một chút hắn lại làm ra bất mãn mười lăm vạn, lượng. Chính đái trừng lớn mắt, 15 vạn. ra cống h xem một bộ trợ bán thức ăn mặc cả khuôn mặt tam đại hòa ảnh biết gần nhất quân bị mở rộng nhường một diệp kinh tế khẩn trương chính đái lười nhác nói dóc húng chi hắn nguyên bản cũng không phải vì thế mà đến được chưa mười lăm vạn liền mười lăm vạn chính là lộng điểm tiền tiêu vặt loại này đơn giản nhất thuật dễ dàng liền khai phát nó m ư ờ i tám cái tam đại hòa ảnh khỏe mắt n h ả nhẹ ai hòa ảnh đại nhân vừa rồi ta xa xa nhìn tới làng đá đông người chết hắn lại đến cho ai tặng lễ lúc này chính đái bỗng nhiên lại hỏi xa xa nhìn tới từ cựu tân mại nhà đi ra ngươi liền cùng tại hắn phía sau a tam đại hòa ảnh cười nói cựu tân mại tha thứ ngươi sao sáu hòa ảnh đại nhân n g a y nhìn trộm trình độ tăng trưởng cựu tân mại tạ tỷ sáu nhanh tha thứ ta chính là còn không có tha thứ một câu đáng đời không nói ra miệng tam đại hòa ảnh trong khoảng thời gian này không ít trách cứ chính đái lúc này l ư ỡ i nhát nhắc lại dừng một chút hắn nghiêm mặt nói đông người chết không phải t ặ g lễ mà là vấn tội tới ba đại thổ ảnh lại phạm bệnh cũ vậy mà phái người đi phong c h i quốc điều tra phong c h i quốc đại dành cái chết trần tướng có thể là t r a ra cái gì bị làng cắt diệt khẩu giả tạo chiến đấu vết tích hãm hại đến rồi trên đầu chúng ta chính đáy ngạc nhiên cái này sáu cũng tin tam đại hòa ảnh bất đắc dĩ nói ba đại thổ ảnh r a hòa này nói như thế nào đây không chỉ ưa thích làm người hiền lành còn tin tưởng người khác tâm mặt t i ệ n làng đá tại hai lần giới mị dạ trong đại chiến cùng chúng ta mộc diệp ẩn trong khói vân ẩn đều từng đại đại xuất thủ qua duy chỉ có làng cát ma sát rất ít nói hắn lắc đầu liên tục biểu thị đại giã mục chính là tin ta có thể làm sao bây giờ làng cát ma sát ít nhất cho nên càng tin tưởng bọn hắn mà hoài nghi một d ị p sao chính đ ai ánh mắt đi lòng vòng cái này đại giã mục sáu phải ăn chút thiệt t h i hắn đổi đề tài nói ai h ỏ a ảnh đại nhân ta nghe nói vân ẩn không phải cũng phái người đến phong tri quốc điều tra đại danh nguyên nhân cái chết sao bọn họ và chúng ta có thủ có phải hay không là bọn hắn giá họa vân ẩn thôn lúc nào sáu tam đại hòa ảnh lại nói một nửa ngừng lại lại người tới một cái ám bộ lách mình xuất hiện đi đem đông người chết đuổi trở về nói ta vừa mới có việc quên nói với hắn là vân ẩn nham ẩn đối địch sự kiện tu chính độ hai vân ẩn nham ẩn đối địch sự kiện tu chính độ ba tam đại hỏa ảnh âm thầm cảm khái tiểu gia hỏa này vung hoa năng lực so với chúng ta những lao gia hỏa này đều mạnh chẳng thể trách đàn dự đều ở viện sáu a ta nhớ được đàn dự tựa hồ đã khỏi bệnh hôm nay xuất viện chính ai vô tội mà cười hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến có này cái chuyện kiện sách đầy miệng mà thôi thật đúng là dùng tốt sáu vân ẩn thôn hoàn toàn không biết hát qua đánh tới tam đại lôi ảnh táo bạo mà thở gấp khí thô không cần quên bố lạp chát ba tháng ba tháng phong chi quốc kỳ k é o ba tháng mới tuyển ra mới đại danh làng cắt đợi bốn phong ảnh còn không có một lần nữa tuyển cử rốt cuộc muốn nhường lao p h u đ ợ i đến lúc nào bố lạp chát muốn nói lại thôi bố lạp chát ngươi chẳng lẽ quên một diệp mang cho ngươi xỉ nhục sao tên tiểu quỷ kia ngươi còn nghĩ nhẫn l ạ i xuống bố lạp chát s o n g quyền hơi nắm chặt trong đầu hồi ức lấp lóe bỗng nhiên bịch một quyền đem lôi ảnh bàn làm việc đập nát hảo vậy thì khai chiến tam đại lôi ảnh kinh ngạc cướp ta cái bàn sáu hắn quay người huy quyền đem cửa sổ đập nát so Ngươi tên khốn kiếp không cần ngươi diễn xứng kiếp hội. là lý xử sáu đồng thời một diệp bệnh viện đặt chống đỡ q u ả trượng từ trong đi ra một chương vốn là âm trầm mặt mò so trước đó càng âm ba cái độ nửa đời người âm thầm âm người chính hắn lần này lại bị âm cái ngã nhạo đây là sỉ nhục hắn không phải không có hoài nghi tới chính đái nhưng hắn tự cảm thấy mình cùng chính đái không có cái gì không giải được mâu thuẫn tương phản còn rất thưởng thức chính đái thậm chí nhiều lần muốn đem hắn thu làm đệ tử không đến nỗi này là trắng răng vì nhận hướng vì cái gì ỷ lại mình thiên phú tùy ý làm b ậ y thì dù d ẹ n lại nhiều lần dung túng tên tiểu quỷ này đã sáu uy hiếp đến một diệp tiết ổn h á n độc nhãn hiếp lại có tính toán hai trăm tám mươi một thứ hai trăm bảy mươi bảy trương giới nghiêm làng mưa nhì dạ kết đội mà ra bình dân lòng người bàng hoàng vân ẩn thôn danh sưng đấu v õ thôn không chỉ lôi ảnh mãng toàn thôn đều mãng thậm chí ngay cả toàn bộ lôi tri quốc đều mang chút mãng khí tước trực tiếp toàn diện tiên chiến không có lý do gì không tìm m ư ợ cớ liền khi trước xung đột đều không nhắc một bộ ta nhìn ngươi khó chịu chính là muốn đánh ngươi t r ạ thái hơn nữa tuyên chiến tuyên phải xôn xao phản phất có người cầm loa lớn đầy đường hô đồng dạng một ngày một đêm ở giữa toàn bộ giới mỹ dạ đều biết hòa chi quốc càng là nổi tiếng cái này không tránh được mỹ hệ nở mà tạo thành chút khủng hoảng đại quy mô nhận chiến có thể cùng trước đây cỡ nhỏ chiến tranh khác biệt không có khả năng song phương làm dáng hai ba trăm linh m dạ đánh một trận kết thúc căn cứ tình báo vân ẩn thôn trực tiếp điều hành vượt qua ngàn tên mỹ dạ nhưng quy mô lớn nhất đội ngũ cũng không siêu trăm người lại mang cũng biết cùng một diệp xung đột chính diện tuyệt không phần thắng thế là sẽ chắn ra lẻ tương chiến tuyến kéo đến thật dài kéo dài vượt qua ba trăm km hỏa tri quốc phương bắc biên cảnh một diệp dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể tạo dựng ra hoàn chỉnh phong tỏa lưới không thể không phái ra một bộ phận nhì dạ tiến hành yếu viên bảo hộ phòng bị vân ẩ n lẹn vào ám sát đến hỏa tri quốc hỗn loạn một bộ phận đóng giữ dầu có chút thôn c h ấ n phòng ngừa vân ẩ n thôn nhì dạ cướp bóc sáu chính á i từng sinh hoạt tiểu mục sân thôn chính là chỗ này sao không có lại một bộ phận chính diện liên kích cuối cùng một bộ phận ngược lại xâm nhập lôi tri quốc phá hư kiềm chế cái này bốn bộ phân cũng không có chính ái giữ gìn kỹ a vứt bỏ phải bồi chính đ ái có chút không thôi nhìn xem bốn tên phong ấn ban nị giã đem nấu nước hoa khi n đi ở trong đó còn có ta mười mấy cái gà mười mấy cái thọ đầu sáu xem một lần nữa vắng vẻ lên vị t ử hắn rất có vài phần không t h í chứng kêu lên trong phòng lượng nước thân thanh lý bị nấu nước hoa đẻ ra vết tích hắn không có bị sắp xếp cùng vân ẩn thôn chiến đấu danh sách bên trong cho dù hắn có đánh vỡ tam đại lôi ả n h phòng ngự chiến tích tam đại h ỏ a ảnh cho ra giảng giải là lưu hắn phòng bị làng cát chính đ ái không sợ độc dược lại không sợ ngàn vốn đặc điểm cực kỳ khắt chế làng cát xa ẩn h ậ n giả nhìn thấy chính đái cũng sẽ xĩ khí đại giảm chính đái sẽ không ăn xong bây giờ chẳng lẽ còn có ta không khắc chế sao chẳng lẽ còn có nhìn thấy ta không sĩ khí đại giảm sao làng cát đoán chừng cũng sắp tha sáu khi d u rẻn vì cái gì không để chính đái tham chiến hòa ảnh văn phòng đặt b ì n h t ĩ n h mặt m ò bất mãn nói cảm giác của hắn tốc độ của hắn hắn từng ba ngày ba đêm buôn tập ngàn dặm đánh giết mười một danh huy dạ tinh nhuệ c h i ế n tích không một không nói do hắn cực kỳ thích hợp loại này chiến tuyến thật dài quá yêu chiến tranh một mình hắn ít nhất có thể đem một cái trăm người đại đội giải phóng ra ngoài trong nháy mắt đặt vững ưu thế tam đại hòa ảnh thật sâu liếc hắn một cái b ố lập chát tám đôi người trụ lực toàn bộ rời đi vân ẩ n thôn nhưng chúng ta điều tra n g h ỉ dạ đến nay chưa từng phát hiện ba người bọn họ t r ỗ ở phương vị học trộm lôi độn trả cờ dạ hình thức từng đả thương tam đại lôi ảnh đặt gi ngươi chẳng lẽ không tin tưởng bọn hắn có nhiều nghĩ giết chết chính ái lấy tam đại lôi ảnh tính cách thế mà đều ẩn giấu đi vết tích chính á i chỉ cần xuất hiện ở chiến trường liền tất nhiên sẽ lọt vào bọn họ lôi đ ỉ n h một kích chỉ là lo lắng một mình hắn an nguy liền đưa phạm vi lớn thiệt hại mà không chú ý đặt hư nhẹ một tiếng thì du rèn ngươi quá n g ô c h i u hắn tam đại hòa ảnh lắc đầu không nói vì cái gì không để hắn tham chiến ng ta là sợ ngươi làm ra chuyện không lý trí gì không tốt kết thúc cá đắn độc nhãn hơi hí mắt chuyện xưa nhắc lại lý d a mới có thể qua cao ngược lại để cho ngươi lo lắng trọng trọng sớm biết như vậy không bằng đem hắn giao cho lão phu bồi dưỡng bồi dưỡng thành xuất sắc gián điệp làng mưa nan để đã sớm nên nhận nhi giải tam đại hòa ảnh nghe vậy hơi lộ suy tư hai ngày phía trước gốc cùng ám bộ lẻn vào làng mưa hai chi tình báo tiểu đội bỗng nhiên bị thanh trừ nửa dấu không biết là ra sao ý đồ toàn bộ làng mưa bỗng nhiên giới nghiêm một diệp lúc này đối với mưa ẩn nội bộ hoàn toàn không biết gì cả phảng phất mù loà một dạng quả thật làm cho hắn lo lắng có nửa có thể lẹn vào giới nghiêm làng mưa nỉ dạ có thể đếm được trên đầu ngón tay phổ thông nỉ dạ đi dường như chịu chết mà làng mưa trọng yếu vị trí địa lý nhường tam đại hỏa ảnh cũng không cách nào không nhìn chi đ ằ n trong giọng nói ám chỉ ý vị rõ ràng không có người nào so tinh thông thủy đ ộ n cùng cảm giác chính đáy đi tới làng mưa càng thích hợp hơn mấu chốt hơn là chính đáy không sợ độc tố tốc độ cực nhanh dù cho chính diện tao nộ nửa giấu cũng nên cũng có thể thuận lợi thoát đi nhưng suy nghĩ thật lâu hắn như cũng lắc đầu nhường họ rồ xi mạt đi thôi sáu họ rồ xi mạt ta đã biết đ ằ n dưng tiếng quay người rời đi thân xác âm tình biến hoa sáu khi d ù rèn đề phòng ta đây à làng mưa bên này lao phu thế nhưng là không có chút nào tư t â m g sáu mấy ngày phía sau đậu đỏ tu chính độ chín mươi mốt đậu đỏ l ệ rơi lề mặt không được lau miệng nhỏ mở lớn hô hấp họa kẹp nồng đậm nhiệt ý chính cái ngươi cái tên này là muốn đem ta cay chết sao t i sướng hay không a ngươi liền nói đậu đỏ hồng hộp thở dốc sáu sảng khoái vậy không phải ngày mai tiếp tục à. còn tiếp tục đậu đỏ sắc mặt biến thành đắng ăn ngon là thực sự ăn ngon nhìn thấy liền không nhịn được ăn có thể ăn xong khó chịu cũng là thật khó chịu liên tiếp ăn cay bảy tháng ngày có chút táo bòn sáu ngày mai đổi mà thôi không có có muốn ăn hay không sáu chính đái ngươi thay đổi đậu đỏ hì hục một chút vài ngày trước rõ ràng ta muốn ăn cái gì ngươi thì làm cái đó theo ta gọi món ăn đây không phải sợ ngươi béo lên không dễ nhìn đi đậu đỏ nháy mắt m ấ y cái n h ỉ non áo mắt thấy chính đái muốn đi nàng lại vội vàng ngồi thêm một câu ai chính đái sáu nô anh họ ta cùng nhị thuốc bọn hắn đều đi đóng giữ b i ê n giới ngươi không phải một mực nói mình rất lợi hại phải không tại sao cùng vân ẩn thôn chiến tranh không có ngươi phẩn ta à ta thật lợi hại phải áp trục ra sân chính đ á i t i ế u lấy giải thích câu cắt lão sư đều ra thôn đậu đỏ b u môi lại ánh mắt chuyển động đạo ai chính đ á i ngươi nếu là đi chiến trường có thể hay không mang một chi hạ nhẫn tiểu đội đi qua làm hậu cần là được các ngươi tiểu đội ân nghĩ cũng đừng nghĩ bây giờ còn xa không tới các ngươi những thứ này vừa tốt nghiệp hạ nhẫn tham chiến thời điểm hai tháng trước đậu đỏ cuối cùng tốt nghiệp cùng nhận hướng đức gian cùng một vị k h á c không biết tên nam hải hợp thành nì dạ tiểu đội đức gian bọn hắn đều thật muốn đi đậu đỏ ngượng ngùng nói lão sư cũng k h ở cả ngày làm dê cấp nhiệm vụ còn không bằng lưu lại nhẫn trừ nờ dê học đâu lại nói đường ca đều đi ta luận bàn đều có thể thắng hắn chỉ là về phía sau chuyên cần binh sĩ mở mang kiến thức một chút sáu thực sự là n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp lại nói không nghe nói họ rồ si m à tham c h i ế n a hắn đi cái nào chính cái nghi hoặc l ó a lên đang muốn nói điểm lời nói nặng bỏ đi đ ầ u đỏ ngu xuẩn ý niệm đ ỗ n g nhiên thần sắc hơi động nhưng người cung kính đứng thẳng đạo họ rồ si m à đại nhân ngài trở về thật đúng lúc đồ đệ của ngài lại muốn trên chiến trường ngài mau nói nặng a phải không khan khang tiếng nói cùng trắng nếu khuôn mặt đồng thời xuất hiện đậu đỏ khuôn mặt nhỏ ngừng lại đắng vụ trộm trừng chính xác hiện nay họ mà n giới nị dạ có thể thương tổn g được n n g g họ rổ si mạt nhân chính, đái đã kinh ngạc lại là chính xác hiện nay giới nị dạ có thể thương tổn được họ rổ x i mạt nhân không nhiều mà nửa dấu chính là trong đó một cái được xưng là bán thần chính hắn có sừng sững ở dưới lì ra đỉnh điểm thực lực bởi vì phàm trần nửa dấu bị ba thuyền đánh bại xuyên qua phía trước đối với nửa dấu thực lực đến tột cùng như thế nào sẽ thành lợi hại nhưng chính đái không cảm thấy nửa dấu sẽ là một yếu gà bây giờ nhìn quả là thế không nói trước ba thuyền kỳ thực không kém nhìn không phàm trần hạt đều có thể bị cạn c h ụ dồ đánh bại liền biết phàm trần phía sau vì kịch bản hiệu quả xuất hiện những cái kia phản s á t chiến hoàn toàn không làm được chuẩn lại nói đó là sáu mươi lăm tuổi nửa dấu bây giờ nửa dấu chỉ có không đến năm mươi tuổi nghĩ, nghĩ chính đái mang theo ngưng trọng trọng trọng gật đầu đạo ta có thể hỏ ảnh đại nhân người có thể cái gì tam đại hòa ảnh bất đắc dĩ nói ta còn không nói nhiệm vụ h rồ sĩ m à tuy bị nửa dấu phát hiện nhưng ở này phía trước hắn đã hoàn thành điều tra làng mưa đột nhiên giới nghiêm nguyên nhân nhiệm vụ ách vậy ngài tìm ta là sáu tam đại hòa ảnh t r ầ m mặc phúc chốc kỳ thực hắn thật không nghĩ thế lúc phái chính đái đi l à n g mưa nhưng dưới mắt nhiệm vụ e rằng chỉ có chính đái có thể hoàn thành nếu như thuận lợi có lẽ có thể đem tham chiến sắp đến làng cắt kéo vào vũng bùn nhường mục diệp rút tay ra ngoài chuyên tâm đem vân l n đánh cho tàn phế một thôn một thôn thu thập đối với hiện tại mục diệp tới nói đơn giản không cần quá nhẹ nhõm có thể đem tử thương thu nhỏ đến cực nhỏ phạm vi bên trong ý nghĩa chiến lược quá mạnh trong lòng của hắn lại có lo lắng cũng không thể từ bỏ lần này cơ hội tốt lượng trước đ ă n dưỡng biết nặng nhẹ lấy đại cục làm trọng bằng sáu trọng trọng ý niệm tháng o qua hắn trầm giọng nói chính đ á i sử dụng biến hóa thuật cho ta xem một chút chính đ á i hơi kinh ngạc gật đầu kết tấn bình một tiếng biến thành hải tinh lão sư tam đại hỏa ảnh híp mắt mắt hí do xét sau một lúc lâu vớt cằm nói lại có tiến bộ không có chút sơ hở nào đột phá cấp năm biến hóa thuật vốn là so biến thân thuật mạnh cấp năm biến hóa thuật tương đương với lục cấp biến thân thuật lại thêm chính đái cấp bảy trạ cờ dạ điều khiển biến thành hết sức quen thuộc hải tinh l ã o sư tam đại hòa ảnh cũng không biện pháp nhìn ra sơ hở chỉ dùng đao thuật cùng thượng nhẫn giao thủ ngươi có thể duy trì được biến hóa thuật bao lâu tam đại hòa ảnh lại hỏi thượng nhẫn thực lực bình thường mà nói ta có lẽ có thể thắng mạnh một chút đại khái bị họa di x t loại tiêu chuẩn đó nhiều lắm là kiên trì nửa phút nửa phút sáu đủ ngày đây là muốn ta ngụy trang lệ vào tam đại hòa ảnh gật đầu trên bàn tìm kiếm ra một phần văn kiện đ đây là một cái người tư liệu mặt trên còn có một t r ư ơ n g mập mạp thiếu niên anh chủ bên trong ruộng hữu quý một ư ơ i năm tuổi phía trước phong c h i quốc đại danh trưởng thứ sáu a chính đái ngầm đầu hãn tại làng mưa tam đại hòa ảnh khẳng định nói lập tức vì chính đái giải thích nhiệm vụ lý do phong c h i quốc đại danh chúng độc bỏ mình vốn nên từ bên trong ruộng hữu quý kế thừa đại danh t r i vị bất quá bởi vì bỏ mình đột nhiên không lập kế thừa nhân tuyển bên trong ruộng hữu quý nghe phong thanh lại mê mội mất cả ý chí phản đối thanh âm không thiếu cuối cùng đại danh vị trí xa sút ta vốn cho rằng chỉ là đơn thuần không được tuyển nhưng căn cứ họ rộ x i ma dư lần này dò xét bên trong ruộng hữu quý là chạy trốn tới làng mưa tùy hành chỉ còn dư một gã hộ vệ một cái quàng ra làng cát chính đ á i chết lời tam đại h ỏ a ảnh gật đầu e rằng như thế nhân thôn tham gia đại danh kế thừa nhân tuyển chọn bên trong chỉ cần vật trần phong c h i quốc nhất định l o ạ n làng cát nhất định l o ạ n chính đ á i hơi chút suy tư biến hóa thuật thượng n h ẫ n đao thuật sáu ngài muốn cho ta ngụy trang xem xét nguyên xem xét nguyên phong tri quốc đại danh hộ vệ đội trưởng bị chính đai bọn hắn từ làng cát cứu trở về một diệp vất quá trúng độc qua sâu mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ đều thực lực mười đi mất bảy hắn càng là cơ hồ tê liệt qua một năm nữa nửa năm đều chưa hẳn có thể gậy chống h à n h tàu không sai ngụy trang thành xem xét nguyên tiếp cận bên trong ruộng h ư u quý bên trong ruộng h ư u quý dùng hơn phân nửa tài phú đổi lấy nửa dấu che chở làng mưa giới nghiêm cũng là bởi vì nhiều lần có người lẹn vào tập kích hắn mà chọc giận nửa dấu cho nên tiếp cận hắn chắc chắn sẽ bị nửa dấu phát hiện chỉ có ngụy trang thành xem xét nguyên mới sẽ không bị nửa dấu khu trụ lấy tiền sẽ làm chuyện nửa dấu vẫn rất xem trọng sáu nghĩ tới đây chính ái bỗng nhiên trong lòng lắp một cái h là m ộ、so、tóm cái người hạ gì. t lại sáu vì hắn nhìn thấu mà nói lập tức sử dụng lôi độn trả cờ giả hình thức thoát đi hắn thuấn thân tốc độ mặc dù nhanh nhưng còn không kịp nổi van ống nước hẳn là cũng đuổi không kịp ngươi hắn cũng sẽ không toàn lực đuổi theo hắn là một cái tiếp tài người cũng là một cái tiếp mạng nhân mấy lần tham dự chiến tranh đều nhiều hơn vì tự vệ trước đây cũng thả đi tự lai giã bọn hắn sáu tam nhẫn danh hiệu từ lâu tới ngươi nên biết được hắn cũng là một cái người cẩn thận đối mặt yếu hơn nữa đối thủ cũng sẽ ra tay toàn lực cho nên tuyệt đối đừng cho là hắn sẽ bởi vì tuổi của ngươi mà sơ xuất cho là mình có thể chiến thắng hắn thủy đ ộ n đều so với ta mạnh hơn sao chính đài hơi lộ kinh ngạc tam đại hỏa ảnh không có đạo lý l ừ a gạt mình hắn kỳ nông còn phải lại nhiều bị đánh giá cao chút ta chẳng thể trách có thể thương tổn được bây giờ họ rộ xi mạt đánh không thắng tăng thêm tam đại hòa ảnh không biết lam độn chắc chắn cũng đánh không thắng húng chi biến thân đi trước lời nói ta không có thể mang giao cơ chỉ có thể mang xem xét nguyên n h ỉ hồ sáu cũng không phải đi cùng hắn đánh nhau nghe tam đại hòa ảnh miêu tả cùng chính đ á i trong trí nhớ nửa dấu tư liệu cũng không xuất nhập xem ra nửa dấu không cần sửa đổi cũng làm cho chính đ á i hoàn thành nhiệm vụ lòng tin nhiều hơn mấy phần cái kế hoạ ảnh đại nhân nhiệm vụ của ta chính là ngụy trang xem xét nguyên tiếp cận bên trong ruộn g hữu quý nghĩ biện pháp đem hắn mang về mục diệp giúp hắn chủ trì công đạo không cái này công đạo không thể từ chúng ta tới chủ trì tam đại hòa ảnh m nếu như có thể đem hắn mang ra làng mưa ngươi liền mang theo hắn đi nghỉ dạ làng đa a công đạo còn phải từ người hiền lành chủ trì chính đái hai mắt tỏa sáng bừng tỉnh hẳn là tam đại hòa ảnh cười gật đầu lại đưa cho chính đái hai phần văn kiện đây là bên trong ruộng hữu quý hộ vệ cùng quản gia tư liệu c n ở bọn chúng xem xét nguyên địa vị muốn ở tại bọn hắn phía trên cho nên tiếp xúc lúc muốn thế nào biểu hiện chính ngươi quyết định Tam tiếp hỏa mai minh mạch, đại đi, ảnh nhân. Ơn, ngày mai lên đường kế nói tam đại h ỏ a ảnh do dự một chút nhất định cẩn thận ám bộ cùng gốc đều có nỉ h dạ lộn ở làng mưa chính đai ánh mắt hơi tránh đặc biệt x á c h á m bộ cùng căn đàn sao lúc này hai dấu hẳn là còn không có pha trộn đến cùng một chỗ a bất quá ta đắc tội đàn rất tác động khó mà nói sẽ như thế nào sáu ta sẽ cẩn thận h ỏ a ảnh đại nhân đi tới bệnh viện cùng xem xét nguyên nói chuyện phiếm lửa này sáng sớm hôm sau chính đai rời thôn lao tới vũ tri quốc hai trăm tám mươi ba thứ hai trăm bảy mươi chín chương lẹn vào cùng tổ ba người mây đen bao phủ mưa phùn liên miên chính đai nhìn lại mắt sân phòng lắc đầu tiếp tục thuận đường xuống núi đi đến ngọn núi này vì phân giới bây giờ đã là vũ tri quốc địa giới a s ơ n đầu kia rõ ràng không có mưa như vậy kế tiếp sáu chính là lẹn vào cấp bảy trạ cờ dạ điều khiển nhường chính đai có thể độ cao kiểm chế tự thân trạ cờ dạ ba đ ộ cấp bảy trạ cờ dạ cảm giác lại để cho chính đ á i có thể dễ dàng tránh đi tuần tra n ý dạ đơn t u ầ n lẹn vào toàn bộ giới n ý dạ đều chưa hẳn có năng lực làm được so với hắn tốt hơn nhưng hắn bây giờ là xem xét nguyên một cái nắm giữ thượng nhẫn lượng trạ cờ dạ thực lực còn siêu phổ thông thượng nhẫn võ sĩ cũng không phải là lý dạ tại lẹn vào kỹ nghệ bên trên liền ứng hơi lộ ra thô giáp một chút nếu như hoàn toàn không lưu vết tích đột nhiên xuất hiện ở làng mưa bên trong nghĩ như thế nào đều sẽ có vấn đề ước lượng bên hông nghỉ hồ chính đai yên lặng cảm khái thực sự là rất lâu không dùng bình thường nào nắm thật chặt túi b ả o chính đai túi l ầ u xuống bước nhanh hơn t í ế n lên đồng thời cảm giác mở ra không cần kết thành kiến thức cũng có thể cảm giác phương viên hai km xung quanh trạ cờ dạ ba động làm xa xa nhìn tới vũ tri quốc ngoại vi một cái chấn nhỏ hình dáng lúc chính đai nhìn hai bên một chút đông nhiên túi đầu hướng tiểu trấn phóng đi mà ở hắn đường phải đi qua phụ cận vừa v ẫ n có một chi làng mưa ba người tuần tra tiểu đội ba người thân mang vừa dày vừa nặng làm bằng sắt áo giáp bị mưa dầm khí trời che đậy ánh mắt nhưng ở khoảng cách tới gần đến một trăm mét bên trong lúc bọn hắn vẫn là phát hiện chính đái người nào ni dạ địch tập ba người chỉ tới kịp theo thứ tự giống to chỉ thấy chính đái mạnh mẽ tăng tốc vọt đến trong ba người ở giữa nịt hồ cũng không ra khỏi vỏ một giây liên tục bổ ba lần trọng trọng chém vào mũ giáp của bọn họ phía trên đầu ông một tiếng ba người nằm ngay đơ chính đái thì thở sâu bình phục chấn động trạ cớ dạ duy trì biến hóa thuật không hiểu một cái bước xa xông vào tiểu trấn rất nhanh ở trong trấn nhỏ thuận một kiện vũ tri quốc thường thấy nhất áo mưa thay đổi thuận lợi lẻn vào kế tiếp lẻn vào làng mưa cũng có chút phiền phái vũ tri quốc nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ ít nhất là một cái quốc gia một diệp mười mấy lần đại vẫn phải có điểm số cái tiểu trấn thôn xóm lẫn vào ở đây xem xét nguyên không nghĩ bị tìm được sẽ không quá khả năng bị tìm được nhưng làng mưa cũng không phải giống một diệp giống như nhân khẩu mấy trăm ngàn đại thôn chỉ là nhân khẩu không hơn vạn thôn nhỏ lấy họ rồ xì ma d ự n lực một cái sơ sẩy đều sẽ bị phát giác dấu vết xem xét nguyên tránh cũng không thể tránh b ấ trước quá n tiên chưa chắc theo l à n phương lúc t ư ớ diện tốt cân nhắc tại vũ tri quốc đi một vòng tốc độ nhanh một chút bị đánh mất xỉu ba cái kia hàng không bao lâu nữa cũng sẽ bị phát hiện mà lại nói không chắc sáu còn có cơ hội nhìn thấy ba người kia sáu vũ tri quốc nào đó xó xỉnh sơn lâm trong nham động thiếu nữ tóc lam tiểu nam nửa ngồi tại hai cái cặp phía trước từ một chiếc d ư ơ n g bên trong lấy ra một tờ nhỏ nhất phân ngạch một hai ngân phiếu tại đầu ngón tay niệm động sôi theo một loại nào đó đặc định phương thức ấ c phảng phất muốn lưu lại khí tức của mình in dấu lên ấn ký nửa ngày mới cẩn thận để vào một cái khác trong d ư ơ n g một chương lại một chương nàng t h ầ n sắc nghiêm túc đem một ngụm trong d ư ơ n g ngân phiếu toàn bộ chuyển rời đến một cái khác miệng d ư ơ n g bên trong mới thở ra một hơi một vạn lượng cả hoàn thành nhịn o n một tiếng nàng ánh mắt nhất động phủ lên mỉm cười quay đầu nhìn lại dạ h ỉ cô sắp xếp hoàn thành thiếu nam màu da cầm tóc dạ h ỉ cổ đi nhanh vào hang ân người nơi đó đâu hai ngày trước là ai đang cùng nửa g i ấ u thủ lĩnh giao thủ chiến tranh chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn lan tràn đến chúng ta vũ trí quốc sao là tự lai giã lao sư vị kia đồng bạn họ rồ xị m à g i a k h ỷ cô trả lời tiểu nam liền giật mình chính là cái mới nhìn qua kia rất h u n g trên thực tế người rất tốt thuyết phục tự lai giã lao sư thu chúng ta vì đệ tử thúc thúc ân g i a k h ỷ cô nhẹ nhàng gật đầu t i ê n tâm hắn không có việc gì chạy thoát rồi vậy là tốt rồi sáu hắn vì sao lại tới ra h i cô mi tâm hơi nhau không biết bất quá ta còn phát hiện chút chỗ không đúng khu dân nghèo phụ cận tòa kia tiểu trấn hai ngày này thời gian ẩ n nấp tăng phái chút ít ni g ả thủ hộ tựa hồ có cái gì nhân vật trọng yếu ở đi vào sáu không biết vị kia họ rổ x ì mà g i ú c h ú mục tiêu là không phải cái này tóm lại một diệp cùng vân ẩ n đã không sai biệt lắm muốn toàn diện khai chiến chiến hỏa chẳng biết lúc nào liền sẽ thiêu đốt đến chúng ta là n g mưa ạ c a t s ủ kỳ trụ hạch o kiến lập phải tăng tốc độ tiến triển nô tiểu nam ứng tiếng nghĩ nghĩ do dự nói ra khi cô chúng ta vì cái gì không gia nhập đến nửa dấu thủ lĩnh giới trướng bảo hộ là mưa mà là muốn tự động thiết lập hạ k t s u kỳ không được tiểu nam đã nói với ngươi rất nhiều lần nửa dấu thủ lĩnh mặc dù đáng giá khâm phục nhưng ở đối đãi bình dân phương diện cũng cùng khắc nghị giả dạ đồng dạng coi thường chiến hỏa dấy lên e rằng lại phải có vô số hải tử biến thành sáu ích xin lỗi biến thành như chúng ta cô nhi sao tiểu nam trên mặt tần tránh khổ sở lại rất nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười an u ủi không có việc gì rồi có giả hỷ công ư ờ i còn có đích tôn ta đã không thèm để ý đích tôn sáu giả hỷ cộ nhìn hai bên một chút đi mua thức ăn ân giả hỷ cộ trần chờ một cái t r ớ c mắt đạo tiểu nam hai ngày này sáu tốt nhất đừng lại đi khu dân nghèo phân phát thức ăn bên cạnh tiểu chấn tại thủ vệ là ai còn không rõ ràng lắm lúc này gây nên chú ý sáu không tốt a tiểu nam hơi hơi há muộn cái mũi giật giật nhìn về phía hãm miệng đạo thế nhưng là đích tôn cũng đã mua nhiều như vậy bánh bao không thể lãng phí à, hơn nữa thợ đóng giày đại t h ú c ta cũng phải đi cho hắn t i ễ n đưa ăn sáu dạ khỉ cổ quay đầu gặp tóc đỏ thiếu niên đích tôn vai khiêng to lớn túi xuất hiện ở hãm miệng bánh bao thị t hương vị rất nhanh tràn đầy toàn bộ h a n g trên m ặ t không khỏi lộ ra hai điểm xoắn suýt tốt ta vậy hôm nay liền đi một lần cuối cùng bất quá tiểu nam thợ đóng giày đại t h u c sáu được rồi đừng lại nhảy rồi ra khi cô tiểu nam bất đắc dĩ cười đánh gãy thợ đóng giày đại thúc mỗi lần sau khi rời đi trở về đều sẽ cho ta rất nhiều tiền n h ữ n g số tiền kia lối vào rất có thể không bình thường ta biết nói nàng vui dạo d ự c mà đem t r ư ớ c người đổ đầy tiền cái dương lấy đặc thù ấn thức chứa đựng đến một cái trong quần c h ủ yên tâm à ta sẽ coi chừng người xem ngươi cái này bị tiền thu mua bộ dáng để cho ta nhưng làm sao yên tâm sáu ra khi cô âm thầm chửi bậy lắc đầu đi giúp đích tôn túi sách tử đi thôi đi cho đại gia tiễn đưa ăn khu dân nghèo ca cụ rủ túi thất đầu ngồi ở thợ đóng giày tốt lều bên trong ánh mắt chợ sáng chợ tát thóc lam nha đầu nên tới nhưng cách vách tiểu chấn là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ phát hiện ta không sẽ không nếu như phát hiện ta nửa dấu tiểu quỷ kia sẽ đích thân tới vậy thì vì cái gì luôn cảm giác xấu bình tĩnh dưỡng lao sinh hoạt lại muốn bị phá vỡ 284 thứ 280 trường phế trừ kế hoạch đáng giận. ta tại thối tất cả đều chuyển tới. Đây cũng là thức phế hoạch phương cạnh chính khu nghèo, những nghèo hôi chuyển cho người đáng giận, muốn này? Bên dân dân bẩn cũng ăn ăn Lan gì? kế kia sao vào loại sao? cả địa đều Đây đi. là là Là ở dơ ta lệnh cho ngươi đi tìm cho ta hai cái thị nữ x i n h đẹp trở về có nghe hay không đến hỏi cái kia đáng chết nửa sáu âu â sáu vũ c h i quốc biên giới tiểu trấn một chỗ trong trạch viện mập mạp thiếu niên đại x à o la hét trạch viện nhà cửa bên ngoài một cái thị vệ trang phục thanh niên thẳng đứng thẳng mặt không đổi s ắ c nếu như không nghe thấy thiếu niên bên cạnh một cái quản gia trang phục trung niên vốn chỉ là bất đắc dĩ nghe chờ thiếu niên muốn nói ra lời không nên nói lúc mới vội vàng đưa tay bưng kín miệng của hắn ba người này hỏa chi quốc đại danh trưởng từ nội điền hữu quý thị vệ trong ruộng cùng với quản gia tông bị che miệng nội điển hưu quý chừng lớn mắt cam tức r ă n g khép mở a tông kêu thảm một tiếng vội vàng đung tay trên bàn tay một loạt dấu răng vào thịt m á u tươi chảy xuôi nội điển hưu quý cũng là giết người một ngàn tổn hại tám trăm không chỗ ở phi phi phi đứng lên còn làm mửa vài tiếng thị vệ trong ruộng mắt tránh bất đắc dĩ vào nhà tìm mảnh vải đưa cho còn ra lại kế đó một cái chén nước đưa cho nội điển hưu quý xúc miệng điện hạ còn xin nói cẩn thận chúng ta lúc này dù sao toàn bằng vũ tri quốc thủ lĩnh nửa dấu che chở lộc cộc lộc sáu nội điển hưu quý bỗng nhiên một ngụm nước nhà hưng hắn trong ruộng vội vàng tư đại là danh tri tử nông triều từ bé luân lạc tới dùng tiền bảo mệnh còn phải nơm nớp lo sợ loại nhân vật này chuyển đổi hắn căn bản thích thứng không tới bất quá đối với sợ hãi tử vong cuối cùng chiến thắng l nông triều tính cách xem như lại danh tri tử hắn cũng không phải hoàn toàn ngu xuẩn biết nửa dấu nhường hắn đem đến ở đây rất có thể thì không muốn quá trải qua tội m ộ t diệp cùng l à g cát nửa từ bỏ bảo hộ hắn hắn hơi kinh hoàng la lên nhưng ta chán ghét nơi này hôi thối tông người đi hỏi nửa dấu có phải hay không mười ước hai không đủ ta còn có tiền ta biết bảo tàng vị trí chỉ cần hắn có thể sáu ô sáu tông lần nữa kinh hoàng che miệng của hắn trong ruộng cũng là cả kinh một cái bước xa vọt tới cửa ra vào vừa gặp một thân ảnh gấp rút chạy tới vội vàng nhanh chân đuổi theo rút đao công kích tỉn tỉn xem như nội điển h ư u quý hộ vệ đội trưởng trong ruộng cũng có gần như thượng nhận thực lực tên kia nghe lén vũ c h i quốc n g ĩ dạ rất nhanh liền bị hắn ép tới góc tường mắt thấy muốn thành công đánh bại một bên khác nhưng lại đ ố n g nhiên phóng tới một chi cù nải đem hắn bước lui chuyện gì xảy ra lại là hai tên vũ c h i quốc n g ĩ dạ chạy đến trong ruộng hai con ngươi ảm đạm thu đao trở vào bao biểu thị không phản kháng thái độ thầm n g h ị trong ruộng nhất tộc nhiều năm tích lũy t à i phú xuống dốc đến mới đại danh trên tay e rằng nhưng phải rơi xuống hắn kỳ n ô n g trong tay đúng lúc này cái kia hai tên bọn tới làng mươn ĩ dạ sau lưng bỗng nhiên bóng người lõ hai người chán nản ngã xuống hôn mê trước người vừa thở phào nì dạ kinh hãi địch tập hai chữ không thể p h u n ra mũ giáp liền cũng bị ken mà gõ một cái mềm mềm ngã xuống trong ruộng chuyện gì xảy ra trong ruộng cảnh giác sờ đao chờ thấy do trước người mưa người túi láo mũ ở dưới gương mặt lúc vui mừng quá đỗi xem xét nguyên đội trưởng hô nhỏ một tiếng hắn cảnh giác tứ phương đem hôn mê ba người toàn bộ kéo lấy đến góc tường xem xét nguyên đội trưởng ngài thật sự bình an vô sự mau vào chính ai theo hắn mà đi miệng nói hạt kỳ n ô n g quả nhiên không có dụng tâm bảo hộ điện hạ thế mà đem điện hạ an trí đến loại địa phương này lúc trước nửa dấu đã vì điện hạ đánh chết hai chi làng cắt tiểu đội đánh trả lui một diệp nhân sáu trong ruộng nói đông nhiên bước chân dừng lại tay phải sờ đao cảnh giác nhìn hướng chính đ á i xem xét nguyên đội trưởng ta nhớ được ngươi là bị sáu một diệp n h ị giả cứu chậm một chút cùng ngươi g i ả n giải ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi ta trước tiên nói mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra vì sao lại cùng làng mưa n h ị giả xung đột b a n g ngân mang vút không trong ruộng đông nhiên rút đao từ đuôi đến đầu trảm hướng chính đáy chính đáy trong tay đầy nghị thô nửa ra khỏi vỏ trong nháy mắt hoành đến rồi trong ruộng trên cổ nữ mày nhìn hắn trong ruộng c à kinh lại thở phào nhẹ nhòm nói thật là người xem xét nguyên đội trưởng có lỗi với ta lo lắng làn ý ị dạ biến thân thuật lúc này mới sáu chính cái cười nhạt một tiếng thu lao đạo đừng lề mề mau dẫn ta đi gặp điện hạ âm thầm hít sâu khẽ nhạc khí suýt chút nữa kém một chút biến hóa thuật liền giải khai tôn u vui này không t h o ả i m á i ai trong gian phòng nội điền hưu quý cùng quản gia tông đang lo lắng chờ đợi nội điền hưu quý cũng biết nói sai gặp đi vào là hai người trong lòng hắn quý lên lại lộ kinh ngạc xem xét nguyên thúc rất nhanh đổi thành kinh hỉ xem xét nguyên thúc xem như phong chi quốc đại danh hộ vệ đội trưởng tại nội điển h ư u quý hồi nhỏ xem xét nguyên còn hướng dẫn qua đ a o thuật của hắn đáng tiếc nhìn hắn một trăm sáu mươi một trăm tám mươi dáng người liền biết không có học được đồ vật gì xem xét nguyên là một gã nghiêm sư thậm chí đánh qua nội điển h ư u quý đại danh cũng nghe chi mặc cho chi mặc hắn hỗ trợ quản giáo hắn g cho nên nội điển h ư u quý đối với xem xét nguyên thái độ là vừa kính vừa sợ mà ở cái này địa phương xa lạ nhìn thấy xem xét nguyên liền tất cả đều là vui mừng chính ai quét hắn một mắt bước nhanh đến phía trước quỳ một chân trên đất điện h ạ có lỗi với ta không có bảo vệ tốt đại danh các h ạ liền tự thân tính mệnh cũng nhiều thua thiệp một diệ dạ phụ thân sáu nội điện hưu quý sắc mặt phức tạp nghĩ trách cứ xem xét nguyên lại lắc đầu lo l ắ n g nói không nói trước phụ thân xem xét nguyên thuốc trong ruộng vừa mới bên ngoài người nghe trộm c ả n lại sao đánh ngắt xịu trong ruộng đáp nhờ có xem xét nguyên đội trưởng mới không có để bọn hắn la lên lên tiếng bất quá nhiều nhất kéo vài phút cuối cùng sẽ bị phát hiện sáu vậy làm sao bây giờ nội điện hưu quý vội la lên chính ai đứng dậy hỏi điện hạ vừa rồi vì cái gì cùng làng m ư ơ n h ĩ dạ xung đột nội điện hưu quý ngập ngừng phía dưới bên cạnh quản gia tông bất đắc dĩ cùng chính đài chứng minh bảo tàng chính đai mắt tránh n g ạ n nhiên lớn lên giống đầu heo ngươi cái quái gì vậy thật đúng là ngu xuẩn a nguyên bản chính đ á i kế hoạch là ngụy trang xem xét nguyên gặp mặt nửa dấu biểu thị khi trước l ẹ n vào chỉ là xác định nội điển hữu quý có an toàn hay không tất yếu cử động tạ lỗi phía sau quang minh chính đại đem nội điển hữu quý mang đi ngược lại nửa dấu hẳn là đã thu đến tiền thù lao người ủy thác đơn phương kết thúc ủy thác còn không yêu cầu l u i tiền ủy thác nửa dấu hơn v â n nửa mừng rỡ như thế dù sao từ bên ngoài không tính nghiêm mật phòng ngự đến xem vì bảo vệ nội điển hữu quý đồng thời đắc tội lãng cắt cùng một diệp nửa dấu cũng có chút sợ ch kế hoạch a p h ế trừ lý do ổn thỏa đem t à n g bảo địa điểm nói cho nửa dấu a tại làng mưa nhiều chú lưu mấy ngày chờ nửa dấu vào tay tiền của phi nghĩa hơn phân nửa còn có thể phóng nội điển h ư u quý đi tâm niệm tháng qua chính ai quyết định kế hoạch a biến chủng kế hoạch b cùng nội điển h ư u quý bọn người nói nội điển h ư u quý cũng không cam đạo không được ta đã cho nửa dấu mười ước hai trên tay chỉ còn lại không tới năm nghìn vạn tiền lẻ quá ít hơn nữa đây chính là ta nội điển g i a tộc trăm năm tích lụy a cho mười ước năm nghìn vạn tiền lẻ chính ai không nói gì thật lâu cái kia sáu mạng n g i hỏi một chút điện h ạ b một à n g có b dịp hàng năm từ hỏa chi quốc đại danh nơi đó lấy được cấp phát chính đái không biết cụ thể ngạch số nhưng tối đa cũng sẽ không vượt qua năm mươi ước hai nhưng ậ t h ớ x e một như ngàn năm đại t c đập nồi bán s ắ có cũng có lẽ cũng liền trăm h ể kiếm a mà hai năm này từ xe đạp bên trên Nếu n là Đây từ phát tải. xe đạp gấp mươi ước cùng với Sa hôm ẩ n nay tin h ờ khai i c tức h ư truyền đi ngày mai xa ẩn cùng một diệp nhị dạ binh sĩ liền liệt tại làng mưa bên ngoài bước nửa sưng dấu giao tiền cho nên bây giờ coi như ngoan ngoãn đem tài bảo giao cho nửa dấu nửa dấu diệt khẩu có thể cũng là một trăm phần trăm hơn nữa giao ra sáu chính ái như thế nào cam tâm nội điền gia tộc làm sao còn có thể còn lại nhiều như vậy tài bảo đ ấ y lòng thầm nghĩ chính ái cũng không biết xem xét nguyên thân phận có thể hay không biết được bộ phận này bảo tàng thế là hỏi h m ụ c hiện phong c h i quốc đại danh tên kia không có cấp đoạt ngại tài bảo sao nội điền hữu quý nắm lại bèo nằm đấm tại sao không có cái kia hốn đàn đem trên mặt nội tài phú đều cướp đi e rằng đã cùng đáng chết làng cắt hoàn thành chế của nhưng ta nội điền gia tộc trăm năm tích lũy trên mặt nội tại phú chỉ là một nửa một nửa sáu tổng tư sản hơn ba mươi tỷ một ngàn cái a tư mã sáu đáng sợ trăm năm tích lũy cái này mấy đời phong tri quốc đại danh rốt cuộc là tham bao nhiêu tâm niệm chấp liên tục chính đ ai trầm giọng nói điện hạ chúng ta e rằng phải trốn chạy đi đâu a tông khổ sở nói một đường đào vong điện hạ thị vệ đã chỉ còn dư trong ruộng một người coi như bây giờ có xem xét mười người không nói trước có thể hay không thoát đi làm mưa liền nói giới nị dạ to lớn còn nào có như nửa dấu dạng này dám thu điện hạ tiền dám che chở điện hạ người chính đại đạo đi làn đá làng đá xem xét nguyên đội trưởng không được lúc trước chúng ta thoát đi phong tri quốc liền nghĩ đi làng đá nhưng xa ẩn đại khái sớm đã đón trước dọc đường điều tra nghĩ ra nhiều lắm chúng ta là rơi vào đường cùng bị thúc ép đến vũ t r i quốc trong ruộng lắc đầu nói không quản được nhiều như vậy cũng nên thử xem trong ruộng đi đem vừa rồi ta đánh ngất xịu ba người giết chết ít nhất phải n h ư ờ n g nửa dấu không rõ ràng bảo tàng tin tức truy kích cũng không đến quá mạnh tông có nghiện h ạ đuổi kịp chính đái trực tiếp ra lệnh sáu là trong ruộng đáp tông thì sửng sốt một chút ta ta có、ông. hắn có thể chạy trốn tới ở đây đương nhiên cũng không phải là một người bình thường trả cờ giả có chung nhất lượng cơ thể cũng tương đối trắng kiện nhưng có nội điển hữu quý sáu chúng ta muốn mở đường chính đái giải thích rút đao quay người ra khỏi phòng ngươi không cóng chẳng lẽ ta cóng trong phòng hai người nhìn nhau nội đ i ể n hưu quý mặt lộ vẻ một chút bối rối này liền quyết định chạy trốn hắn dùng mập mạp chân đá tông một cước đạo cóng ta a tông ánh mắt lấp lóe không lưng sáu người quản gia này tông phải phòng bị một chút hộ vệ ở trong môi trường này trung thành coi như bình thường nhưng một cái quản gia sáu hắn g á n g dấp cũng không chính phái bên ngoài chính đái làm cảnh giới hình dáng kỳ thực thông qua cảm giác biết được bên ngoài một km có một chi ba người nị dạ tiểu đội đang chạy tới chờ trong ruộng đem lúc trước ba người đành giết tông đem nội điền hưu quý đọc ra hắn khua tay nói có người tới hướng về bên này trốn nội điền h ư u quý bỗng nhiên xem vào có thể hay không thay cái phương hướng xem xét nguyên thuốc đó là bẩn t h i u khu dân nghèo đ ừ n g nhiễm lên cái gì không sạch sẽ bậy quần lúc này còn nghĩ cái này đâu xem ra cái gọi là nghe phong phanh không rất riêng là h một tuần tạo tin đồn nhảm chính đai ánh mắt bén nhọn quét về phía hắn doa đến cổ của hắn co r ụ t lại không còn dám nhiều lời béo thân thể lung lay lại đá một cất tông không nghe rõ xem xét nguyên thuốc lời nói sao chạy mau a tông tông nghe lời di động trong ruộng thì đứng ở chính đáy bên cạnh nói chúng ta tranh thủ đem bọn hắn giải quyết đi đội trưởng dây dưa nửa dấu biết tin tức thời gian không ta lẻn vào thời điểm náo động lên một điểm động tĩnh nửa dấu có lẽ đã biết rồi ngươi đi bảo hộ điện hạ một mực hướng về phương bắc sơn lâm chạy ta đoạn hậu rất nhanh liền đuổi theo trong ruộng hơi trần trở là chính đáy mặc thán sớm biết rằng này ta liền l ạ g yên không một tiếng động tiến vào nửa dấu đi đến tin tức lúc ta đều không biết chạy đến đâu túi l ầ u xuống g ắ t gao áo mưa chính đáy giải trừ biến hóa thuật không có người đứng xem tạm thời không làm xem xét nguyên nên đón ba người trong đó có một lượng trạ cờ giả không thiếu xem xét nguyên nghĩ lạc yên không một tiếng động giải quyết bọt hắn e rằng làm không được nhưng chính đ á i có thể mưa dầm khí trời bên trong lôi qua ngẩn hiện một tiếng kéo dài phốc phốc cầm thanh bên trong ba người khôi giáp trên người cùng nhau bị c h é m vỡ co vào con ngươi tử vong khổng lồ trạ cơ dạ đang đến gần không thể dây dưa một điểm sơ hở không lưu chắc chắn làm không được cùng lắm thì c ư ỡ n g ép g i ả n giải g đi qua nguy cơ sinh tử xem xét nguyên đao pháp tiến bộ sáu muốn tin hay không a chính đ á i vứt bỏ trên đao t i ê n huyết biến hóa thuật lại lần nữa sử dụng quay người hướng nội điện hữu quý đuổi theo sau ba phút mang theo mặt nạ phòng độc nửa dấu trong nháy mắt tránh ra hiện túi đầu quét mắt nhất kích mất mạng lẹn vào tiến vào cái khó lường ra hỏa một diệp vẫn là xa ẩn đem đầu kia đổ con lợn g i ế t coi như xong lại muốn đem hắn mang đi sáu lầm bầm hai tiếng hắn lại biến mất mà lúc này chính đái mấy người đã hoành khóa nửa cái khu dân nghèo đại khái là bởi vì khu dân nghèo không được coi trọng ở đây không có nhị dạ thủ vệ cho nên mấy người một đường tiến lên coi như thuận lợi bị đuổi kịp là nhất định nhưng y theo loại tốc độ này đến xem cũng có thể dây dưa đến mảnh núi rừng kia bên trong tìm một chỗ tránh một chút trên đường ẩn nấp mà là một chút phản truy tung thậm chí hy sinh chính mình đem truy binh hoặc có lẽ là nửa dấu dẫn đi lại nghĩ biện pháp đổi kịp bọn hắn từ chối may mắn đào thoát sáu chính ai chạy vội trên đường tinh tế tính toán suy tư ra thượng trung hạ sách đ ô n g biến sắc t r ạ cờ dạ ba động ba người hai tên thượng nhận trở lên một cái sáu tiếp cận ta gấp ba nửa dấu không ở phía sau mặt sao hai cái dưới dấu không đúng hẳn là sáu đích tôn bọn hắn gắp lửa bỏ tay người ý niệm nói lên l i ề n bị chính đáy gạt bỏ mặc dù rất muốn nhìn một chút cái thế giới này đích tôn dạ hỉ cổ cùng tiểu nam nhưng là không thể đem nửa dấu đưa cho bọn họ làm lễ gặp mặt ta sáu cách một diệp bốn mươi chín năm còn có năm năm đích tôn triệu hoán gì cũng dọa không lùi lửa dấu huống chi sáu bọn hắn thậm chí có thể sẽ giúp lửa dấu nửa phút đồng hồ sau xa xa nhìn tới vô số quần áo lam lũ bình dân xếp thành một hàng cùng với có thứ tự phân phát bánh bao tổ ba người chính ai âm thầm cảm khái lần thứ nhất nhìn thấy ba người bọn hắn thế mà lại tại dạng này tràng diện phía dưới lớn tiếng mệnh lệnh chuyển hướng nơi xa dạ khỉ c ổ ba người kinh ngạc quan sát bên này đối mắt nhìn nhau tiểu nam kỷ quái nói mấy người kia sáu đang chạy trốn ai truy bọn、hắn? chỉ là hỏi một chút Nàng rất nhanh rất lúc i người ai nhiên Giác rồi, kia giày ề n chính mình tìm được đáp án, làng mưa bên trong còn đương làng ní Kẻ lấn. Giác cổ vào đầu, làm sao còn có một tên mập lấn. Nguy rồi, bên kia là thợ đóng được có cổ thể hỷ thợ h tìm mưa mưa sâm làm một mập sâm truy, t đáp đầu, đại lạ là là vào xa sao bị dạ. có Kẻ p h ư ơ này g hướng. n Lúc tiểu nam đột nhiên kinh hô lên một tiếng để bánh bao xuống liền hướng bên kia chạy ra khi cổ cùng đích tôn cả kinh vội vàng đuổi theo chúng dân nghèo đối mặt giữ túi tử nơi xa chính đ ái cũng lần nữa cảm giác được một cỗ khổng lồ trạ cớ dạ lại là hắn cấp ba hôm nay đây là thế nào cái này mẹ nó là ai vũ tri quốc đây là muốn làm gì a đây là sáu năm loại hơi có vẻ bất đồng trạ cờ dạ dung hợp lại cùng nhau cảm giác sáu cạ cụ rủ hắn tại sao lại ở chỗ này dưỡng lão cạ cụ rủ cạ cụ rủ đồng a gắp lựa bỏ tay người không tốt hoa thủy đều dẫn liền không có vấn đề hai trăm tám mươi sáu thứ hai trăm tám mươi hai trường cạ cụ rủ thân phận thợ đóng g i à y tốt lều bên trong tính t o a chờ cơm cạ cụ rủ đ ấ y lòng đ ố n g nhiên dâng lên một c ố không ổn dự cảm hoặc có lẽ là hai ngày qua này hắn vẫn luôn ẩn ẩ n cảm thấy không lành tại thời khắc này triệt để bộc phát đùng đùng chân dấm nước bùn âm thanh sen lẫn bên này bên này la lên từ xa mà đến gần nhường cả cụ rủ vạn lông mày đứng dậy nóng nhìn đi qua võ sĩ đào vong h ư ớ n g ta chỗ này sáu làng mưa phải đối phó chẳng lẽ là bọn hắn sắc mặt tâm tình bất định một cái trước mắt mặc dù cảm giác đường đường cùng sơ đại hòa ảnh đã giao thủ tự mình lựa chọn né tránh rất mất mặt nhưng vì ăn tính dưỡng lao sinh hoạt có thể tiếp tục kéo dài hắn vẫn hướng phía sau hẳn mấy bước kế tiếp cuối tầm mắt cực tốc cùng đào vong mấy người rút ngắn khoảng cách thân ảnh nhường cả cụ dù thầm cảm thấy né tránh sáng suốt nửa tang tiểu quỷ thế mà tự mình truy đuổi mấy người này là thân phận gì đúng lúc này hắn t r ợ t con ngươi co r ụ t lại ân một tiếng mắng nhỏ câu hôn đ à n xông vào trước nhất quả nhiên võ sĩ xem đến phần sau tiếp cận nửa dấu thế mà coi trọng hắn trưởng giày giày bày con người tới một c h à o q u o n ra giày bày liền đâm đầu vào hướng nửa dấu đập tới bên trên vụn vụn vặt vặt không thiếu nhưng loại tiêu chuẩn này công kích chia đôi dấu tới nói đương nhiên vô dụng nửa dấu liền liêm đ a o cũng không ra mũi chân điểm nhẹ liền né tránh đi qua tốc độ cơ h ộ i chưa giảm lập tức tên này võ sĩ lại coi trọng g à y của hắn tượng t h ú đều vung đau chặt đứt mấy cây đầu gỗ một cước một cước làm cho đầu gỗ bắn về phía nửa dấu t ú c lều mất đi chèo trống hướng bên sụp đổ cả cù rủ thân hình không thể không bạo lộ ra võ sĩ quét hắn một mắt lại đột nhiên nhẹ nhàng gõ lại đầu lúc này mới lách mình mà đi cả cù rủ hơi ngạc nhiên chờ nửa dấu lập đến hắn phía trước mười mấy mét bên ngoài những mày dò xét hắn hắn mới phản ứng được sắc mặt thật sâu chìm xuống dưới hắn nhận biết ta ai đồng bọn nửa dấu nói nhỏ một tiếng tình cảnh này cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt hắn vốn cho rằng là một diệp hoặc xa ẩn tiểu đội lẻ vào đem bên trong ruộng hữu quý cướp đi nhưng lúc trước thấy tình huống nói cho hắn biết lẻn vào tựa hồ chỉ có tên hắn kia lạ lâm võ sĩ mà bên trong ruộng h ư u quý bọn người nhưng là tự nguyện theo hắn thoát đi vì cái gì chỉ là một cái võ sĩ lại dựa vào cái gì có thể một đao chém vơ ba tên n ì dạ áo giáp nghi ngờ trong lòng tại thời khắc này mơ hồ lấy được giải đáp nguyên lai có đồng bọn g lặng ư ờ i hỏi im sáu. dấu Là là một cụ im lặng chốc, đem mũ dịp dạ, dạ. phúc nì vẫn ẩn nì Nửa xa chốc, cả cụ Cả cụ rủ. rủ n h a o cặp mắt lại vẻ mặt nghiêm túc mấy phần n g ư ơ i cái tên này là treo thưởng năm ngàn vạn lượng làng nhẫn thôn nị dạ phản bội cả cụ dù cả cụ dù quay hàm phòng đến cao hơn chút năm ngàn vạn lượng không bằng chính đ á i số tiền thưởng một mực là đáy lòng của hắn đau mấu chốt hơn là chính đ á i tiền truy nã hay là hắn tự tay từng điểm thêm thân là giới nị dạ lao tiền bối hắn mặc dù nghĩ yên tâm dưỡng lao nhưng vẫn là rất yêu mặt mũi liền số tiền thưởng không bằng chính đ á i đều sẽ tức giận chớ nói chi là lúc này nhường hắn chia đôi dấu chịu thua g ằ n g giải nhưng hắn lại không muốn không minh bạch cùng nửa dấu giao thủ cứ như vậy phù má cùng nửa dấu thâm t r ầ m đối mặt nửa n g à y im lặng im lặng từng đánh lén sơ đại h ỏ a ảnh lại toàn thân trở ra bởi vì tuổi già sức yếu mà d ư ớ i thực lực t r ư ở n g nguyên nhân chỉ treo thưởng năm ngàn v ậ lượng chính đ ai tại đổi kim lưu lại cả cụ r ụ tư liệu tại nửa dấu trong đầu tháng qua thân là bản thần trong lòng của hắn rõ ràng bản thân cùng chân chính giới nỉ dạ chi thần sơ đại h ỏ a ảnh ở giữa t r ê n l ệ n h lớn bao nhiêu cho nên dù cho lâu năm lão thể suy c â u k i ê n miêu tả hắn cũng không sẽ vươn xuống cảnh giác chỉ bất quá trong lòng hơi nghi hoặc một chút cả cụ dù làm sao lại tham dự cất bóc bên trong ruộng hữu quý chuyện chẳng l cái này nâng lên quay hàm lại là cái gì đặc thù nhất thuật một loại nào đó không ấ n hòa đ ộ t nhìn nhau mãi đến hai đội làng mưa thượng n h ẫ n đuổi theo nửa dấu mới vung tay lên ra hiệu trong đó một đội tiếp tục đổi u trục chính đái bọn người một cái khác đội thì bị hắn ra lệnh xử lý cả cụ rủ đây là dùng x u ố n g thuộc nhóm thăm dò cả cụ rủ như nghe đồn đồng dạng cẩn thận cùng khó giải quyết cả cụ rủ trong lòng thờ mắng xem ra lại phải chuyển sang nơi khác dưỡng l a o vừa rồi tên võ sĩ t sáu ta nhớ kỹ ngươi rồi cách đó không xa góp tường dạc hỉ cộ cùng đích tôn lôi kéo tiểu nam ra hiệu nàng chớ có lên tiếng tiểu nam từ lo lắng đến kinh ngạc lại đến gặp c ả cụ dù tại nửa phút bên trong đem làng mưa ba tên thượng nhẫn đ ả t h ư ờ n g đẩy vào hám cảnh ép buộc nửa dấu không thể không tự mình ra tay kinh ngạc hám mổm thợ đóng g i à y đại thúc sáu thật là lợi hại cánh tay có thể bay ra ngoài đây là cái gì nhất thuật quả nhiên không phải là một cái gia hỏa đơn giản vẫn giấu kín tại làng mưa còn nhiều lần vô cớ tặng cho tiểu nam tiền tài không biết có mục đích gì dạc hỉ cộ thì trong lòng thầm nghĩ l ấ y cảm thấy lần này c ả cụ dù bạo lộ ra ngược lại là một chuyện tốt đích tôn nói nhỏ chúng ta cần giúp một tay không giúp ai đây chính là nửa dấu thủ lĩnh dạ t h ỉ cổ thấp dọn gạt g bỏ gặp tiểu nam mang theo chút khẩn cầu biểu lộ lại bổ sung hơn nữa chúng ta cũng không giúp được một tay có lẽ còn có thể cho thợ đóng giày đại thúc thêm phiền nửa dấu thủ lĩnh vừa mới đang truy đuổi những người kia mà thợ đóng giày đại thúc giúp bọn hắn ngăn lại nửa dấu thủ lĩnh sáu có lẽ thợ đóng giày đại thúc biết bọn hắn chúng ta đi tìm bọn hắn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ân nửa dấu thủ lĩnh lấy tấm c h e mặt xuống trong truyền thuyết hô hấp của h ắ n đều mang theo độc tố tiểu nam nít tôn chúng ta mau rời đi ở đây sáu một bên khác chính đài âm thầm m c ũ n g không thuận tiện sử dụng n h i dạ thủ đoạn hắn chỉ có thể sử dụng thấp như vậy kém h ỏ a thủy đều đưa tay ra pháp cũng may cả cụ dù tính cách chú định hắn rất không có khả năng cùng nửa dấu giàn giải h ỏ a thủy đều dẫn cuối cùng vẫn thành công cả cụ dù hẳn là có thể dây dưa nửa dấu rất lâu dù sao năm đầu mạng cả cụ dù tới một mức độ nào đó cũng là không sợ độc hạ độc chết một cái mạng còn có một cái mạng nhưng cả cụ dù muốn thắng nửa dấu cũng cơ bản không thể nào chuyển đổi thành kỹ năng đến xem cả cụ dù đại khái chỉ có mã toán lo lắng cùng thể thuật tại cấp bảy trở lên mà nửa dấu dựa theo tam đại hoạch đối với hắn thủy đội miêu tả chỉ ít có nhiều loại thủy độn đạt đến cấp đội trưởng vừa mới vị kia trưởng thợ đóng dày là sáu chính đái ánh mắt khẽ nhúc đích nghiêng đầu đối với tông trên lưng bên trong ruộng hưu quý đạo điện hạ không dám giấu diếm lần này ta muốn mang ngài đi làm đá kỳ thực là thụ một diệp chỉ dẫn bên trong ruộng hưu quý khẽ giật mình trong ruộng thì ngạc nhiên thấp giọng hô đội trưởng người sáu an tâm chớ vội ta đương nhiên không có phản bội điện hạ chính đái nhanh chóng giàn giải làm cắt độc hại đại danh các hạ lúc ta đúng là bị một diệp nị giả cứu sau đó một mực tại một diệp t i n h dưỡng lần này điện hạ ngài tung tích cũng là một diệp nị giả nói cho ta biết bọn hắn hy vọng ta đem ngài đưa đến làn g đá nhường ba đại thổ ảnh vì ngài chủ trì công đạo cho làng cắt mang đến chút phiền phức dây dưa bọn hắn hướng một diệp khai chiến tức bộ ta lúc đó không có đáp ứng chỉ nói nhìn thấy điện hạ ngài bởi ngài quyết định nhưng về sau sáu ngài cũng nhìn thấy chúng ta không thể không đi làn g đá trong r u ộ n g trong lòng bừng tỉnh đem hết thẻ sâu chỗi tiếp đi ra đối với đột nhiên trở về xem xét nguyên lại b n g xuống bộ phận cảnh giác bên trong ruộng hữu quý thì thấp giọng mắng những thứ này nhất thôn không có một cái tốt đối với chính ái phụ hòa nói bất quá một diệp lần này cũng coi như giúp chúng ta vừa rồi tên kia trưởng thợ đóng g i à y chính là một diệp sớm liền giấu ở làn g mưa ám bộ lần này một diệp đem phương thức liên lạc giao cho ta thật đúng là đã cứu chúng ta một mạng nói bọn hắn bọt ra khỏi khu dân nghèo vũ tri quốc cực bắc sơn lâm gần trong g ă n thớt mà ở trước đây còn có một cửa cuối cùng muốn xông đổi tới ba tên vũ tri quốc tinh nhuệ thượng nhẫn hai trăm tám mươi bảy thứ hai trăm tám mươi ba trương ngân phiếu tri vũ đổi tới ba tên thượng nhẫn cũng là vũ c h i quốc chân chính tinh nhuệ hàn r ồ tâm phúc h ộ vệ không bại lộ nhị i ả thực lực duy trì lấy biến hóa thuật đánh quả thực có chút khó giải quyết nhưng chính đai không có cách nào lại để cho bọn hắn đi trước mà chính mình bận h ậ u bởi vì tại hắn trong cảm giác đích tôn giả hì cổ tiểu nam ba người cũng đến rồi phụ cận ở tại bọn hắn trước mặt bại lộ một diệp nhị i ả thân phận đồng thời thỉnh cầu bọn hắn trợ giút ý niệm này chỉ là ở trong lòng trợt l o e lên liền bị hắn gạt bỏ ở bên trong ruộng hữu quý trước mặt chứng minh một diệp âm mưu phải không phải đã cử chỉ dù sao nhìn trong ruộ dáng đã đối với h chính đ á i còn có biện pháp bổ cứu nhưng nếu như một diệp n h ị dạ thân phận bị đích tôn bọn hắn sơ ý một chút vạch trần vậy lần này nhiệm vụ liền có thể tuyên c á o thất bại bằng không một cái sơ sẩy thậm chí dễ dàng n h ư ờ n g làng đá cùng một diệp đối địch đứng lên không dễ đánh a đích tôn bọn hắn không biết là dạng thái độ gì tâm nhiệm chấp liên tục chính đ á i cùng trong ruộng giao nhau bảo hộ ở bên trong ruộng h ư u quý cùng tông trước người tam danh vũ tri quốc thượng nhẫn cũng kéo ra trợ thế ẩn, ẩn phong tỏa ngăn cản chính đài đám người đ ư ờ n lui trong đó một tên cong đem cây rủ thượng nhẫn đi đầu tiến lên gỡ xuống dù che mưa hướng chính đai bốn người bày ra nhẫn pháp như mưa móc thiên bản. đây là vũ c h i quốc đặc sắc nhất thuật tại dù che mưa bên trong thiết t r í đặc thù cơ quan giống như khôi lội thuật đồng dạng trong nháy mắt hướng địch quân bắn ra đại lượng thiên bản cái này danh vũ c h i quốc thượng nhận thi thuật góc độ có trên lệch chút ít những cái k i a thiên bản tất cả đều chạy mấy người chân mà đến đại khái là muốn bắt sống bọn hắn tông ngừng lại lộ bồi dối nghĩ có c ẳ n g thoát đi trên lưng hắn bên trong ruộng h ư u quý lại cũng hốt h o à n g núp nhích một cái thật cao mà nút ở trên người hắn dùng thân thể của hắn cản thiên bản đồng thời mang hắn lảo đảo phía dưới lại đến không kịp trốn tránh dùng tốc độ cực nhanh tại chân trước mấy lần lướt qua đinh đinh đương đương âm thanh bên trong lại chặn tất cả thiên bản cái này so với tiểu trùng khôi lỗi thiên bản mật độ có thể k é m xa cùng thiên đại càng là không cách nào so sánh được chính ái mũi chân nghiêm thân hình trợ chớp loáng đến tên kia vừa lộ kinh ngạc thượng nhẫn trước người vung đao chém xéo tìm cái kia danh vũ c h i quốc thượng nhẫn dùng giá để ô ở bị lực đạo to lớn bức l u i n ử a bước lại nên đón có thể sưng ơ do táp mưa rào bổ kích cước bộ liền lùi lại nhất thời căn bản rút không ra tay két ấn lì ra ưu thế toàn bộ tiêu tán mắt thấy tràn ngập nguy hiểm chính ái nhưng lại thầm đi cứu viện bị mặc khác hai danh vũ nhận thôn thượng nhẫn công kích bên trong ruộng h ư u quý ba người thực sự là phiền phức sáu cách đó không xa đích tôn ba người ẩn vào âm thầm dạ khỉ cô ngừng t ú c đạo thật là lợi hại võ sĩ công kích thời cơ cùng góc độ đều rất chuẩn nếu như không phải ba tên nghị dạ vây công chỉ đơn độc đối chiến lời nói nghị dạ đối mặt hắn căn bản kết không ra ấn bất quá bây giờ đối mặt ba tên thượng nhẫn còn mang theo hai cái người cần bảo vệ nguy hiểm chúng ta giúp như thế nào dạ h ỉ cô tiểu nam mặc dù nóng lòng nghĩ cách cứu viện thợ đóng giày đại thúc đồng bạn nhưng còn biết nằm nhẹ hỏi một câu chúng ta màu tóc quá rõ ràng dạ khỉ cổ trầm ngâm nói tiểu nam dùng ngươi thuật cách chở ba người kia ánh mắt sau đó ta muốn biện pháp đ o ọ n hậu ngươi và đích tôn dẫn bọn hắn đến đệ nhị căn cứ tiểu nam gật gật đầu trong mắt lộ ra một chút xíu cảm giác đau lòng p h ú t c h ố c hóa thành từng chương vẽ đầy đồ án màu xám cho trang giấy phiêu tán nhìn thật kỹ những cái k i a màu xám cho trang giấy lại cũng là mọi người yêu thích nhất ngân phiếu đa số là một hai chợt có sen lẫn năm lượng ngân phiếu hướng song phương giao chiến bay đi ân chính ái lôi kéo tông cùng bên trong ruộng hữu quý né qua một đạo thủy đội nghệ thuật ánh mắt hơi động đích tôn bọn hắn vậy mà ra tay rồi phân biệt vọt bắn về phía tam danh vũ n h ẫ n thôn thượng nhẫn ngân phiếu nhường tam danh vũ n h ẫ n thôn thượng nhẫn bị tiền tài che đậy cặp mắt công kích nói cho chính đái đích tôn bọn hắn tại là giúp mình phương này ngân phiếu chính đái đầu tiên là vui mừng rất nhanh lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhận thuật là tiểu nam thức giấy c h i vũ nhưng tại sao muốn mượn dùng ngân phiếu tới phong thích nhiều tiền phải không chỗ xài cùng chúng ta tới dọn cô gái từ sau lưng mấy người văng lên nhưng là từ một chương ngân phiếu bên trong chuyển ra lập tức tóc đỏ đích tôn hiện thân đi đầu hướng về núi rừng bên trong chạy tới mau cùng bên trên ngân p i ế u thúc giục nói trong ruộng đội trưởng đi theo. chính đái khẳng định nói che đậy tam danh vũ nhận thôn thượng nhận tầm mắt ngân phiếu rất nhanh bị bọn hắn không chút lưu tình chém vỡ đối mắt nhìn nhau như mày đang muốn đổi u nữa khía cạnh nhưng lại bỗng nhiên dâng lên tới một cỗ sóng nước t h ủ y độn thủy loại ba t h ủ y độn thủy trùng ba t h ủ y độn thủy pháo đánh t h ủ y độn tam liên lại lần nữa che đậy tam danh vũ nhận thôn thượng nhận ánh mắt chờ bọn hắn né tránh đi qua đã chỉ thấy một cái thiếu niên tóc đen tại núi rừng bên trong bước nhanh đi xuyên mà chính đái bọn người lại không dấu vết truy một bên khác chính đai bốn người tại nơi tấm ngân phiếu cùng đích tôn dẫn đầu dưới chạy vào tỏa ẩ bên trong ruộng hưu quý chừng lớn cái kia sắp bị thịt mỡ chen không có mắt ta ngân phiếu bên trong sáu tại sao không có biết bay và sẽ nói có lời đã sớm nên bay khỏi người con này chủ nhân sáu chính đài âm thầm t r i b ậ y bày ra vốn có cảnh giác tư thái các ngươi là người nào trong ruộng trước đây gặp chính đài thái độ còn tưởng rằng đích tôn cùng tiểu nam cũng là một diệp người đâu nghe vậy mới biết bọn hắn không phải cũng cảnh giác lên chúng ta không có ác ý ngân phiếu đạo các ngươi cùng thợ đóng giày đại thúc là quan hệ như thế nào thợ đóng giày sáu đại thúc cả cù rủ không chỉ chạy đến vũ tri quốc dưỡng lão còn cùng tiểu nam dính lũ quan hệ n h ân quan hệ cũng hệ không, không, không đúng lấy ngân phiếu làm môi giới thi triển nhất thuật ta vẫn lần thứ nhất gặp chính đai nói cẩn thận quan sát tiểu nam biểu lộ phát hiện cũng không bao động tiểu nam trong tiềm thức tựa hồ không có phủ nhận hắn câu nói này thực sự là lấy ngân phiếu làm môi giới thức giấy c h i vũ biến thành ngân phiếu c h i vũ chính đ ai hít sâu một hơi cái này sáu như thế nào sửa đổi lại xác nhận một chút lại xác nhận một chút tiểu nam thì tại cùng đích tôn nhìn nhau giao lưu cũng là một diệp n ý ra thợ đóng giày đại thúc lại là một diệp n ý ra vậy hắn cho ta nhiều tiền như vậy có thể hay không sáu là tự lai giã lao sư phó thác trong lúc nhất thời não bổ có hơi nhiều hồi tưởng trước đây tự lai giã lao sư phát hiện mình lấy ngân phiếu làm môi giới thi thuật lúc một mặt ghép bỏ nói nuôi không nổi không nuôi nổi bộ dáng tiểu nam lại có mấy dây hồi ứ c đạt được thần thiếu nữ chắc nhan vì vậy mà trở nên càng tinh xảo hơn trói sáng từ ngân phiếu hóa thiếu nữ xinh đẹp liền ngu người bên trong ruộng hữu q u ý hoạch một tiếng h ú t ngoạm an thủy t h ấ p giọng hô đạo thị nữ xem xét nguyên thúc thị nữ của ta đều bị lưu lại ta muốn để cho nàng làm thị nữ của ta chính ai khỏe miệng giật một cái suýt nữa nhịn không được phiến hắn vừa vào miệng ngươi là thật lợi hại ta mẹ nó cũng không dám có to gan như vậy ý nghĩ sáu tiểu nam mi tâm nhẹ trao lại đích tôn thì nghiêng đầu xem ra che kín ánh mắt sợi tóc màu đỏ chết đi sáu một cái vòng vào mắt khóa lại bên trong ruộng hữu quý bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên hai trăm tám mươi tám thứ hai trăm tám mươi bốn trương tay chân làm dạ hỉ cổ bằng vào sự quen thuộc địa hình vùng thoát khỏi cái kia ba tên thượng nhẫn tiến vào hang thời điểm thấy là một màn kiếm b ạ c n ỗ trương chẳng diện trước đây bị có mật mại giúp vào tên kia vô cùng lợi hại võ sĩ sau lưng mà tiểu nam thì nửa lấy đích tôn giống như tại ngăn cản đích tôn ra tay mi tâm nhẹ vặn g i hỉ cổ đi nhanh gần chuyện gì xảy ra đích tôn đi đến bên c ghé vào lỗ thai hắn d ì thai câu dạ c h ỷ cô biểu lộ thoáng chốc cũng biến thành bất thiện những mày nhìn về phía nội điện hữu quý chính đ ái thầm than khẩu khí nói lần nữa xin lỗi ta vì điện hạ không thỏa đáng nói chuyện hành động xin lỗi điện hạ dạ c h ỷ cô nhẹ nhàng nhai lại cái từ này ánh mắt bên trong lại thêm hai điểm kinh ngạc nội điện hữu quý mập mạp thân thể ưỡn thẳng một kia đạo để cho nàng làm thị nữ của ta là của nàng vinh hạnh ta thế nhưng là phong c h i quốc sáu a chính ái một đao trôi quất vào mù bàn tay hắn bên trên đánh gậy hắn lời kế tiếp quay người lại đạo điện hạ xin ngài nhất thiết phải sáng tỏ tình cảnh của chúng ta nếu như chúng ta chuyến này thuận lợi thậm chí tại làng đá dưới sự giúp đỡ ngài có thể một lần nữa đoạt lại đại danh vị trí ngài mới có thể cân nhắc chọn lựa thị nữ chuyện đương nhiên liền xem như như thế ngài cũng không tư cách nhường một vị cường đại nữ nị dạ trở thành thị nữ hắn đặc biệt tại cường đại càng thêm trọng ngữ khí hy vọng có thể điểm tỉnh nội đ i ể n hữu quý nhưng mà nội đ i ể n hữu quý lại lớn âm thanh tê u ầm lên xem xét nguyên người rốt cuộc lại đánh ta phụ thân chết ta bây giờ thế nhưng là nội điền gia tộc tộc trưởng ngươi chỉ là khu khu một cái thị vệ chỉ là ta người hầu ta lệnh cho ngươi để cho nàng sáu ba. Ba. ba nitho ba lần vung vẩy liên kích tại nội điền h ư u quý tay phải cùng một cái vị trí nhường ngu bàn tay hắn trong nháy mắt xưng lên nội điền h ư u quý khoanh tay chậm rãi ngồi trên đất trong mắt rừng rừng há to miệng trọng trọng thổ tức đau đến kêu không ra tiếng trong ruộng hơi chút nhúm mày cảm thấy chính đái làm được có hơi quá vi phạm hộ vệ b ả n phận nhưng hắn cũng biết đào vòng trên đường đi nội điền h ư u quý đắc tội ba tên thực lực không biết n ỉ dạ là ngu xuẩn rừng nào trần c h ờ phúc chốc cuối cùng không nói một lời tông thầm cảm thấy dài hận đầu này đổ có lợn nào n nào à sớm muộn phải đem xem x é t nguyên dẫn lửa có lỗ cùng xem xét nguyên đội trưởng liền có thể chia hết cái kia một trăm năm mươi ư c xem xét nguyên đội trưởng càng khiến người ta yên tâm một chút đợi đến thuận lợi thoát hiểm rồi nói sau đích tôn ba người thì đối mắt nhìn nhau trong mắt địch thì cuối cùng cắt giảm một kia cuối cùng có một có thể bình thường trao đổi người đang cái tên mập mạp này đại khái chỉ là một cái bị làm hư hai từ sáu phong tri quốc đại danh ra t h i cô đạo nói ra thân phận của các ngươi cùng với bị làng mưa bắt nguyên nhân chính ái các ngươi không phải một diệp ni ra một diệp ra khi cô khe g i t mình tiểu nam hưng phấn mà thấp giọng giằng giải thợ đóng giày đại thúc là một diệp ni ra có thể là lao sư nhờ cậy hắn trông nom chúng ta hắn sáu lại là một diệp ní dạ lao sư phải tới dạ h ỷ cô ngạc nhiên vậy tại sao không nói thẳng để cho ta phòng bị hắn lâu như vậy suy tư mấy giây dạ h ỷ cô nhìn hướng chính đ ái chúng ta không phải một diệp ní dạ nhưng cùng một diệp ní dạ có mấy phần ngọn nguồn sáu chứng minh thân phận của các ngươi a cái này dạ h ỷ cô chính đ á i trong ấn tượng dạ h ỷ cô hẳn là tùy tiện như âu bị tổ dạng như dương quan g thiếu niên coi như chỉ số q cao mấy phần cũng không nên giống như vậy tương đối cảnh giác cùng t â m trầm a lại là một cái cần sửa đổi ngắm tiếp theo thẳng không nói chuyện đích tôn chính đai quay đầu gặp nội điển h ư u quý đã từ trong đau nhức khôi phục lại ánh mắt nhìn hắn bên trong mang theo ba phần kính ba phần sợ cùng với bốn phần đoán nghĩ đến hắn nếu thật có thể trọn đoạt đại danh c h i vị chắc chắn không có xem xét nguyên tốt của ăn chính đai đối với cái này cũng không thèm để ý đưa tay dẫn h ư ớ n g hắn đạo đây là nội điển h ư u quý điện hạ phong c h i quốc đại danh các hạ trường từ sáu hắn đem hết thể từng cái chứng minh bao quát một diệp ám bộ c ả cụ d ụ chuyện đều nói cho ba người thợ đóng giày đại thúc nguyên lai là một diệp ám bộ sáu đại danh liền g a hòa này đại danh vị trí bị đoạt、đi. thực sự là phong tri quốc bình dân may mắn đại danh bị đ ố c chết người kế nhiệm bị đổi u giết phong tri quốc vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy trốn hướng về làng đá thì ba đại thổ ảnh chủ trì công đạo ba đại thổ ảnh hội chủ cầm công đạo ba người nhìn lẫn nhau g i á khi cô lại hỏi các ngươi còn chưa nói vì cái gì làng mưa lại đột nhiên từ bảo hộ các ngươi biến thành đổi u bắt các ngươi chính đ ai ánh mắt khẽ nhúc ních đạo bởi vì hắn kỳ nông là một cái lòng tham không đ á y h ư n đản chúng ta điện hạ đã cho hắn mười ư c hai tiền đi thác hắn nhưng lại theo dõi điện hạ gia tộc bảo tháng sáu giá trị mười lăm ư c tài bảo kỳ thực chính đáy cảnh cáo là hắn đừng nói ra chân thực nạch số là một trăm năm mươi ước lượng chuyện thật có tiền ra hỏa rác hỷ cụ cũng âm thầm sợ hai tháng phục nếu có nhiều tiền như vậy ạ cà sủ kỳ trụ hoạch kiến lập thì ung dung rất nhiều bọn hắn mấy lần tại cả cụ dù nơi đó lấy được tiền tại tổng số bất quá năm sáu ngàn vạn nhiều hơn phân nửa muốn xung làm tiểu nam nhận thuật tiêu hao đội trưởng trong ruộng có chút lo nghĩ chính ai lắc đầu không quan hệ ta cho rằng ba vị này đáng giá tín nhiệm hơn nữa chỉ bằng chúng ta thoát đi vũ tri quốc đều có chút độ khó chớ nói chi là xuyên qua làng cắt phong tỏa đến làng đá nói hắn nhìn về phía nội điện hữu quý điện hạ ngài chịu tại một mươi năm ức tài bạo bên trong lấy ra bao nhiêu làm cho này ba vị n h ì dạ tiền hủy thác nếu như nàng nguyện ý làm ta thị nữ mười lăm ức đều cho nàng cũng được sáu thực tế nắm giữ một trăm năm mươi ước khoản tiền lớn nội điển hữu quý nghĩ như vậy trần trờ dôi ra một bàn thai rất nhanh lại lắc đầu liên tục c ũ n g đáng chết nửa dấu một dạng chỉ cần thuận lợi đến làng đá ta nguyện ý cho mười ức tiểu nam hô hấp trong nháy mắt thô trọng mắt to nhìn về phía dạ hì cổ kỳ vọng hắn có thể đáp ứng dạ hì cổ cũng động lòng bất quá vẫn có mấy phần bồi hồi không chắc chuyện này đáp ứng không nói trên đường đi sợ rằng phải nhiều lần phong hiểm chỉ nói làng mưa bên này cơ bản trở về không tới Coi như phá vây lúc không có bị làng mưa nị ra nhìn thấy bộ dáng lấy nửa dấu đối với làng mưa năng lực trường khống truy tra một phen cũng rất có thể sẽ đem ánh mắt dừng lại tại ba người chúng ta trên thân bất quá mười ước hai sáu có mười ước hai ở nơi nào không thể chủ hoạch kiến lập hạ cả su kỳ đợi đến tổ chức phát triển mở rộng về lại làng mưa nửa dấu cũng ngăn không được còn không cần tại hắn ngay dưới mắt phát triển tăng thêm nguy hiểm thậm chí có thể lợi thực lực đầy đủ nhất cử thay vào đó trở thành làng mưa thủ lĩnh trong ánh mắt giã tâm lóe lên một cái rồi biến mất hắn quay người nhìn về phía、Lictone. t ă nội điền hưu quý lập tức móc ra ngân phiếu đếm ra một nghìn vạn lượng bị tiểu nam vui dạo rực mà thiết tới từng trương mà v thành đứng lên liền nội điền hưu quý đưa tiền lúc dẫn ra ngón tay muốn chạm tay của nàng đều không quá để ý ngược lại cũng không bị đụng tới dạ khỉ cổ cùng đích tôn đồng thời những mày dọc theo con đường này phải nhìn chằm chằm điểm mập mạp chết bầm này sáu chính đ ái thì cười thầm tay chân trở thành a ba cái người trẻ tuổi hai trăm tám mươi chín thứ hai trăm tám mươi lăm trường xuyên qua tính chất báo thủ lần này nhiệm vụ bởi vì phải ngụy trang xem xét nguyên chính đ ái không thể làm bên trong điển hữu quý đám người mặt sử dụng bất luận cái gì nhị dạ thủ đoạn một mực bó tay bó chân mà không sử dụng nhị dạ thủ đoạn chính đ ái bằng vào tinh anh thượng nhận thể chất lượng trả cờ dạ cùng với cấp năm thể thuật miễn c ư ơ n g có tinh anh thượng nhận thực lực vì duy trì biến hóa thuật không hiểu còn muốn hơi yếu một phần đồng thời tao nộ ba tên thượng nhận trở lên với hắn mà nói chính là rất khó giải quyết tình huống kế tiếp trên đường đi đại khái sẽ phiền phức trọng, trọng. l ừ a gạt tới ba cái tay chân thì dễ làm hơn nhiều đích tôn ba người lúc này tuy chỉ có mười lăm mười sáu tuổi nhưng bọn hắn tại toàn bộ giới nỉ giả phạm vi bên trong cũng là siêu quần xuất chúng thiên tài thực lực đều đã không tầm thường dạ khi cổ cùng tiểu nam đều có tinh anh thượng nhận trở lên thực lực đến nỗi đích tôn sáu không dễ phán đoán chính đ ai không biết hắn lúc này dị nệ g à n g dùng đến như thế nào nếu như thần la thiên trinh cùng bằng s c a n n í n đều có thể dùng chính đ ai sử dụng toàn bộ thực lực muốn cầm xuống hắn chỉ sợ cũng phải phí một phen khí lực dị nệ càng sáu ngồi ở trên băng ghế đá chính ai trong lòng lẩm bẩm liên tiếp liếp về phía đích tôn l ừ a gạt ba người ra nhập vào vì chính mình tỉnh kinh đồng thời kỳ thực cũng thêm một tia gió hiểm sáu sẽ có hay không có d ẹ t trắng trong bóng tối nhìn chằm chằm đích tôn hắn cũng không có cảm giác được chỉ biết là hang bên ngoài núi rừng bên trong có không ít làng mơn n h ì dạ n g tại bốn phía tuần tra phong tỏa lưới rất nghiêm mật bất quá cái này hang nơi xa ẩn nấp trong đó lại có đồ ăn đoán chừng là đích tôn bí mật của bọn hắn căn cứ không phải dễ dàng như vậy bị tìm được hoa lạc đâm thanh truyền đến vô số tấm ngân phiếu từ hang bên ngoài bay vào tại mọi người trước người tụ tập thành thiếu nữ bộ g á n g tiểu nam mang theo sắc mặt vui mừng nói thợ đóng giày tr nửa dấu thủ lĩnh đều không thể lưu lại hắn nói n à n g bỗng lộ mấy phần b u ồ n bã nghĩ đến e rằng rất lâu đều không thấy được thợ đóng giày đại thúc những thứ khác đâu tiểu nam Dạ khi cố hỏi tiểu nam thu cả tâm tình lắc đầu nói ba cái rời núi con đường đều có người tại theo thứ tự là thần đạt đại nhân t hay di đại nhân cùng khám tàng đại nhân tại dẫn đội lùng tìm không tốt lắm p h a vây nửa dấu thủ lĩnh không có ở đây không biết không dám dừng lại thêm sợ bọn họ phát hiện được ta ngân phiếu tiểu nam đạo ba người kia là ai chính ai xen vào một câu còn có vị này tiểu nam n ĩ ra ta từng gặp đời thứ ba phong ảnh c ũ n g l à xa thượng nhận t ừ lộn cũng là đem trả cờ dạ bám vào điều khiển vật bên trên nhường điều khiển vật theo bọn hắn ý nghĩ mà động công kích phòng ngự n g ư ơ i thuật cũng là như vậy đi trả cờ dạ hẳn là bám vào trên trang giấy nhưng ngươi tại sao phải dùng ngân phiếu mà không phải phổ thông t r a n giấy g tăng thêm thuật tính bí mật đâu tiểu nam ngoại ý muốn l i ế t hắn một cái sắc mặt đ ỗ n g nhiên có chút phiếm h ồ n g võ sĩ thúc thúc ngươi đối với nghị dạ thuật vẫn rất hiểu rõ bất quá không phải ta không nghĩ bám vào phổ thông trên trang giấy chỉ là sáu nàng lắc đầu làm ra ghét nhất hành vi nói chuyện nói một nửa đ ổ i đề tài nói thần đạt đại nhân cùng hệ dĩ đại nhân đều là cường lực lý dạ là nửa dấu thủ lĩnh nể trọng tay trái tay phải mà khám tàng đại nhân nhưng là nửa dấu thủ l ĩ n h phụ tá tay trái tay phải phụ tá nhiều như vậy tay đâu phụ tá là tương đương với bí thư nhân vật ta khám dấu thực lực không mạnh tiểu nam làm phiền ngươi chạm vạng tối lại đi ra dò xét một lần nếu như xác định nửa dấu thủ lĩnh không có ở phụ cận chúng ta trời tối liền từ chỗ của hắn pha vây ra khi cô trầm giọng nói tiểu nam khẽ g i t mình bọn hắn lùng tìm không đến lời của chúng ta sẽ cho là chúng ta đã ra khỏi vũ c h i quốc mà từ bỏ lùng tìm a muốn phá vây sao dạ k h ỷ cô lắc đầu không thể lâu kéo ẩn thân ở đây cũng không phải không có sơ hở nào nếu như lùng tìm kéo dài ba ngày trở lên bại lộ phong hiểm rất lớn thậm chí vận khí không tốt hôm nay sẽ bị bại lộ lý trí tỉnh táo phân tích dạ k h ỷ cô muốn sửa đổi khả năng rất lớn hai cái đích tôn đâu chính đài tâm niệm t h o á n g q u a đứng dậy đi đến h a n g miệng đạo ta tới hộ vệ cửa vào nếu có người tuần tra đến nơi đây ta sẽ cho các ngươi cảnh cáo không vẫn là ta tới đi dạ khi cô lắc đầu tiến lên tất nhiên xác nhận ủy thác tất cả chuyện tiếp theo đều hẳn là từ chúng ta phụ trách đây là tự lai giã dạy bảo tốt h a chính đ á i gật đầu đi trở về đi xây dịch phía dưới băng ghế đá đem bên trong điển h ư u quý nhìn tiểu nam ánh mắt che kín đối với tiểu nam mỉm cười ra hiệu tiểu nam khẽ giật mình trong veo nợ nụ cười đáp lại tiểu nam a t i ế p trước thích nhất nữ nhẫn giả chi một làm như thế nào bàn nàng đâu nhận biết quá muộn rồi điểm nếu không liền trước tiên lừa nàng mặc một lần ít xanh phục nhìn một chút ta cái kia khả ái mười tám khối lùy g i sáu sách tại sao lại nhớ tới từ một x sáu tiểu nam đột nhiên cảm giác được vị này võ sĩ đại thúc nhìn nàng ánh mắt so với kia người mập m ạ p còn không phải kình sáu thời gian giây phút trôi qua mà nêm đ dần dần lâm tiểu nam lại một lần ra ngoài gió xét quay về cùng dạ h ỷ cổ đích tôn giao lưu vài câu dạ h ỷ cổ trầm giọng phân phó chuẩn bị phá vây chính đ ai ánh mắt truyền lệnh tông miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng không căm l ò n g chạy đến bên trong điền h ư u quý trước người ngồi xuống chờ hắn cưới lên tới bên trong điền h ư u quý lại vưu tự bất mãn lẩm bẩm câu không phải nói xác nhận ủy thác phía sau hết thẻ đều giao cho bọn hắn phụ trách sao cái này đều bên trong điền h ư u quý lập tức cổ co rụt lại thành thành thật thật cưới tông ngân phiếu ở phía trước dẫn đường dạc hỉ cổ theo tại ngân phiếu phía sau sau đó là chính đáy bốn người phía sau cùng nhưng là lý tôn lấy dạng này đội hình một nhóm bảy người đâm đầu thẳng vào hắc cám núi rừng bên trong cước bộ ôm chút cẩn thận dưới chân sáu bên tiên núi trong đó một con mắt mang có màu đen bị mắt độc nhãn long trung niên khám đúng dấu đang mang theo đội ngũ bốn phía tìm kiếm kỳ thực rất nhiều người bao quát nửa dấu ở bên trong đều cảm thấy chính đáy đám người đã thừa dịp nửa dấu cùng cả cụ rủ g a o thủ thời cơ chạy ra làng mưa p h ạ vi là xem như nửa dấu phụ tá kiêm túi không chính hắn kiên trì cho rằng chính đái bọn người còn ở lại chỗ này phiến trong núi rừng một ngày lùng tìm từ sơn đầu kia tìm thấy được sơn đầu này không thể phát hiện tình huống liên hạ thuộc đều có chút p h ầ n n ả n trong lòng hắn cũng nhiều mấy phần lo lắng sáu không có khả năng a chẳng lẽ phán đoán sai lầm lấy bốn người kia tốc độ tại phủ kín nhân thủ đúng chỗ phía trước nên chạy không ra mảnh rừng núi này coi như nhiều mấy cái không biết thân phận giúp đỡ cũng giống vậy ai con cái kia m ậ m ạ đều chạy không được bao nhanh mới đúng còn có thể bay ra ngoài đúng lúc này h ắ n bỗng nhiên mơ h ầ nghe được hai tiếm phốc phốc c m thanh giật mình trong lòng khoan thăm dò khoan thăm dò la lên hai tiếng không người đáp lại hắn lập tức mừng rỡ lớn tiếng nói cảnh giới đưa tin đạn tín hiệu nổ tung đồng thời mấy chương mang ánh l ử a trang giấy bay vụn trong đêm tối dị thường nổi bật khởi bạo phủ khám dấu cùng năm sáu tên làng mưa trung thượng nhẫn lập tức vào cách lại phát hiện tờ giấy kia chậm chạp không có nổ tung xích lại gần xem xét sáu cái quái gì vậy ai đốt ngân phiếu hủ dọa người lại là một chương thiêu đốt ngân phiếu vào xạ giữa không trung bọn hắn liền thấy rõ động tác tránh né bao nhiêu trở nên có chút tùy tâm nhưng mà sáu chương này ngân phiếu lại nổ Cái nếu à y c h i n t h ậ t c h í như đáy c ta thực sự là võ sĩ sáu tại khám dâu ánh mắt kinh ngạc bên trong trước mặt võ sĩ sớm đã đoán trước giống như vừa đúng mà tránh thoát cù nải đao cũng vừa đúng mà xẹt qua hắn thu chi không kịp cổ tay tiên huyết dân g trào hắn cuốn q u y ế t lui lại cổ tay t h ụ thương không cách nào k ế t tấn tốc độ lại không bằng chính đáy chỉ giữ vững được mười mấy giây liền bị một đao x u y ê n tim trận to độc nhãn đã mất đi sinh mệnh lúc này dạ khỉ cô cũng giải quyết đối thủ của mình lấp lóe đến chính đáy bên cạnh bất mãn nói nói không nên giết hắn hắn là nửa dấu thủ lánh thân tín phụ tá giết hắn kế tiếp sáu nói dạ khỉ cô lắc đầu giết đều giết rồi lại nói vô dụng tên này võ sĩ so trong tưởng tượng mạnh có lẽ có thể thu nạp đến chủ hạch kiến lập bên trong trong ạ cắt x ký sáu dạ h ỉ cổ ngươi nếu là biết tương lai sẽ phát sinh cái gì ngươi liền hận không thể đem hắn thiên đao v ạ n quả khám dấu danh tự này hắn không có ấn tượng nhưng thấy đến người hắn lập tức nhớ tới đây không phải là tương lai đại biểu nửa dấu cùng hạ cặt xù kỳ đàm phán bắt được tiểu nam bức tử dạ h ỉ cổ tên kia sao bây giờ giết chết tính toán sáu xuyên qua tính chất báo thủ nhân tình này bắn được cảm kích không thu được còn bị hoàn trách bất quá cái kêu mười ước hai số dư ta liền càng thêm yên tâm thoải mái không cho sáu hh hai trăm chín mươi thứ hai trăm tám mươi sáu trương thanh trừ khám dấu chết làng mưa trung ương thấp cao nửa dấu nghe nói cấp dưới bờ báo ngồi dựa thân hình t h o á n g chốc t h ẳ n g tắp trước người thuộc hạ bị ánh mắt của hắn c h ấ n nhiếp biểu lộ ra khá là nơm nớp lo sợ nói là thủ lĩnh đại nhân kháng tảng đại nhân thi thể đã bị vận chuyển trở về thân đặt đại nhân cùng hệ gì đại nhân thì đi đuổi bắt bọn họ bất quá chúng ta chạy đến thời điểm bọn hắn đã chạy ra khoảng cách rất xa e rằng sáu đuổi không kịp nửa dấu hai tay siết chặt tay ghế lại từ từ lòng xuống thần xác g m tình bất định bên trong ruộng hưu quý liên lụy đến xa ẩn thôn, cùng một thôn, tranh chấp, thôn từ lòng ý nghĩ hắn không muốn hai phe đều các tội lại không muốn rơi xuống cái lấy tiền không làm việc danh tiếng thế là đem bên trong ruộng hữu quý na z i đến khu dân nghèo phụ cận mặc hắn chết sống coi như bên trong ruộng hữu quý cùng người bên cạnh nhìn ra hắn ý tứ tối đa cũng chính là tự nguyện rời đi cho tới bây giờ hắn đều không biết vì cái gì những người kia chọn đánh giết hắn bộ hạ bạo lực phá vây khó dây dưa lang nhẫn thôn n ỉ dạ o phản bội cả cụ dù tham dự lại để cho chuyện này càng thêm khó bề phân biệt hắn không hy vọng vì thế trọc phiền phức cho nên không có tự mình tham dự lùng tịm biến tướng mà thả bọ đi nhưng bây giờ sáu trợ thủ của hắn khám dấu chết đứng dậy xuống lầu ở trung ương tháp cao lầu một nhìn thấy khám dấu thi thể nửa dấu như m ả y t ư ở n g tận xem xét n i h o là tên kia lẹn vào tiến vào võ sĩ châm thấp nói câu nửa dấu quay đầu phân phó nói cha thực lực như thế võ sĩ tuyệt không phải hạ người vô danh mặt khác thông chi sa ẩn bên trong r u ộ n g h ư u quý rời đi vũ tri quốc hướng về nham ẩn đi sáu cùng lúc đó một diệp thôn gốc đặt n ắ m chặt trong tay quải trượng k i ế p độc nhãn nỉ non trên lệch thời gian không nhiều lắm cái kia đang chết tiểu quỷ hẳn là rời đi vũ tri quốc hắn huy động cánh tay ra hiệu thuộc hạ hành động hắn không có ở chính đáy ra thôn lúc liền hành động bằng không chính đáy nhiệm vụ nhất định sẽ hoành sinh ba chiết thậm chí thất bại mà là tuyển ở cái thời điểm này đã không ảnh hưởng chính đáy nhiệm vụ đối với một diệp có lợi lại có thể trừng trị chính đáy vừa báo hãm hại mối thủ diệt trừ một diệp không ổn định nhân tố nửa dấu thân là giới n h ì dạ b á n thần ngươi có thể chịu đựng bị tiểu quỷ đùa bỡn xoay quanh xỉ nhục sao a hết t h ẻ y sáu vì một diệp sáu vũ tri quốc là một cái lại hình chữ quốc gia bên trên thông thổ tri quốc trái phía dưới thông phong tri quốc phải phía dưới thông hỏa tri quốc lại chữ hai bên chỗ hồng còn có hai cái tiểu quốc theo thứ tự là cùng thổ c h i quốc phong c h i quốc hai nước tiếp giáp điều c h i quốc cùng với cùng thổ c h i quốc hỏa c h i quốc hai nước tiếp giáp thảo c h i quốc vì phòng bị xa ẩn thôn b â y g i ế t giác h ỉ cổ không lựa chọn lại chữ đầu trên vũ c h i quốc nối thẳng thổ c h i quốc con đường kia mà là dẫn đội lượn quanh một điểm khoảng cách một đầu đâm vào thảo c h i quốc phá vây lúc này mới ảm đạm tiến vào thảo c h i quốc cảnh nội lúc sắc trời lại được vừa tảng sáng một đêm đào vong tông đã hai chân lơ mơ tuy nửa chặng sau bên trong ruộng hữu quý bị chuyển tới trong ruộng trên thân hắn vẫn cảm giác giống như là muốn giống như chết vùng bỏ rơi a phía trước có tiểu trấn ta chúng ta nghỉ ngơi một lát ăn vặt ra sáu hơn phân nửa sẽ lại không đổi dạ khi cô quay đầu xem trầm ngâm nói thảo tri quốc có cỏ nhất thôn làng mưa nghỉ dạ không dám ở nơi này loại thời điểm tiến vào thảo tri quốc gây nên hiểu lầm chúng ta tạm thời an toàn tìm vắng vẻ quán trọ nghỉ ngơi nửa ngày nghỉ ngơi dưỡng sức kế tiếp còn muốn đột phá có thể tồn tại xa ẩn thôn phong tỏa đợi đến tiến vào thổ tri quốc cảnh nội nhiệm vụ của chúng ta mới tính hoàn thành hơn phân nửa phân tích tượng mô tượng dạng sáu chính đại âm thầm cô đạo dạ khi cô n g dạ m ạ m ạ n i hỏi một câu các ngươi ba vị thường tại giới n g dạ hành tậu sao dạ khi cô khẽ giật mình hơi trần trờ liền dẫn lúng nói không có Nói chúng lần nhất làng từng từng nơi tin nên rời đi biệt giới thiệu đối thật, ta thứ bất ta tức chú sách, cho đây đặc là các mưa, quả ý vậy ớ i Chi hiểu giác kinh Thảo một chút thứ nhất Trong như cảm Quốc có ngạc, ruộng sâu mưa. rõ. ra Lần làng v ba bàn người này chính là Vũ Chi Quốc người Chi là Quốc Vũ tại h ổ Vậy t sao sáu lần này thuê có phải hay không quá mức thảo suất còn tốt bên trong ruộng hữu quý bởi vì kinh hoàng mọi mệnh tại trong ruộng trên lưng đã ngủ không phải vậy nhất định sẽ cảm thấy cái kia mười ước hai tiền thù lao định quá cao hoặc thừa cơ đưa ra một ít không an phận yêu cầu sáu c h một đoàn người tiến vào thảo tri quốc tiểu trấn tại vắng vẻ quán trọ mở ba gian phòng hai gian cung cấp chính đái bốn người nghỉ ngơi một gian cung cấp dạ hỉ cổ ba người nghỉ ngơi loại này không đến một ba tốc độ đào vong đối với chính đái tới nói giống như là chạy chậm hắn căn bản vốn không cảm thấy mọi mệt còn có chuyện muốn làm căn dặn trong ruộng trông nom ngủ say bên trong ruộng hữu quý phía sau ra gian phòng vừa vặn gặp phải dạ h ỷ cổ cùng tiểu nam võ sĩ đại thúc ngươi không cần nghỉ ngơi ân ta không mệt mỏi các ngươi cũng là dạ k h ỷ cổ gật đầu chúng ta đi kiểm tra một chút chung quanh tình huống ngài yên tâm an toàn của nơi này từ đồng bạn của chúng ta đích tôn tới phụ trách ai đáng thương đ í c h tôn vậy ta sẽ không q u ấ y r à y các ngươi chính đ ai k h o á t khoác tay đi đầu bước nhanh rời đi ta sẽ ở chính giữa sáng chạy về đồng thời mang về chúng ta cơm trưa không q u ấ i dày chúng ta sáu tiểu nam khuôn mặt hơi chút hổng len lén liếc mắt dạ hỉ cổ dạ khỉ cổ thì mang theo kỷ quái nhìn qua chính đáy bóng lưng nỉ nó nói tựa hồ có chút không đúng. Tên hồ không có đúng. này võ sáu ĩ tiểu c h ấ n biên giới một cái đầu đội nón lá thanh niên bước nhanh xâm nhập ngõ cụt tìm được một cái thon gầy trung niên thấp giọng nói mục tiêu xuất hiện bây giờ tiến vào mười n h à q u á n trọ so trong tình báo thêm ra ba người hai tên thiếu niên một thiếu nữ hư hư thực thực n h ĩ ra đã biết trung niên gật đầu quay người liền muốn từ phía sau trên tường nhảy vọt rời đi tiểu trấn lại ánh mắt nhoáng một cái cả người trong nháy mắt cứng đờ sau lưng đầu tường một cái thiếu niên đang cười híp mắt nửa ngồi lấy nhìn chăm chú bọn hắn chính là chính ái xa ẩn thôn thật là phía dưới khí lực loại địa phương này đều có người của các ngươi một diệp chính ái kinh hoàng thấp giọng hô hai người quay người liền trốn một đường chạy ra ngõ cụt trở lại người đến người đi tiểu chấn đường đi chưa kịp t h ở p h à o liền thấy hoa mắt lại trở về mặt tường kia phía trước sáu h u y ế t thuật không đi được nói một chút đi các ngươi tại thảo c h i quốc t r u n g quanh có bao nhiêu người linh đội là ai hai người đối mặt bỗng nhiên rút ra cung lại hướng về thân thể của mình tới phải lấy đau đớn giải khai chính á i huyễn thuật không chút do dự nhưng mà p h ấ c p h ấ c hai tiếng phía sau đau đớn trên người chân thực ý thức lại không chút nào hoảng hốt càng không có hình ảnh bể tan thành cảm giác thân thể bọn họ lên vết thương lại cũng không có chạy ra một giọt máu lúc này thân thể hai người chợt không bị k h ô n g chế ở tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ nâng lên cụ nải đâm thẳng đối phương lại đâm lại đâm một mực đem đối phương đâm thành m ổ a sải đau đớn kịch liệt để bọn hắn sắc mặt nhăn nhó tuyệt vọng dần dần c h à n g g ậ p để các ngươi tự mình hại mình đủ chính đáy như c ũ n ử a ngồi tại đầu tường tay phải huy động một đ o nho nhỏ cánh hoa ném đi trong lòng tính toán thị giác viễn thuật tăng thêm bốn mùa hoa cùng dùng có thể biến thành sấp xỉ sủ cỏ mì hiệu quả kế tiếp liền chờ hai người này tâm linh sụp đổ đem ta muốn biết đều nói cho ta ai không có độc tâm năng lực thật phiền phức như thế nào đã quên học cái này đâu tri thức đều học tạp cuối cùng có khả năng đội independent asian một hồi chính đãi dự định hoạt động một chút cơ thể cho tới chưa thời gian đầy đủ hắn đem thảo c h i quốc chung quanh xa ẩn trạm g á c ngầm toàn bộ thanh trừ sạch hai trăm chín mươi mốt thứ hai trăm tám mươi bảy chương đoạt thuật dạ hỉ cổ hướng về phía một mặt tường những n à y đứng thẳng rất lâu khi thì vẻ mặt nghiêm túc khi thì nghi hoặc sau lưng mấy chương ngân phiếu tung bay mà tới hóa thành tiểu nam dạ hico phát hiện cái gì sao dạ khi c ô n g h i ê người n g mặt này tưởng tưởng tiểu nam giương mắt nhìn lại gặp trên tường mấp mô liền giống bị ai hung hang đục qua đồng dạng mà công cụ dường như là sáu cúm này ký hiệu ám hiệu nàng nghi ngờ nói không phải dạ khi c ô lắc đầu ký hiệu cùng ám hiệu không nên như thế dừng giả nhìn vết tích càng giống là không có kết cấu gì tắc kích hơn nữa sáu rất mới rất mới sáu hai người trầm mặc suy tư sau một lúc lâu dạ khi c ô mới lắc đầu tiểu nam có, phát hiện gì khả sao? Không, có. không có giống gác vào người ba người bọn họ tại vũ tri quốc bởi vì không muốn hút dẫn hạn rộ chú ý thậm chí tại trong núi rừng thiết trí mấy cái căn cứ bí ẩn đối với loại này ở nút điều tra cùng phản điều tra mười phần lấy tay không có phát hiện trạm gác ngầm theo lẽ thường tới nói chỉ có hai loại khả năng một là xa ẩ n thôn không có ở nơi này bố trí trạm gác ngầm hai là xa ẩ n thôn trạm gác ngầm tiêu chuẩn so làng mưa mạnh hơn rất nhiều nhưng hai loại sáu cũng không quá hẳn là thực sự là kỳ quái dạ khỉ cô lại sâu sắc mắt n h ì n l ỗ thùng vách tường đạo sau đó muốn cẩn thận một chút tiểu nam nô t i ể u nam ứng tiếng hai người cùng nhau hướng về hẻm bên ngoài đi dạ k h ỉ c ổ tựa như nghĩ tới chút gì lại nói tên kia gọi xem xét nguyên võ sĩ cũng muốn lưu tâm một chút a năm tiểu nam khẽ giật mình hắn có vấn đề không thể nào không chỉ là sáu dạ k h ỉ c ổ nghĩ nghĩ khảo sát hắn một chút thực lực của hắn rất mạnh mặc dù là một cái võ sĩ nhưng võ sĩ lập trường khách quan hơn thích hợp gia nhập vào duy tục hòa bình ạ cắt xù kỳ dạ ngày n a tiểu nam nói lầm bầm nhưng luôn cảm thấy lúc trước h ắ n xem ta ánh mắt có chút kỳ quái ân dạ khi cô một trận yên tâm không giống như là đang suy nghĩ cái kia đáng ghét mập mạp yêu cầu chỉ là sáu có điểm giống trước đây tự lai giã lao sư đem một cái vẹn lợn nạt tên lên thành t i ể u nam cảm giác sáu t i ể u n a m nói ấp úng một tiếng bật cười ta muốn lao sư không nghĩ tới lao sư những năm này một mực chú ý chúng ta đúng vậy a dạc hỷ cộ khẽ nhà k h ẩ u khí hai người đi ra hẻm đ ỗ n g nhiên đồng thời cứng đ ở giống như là sau lưng nói nói xấu bị bắt lại lung tung sáu xem xét nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn chính cái trên tay bao lớn bao nhỏ m ư ờ cái hướng phía sau hai người ngó c ụ quan sát đối với hai người đạo xem ra các ngươi đã đem toàn bộ tiểu chấn đi dạo hết liền ngõ cụt cũng không có bông tha hỗ trợ đem những n à y đồ vật lấy về ta lại chuyển một vòng liền ngõ cụt đều không bông tha sáu hai chúng ta không phải sáu tiểu nam lúng túng nói không ra lời dạ h ỉ cổ càng nhanh khôi phục bình thường thấp giọng nói chỉ là tới thăm dò một chút những vật này sáu võ sĩ đại thúc chúng ta là đang chạy trốn nhàn nhã như vậy thật tốt sao đây cũng không phải là nhàn nhã cũng là chút cải trang quần áo mũ rộng b à n h các loại có thể sử dụng thì dùng không dùng được liền ném đi điện hạ có tiền chính ái đ o á n chừng là không mượn cớ bộ đi ở giữa ruộng có quý trên người mấy ngàn vạn cho nên sải không chút nào đau lòng sáu lại nói không có gì bất ngờ xảy ra hắn rất nhanh liền là nắm giữ năm mươi a tư mã đầu người cự phú sáu tam đại hòa ảnh ít nhất phải lưu cho hắn một phần mười a dạc hỉ cổ cùng tiểu nam tiếp đi hắn đồ vật trở về con trọ chính ái lại sờ sờ túi quần lấy ra một cái mặt nạ màu đen n ắ m ở trên tay vậy mà hoài nghi ta trong khung kỹ năng không có giết kỹ bất chi bất giác có chút lòng trễ sáu còn tốt chỉ là hoài nghi kế tiếp phải mau chóng đi làng đá xa gần thôn đội ba trạm gác ngầm bị rõ ràng nghĩ đến rất nhanh liền có thể phản ứng lại chính đ ái nhìn về phía thảo nhân thôn phương hướng đi làm ra một ít chuyện tới thuật kia tuy không dùng được nhưng rất đáng được cất giữ tất h nhiên đi ngang qua thuận tay lấy đi a sáu thảo chi quốc thảo n h ấ n thôn tại nguyên tắc bên trong cuốn sách bút mực không nhiều chỉ đơn giản miêu tả vì cùng một diệp ngoại giao tốt đẹp chuyên về nghiên cứu nước khác n h â n thuật chuyên về bắt chước học tập làng n ý dạ hắn trong thôn n g dạ đ a n g tràng chủ yếu tại một diệp liên hợp trung nhẫn khảo thí cùng với trung nhẫn khảo thí mà trừ cái đó ra bị đại chúng quen thuộc chỉ có cả d ì n vị này tộc ụ dù mạ kỷ nữ lý dạ nguyên bản xuất từ thảo nhất thôn cũng đang vì biết c ả dìn tuổi thơ kinh lịch c ả dìn mẫu thân tử vong chính n g y đối với thảo nhẫn thôn không có hào cảm chút nào bất quá lúc này c ả dìn còn chưa xuất sinh c ả dìn mẫu thân cũng chưa chắc ở đây chính n á i mục tiêu không phải là c á c nàng cái kia được mấy năm mục tiêu của hắn lần này là xuất hiện ở bản kịch tràng huyết n g ụ c bên trong thảo ẩn thảo hoa phái thảo ẩn thôn thực lực tổng hợp vốn cũng không như mưa nhẫn lại không có nửa dấu dạng như b ậ tại chính n á i dùng biến hóa thuật biến thành bố lạp chất dáng người che mặt dễ dàng liền tiềm nhập đi vào ẩn tăng thân hình vòng chuyển một vòng nhỏ chính đ ái không có phát hiện mục tiêu ngược lại là thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh một cái mập mạp thiếu niên vừa đang tẩu biên nói t h ầ m đ o á n trách cái gì g i a hòa này không phải ngạ quỷ đạo sao lão đại ngươi thiên đạo cùng chủ tử đích tôn đều ở đây bên ngoài đâu chính đ ái cười t h ầ m rút đúng thời cơ đ ỗ n g nhiên lấp lóe lấy tay đem hắn kéo vào xó a xỉnh tại ngạ quỷ đạo phản ứng lại kinh hô phía trước đem cù n à i hoành đến rồi trên cổ của hắn trầm giọng nói đ ừ n g t sáu ngươi là ai muốn làm gì ta đều nghe lời ngươi đứng d ư ớ ta đúng bức tứ liên chính ái đều sửng sốt phía dưới mới cười nói thật biết chuyện phía trước dẫn đường đi thảo hoa phái bằng không sáu sáu vân vân vân túng bức t a m liên coi như chính đáy đem khu này lấy ra ngạ quỷ đạo cũng không suy nghĩ thoát đi trong lòng t ì n h tưởng vừa mới không có dấu hiệu nào đem hắn kéo vào góc người tuyệt đối không phải hắn một cái hạ nhẫn có thể đối kháng ánh mắt khi thì phía sau liếc từ đầu đến cuối tìm không thấy chính đáy thân hình nhưng phía sau sống lưng lúc nào cũng có thể sẽ bị đâm xuyên cảm giác nói cho hắn biết chính đáy vẫn như cũ đi theo hắn làm sao bây giờ là ai bên ngoài thôn thượng nhẫn tại sao muốn đi thảo hoa phái tại sao là ta ý niệm tháng qua hắn cứng đờ đi tới đột ngột có âm thanh ở bên thai văng lên n g ư ờ i đi nhầm phương hướng đi đây là một lần cuối cùng ngạ quỷ đạo sắc mặt một đắng chuyển hướng mà đi trên đường gặp phải mấy tên trong thôn trung nhận thượng nhẫn nhưng thủy trung không người có thể phát hiện sau l ư n g ra hỏa nhường hắn càng thêm hoảng sợ ta thực sự là xui xẻo tấu như vậy thì chỉ có sáu một đường đi tới thảo nhẫn thôn cạnh g ó c một t ò a đại trạch viện phía trước ngạ quỷ đạo ở trước cửa dừng lại rơi ở hậu phương chính đáy hơi hơi cảm giác không có loạn dẫn đường nơi này chính là thảo hoa phái chỗ bên trong thế mà chỉ có một cái lý dạ tuy nói là thượng nhẫn không nghĩ tới bất chuyện lúc này ngạ quỷ đạo đ ố n g nhiên nhấc trần đặt cửa thảo hoa phái trạch viện nhà cửa đại môn trực tiếp mở rộng hắn lấy không phù hợp thân hình tốc độ và o vào long quỷ thượng nhẫn có địch nhân xâm lấn cứu mạng chính đ a i r u t lên lắc đầu bật cười trong trạch viện một cái chừng hai mươi tuổi cô gái tóc trắng hơi chút kinh ngạc lập tức cảnh giác đưa tay h ò a đ ộ n quỷ đèn sáu và ảnh k h ỏ a kẹp ánh chấp cổ tay nặng nề mà đập vào nàng phía sau trên cổ điện thân thể nàng quả quyết cứng nở mềm mềm ngã xuống đất ngạ quỷ đạo cũng là cứng nở thượng nhẫn lại sáu hắn hoảng sợ ngã ngồi đ ư n g dây ta đ ư n g dây ta ch sáu chính đai quay người vào nhà tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng tại một gian nữ t ử khuê phòng hốc tối bên trong tìm được đồ vật mong muốn long mệnh chuyển sinh chi thuật thông qua hôn đem sinh mệnh l ự c đầu đôi phân cho người khác cùng thiên đại mình sinh chuyển sinh chi thuật hiệu quả giống nhau huyết kế bí thuật chờ hắn lại xuất phòng n g ạ quỷ đạo còn đ à n g hoàng ngồi dưới đất nhìn xem hôn mê cô gái tóc trắng là người một bộ c h á n g váng bộ dáng tuất người bây giờ có thể ở mỹ chính đai nói một tiếng lách mình mà đi sau ba phút hắn gõ vang đích tôn ba người gian phòng cửa phòng tình huống không đúng thảo nhận thôn dường như đang lục soát cái gì chúng ta phải đi 292 t h í n m ư ơ h ứ hai t r ư ơ n g thủ g h é t làng cát do ảnh đại lầu đều đã chết thiên đại chống đỡ bàn đứng lên mặt già bên trên nếp nhăn càng sâu mấy tầng đối với nghe được tin tức khó mà tiếp thu trước người long sa trầm trọng gật đầu nói bố trí tại thảo c h i quốc c h ạ m gác ngầm đều bị trừ bỏ tại thảo c h i quốc cùng thổ c h i quốc ở giữa tiến hành chặn lại mấy đội á m bộ cũng toàn bộ hy sinh bên trong ruộng h ư u quý một nhóm e rằng đã chạy trốn tới thổ c h i quốc cảnh nội đều đã chết sáu thiên đại lẩm bẩm liền không có tình báo truyền về sao là một diệp n h n g tay long sa lắc đầu trưởng lão ta phán đoán có phe thứ ba tham dự đi vào vũ c h i quốc nơi đó chúng ta người thám tính h được nửa dấu hai độ ra tay lần thứ nhất đúng là cùng một diệp h ó rồ xi mạt giao thủ lần thứ hai nhưng là cùng cả cụ dụ giao thủ cả cụ dụ cái kia đã từng ám sát qua sơ đại hỏa ảnh lao g i a hỏa là hắn hắn cùng một diệp mâu thuẫn rất sâu không thể là vì một diệp làm việc hơn nữa căn cứ tình báo bên trong ruộng hữu quý bên cạnh nhiều ba tên lý dạ, ba tên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu niên thiếu nữ chúng ta chưa bao giờ từng chiếm được liên quan với bọn họ tin tức thực lực lại cực mạnh thiên đại nhữ mày suy tư ý của ngươi là có không biết thế lực tham dự đi vào ẩn trong k ó i không Cả、cụ ả c rủ tham dự càng có thể phải không thuộc về chúng ta ngũ đại thôn thế lực sáu đúng vậy thiên đại trưởng lão thiên đại t r ầ m mặc phúc chốc thâm hư một tiếng trước tiên bằng nhanh nhất tốc độ cho đại giã mục đưa tin bên trong ruộng hưu quý cạnh tranh đại danh vị trí thất bại á m nghi ngờ bất mãn m u ố n m ư u sắt đương nhiệm đại danh sự tình bị chúng ta nhìn t ấ u phía sau hốt hoảng thoát đi hiện đã tới thổ c h i quốc phiến phức bọn hắn tiến hành bắt đem bên trong ruộng hưu quý bọn người áp giải tới tất có thâm tạng long xa hơi ngạc nhiên cái này sáu thiên đại trưởng lão ba đại thổ ảnh các hạ có thể tin tưởng sao bên trong ruộng hưu quý là d Hắn sáu ẽ ngu điều đ tri quốc một chỗ dưới mặt đất đổi kim chỗ cả cụ rủ sát khí b ố n phía quai hàm thật cao nâng lên trầm giọng nói một thứ hai ta chỉ là muốn một cái võ sĩ tin tức người muốn một thứ hai trước người đ ổ i kim phụ trách người nơm nớp lo sợ nuốt nước bọc đạo phía trên phân phó tên võ sĩ kia dính đến rất nhiều mấu chốt bí mật sẽ ảnh hưởng ngũ đại quốc giữa thế cục cho nên giá trị rất cao cả cù rủ trong lúc nhất thời đều nghĩ làm thị tên t trước mắt trực tiếp điều tra tình báo nhưng đ ổ i kim chỗ thủy quá sâu vô luận tình báo gì đều có thể thu hoạch đến quả thực để cho người ta kiếm kỵ gác tội bọn hắn lại nghĩ yên tâm dưỡng lão hy vọng liền càng thêm mong manh đáng giận vận h i u tiền tài sáu lầm bẩm một tiếng hắn phồng lên quai hàm dần dần thu hồi chấm giọng nói đem tình báo chuẩn bị kỹ cảng một tuần sau ta sẽ đi qua lấy là là sáu Cả、cụ ả c rủ tu chính độ hai mươi sáu sáu cụ rủ tu chính độ ba mươi thu được điểm thuộc tính tự do một a chính đái sờ mũi một cái đối với lại một lần cách không sửa đổi c ả cụ dù cảm giác ngạc nhiên mấy lần trước từ tự thân tiền thưởng biến hóa có thể đại khái suy đoán ra hắn là đi kiếm tiền cho mình thêm treo thưởng mới ngày tu chính độ lần này lại vì cái gì hắn đi treo thưởng nửa ẩn dấu vẫn là đi treo thưởng xem xét nguyên ngược lại theo ta chính đái không quan hệ bên cạnh giác h ỉ c ổ chú ý tới nét mặt của hàn biến hóa quay đầu hỏi xem xét nguyên vũ sĩ là phát hiện cái gì không a không có chính đái lắc đầu chỉ là nghĩ đến thuận lợi tiến vào thổ c h i quốc cảnh nội trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra cảm tạ ba vị hộ tống dọc theo con đường này may mắn mà có các ngươi không chúng ta cũng không làm quá nhiều dạ khi cô lắc đầu mắt tránh suy tư dọc theo con đường này bọn hắn chính xác không có làm quá nhiều chuyện trong dự liệu làng cắt tầng tầng phong tỏa căn bản không có chiến đấu chỉ trải qua nửa chẳng dễ dàng đánh tan xa ẩn thôn một cái thượng nhẫn hai tên trung nhẫn tiểu đội phía sau thông s u ố t mà tiến nhập thổ c h i quốc chúng ta là không phải là bị lửa cái này bên trong ruộng hữu quý thân phận không đúng còn là nói làng cắt đối với cái này phía trước đại danh tri tử không có để ý như vậy không không đúng hồi tưởng thảo chi quốc mặt tường kia cùng với trên đường một ít vết tích hắn luôn cảm giác là cái nào đó tiềm ẩn trong bóng tối ra hỏa giúp bọn hắn giải quyết làng cắt đại bộ phận đ ị c h nhân Một môn mức đội Thợ thúc. Tên này võ sĩ phải chăng có phương thức thù bắt trưởng thuật, thì thể tới thấy thấy thổ dịp dạ phải phương phía nì đóng này chăng cùng hắn liên nhìn không chính biến nghi này. này, hắn nghe thấy chính điện hạng, nhìn ánh xin vì ra. ra hóa ba sau, chỉ hoài được đại đặc đại đều đái đái đạo, điện hạ, nhìn thấy ba đại đ có có giày Bởi lạc? Lúc cô võ sĩ ngài không muốn cho bọn hắn một chút g i á o hơn sao bên trong ruộng hữu quý đương nhiên muốn dạc hỉ c ô híp đôi mắt một cái ra hỏa này sáu là một diệp nhân bởi vì một diệp cứu mà rời bỏ bên trong ruộng hữu quý vì một diệp làm việc sao một diệp nhân ngược lại là còn tốt bất q u á kéo hắn gia nhập vào trụ hạch kiến lập bên trong hạ cắt s ủ ký chuyện liền muốn cỡ nào cân nhắc một chút một đoàn người lại lật qua hai toàn núi sắc trời đ em ám đám người treo lên tâm cũng như thái dương đồng dạng triệt để rơi xuống theo tương đối dễ hiểu phương t ứ c tới nói bọn hắn lúc này xem như tiến nhập thổ tri quốc tam hoàn bên trong bên ngoài không có lại gặp đến xa ẩn tập kích tại tam hoàn bên trong gặp tập kích khả năng liền cực kỳ nhỏ đó là đối với làng đá trắng trận khiêu khích ở phía trước thành nhỏ nghỉ ngơi một đêm à, chúng ta nên được vào ngày mai giữa t r ư a tả h ư u đến làng đá chính đái đề nghị dạ khỉ cô n h ư mày hắn là muốn đi đường suốt đêm tại nửa đêm phía trước đến nham ẩn miễn cho đêm dài lắm mộng nhưng lại nghe chính đái giải thích nói một đường đ à o vòng quá mức chật vận điện hạ c ầ n thật tốt rửa mặt một phen mới có thể gặp mặt ba đại thổ ảnh bên trong ruộng hữu quý khẽ giật mình chật cảm thấy có lý nghĩ, nghĩ ánh mắt không tự giác chết đi hướng tiểu nam lộ ra ý giống như nụ thẳng đến nước bò sắp c h ả y tràn mấy đạo ánh mắt bất mãn định ở trên người hắn hắn mới hoàn hồn có vẻ không khoái đạo tông đêm nay ngươi tới phục dịch ta tắm rửa a hôn đ à n này vừa rồi tại suy nghĩ g ì sáu dạ khi cô lập b u ộ n mực chính đ a y trước tiên hắn một bước dùng đào c h ô i quất vào bên trong ruộng h ư u quý tay trên lưng a xem xét nguyên ngươi lại đánh ta điện h ạ xin lỗi nói xin lỗi gì ta làm cái gì chính đ a y trầm giọng nói ngài nhất thiết phải nhớ kỹ đang tùy thời có thể cướp đi ngài tánh mạng mặt người phía trước nhất định muốn bảo trì đầy đủ tôn kính cha của ngài bị xa ẩn thôn độc hại đại khái chính là hắn nhiều lần cắt giảm xa ẩn thôn kinh phí mà đưa tới xa ẩn không khoái vô luận là bây giờ đối mặt ba vị lý dạ, vẫn là ngày mai đối mặt ba đại thổ ảnh ngài đều phải chú ý nói chuyện hành động x ấ u nếu như ngài không muốn không minh bạch mà mất mạng lý dạ thủ đoạn khó lòng phòng bị phụ thân là bởi vì cắt giảm kinh phí mới đáng g i ậ n xa ẩn bên trong ruộng hữu quý lại càng chú ý điều ấy một lần xung đột lại bởi vì chính đái kịp thời ra tay mà hóa giải bất quá ẩn nút thu ghét cũng lớn hơn một cái ti d ạ hỷ cô nắm đấm nắm chặt lại núi lòng mấy lần vẫn là tiểu nam mới khiến cho hắn tạm thời đẻ xuống nộ khí cái này đổ con lợn làm đến đại danh con tốt không làm đến sớm muộn phải xui xẻo chính đ á i t h ầ m than ít nhất tại nhiệm vụ hoàn thành phía trước phải cam đoan hắn không có việc gì sau khi nhiệm vụ hoàn thành sáu quản hắn có chết hay không ta đều muốn lộng chết hắn tiến vào tiểu trấn tìm được con trọ chính đ á i trong phòng tô tô vẽ vẽ đem lần này nhiệm vụ mỗi cái nhạc đệm bày ra thậm chí phân ra lượng nước thân cùng một chỗ phân tích cân nhắc biến số cùng ngày mai gặp đến ba đại thổ ảnh lúc nên như thế nào biểu diễn chuẩn bị sẵn sàng tự giác cân nhắc chu toàn phía sau mới lấy ra long mệnh chuyển sinh chi thuật nghiên cứu không phải năm t h u tính dương thuộc tính thuật ta sáu hai trăm chín mươi ba thứ hai trăm tám mươi chín trương bị bắt ngày kế tiếp giữa trưa làng đá thấy ở xa xa dạ h ỉ cộ ba người kỳ thực đối với tiến vào làng đá có chút kháng cự đã từng bị tổn thương bọn hắn cũng không tín nhiệm đại thôn đối với m ộ t diệp cũng bởi vì tự lai giã nguyên nhân hơi có vẻ thân cận nham ẩn không thể được bất quá mười ước hai số dư không có kết nhường mấy lần do dự muốn tại làng đá bên ngoài chờ dạ h ỉ cộ bồi hồi tiểu nam cũng không chịu mạo hiểm sợ mười ước hai chạy trốn lúc này mới cuối cùng quyết định tiến vào nì dạ làng đá một bên khác nội điền hữu quýt thì từ tông trên lưng xuống chỉ ngay ngắn vào á o cố gắng bày ra quý tộc ngù x u ẩ n khí tức đi ở đoạn trước nhất chính đáy cùng trong ruộng một trái một phải đi theo cười trộm lấy giúp hắn tô điểm quý tộc khí thế tối hôm qua đi qua kín đáo suy tính chính đáy cảm thấy chỉ cần biến thân không bị nhìn tấu lần này nhiệm vụ hoàn thành khả năng chín mươi chín cơ bản sẽ không thất bại nhưng mà luôn có hắn không nghĩ tới chuyện liên tại bọn hắn tiếp cận làng đá cửa t h ô n lúc chính đáy bỗng nhiên nhữ mày chắc có một đại đội nham ẩn nghi dạ từ trong thôn nối đuôi nhau mà ra thái độ rõ ràng dứt khoát mục đích rõ ràng đem chính đáy một nhóm trực tiếp vây quanh nội điền hưu quý miễn cưỡng dáng vẻ giả vơ lập tức tán loạn. trong n g á y mắt trốn đến chính đái hòa điển bên trong sau lưng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng dạ k h ỉ cô ba người cũng cảnh giác lấy ra cung lại l ư n g tựa l ư n g tam giác đứng thẳng chuyện gì xảy ra dạ k h ỉ cô thấp giọng hỏi ta làm sao biết x ấ u hoàn toàn ngoài dự liệu tình trạng n h ư ờ n g chính đái cảm giác có chút không ổn kém nhất tình huống làm ộ t diệp ra nội gian đã làm hại hắn đem hết thể đều t h ô n g chi đại giã mục x ấ u vậy cũng chỉ có thể thoát đi nham ẩn trở về nện chết đàn dị nhưng đàn dị sẽ không như vậy ngu xuẩn a là xa ẩn làm cái gì đếm niệm tháng qua chính đ ai ánh mắt liếc nhìn tại một đám vây quanh hắn nhóm nham ẩn trong nị dạ thấy được khuôn mặt quen thuộc đất vàng trong lòng hơi trầm xuống đại g i ã mục nhi tự ở đây vây quanh hắn nhóm tuyệt đối là đại g i ã mục ý thứ sáu không không chỉ chính đ ai bỗng nhiên ngừng đầu đón dương quang thấy được cùng thái dương trùng điệp cơ hồ tre kín ánh mặt trời tiểu lão đầu ba đại thổ ảnh đại g i ã mục hắn vậy mà tự mình xuất động giống như là đang quan sát cái gì sáu nội đ i ê n hữu quý nhìn không thấu biến hóa của ta thuật sáu nhìn không thấu biến hóa của ta thuật sáu yên lặng nỉ non hai tiếng chính ai cao giọng nói thế nhưng là ba đại thổ ảnh các h ạ ta là phong c h i quốc nội điện t ử lương đại danh hộ vệ đội trưởng đây là đại danh trưởng công tử nội điện hữu quý điện hạ chuyên tới để này thỉnh cầu thổ ảnh các hạ trợ rút không biết ngài vì cái gì vô cớ dẫn người đem chúng ta vây quanh chẳng lẽ trong truyền thuyết nhất là công chính thổ ảnh cũng cùng làng cắt cấu kết với nhau làm việc xấu sao đó chính là thổ ảnh dạ khi c ô nghe vậy đống nhiên n g ầ n đầu cùng tiểu nam đồng dạng biết bay trầm mặc bầu không khí càng kiềm chế đại giác một không ngừng một từ vây quanh hắn nham ẩn thôn nị dạ cũng không hành động chính đai nhữ mày quay đầu điện hạ ngươi tới thương lượng ngươi nói một chút khoảng thời gian này tao、nộ. hắn không thì ra mình nói quá nhiều thị vệ đại diện toàn quyền gia chủ nói chuyện dễ dàng nhường đại giã mục nhìn ra manh mối hắn loại này n ý ra, hoài nghi phía sau cẩn thận quan sát e rằng có thể nhìn thấu chính đ á i biến hóa thuật chỉ có thể nhường nội điển h ư u quý tự mình tới khoảng thời gian này tao ngộ sáu nội điển h ư u quý trong lúc bối rối nghe một câu như vậy trong lúc nhất thời đủ loại hủy khuất đều đánh lên trong lòng phụ thân bị đ chết mình bị hại một đường đào vòng m u ố n cái thị nữ còn muốn bị đánh thật vất vả trông thấy ánh giặc đông lại lọt vào làng đá vây quanh sáu dựa vào cái gì ta thế nhưng là đường đường phong c h i quốc đại danh chính thống người thừa kế các ngươi làm sao dám chờ ta làm trở về phong c h i quốc đại danh liền đem các ngươi toàn bộ xử lý giết hết áp ý không còn che giấu liền chính đái đều cảm giác được đại giám mục đương nhiên càng thêm sáng tỏ lúc này mi tâm nhẹ trao lại cuối cùng hạ quyết tâm cảm thấy làng các bên k i a lý do thoái thắc càng thêm có thể tin một chút dù sao đầu tiên là nhu nhược trốn tránh phía sau là âm thầm quyết tâm dạng n à y người cạnh tranh đại danh thất bại cũng thuộc về l ẽ t h ư ờ n g trước tiên bắt lại làm tiếp xác định a độc thủ chính á i mắt tối xâm lại hận không thể trở tay đem nội điển hữu quý đầu truy đi đây là muốn bắt giặc trước bắt vua chính ai chỉ có thể dùng cờ mờ n để diễn tả tâm tình hắn cùng đích tôn liên thủ có lẽ có thể cùng đại dã mục đánh sáu nhưng đây là làng đa a ta là xem xét nguyên a nguyên cầm cái gì vương a cho là có thể dây hắn trên bầu trời đại g i ã mục gân một tiếng thân hình bất ổn hướng đích tôn bay đi nham ẩn các nhị dạ kinh ngạc kinh hô thổ ảnh đại nhân đây là cái gì thuật đại giám mục trong mắt cũng tránh kinh ngạc hai tay cây tấn siêu tăng thêm nham chi thuật thể trọng trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần đại giám mục thân hình trên không trung nhất định thẳng đứng rơi xuống đất đích tôn trên trán sợi tóc lay động t r ừ n g lớn vòng vòng mắt sáu cái này còn là lần đầu tiên bằng spen nghìn bị phá đi không hổ là thổ ảnh dạc hỉ c ổ trong lòng cũng là châm xuống t i ể u nam chuẩn bị dùng sáu không nên chống cự đúng lúc này chính cái đột nhiên hét lớn một tiếng chúng ta đầu hàng ta tin tưởng thổ ảnh các h ạ trong này nhất định có hiểu lầm chúng ta nguyện ý phối hợp đội trưởng trong ruộng thấp giọng hô dạ khi cụ không hiểu bỏ mặc bị bắt sinh tử phó thác tại tín nhiệm sáu đúng còn có âm thầm một diệp n h ị dạ bọn hắn sẽ làm ra ứng đối hơn nữa đây là làn g đá ngũ đại thôn không có người có thể tới đi tự nhiên sáu muốn cưỡng ép thoát đi e rằng hết sức khó khăn bọn hắn không có tiểu nam cùng đích tôn tình báo bất luận cái gì nhà tù đều giam không được chúng ta tính toán song lợi và hại hắn giơ tay lên đừng trong cự đích tôn t i ể u nam đại giám m ụ trợt cảm thấy ngoài ý mới trong lòng cây cân lần nữa chết đi hoài nghi lên thiên đại truyền tin vẫn phải là tự mình phái người đi điều tra lần trước người điều tra lại là bị vân ẩn nhị d a xử lý để hãm hại một diệp lần này hẳn là sẽ không đi sáu sáu nửa giờ sau đặc thù trong phòng giam chính đã ái nhìn xem trên tay buộc dây xích sắt nhịn không được cười lên cũng cho ta tới cái ổ bánh n ô à, ta cho các ngươi hát một bài s ó n g sắt nước mắt cuộc sống gặp gỡ thực sự là khó mà dự tính hắn chưa bao giờ nghĩ đến còn có cơ hội lĩnh hội lao ngục t hai thương hắn cùng nội điển hữu quý bọn người là bị tách ra giam giữ đối với nội điển hữu quý hắn đã hoàn toàn không ôm ấp chờ mong muốn nói gì thì cứ nói a cuối cùng cho ta tới bổ cứu tại bằng gỗ ngồi trên giường một lát một cái làng đáng nghi dạ tới đến để ra nghi vấn chính đ ái chính đ á i từng cái nói lập tức biết được bọn hắn bị đối đ ạ i như vậy nguyên nhân quả nhiên là làng cát thiên đại lao thái bà này hư hỏng không thể tả thế mà ác nhân cáo trạng trước sáu xem ra ta cân nhắc sự tình còn chưa đủ chu toàn còn tốt có thể bộ cứu đưa tin đi ai không biết tựa như chính đ á i thoáng cảm giác xác nhận không người bí mật quan sát hai tay bông xuống hóa thủy dễ dàng đem dây xích sắt lấy xuống thủy đột lượng nước thân chi thuật biến thành xem xét nguyên đem mình còn lại yên tĩnh ngồi tù chính ái phân phó nói lượng nước thân m ặ t không thay đổi làm theo chính đ ai thì lại lần nữa hóa thủy từ cửa sổ trong khe hở vượt ngục hai trăm chín mươi tư thứ hai trăm chín mươi trương đại hào cứu tiểu hào ba canh cầu đặt mua chính đ ai xuất hiện lần nữa tại làng đá bên ngoài không xa lấy nguyên bản bộ dáng nửa ngồi lấy dùng từ làng đá bên trong thuận tới giấy và bút viết xong một phần thuộc về tam đại hỏa ảnh chuyển tin phía sau đứng dậy hướng làng đá đi đến ta có thể đợi không được đại giã một phái người đến phong c h i quốc điều tra rõ chân tướng cái tiêu ít nhất phải hơn m ư ơ i ngày biến số quá nhiều bên trong điền hữu quý lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử thì thầm trong lòng chính ai ánh mắt nhất chuyện Thân hình sáu n chương 5 lượng ngân g lấy tay một đem p i ế nắm trong tay, chồng 3 chồng 3 nhét vào trong、túi. Ngày hôm nay dân chúng a, nhặt tiến nha hứng. U, còn có một chương. hôm một tay, túi. thật thật vào sao cao A, có đi, U, làng đá dạ k h ỉ cổ trong nhà giam gặp trong lòng bàn tay ngân phiếu bỗng nhiên run lên dạ k h ỉ cổ trong lòng khẽ nhúc đ í c h thấp giọng nói tiểu nam một diệp n ỉ dạ xuất hiện là ai thợ đóng giày đại t h ú c sao sáu không phải ta không thấy khuôn mặt ta bị phát hiện ngân phiếu bên trong chuyền r a âm thanh phát hiện ngươi dạ h i cổ cả kinh lại như có chút suy nghĩ gật đầu xem ra dọc theo con đường này quả nhiên là một diệp nị dạ đang vì chúng ta mở đường cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy phát hiện ngươi cũng không kỳ quái hẳn là bí mật quan sát chúng ta chiến đấu chúng ta thế mà không có phát hiện hắn sáu hắn phát hiện ngươi phía sau có cái gì phải cùng chúng ta trao đổi sao có cần hay không chúng ta phối hợp không có sáu ngân phiếu bên trong chuyền gia âm thanh đ ô n g nhiên có chút hủy khuất hắn đem ta ngân phiếu đều nhét vào trong túi nói cái gì dân chúng nhặt tiền cao hứng ra khi cô sáu làng đ á n miệm ta là một diệp thôn trình đái mang đến tam đại hòa anh thư cầu kiến ba đại thổ ảnh đại nhân thủ vệ làng đá cửa hai tên n ỉ ra đối mặt một diệp chính đái chính là trong truyền thuyết cái tia sáu nghiên linh bộ dáng chính xác đối được bất quá không có dao cơ sáu sửng sốt hai dây thần một người trong đó mới vội và nói g n ta đi bẩm báo thổ ảnh đại nhân rất nhanh chính đái gặp được người quen biết cũ làng đá đông người chết thượng nhẫn thật là ngươi một diệp chính đái còn có người sẽ giả mạo ta không thành chính đ á i tiếu đạo đông người chết thượng nhẫn phía trước ngươi không phải nói thổ ảnh đại nhân rất muốn thấy tận mắt gặp ta sao đây là ta vinh hạnh cho nên ta tới a đúng vậy a đi theo ta đi theo đông người chết chính ái lần thứ hai tiến nhập làng đá lúc trước là bị c h ả o chính ái toàn tâm phỏng tình huống không tâm tình lưu ý làng đá phong thổ dân tình lúc này thì an nhàn xuống đánh giá chung quanh giống như là lần đầu tiên tới hiếu kỳ bộ g á n g làng đá thôn như kỳ danh chung quanh tất cả đều là có thể xưng nơi hiểm yếu dây núi dễ thủ khó công nhưng thích hợp dìm nước sáu người nói cái gì chính ái thượng nhẫn ách không có gì làng đá kiến trúc cùng làng cắt lại có khác nhau mặc dù đều là nham thạch đắp lên nhưng cũng không tất cả đều là loại kia màu vắng đất màu sắc phong phú hơn một chút so làng cắt mỹ quan không thiếu đáng tiếc vẫn là thua xa một diệp có cơ hội lại đi vân ẩn thôn cùng xương mù ẩn thôn xem chính đ ai trong lòng mặc niệm không nói ra một đường đến thổ ảnh đại l ầ u đông người chết bẩm báo phía sau chính đ ai thuận lợi gặp được đại giám ụ c lần này gặp đại giám ụ c không giống trước đây như thế m ặ t không biểu tình tâm tàng nghĩ hoặc mà là treo đầy h i ề n lành mỉm cười hòa ái so tam đại hòa ảnh càng có thể thân một diệp chính đài cuối cùng nhìn thấy ngươi ba đại thổ ảnh các hạng chính ai không người tỏ vẻ tôn kính c à n tạ ngài khẳng khái quà tặng chỉ là trạ cờ g a sát không tính là gì quả nhiên có khoáng chính đại kính cẩn mà cười đại g i á mục lại nói ta nhớ được binh khí của ngươi là ẩn trong khói nhẫn đao giao cơ tại sao không có mang theo là của ta nhẫn đao giao cơ chính đ a i yên lặng bổ sung một câu đạo ngài biết đến phía trước ta t h ư ơ n g tồn tới tam đại lối ảnh dẫn đến trận kia xung đột vân lẫn thất bại hắn hận ta tận xương giao cơ đặc thù quá rõ ràng mang theo lời nói sẽ vì ta chuyến này tăng thêm rất nhiều phiền thoái không cần thiết lại giả thuyết ta chỉ là tới ngài ở đây đưa tin không quan trọng mang không mang binh khí lời nói này đại g i ã m mục trong lòng thoải mái nụ cười càng thêm ôn hòa xa rủ tổ bị hỉ dù dẹn tin chính n g i móc ra trong n ự c tin hai tay đưa cho đại giám m ụ ở đây đại giám mục t i n h tế đọc trong thư nói rõ phong c h i quốc phía trước đại danh cái chết cùng hiện đại danh vị hết thể vấn đề lại tại cuối cùng bổ sung câu ta bằng vào ta danh dự đảm bảo lời nói làm thật nhìn thấy câu này đại giám mục tư thế ngồi hơi đang nụ cười trên mặt biến mất lại đọc một lần nửa ngày mới lắc đầu nói các ngươi cùng xa ẩn bên nào cũng cho làm ì n h phải thiên đại cũng dùng danh dự của nàng tới căn đoan để cho ta rất khó phán đoán Bây giờ、6. Phong chi quốc phía trước đại danh chi phía danh đến người quốc ta ta trước tử đã đợi đại g i á mục m lắc đầu bên trong điền hưu quý cùng cái kia tên tên là xem xét nguyên hộ vệ đội trưởng tại chúng ta để ra nghi vấn phía dưới đều nói ra sáu là các ngươi mục diệp có ý định dẫn đạo bọn hắn đến đây l à n g đá theo nói ra hắn ngự khí hơi tăng thêm hơn nữa ngươi đối bọn hắn bị tóm cũng không g i á c ý bên ngoài cái này rất khó khăn để cho ta tin tưởng các ngươi mục diệp người hiền lành nhưng không n ố c sáu chính đ ái khẽ lắc đầu thủ ảnh đại nhân ngài hiểu lầm hoặc có lẽ là xem xét nguyên đội trưởng hiểu lầm chúng ta cứu chữa hắn ra hiệu hắn mang bên trong điền hưu quý đến đây nhắm ẩn thậm chỉ là đơn thuần mà hy vọng ngài tới chủ trì công đạo không có ác ý ta tin tưởng các ngươi không có cũng tin tưởng xa biến mất có nhưng các ngươi lý do thoái thác xuất hiện mâu thuẫn để cho ta rất khó không cần thiết mà hoài nghi hai người các ngươi phương thụ ảnh đại nhân chính đ á i thành cần nói trước đây làng các hành trình chúng ta mười phần nguy hiểm xuân giã triệu lao sư thân chúng k ị c h độc ngàn dặm đào vòng suýt nữa mất mạng mị tổ c ạ đỏ hộ mụ dạ trưởng lão bởi vì thể nội độc tố thanh lý trễ thực lực mười đi mất bảy ta càng là lưu lại đoàn hậu nếu như không phải van ống nước thượng nhẫn kịp thời đổi tới cũng sẽ đem mệnh lưu lại xa ở thôn nếu thật là chúng ta độc hại đại danh làm sao lại đưa thân vào loại này h ã n cảnh thấy lớn giãn mục mặt lộ vẻ suy tư hắn vừa tiếp tục nói nói thêm câu nữa bất kính phong tri quốc đại d a n h căn bản vốn không đáng giá chúng ta mạo hiểm độc chết ta và xuân giá triệu lao sư cùng một chỗ thậm chí có thể ám sát thiên đại vì sao muốn độc chết một người bình thường cho dù hắn là đại danh cũng là người bình thường đại giãn mục trầm mặc chính đ ái thừa cơ khẳng định ta cũng dám dùng ta danh dự đảm bảo chuyện này hết thể đều là làm cắt đang dở trò có thể tại ngại ở đây lưu lại cam đoan bất kỳ phương thức nào coi như văn bản cam đoan đều được như có hư giả ngài có thể nhường thân ta bại tiến đức đại gia một khuôn mặt có chút động lộ ra người hiền lành một dạng nụ cười không đến mức này không đến mức này vẫn là để ta điều tra một phen a sáu thua ta xem ra ngài vẫn là không tin chính n g à i b u ô n g tiếng thở dài cái tia sau đó ngài tùy ý xử trí bên trong điền h ư u quý bọn hắn a ta trở bên trong điền h ư u quý tại làng đá trong nhà lao chết bất đắc kỳ từ tin tức đến lúc đó ngài có lẽ cũng sẽ bị làng cắt một phong thư làm cho nhận định là ta một diệp tại độ tội ý hắn hương thịnh giã rời mà lắc đầu chúng ta còn tại cùng vân ẩn giao chiến ta sẽ không ở lâu đại gia một muốn nói lại thôi lúc này đi ân cáo lui còn không đi chờ cái gì nếu như đại g i ã mục bị hắn thuyết phục lựa chọn thả người đại hào cứu tiểu hào thành công lượng nước thân có thể không gạt được đại g i ã mục nhất thiết phải trở về một lần nữa đăng lục chương mục đại g i ã mục nếu là không phong sáu hai trăm chín mươi lăm thứ hai trăm chín mươi mốt trương tài bảo vị trí màn đêm bông xuống chính đ ai đã một lần nữa đăng lục tiểu hào chờ tại nham ẩn thôn trong nhà lao ăn xong bữa cũng không phải là bánh cao lương hương vị cũng tạm được bữa tối một mực chờ đến đêm khuya trong chờ mong tới p h o n g thích bọn họ làng đá nị dạ cũng không có xuất hiện chính đ ái đổ kỳ vọng lớn giám ụ c là nguyên tắc bên trong cái kia một b ụ n g ý nghĩ a xấu tiểu lão đầu khẳng định như vậy có thể một mắt nhìn ra làng cắt n h ư k ế sáu không nói như vậy liền sẽ không có nhiệm vụ lần này tại hắn nghĩ đến đại hào cứu tiểu hào ngược lại chưa chắc là thất bại có lẽ đại giám ụ c đang quân q u y ế t ngày mai hậu thiên liền có thể nghĩ thông suốt phóng thích bọn hắn nhưng chỉ cần không phải đêm nay cũng đã muộn bởi vì có người chưa hẳn có thể chịu bao lâu nhắm mắt trầm tư p h ú t chốc chính ái sử dụng thủy hóa bí thuật lại lần nữa dùng lượng nước thân thay thế chính mình chạy ra nhà tù sáu một chỗ khác nhà tù bên trong ruộng hưu quý t ử bị giam sau khi tiến vào cũng không phải hết sức thành thật phát tiết một dạng đại xảo la hét đập cửa nhà lao đá vách tường thẳng đến đem mình làm phải toàn thân đau trông coi nị d i ã lại cho hắn một ánh mắt nhường chính hắn lĩnh hội hắn mới rốt c ụ ộ c an tính lại nằm ở không quá thư thích trên giường cây trong lòng của hắn hùng hùng hổ hổ quyết tâm rất lâu mọi mậy xông lên đầu mới rốt c ụ c chậm rãi tiến vào m ộ n g đẹp không biết ngủ bao lâu đống nhiên một cô âm lánh cảm giác lướt qua trên mặt lục chiến rung động nằm thật chặt chăn mềm trên người hắn mông lung mà lặng lẽ dưới mắt lại buồn ngủ mà khép lại tiếp t thân thể của hắn lắp một cái lấy không phù hợp vóc người tốc độ xoay người ngồi dậy chừng lớn mắt nhìn về phía bên giường đứng thẳng một thân ảnh cha phụ thân sáu ân nhi tử chẳng biết tại sao bên trong ruộng hưu quý mơ hồ cảm thấy phụ thân đáp ứng có chút miễn cưỡng có chút ghét bỏ nhưng gặp lại phụ thân vui sướng cùng kinh ngạc nhường hắn xem nhẹ những thứ này ngày gần đây bị khuất đều lóe lên trong đầu nghẹn ngào rơi lệ giang hai cánh tay ôm ộ t tiếng muốn ôm ở phụ thân của hắn nhưng mà lại xuyên thấu mạ x u ý t chút nữa lung lay một phát bên trong r u ộ n g h ư u quý dự v ư ơ n g thân thể há to miệng q u a y đầu nhìn lại mới phát hiện c h a hắn cơ thể có mấy phần trong suốt lộng l â y quỷ quỷ sáu không linh hồn đúng vậy a ta chết đi phụ thân hắn k h ẽ thở dài một tiếng làng cắt bình thường biểu hiện người vật vô hại sẽ mưu hại với ta hoàn toàn ngoài dự liệu của ta ai sáu bây giờ nói chút hối hận đã chậm ta từ từ thân nơi đó lấy được ngày nghỉ có hạn chỉ có thể chọn chuyện trọng yếu giao phó cho ngươi chết từ thần ngày nghỉ bên trong dụng hữu quý ngơ ngẩn mỉ non người chết phía sau thật sự sẽ đi một cái thế giới khác thế giới sau khi chết. Không sai. Trước tiên khi Không không hiếu giới sai. sau muốn kỷ, lúc à nhân chết, h đều sẽ c n đoàn、tụ. Bên trong ruộng hưu quý run dậy, lời này như thế nào thấm người như g ta tụ. thế thấm sẽ đâu. dày, hưu quý vậy lời l ú này phụ thân hắn lại nói ta đã từ từ thần đó giải tình m u ố n của ngươi đặc biệt cùng hắn xin phép nghỉ có hai cái chuyện trọng yếu nói cho ngươi đệ nhất gia tộc bọn ta giấu ở toa còn ốc đảo tài bảo không muốn quá đáng ham sáu toa còn ốc đảo bên trong r u ộ n g hưu quý vô ý thức đánh gãy không phải d à y ô ốc đảo giữa hồ sao phụ thân hắn khẽ mỉm cười nói là toa còn ốc đảo trước đây ta lo lắng ngươi quá ngang vướng đây e m b là n chuyện, chuyện thứ nhất k kiện thứ i liền ó hai mươi giả địa điểm. sáu nghi là ệ n từ h a phụ thân không ở bên người người, người hào sắc tính tỉnh phải sửa lại một chút đặc biệt là tìm kiếm thị nữ phương diện không thể ép buộc muốn tuân theo cô gái ý nguyện muôn ngàn lần không thể lại cử động cướp đoạt ý niệm bên trong ruộng hưu quý trong lòng một hư ngày sáu đều biết phụ thân hắn ánh mắt chất động đúng vậy à ngươi mấy lần nhường thuộc hạ cướp đoạt nữ hải ta đều tin tưởng bên trong ruộng hưu quý khó khăn nuốt nước miếng một cái khổ sở nói ta còn kỳ quái vì cái gì thị vệ của ta đều từng cái bị ngài đều đi đổi thành trong ruộng loại này máy móc sáu ách ta cũng không dám nữa phụ thân hắn gật gật đầu trầm giọng nói nhìn thấy ta chuyện tuyệt đối đừng nói ra vàng không tử thần sẽ cướp đi tính mạng của ngươi thời gian của ta đến rồi gặp lại nhi tử ta ở phía dưới chờ ngươi ở phía dưới chờ ta lời này cũng quá dọa người a phụ thân sáu bên trong ruộng hưu quý cơ thể co r ụ t lại chỉ thấy phụ thân hắn bỗng nhiên tán loạn thành từng cái ánh sáng sáng tỏ điểm phiêu tán tại trong phòng giam lại n h ó á n g một cái thần hắn phát hiện mình lại nằm lại trên giường không khỏi giật mình thần làm rộng sáu một chỗ khác nhà tù tông c h ằ n trọc thỉnh thoảng đứng dậy tại trong phòng giam ra bước đào vong bên trong từng màn thoáng hiện bên trong ruộng hưu quý đối với hắn khi nhục thật sâu khắc ở não hải con tưởng rằng mình là đại danh công tử thậm chí đại danh đây chửi nhỏ một tiếng hắn cắn răng cuối cùng quyết định thình thịt đấm đá lên cửa nhà lao cũng không phải là ta không trung chỉ là bên trong ruộng hữu quý hôn đàn này thực sự không đáng hiệu chung cửa nhà lao phía sau mấy do thủy lạng yên chạy xuôi quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a sáu đang ngủ say đại giá một bị kêu lên n g h e xong trước người n h dạ b bờ báo hắn ngừng lại lộ mừng rỡ bên trong ruộng hữu quý quản gia tông nói hắn biết một cái bí mật muốn gặp ta hắn lập tức nghĩ đến có phải hay không là phải thừa nhận một ít chuyện trong này quả nhiên có vấn đề suýt chút nữa bị m ộ c diệp chính đái thuyết phục dự định ngày mai đem bọn hắn thả ra sáu ân mục diệp cũng hẳn là nhận lấy bọn họ che lợi a nhìn thấy tông phía sau hắn mới biết hiểu lầm Tài bảo, một trăm năm mươi ước dùng nó đem đổi lấy tự do đại g dã mục trầm mặt theo dõi hắn bộ dáng nhường tông mơ hồ cảm thấy đã làm sai điều gì hừ phản chủ c h i bộc u thâm hư một tiếng đại g dã mục quay người liền đi đến nỗi tài bảo đó là bên trong ruộng hữu quý mắc mớ gì tới hắn một trăm năm mươi ước lại như thế nào tiền t à i bất nghĩa không lấy một xu thủ ảnh đại nhân lại tới đây chính là một trăm năm mươi ước sáu đi theo đại g dã mục tâm phúc nghỉ dạ gấp vội vàng hạ giọng nói thủ ảnh đại nhân những cái kia tài bảo chúng ta là không nên cầm nhưng nếu như bị xa ẩn thôn cướp đi hã không làm trái công đạo không bằng chúng ta phái người trong ban g ruộng hữu quý đem tài bảo hộ tống trở về có thể thu lấy nhất định tiền thuê tạm thời cho là một lần ủy thác thật sâu dài nhà mình thổ ảnh đại nhân hắn đã thăm dò đại giã mục tính khí nghe hắn nói như vậy đại giã mục một, một chút giật mình chật cảm thấy có lý quay người hướng vào phía trong ruộng hữu quý nhà tù đi đến tông sững sờ nhìn hắn bóng lưng ta đây thả ta ả chỉ chốc lát sau nơi xa liền truyền đến bên trong ruộng hữu quý mắng to tông người đàn chết sau khi mang xong bên trong ruộng hữu quý lại chán nản tiết khẩu khí đôi trước mắt đại giã mục nói tới chỉ lấy tiền thuê không tin chút nào hồi tưởng vừa mới đó giống như mộng không phải mộng tràn g cảnh cắn răng nói tài bảo có thể cho các ngươi bất quá các ngươi ít nhất phải lưu cho ta sáu mười lăm ư c còn muốn thả ta ra ngoài bảo hộ ta không bị xa ẩn ám sát đại gia một còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn tâm phúc thượng nhẫn liền trầm giọng cướp đáp ý của ngươi là dùng một trăm ba mươi lăm ư c ủy thác chúng ta bảo hộ ngươi cho ngươi tốt hơn hoàn cảnh đúng không có thể lần này ủ ị thác chúng ta tiếp nhận tài bảo vị trí ở đâu đại gia m mục ngạc nhiên cái này không được đâu bên trong ruộng hữu quý thì do dự một chút tài bảo ở đâu tại tòa còn ốc đảo vẫn là g à y ốc đảo Phụ t â ngoại trước đó nói là i mới ô, nhưng vừa b á mộng nói còn Nô, mộng cũng quá thanh tỉnh, không giống như là mộng. giấc biết mới rồi Tài cho bảo ta tòa t A6. vừa là là quá trừ ò a còn ốc、đảo. Cùng lúc đó, một chương đảo. đó, lúc một t ê riêng đêm n tiền chúng nếu không chương người chính bọn người trong Ngoại mặt mỗi mục quét tới quét lui. Cổ, tiền của chúng ta nếu không có. thứ đạt thả t lui. đều phải Dạ hì đích cổ, của có. có được ra. đáy r bị tông bọn hắn được a n trí đến thư thích trong trại viện chung quanh bố trí vô số nham ẩn tinh nhuệ đại giác mục vẫn ẩn ẩn cảm thấy trận này ủy thác tiếp được không thích hợp tâm phúc của hán thượng nhẫn cũng đã đem hết thẻ chi tiết đều đã định hoàn thành bởi vì một trăm năm mươi ước chỉ là số ảo cuối cùng đạt được tài bảo có thể so với nó nhiều cũng có thể là so với nó thiếu cho nên tiền ủy thác ổn định ở tài bảo chín phần mười con số này bên trên mắt thấy tiểu tiền tiền bay đi từ trong nhà giam đi ra biểu lộ sẽ không quá thích hợp tiểu nam gấp chúng ta tiền ủy thác đâu chúng ta hộ tống ngươi tới đây mười ước tiền ủy thác sẽ cho a dạc khỉ cổ rôi rối tay muốn ngăn cản lại không tới kịp chỉ có thể bất đắc dĩ nợ nụ cười bên trong điền hữu quý khẽ giật mình hắn thật đúng là đã quên chuyện này chủ yếu là hắn cũng không cảm thấy nham ẩn thôn sẽ cho hắn lưu lại một bộ phận sáu nếu như lưu lại cũng b ấ t quá mười lăm ước muốn phân ra mười ước thấy hắn sắc mặt xoan suýt có muốn rực nợ s u thế tiểu nam gấp hơn đang trở lại nói đại giám mục mở miệng các ngươi mười ước tiền ủy thác từ chúng ta một phần kia bên trong ra thụ ảnh đại nhân sáu chỉ là một cái tầm bảo ủy thác thu lấy vượt qua trăm ước tiền ủy thác liền đã tuyệt không công chính cái này mười ước hai nên chúng ta ra đại giám m ụ một mặt chính ký nói bên trong điền hưu quý các hạng ngươi có thể phái bên người võ sĩ cùng chúng ta cùng lấy tài bảo để phòng tại tài bảo về số lượng xuất hiện tranh chấp ba vị lang thang nghĩ ra các ngươi cũng có thể phái ra một người đến hai người đi theo cái này đại giã m ộ t sáu chính đái nhất thời cũng không biết nên làm ra biểu tình dạng gì chỉ có thể cất giấu hai điểm hài hước đưa ánh mắt nhìn về phía bên trong điền hữu quý đã sớm nghe nói ba đại thổ h n h công chính trước đây quả nhiên là xa ẩn châm ngỏi mới đưa đến hiểu lầm điện hạ để cho ta đi theo a thuộc về ngài tài bảo một phần cũng sẽ không có thiếu hắn trầm giọng nói không đợi bên trong điền hữu quý nói chuyện hắn lại nhanh chóng đối với trong dụng đạo bảo vệ tốt điện hạ Đem c h u y ệ nhưng này n quyết đ ị x u mà ộ t bên lúc này đại giã mộc lại nói tên này tóc đỏ thiếu niên không thể đi hai người các ngươi tùy tóc ý là bởi vì lúc trước đích tôn ra tay tiết lộ năng lực nhường thổ ảnh h ư n hàm kiên kỵ sao lúc trước có bị phát giác cảm giác đích tôn cái kia khoa trương lượng trả cờ dạ cũng gần như bại lộ đích tôn không thể đi cũng không thể đem đích tôn đơn độc lưu lại tiểu nam biết bay không sợ vật lý công k í c h sáu còn có cái kia từ đầu đến cuối tiềm ẩn trong bóng tối chỉ trộm cầm tiểu nam hai tấm ngân phiếu một diệp nhị dạ cùng xem xét nguyên vũ sĩ sáu hắn nhẹ giọng đối với tiểu nam đạo cẩn thận một chút ân tiểu nam nhẹ giọng ứng bên này tham dự người đã định đại giám mục rất nhanh cũng quyết định đoạt bảo nhân thủ tinh anh thượng nhận rất đội hai tên tinh nhuệ thượng nhẫn đi theo lại phối hợp hai tên tinh thông phong ấn đặc biệt thượng nhẫn thuận tiện dùng phong ấn quyển trục vận chuyển tài bạo lúc này đã hơn đêm khuya m ộ ư ơ i hai điểm quyết định sáng sớm xuất phát đám người tự đi về nghỉ ngơi về đến phòng chính đái nhẹ nhàng thở ra xa ẩn một phong thư làm dối loạn tất cả kế hoạch của hắn một phen mang mang hoảng hoạt thao tác cuối cùng nhường sự tình đại khái về tới quỹ đạo mà bên trong điển hưu quý lại ngu đến mức thật tin tưởng tài bạo tại toa còn l ú đảo cũng tiết kiệm chuyện của hắn ngày mai xuất phát đại khái hậu thiên có thể tới toa còn l ú đảo xem xét nguyên cái này tự hào cũng gần như nên xóa bỏ bắt đầu bó tay bó chân. n g ỉ non một tiếng chính đ á i đem nghỉ hô đặt vào bên gối để nguyên quần áo nhắm mắt tiểu nam sẽ đi ngược lại là hơi có vẻ phiền phức sáu thưa cơ sửa đổi một đợt sáu tiểu nam gian phòng dạ khỉ cổ trầm giọng căn dặn lần này đi một đường nhất định muốn chú ý cẩn thận bao quát vài tên đồng đội cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm sáu ách lúc cần thiết xem xét nguyên vũ sĩ có thể tin tưởng nham ẩn nghĩ ra không thể tin tiểu nam liền giật mình ta xem ba đại thủ ảnh rất tốt làm sao ngươi biết không phải mặt ngoài ngụy trang hơn nữa ngươi cũng thấy đấy bộ hạ của hắn sẽ có ý nghĩ của mình tóm lại không thể không làm phòng bị do dự một chút ra khi cô lại nói thật nếu gặp phải nguy hiểm còn không cách nào thoát đi hướng xem xét nguyên vũ sĩ tới gần ta cảm thấy hắn đã là một diệp nhân tên tiệc âm thầm cất giấu một diệp ní dạ lấy đi n g ư ơ i n g â n phiếu phía sau từ đầu đến cuối không có lộ diện có lẽ còn có thể đi theo các ngươi đội ngũ đằng sau hy vọng như thế ta ngân phiếu sáu t i ể u nam lầu bầu một câu ra khi cô kinh ngạc dợ khóc dợ cười đừng tham tiền nhớ kỹ tự lai giã lao sư là tự lai giã lao sư một diệp ní dạ là một diệp ní dạ một trăm năm mươi út ngay số cực lớn khó đảm bảo hắn sẽ không thấy hơi tiền nổi máu tham ra tay cất đoạn nếu như nói như vậy sáu hành sự tùy theo hoàn cảnh có tự lai giã lao sư quan hệ hắn hơn phân nửa sẽ không ra tay với ngươi bất quá nếu như ngươi có cơ hội liền đem tài bảo toàn bộ lấy đi tiểu nam trong nháy mắt chừng lớn mắt có thể chứ đương nhiên có thể là hắn làm cùng ngươi có quan hệ gì à hắn hẳn là cũng sẽ không bại lộ diện mục chân thật có lẽ sẽ ngụy trang thành xa ẩn thôn nghị dạ ra tay như thế thì càng không quan trọng cầm tiền cùng lắm thì lặng lẽ cho tự lai giã lao sư tiến đưa một điểm xin lỗi dạ khi cô cười nói tiểu nam liên tục t r ư mắt ân sớm đi nghỉ ngơi đi t h i ể u nam dạ khỉ cổ khe gật đầu quay người ra khỏi phòng trở lại gian phòng của mình đóng kỹ cửa phòng quét mắt tĩnh mịch không người gian phòng hắn cùng áo nằm dài trên giường nhắm mắt chốc lát hắn bỗng nhiên mở mắt ra người ở đây à? ta vẫn luôn tại sáu cùng lúc đó làng đ á m ộ t góc trước đây đại đại giã mục đã định ủy thác chi tiết tâm phúc thượng nhẫn nghiệp thạch tìm được sáng sớm đem dẫn đội đoạt bảo dẫn đội tinh anh thượng nhẫn cần ma trí ánh mắt qua lại cần ma trí lập tức minh bạch nghiệp thạch lý nghĩ có chút do dự nói thủ ảnh đại nhân nơi đó sáu làm được gần n ấ p chút tốt nhất có thể ngụy trang thành bảo tàng châu bố trí cặp ấy thậm chí chính ngươi cũng có thể chịu một chút thương nghiệp thành nói gặp cần ma trí còn mang do dự chấm giọng nói sự t ì n h bại lộ hết thể để ta tới gánh chịu đó là mười mấy ước hai nửa năm thổ chi quốc đại danh cấp phát cần ma trí cắn r ă n g ta đã biết bất quá tên võ sĩ kia coi như s o n g tóc lam nữ hai sáu bọn hắn ba tên thực lực không tầm thường lang thang nghĩ ra ta xem thổ hành đại nhân tựa hồ có ý định mời chào cũng cùng một chỗ đánh giết thật sự không thành vấn đề sao không quan hệ chỉ là ba đứa hải tử sao có thể cùng mười mấy ước so sánh m ộ tại d giữa hai bên có ba cái nhỏ dài tiểu quốc đem bọn hắn phân ra từ tây đến đông theo thứ tự là gấu tri quốc điệu tri quốc cùng vũ tri quốc gấu tri quốc có nhận thôn tinh nhất thôn có một đám tu hành đặc biệt nhận thuật khổng tức diệu pháp lý dạ vũ tri quốc càng là có làng mưa có nửa dấu chỉ có trung gian điệu c h i quốc cũng không nhất thôn cho nên tầm bảo đội ngũ bảy người đi qua một ngày gấp rút lên đường lựa chọn điệu c h i quốc xem như nghỉ ngơi địa điểm thật xinh đẹp sáu nóng nhìn giống như lóe kim sắc quan g mang xanh biết hồ nước tiểu nam thở nhẹ âm thanh đúng a hồ nước này hình dạng giống như một t r ư ơ n g ngân phiếu chính đái ở bên phụ họa âm thanh tiểu nam vô ý thức gật đầu lại có chút tỉnh tỉnh nhìn qua hướng chính đái nhất thời không biết nói cái gì cho phải võ sĩ đại thúc ngươi là đang cười nạo ta đi bởi vì tiểu nam đến nay còn chưa từng hiện ra qua nàng ngân phiếu tri vũ năm tên nham ẩn thôn nỉ dạ cảng là hoàn toàn không rõ nơi này điểm ở đâu hồ giống ngân phiếu nghĩ tài bảo muốn điên rồi a cần ma c h í thẩm hư âm thanh phân phó nói đem hộ ngạch đều thu lại chúng ta đi vào điều c h i quốc thủ đô theo hồ xây lên là một tòa rất đẹp thành nhỏ k ỳ phồn hoa trình độ cùng hỏa chi nước suối nước nóng tên trấn canh bố trấn tương tự là chính đái ở qua tốt nhất hoàn cảnh một trong tìm xong q u á n trọ sắc trời đã đen kịp rồi cần ma c h í lại hỏi hai vị là muốn cùng chúng ta cùng đi ăn cơm vẫn là mình đi chính mình a chính đ ái tiểu nam đồng thời nói cần ma trí gật đầu không nên đi lung tung mau chóng trở về quán trọ nghỉ ngơi chính ái đệ lên n hồ gia hiệu một cái võ sĩ ở nơi này không có nị dạ quốc gia hành t ẩ u càng thêm thuận tiện không cần bọn hắn lo lắng cần ma trí từ chối cho ý kiến dẫn người rời đi lập tức chính đ á i nhìn về phía tiểu nam cùng một chỗ tiểu nam hơi lộ do dự ta mời ăn cơm hảo chính đ á i khỏe miệng hơi bệnh cùng không biết nên à o não vẫn là xấu hổ tiểu nam cùng một chỗ tại điều tri quốc thủ đô đường phố phồn hoa nhất bên trên dạo qua một vòng cuối cùng lựa chọn một nhà không tốt không xấu nhà hàng đường phố phồn hoa an nhiên sinh hoạt n h ư ờ n tiểu nam rất nhanh quên đi khi trước lúng túng người nơi này sáu thật hạnh p h ú ca đúng vậy a chính đai gật đầu điều c h i quốc vị trí tốt hơn hơn nữa không có n ý dạ, rất ít chịu nhận chiến quái nhiễu n ý dạ bình thường sẽ không xâm lược loại quốc gia này nếu không sẽ dẫn tới nước trung lập sắt chi quốc can thiệp lợi bất cập hại sắt chi quốc sao võ sĩ quốc gia tiểu nam lẩm bẩm một tiếng đại thúc ngươi lợi hại như vậy võ sĩ vì cái gì không có đi sắt chi quốc sinh hoạt ta làm sao biết x ấ u chính đai không nói gì bày ra một bộ c h u y ệ n cũ nghĩ lại mà kinh bộ g á n g lắc đầu đổi đề tài nói ngươi nói một chút ta hoặc có lẽ là ba người các ngươi liền nghĩ một mực làm lang thang lý g i tiểu nam khẽ giật mình từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại nhìn qua đường phố phồn hoa dĩ nhiên không phải sáu không phải là muốn đem vũ tri quốc xây dựng thành loại này phồn hoa bộ dạng a chính đ ai tiếu đạo ta thời niên thiếu du lịch giới lý dạ cũng có tương tự ý nghĩ a năm t i ể u nam hơi ngạc nhiên bất quá cái này phải có đầy đủ tiền tài cứ như vậy một tòa thành thị không có ba mươi ức liền hình dáng đều xây không nổi chính đ ai tiếp tục nói còn phải có đầy đủ che chở lực lượng của nó lấy vũ tri quốc vị trí loại lực lượng kia h ạ n cuối là phải có thể chịu nổi cả một cái đại nhận thôn áp lực quá khó khăn t i ể u nam miệng k h é mở sẽ có nô、no. chính xác ba người các ngươi đều là không phải thiên tài n ý dạ mới một ư ơ i năm sáu niên hữu kỳ thì có thực lực như thế tương lai có hy vọng ta đã thấy trong n ý dạ chỉ có một diệp chính đái thắng qua các ngươi đương nhiên cũng không có người có thể cùng hắn loại kia trăm năm khó gặp thiên tài so chính đ á i trầm giai nói vũ lực phương diện tương lai có lẽ có thể đạt tiêu chuẩn nhưng phương diện kim t i ề n sáu nói hắn lắc đầu không phải chắc là có thể có cái chủng này một lần kiếm lời m ư ờ i ước hai cơ hội ngươi loại kia đặc biệt nhất thuật còn rất hao phí tiền tài tiểu nam nô một tiếng có chút xuất thần nếu là đem một trăm năm mươi ước đều lấy đi có phải hay không là đủ rồi ít nhất đủ một nửa chính đấy nhưng không biết nàng vậy mà tại nghĩ chuyện này dựa theo tiết tấu của mình đi chờ đợi nửa phút lại nói cho nên khi trước vấn đề ngươi chỉ trả lời một nửa tại sao muốn như thế lãng phí mà dùng ngân phiếu làm cho nhân thuật mà không phải trang giấy t i ể u nam hoàn hồn liền sáu không giống nhau lắm không giống nhau chính đấy nghĩ, nghĩ các ngươi nghĩ dạ sự tình ta không hiểu nhưng trong cơ thể ta cũng có trả cờ dạ lúc chiến đấu cũng sẽ sử dụng cho nên cũng liền như vậy giải trả cờ dạ loại vật này thông thường giấy cùng ngân phiếu khác nhau hẳn là chỉ có phía trên tầng tia thuốc màu a nếu như nói khác biệt khác biệt tại cái nào n g ư ơ i có thử qua đem thuốc màu thoa lên trên giấy lại tiến hành thao túng sao giác thì cô cũng như vậy đề nghị qua tiểu nam có chút kinh ngạc nhìn một chút chính ái lắc đầu nói nhưng là không được dùng ngân phiếu đánh tới vĩ lực chính là so những thứ khác đại lớn hơn nhiều không có cách nào chính ái lập tức trầm mặc biết nói thêm gì đi nữa chỉ sợ cũng không phải một cái võ sĩ hẳn là hiểu rõ pha vi sẽ chọc tới hoài nghi bây giờ còn không đến tại tiểu nam trước mặt bại lộ thân phận thời điểm t r u n g hợp điểm đồ ăn đi lên chính ái vừa ăn vừa suy tư tiểu nam thức dây tri vũ là phi thường thần bí một loại nhân thuật nguyên tắc trong tin tức không nhiều thậm chí ngay cả nó là nhận thuật vẫn là huyết kế cũng không chứng minh sử dụng thức dây chi vũ tiểu nam có thể đem thân thể máu thị t chính mình hoàn toàn hóa thành trăng giấy hán trạng thái cùng thủy hóa bí thuật tương tự mà thủy hóa bí thuật cần thể nội vẹn vẹn có h ỏ a tờ ở chỉ bột trả cơ dạ. thức giấy chi vũ đâu vẹn vẹn có dây thuộc tính trả cơ dạ. trước mắt tiểu nam chính là chỉ có tiền thuộc tính không đáng tin c ậ a xem như sửa đổi mang hỏa ảnh thông chính đã xuyên qua phía trước từng cùng đám dân mạng thảo luận qua thức giấy chi vũ cuối cùng cảm thấy có ba loại có thể loại thứ n hai ấ giấy t thức thuật, huyết huyết thải. Tiểu chi vũ không phải nhân thuật, cũng không phải huyết kế giới hạ, cũng giới vũ kế kế n mà là huyết kế đào m nắm g ữ gió, lại thổ, thủy ba thuộc tính, mà thổ thủy vì một, lại thêm ba chi mà vì không không đây là chủng linh hồn loại bí thuật tiểu nam linh hồn đặc biệt có thể chia cắt thành vô số phần bám vào trên giấy mà bám vào là giấy mà không phải những vật khác nguyên nhân nhưng là tiểu nam ưa thích gấp giấy ở trên đó ném trừ đặc biệt tình cảm loại thứ ba phía trước hai loại đều chiếm được ưa thích gấp giấy ưa thích ngân phiếu sáu trong lòng nỉ non một tiếng Chính nhiên lại đầu lên nói, tiểu nam ra, đêm n n lại đó u lên n trong i khách sạn chính ái nhìn lên trước mắt mười mấy cái máy bay giấy rơi vào trầm mặc 12 ờ i h s trong nhà đột phát v i ệ c gấp buôn ba một ngày hôm nay vẫn là hai canh chương tiếp theo sẽ m u ộ n xin lỗi 298. t h ứ 294 c h ư ơ n g các người có bị quan g s ạ qua sau ngày kế tiếp trạng vào tối phong tri quốc toa còn ốc đảo hồ nước phụ cận chính đái tiểu nam cùng với nham ẩn hai tên phong ấn lớp học nhận đứng yên chờ đợi một lát sau ốc đảo bên cạnh phong tri quốc trong thôn lạc cần ma trí cùng hai gã khác nham ẩn thượng nhận lách mình mà ra chạy tới bên này t r u n g quanh hoàn toàn t r ố n g trải lại không thể ẩn nấp thân hình chỗ xác nhận trong thôn trang không có mai phục n g dạ cần ma trí lộ ra an tâm không thiếu cái này chứng minh bên trong ruộng có quý nói tới làm thật xa ẩn thôn cùng phong tri quốc hoàn toàn không biết nơi này có một chỗ bảo tàng như vậy kế tiếp chính là tìm cơ hội giải quyết võ sĩ xem xét nguyên cùng tên này thiếu nữ t ó c lam ánh mắt lướt qua chính đ á i hắn ẩn sâu cảm xúc trong đáy l ò n g trầm giọng nói xem xét nguyên vũ sĩ tài bảo vị trí chỉ là sơ lược giữa hồ e rằng cần chúng ta xuống nước khổ cực tìm kiếm một phen các người đi thôi chính đ á i trả lời làm một tên võ sĩ ta cũng sẽ không trên nước đi, đi cần ma chi lắc đầu nói mở ra bảo tàng lúc tốt nhất cùng một chỗ có chút đốt ngón tay lớn bảo thạch liền giá trị n ặ n vạn Vạn nhất các u ố ngươi bộ dạng này ta sau đó muốn làm chuyện sẽ để cho trong lòng ta có chút ít áy náy a nhìn tiểu nam một mắt hà nội với cần ma trí gật đầu nói hảo vậy ta trước tiên đi qua cơ thể một bên cất bước vội sông không cần trà cờ dạ bám vào tại dưới chân c phủ phủ quay đầu xem tiểu nam hắn phân phó hai tên phong ấn ban nỉ dạ cùng nàng cùng một chỗ tại bên bờ chờ mang theo hai tên thượng nhẫn chạy về phía hồ trung tâm chờ bọn hắn đến đi trước một bước t r í n h đáy cũng vừa hảo bởi đến lơ lửng ở mặt nước thò đầu ra hướng ba người nói cùng một chỗ tìm kiếm cần ma trí cùng bên cạnh hai người đối mặt cùng nhau xuống nước cùng chính đáy cùng một chỗ lẻn vào đáy nước giữa bất chi bất giác đem chính đáy vây đến ở giữa chính đáy không chút nào chi giác mà nằm ở đáy nước lục l ộ i ba người bỗng nhiên đồng thời phát động công kích ba cây cu nải thẳng tắp đâm xuyên qua chính đáy n ế t miệng lên một vòng nhe răng cười cần ma chi ám thờ phào so trong dự liệu muốn nhẹ nhõm rất nhiều đến cùng chỉ là khu khu một cái võ sĩ tính cảnh r i á c cùng nguy hiểm dự cảm đều cùng nghị ra trên lệch rất xa nhưng mà lúc này hắn đột nhiên phát hiện bị ba cây cu nải đâm thủng qua xem xét nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một mắt trên mặt không chút biểu tình không giống người lạnh lùng một giây sau xem xét nguyên hóa thủy tiêu thất thật không phải là người lượng nước thân làm sao có thể xem xét nguyên làn ý ra cần ma chi kinh hãi cùng bên cạnh thân hai người ánh mắt qua lại bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra khỏi mặt nước ánh mắt tứ phương nhìn về phía bên bờ hai tên phong vấn lớp học nhẫn cũng cầm cù nại một trái một phải đâm xuyên qua tiểu nam n h ư n tiểu nam bị đâm xuyên t r ố t nhưng cũng không đổ máu chỉ hóa thành chút nhìn quen mắt trang giấy sáu ngân phiếu Đầy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cần ma chi đáy lòng hơi trầm xuống hai nơi đều thất bại xem xét nguyên làn ý ra thiếu nữ này có thể sử dụng ngân phiếu thế thân Tiểu n A m lúc này nàng s phá đông nhìn về phía tả hữu hai bên ven hồ đều có một người mà không biểu tình cất bước đi tới một là mắt còn tâm nồng đậm âm trầm thanh niên một là màu da đen thui xoáy khí thiếu niên xa ẩn thôn là xa một diệp thôn chính đái các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào cần ma c h í cầm nắm cù nải tay căng lên chỉ cảm thấy hết thệ phát sinh trước mắt thái quá mà hoang đường hai người này làm sao lại đồng thời xuất hiện bên cạnh một cái thượng nhẫn cũng thấp giọng hô đạo bọn hắn không phải quan hệ thù địch sao xa ẩn cùng một diệp liên thủ mục đích thật sự là chúng ta nơi này bảo tàng là cạm b ẫ y đừng hiểu lầm là xa thở dài nói lập tức bịch một tiếng hắn giải trừ hết biến hóa thuật quay về chính đái bộ dáng một bên kia chính đái thì hóa thành bọc nước sắp nhập vào trong hồ nước biến thân phân thân ngươi, cần ma trí con ngươi co r ụ t lại tựa hồ minh bạch chút gì đối với cũng là ta bao quát xem xét nguyên chính b á i đạo thủ ảnh lao ra t ử người không tệ hai lần tặng quà cho ta ta rất cảm kích cho nên m u ố n không muốn đánh chết người nhóm đáng tiếc ta các ngươi không t r â n quý mới đầu tính toán của hắn là biến thân la s a tập kích nham ẩn thôn nhĩ g dạ cuối cùng chỉ thả đi cần ma trí một người khơi màu tranh chấp đến nỗi như thế nào bắt t r ư ớ c la s a ra tay rất đơn giản tháp nước lớn thêm thị giác n g thuật để bọn hắn mộ nhận thành bụi vàng tháp nước liền tốt tại tập được phân phúc kinh phía sau chính ái năng lực ảo thuật lại một lần siêu việt nhận thuật năng lực tinh anh thượng nhẫn cũng có thể ngắn ngủi mê hoặc bất quá nghĩ đến đại giã mục hai lần tạc lễ chính ái quả thật có chút không đành lòng vì hãm hại mà ngoan thủ đánh giết nham v n thôn n ỹ dạ sửa lại một điểm kế hoạch đ ổ i thành la sa trọng thương bọn hắn chính ái lại cứu bọn hắn phía sau lấy xuất sắc diễn ký cáo chi đại giã mục tài bảo bị la sa cướp đi mặc dù sẽ tăng thêm chút phong hiểm nhưng sáu cái thế giới này đại giã mục có thể tin sau đó tranh chấp nhất định lên xa ẩn thôn khai chiến cước bộ sẽ bị nham n ngăn chặn mà bọn hắn tại nhất thiết phải cùng một diệm cùng một diệm khai、chiến. tất cả đều vui vẻ nhưng kế hoạch cuối cùng không có biến hóa nhanh không người nào thương hổ ý hổ có hại nhân tâm chính ai thật sự không nghĩ tới cần ma trí bọn hắn lại đột nhiên tập kích mình và tiểu nam lại ra tay chính là sát thủ không phải nói lõe lên ý nghĩ thế này đều bị hắn không để ý đến dù sao đại g i ã một cần bị sửa đổi là thiết thiết thực thực không có khả năng ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ nhưng mà hắn không để ý đến một sự kiện lao ra tử quá thành thật liên hạ thuộc đều không còn được tự mình hành động võng t i ễ n đưa tính mệnh mặc thán một tiếng chính ai chia đôi chống không tiểu nam cười, cười. tiểu nam liên tục chớp mắt nỉ non thanh âm này dân chúng cao hứng tăng ân phiếu cần ma trí thì sắc mặt khó coi cao giọng nói ngụy trang la x à một diệp chẳng lẽ là muốn gây ra chúng ta cùng xa ẩn thôn tranh c h ấ ớ thiên kia xem xét nguyên vũ sĩ là lúc nào bị ngươi thay thế thư ban đầu chính đ ai tùy ý ứng, ứng tiếng ánh mắt l i ế t nhìn phát hiện cần ma trí trọng tâm có chút lụi về phía sau à muốn chạy các ngươi sáu có bị quang xạ qua sao nói xong câu đó chính ai bỗng nhiên cứng nở ánh chiều tả trào phúng giống như đánh vào trên mặt của hắn không không thể nói như vậy sách cái b ư ớ c này làm như thế nào trang sáu mẹ nó tính toán hắn khẽ thở dài trực tiếp kết tấn lam lộn lệ áp chế khóa hà làm ánh sáng trói mắt luận từ hắn kết tấn thủ thế bên trên quyết tán chiếu dọi ra cần ma trí mặt nhăn nhó hai trăm chín mươi chín thứ hai trăm chín mươi năm chương dạy ta hô sáu ô i sáu thở dốc thô trọng như ống bế cần ma trí một tay che lấy sườn phải khắp khuôn mặt bố hoảng sợ cùng m ở mịt làm sao có thể chỉ nhất kích liền từ vòng ánh sáng q u ế tán đến bốn tên đồng đội bỏ mình mình bị trọng thương bất quá mười mấy giây thời gian ở giữa vô luận là thế thân vẫn là chạy trốn dùng nhẫn thuật phòng ngự thậm chí lẻn vào dưới nước t r á n h né đều sẽ bị cái k i a đòi mạng một dạng laser đánh trúng bản thể nguyên bản tại hắn nghĩ đến đối đầu một diệp chính đái coi như không có hy vọng chiến thắng nam tên thượng nhận phân tán thoát đi cuối cùng có thể chạy thoát một cái chính mình thành công chạy trốn khả năng lớn nhất nhưng bây giờ sáu chỉ là có thể sống lâu mười mấy giây mạnh liệt cầu sinh dục dâng lên hắn không cam tâm chậm đợi tử vong nhịn xuống gậy lịa sương sần trôi chuyển tới đau lớn cút bít vọt thân thoát đi đồng thời hắn hô to thóc lam nữ sóng nhẫn còn không ra tay chờ hắn từng cái đánh tan sao người biết một diệp âm m giữa không trung ngân phiếu thiên sứ cao mày một cái vô số ngân phiếu vào s ạ lao thẳng tới cần ma trí cần ma trí kinh hãi cốp u bít lấy mình chật vật l á n lộn tránh thoát ngân phiếu tấn công không kịp quát hỏi tiểu nam liền bị mấy đạo laser chiếu trận nhìn khuôn mặt đồn thổ thổ lục trở về song trưởng chụp lại mặt đất phương phương chính chính cực lớn miếng đất phát động cách trở tại laser phía trước nhưng mà những cái kia laser lại tại trong nháy mắt linh xảo ngặt vòng qua tường đất quanh co qua công kích khắc ở mặt lộ vẹ tuyệt vọng cần ma trí trên thân doanh tường đất sụp đổ bụi mù dâng lên chính á i cảm giác thuộc về cần ma trí trả cờ dạ trong nháy mắt trở nên yếu ớt lại dần dần biến mất chậm rãi buông xuống kết tấn tay sử dụng l a m n ộ i lúc bởi vì muốn tại thể nội dung hợp r a l a m n ộ i trả cờ dạ chính á i không cách nào sử dụng đại bộ phận n h â n thuật bất quá trả cờ dạ cảm giác thuật ngoại trừ có trả cờ dạ cảm giác thuật mục tiêu phong tỏa l a m n ộ i nhạy bén biến hướng truy kích lệ áp chế khóa h à làm có thể xương tuyệt đối không cách nào né tránh công kích mặc dù tại tính sát thương bên trên còn không bằng thủy đánh gãy sóng cùng cứng rắn cơn xoay thủy nhận bất quá đang đối với trận lúc nó giết địch hiệu suất cao hơn hắn n g n g đầu cười đối với tiểu nam phất phất tay đa tạ hỗ trợ tiểu nam công kích cần ma trí tiểu nam cũng không hoàn toàn đối chính đáy b u n g lỏng cảnh giác bởi vì dạ hỉ c ổ nhắc nhở qua nàng tự lai giã là tự lai giã một diệp là một diệp c h â n c h ờ phúc chốc nàng như cũng duy trì ngân phiếu thiên sứ trạng thái bay ở trên không hỏi võ sĩ đại thúc đi nơi nào nói từ ban đầu chính là ta chính đ á i trả lời xem xét nguyên một mực tại một diệp ban sơ tại vũ c h i quốc xuất hiện xem xét nguyên chính là ta biến thân từ vũ tri quốc sáu tiểu nam chừng lớn mắt ngươi nói vậy ngươi lấy đi ta ngân phiếu lúc võ sĩ đại thúc rõ ràng bị giam tại phòng giam bên trong đúng đem ta đem ta một nghìn lượng ngân phiếu trả lại cho ta chính đài r u lên lấy ra trong túi hai tấm ngân phiếu trái xem phải xem là hai tấm năm lượng à. hắn biểu lộ cổ q u á i nhìn về phía tiểu nam tiểu nam sắc mặt b ọ lên quả nhiên là ngươi võ sĩ đại thúc đến cùng đi nơi nào nhà tù khốn không được chúng ta dạng này n ý dạ ngươi xem chính đài n ô ra cánh tay trái h ó a thủy tối hôm qua ta còn mời ngươi ăn cầm đầu còn hỏi ngươi có thích hay không gấp giấy ngươi đã quên tiểu nam ngơ ngẩn trước mắt có thể sáu võ sĩ đại thúc hôm qua cũng đã nói một diệp chính đ á i là giới n h ì dạ trăm năm khó gặp thiên tài sáu không đúng không phải ngươi ngươi l ừ ờ n g gà ta người bình thường ai sẽ chính mình khen chính mình chính đai không nói gì tính toán ngươi không tin thì không tin a ta đi đoạt bảo tàng thủy đội lượng nước thân chi thuật lục soát một chút thi thể cù nải các loại vụn v ậ t nhẫn cụ không m u ố n những thứ khác cầm về lượng nước cả đời lời nói đi làm tại năm người trên thi thể tìm ra mấy chi phong ấn quần chục một phần phong chi quốc địa đồ mấy vạn lượng ngân phiếu giao cho chính á y rất tốt đi đào hố xử lý thi thể lượng nước thân mặt không thay đổi đi làm giữa không trung tiểu nam ánh mắt hơi thẳng mấy chương ngân phiếu tung bay ở bên cạnh ngưng tụ thành một cái ngân phiếu phân thân lại tán loạn một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ rất nhanh nàng lại đem ánh mắt ném hướng chính đ á i trên tay cái k i a mấy vạn lượng ngân phiếu bên trên lầu đầu nói ta vừa mới hỗ trợ ngân phiếu chắc có ta một phần a ân giúp một chút cũng là giúp ít nhất đạt được cho ta sáu một vạn lượng lúc này nàng nghe thấy chính đ á i lại nói ngươi tiếp tục tại trên trời tung bay a ta tat đi một trăm năm mươi ước bảo tàng toàn bộ về ta đi một trăm năm m ư i ước tiểu nam đầu không còn một mống một nghìn lượng cùng một vạn lượng đồng thời bị nàng quên hết đi song đời song đời ta giống như đánh không lại ra hỏa này một trăm năm mươi ước sáu đã nói có chúng ta mười ước ai nói với ta tốt cái k i a g h é t mập mặt sáu chính đai tiếu ta quản hắn đi chết tiểu nam cứng lên võ sĩ đại thúc cũng đã nói hắn không phải ngươi biến thân sao đó là xem xét người nói theo ta chính đai có quan hệ gì chính đai khoát tay đi xa tiểu nam nếp miệng n g ơ ngác nhìn chính đai thân hình biến mất ở cuối tầm mắt chính đai lượng nước thân đào ra rất sâu hố đem năm tên nham ẩn thượng nhận thi thể chôn kỹ phía sau cũng hóa thủy tiêu thất vô lại ra khi cô ta nên làm cái gì sáu a không đúng hắn là không phải ngớ ngẩn bảo tàng không phải ở chỗ này sao tiểu nam nhìn về phía giữa hồ sáu mấy cây số bên ngoài chính đ ai đứng ở đất cắt chờ đợi phút chốc chỉ thấy mấy trăm tấm gấp nhẹp ngân phiếu tung bay mà đến b a y thành ủ rủ hình dạng rừng ở trước người hắn ngoài trăm thước bảo tàng không ở nơi đó a cái kia mập m ạ n bị ta lửa chân chính bảo tàng tại d à y ô ốc đảo tiểu nam nhất thời im lặng bảo tàng chủ nhân rốt cuộc là làm sao lại ngu đến mức bị người khác lừa chính mình cũng không xác định bảo tàng vị trí hại ta cũng bị lừa ướt thân kẻ trước mắt này là một cái đại l ư ợ gạn chính ai tiếu cười chỉ đùa một chút đừng nóng giận chính thức nhận thức một chút ta là một diệp thôn nị dạ chính đái trước đây vì thi hành nhiệm vụ biến thân xem xét nguyên l ử a gạt các người một đường thực sự xin lỗi nên đưa cho ngươi ngân phiếu một phần cũng sẽ không thiếu dù sao ngươi thế nhưng là tự lai giá đại người đ ệ tử phía trên có người ai có thể đắc tội nổi thật cho ta ngân phiếu do dự tiến lên thật cho yên tâm đi chính đai chờ tiểu nam hóa thân ngân phiếu tiến đến chỗ gần tay phải bỗng nhiên hóa thủy đừng chống cự ta giúp ngươi đem thủy làm khô cạn thủy hóa tay phải trong nháy mắt phất qua mỗi một tấm ngân phiếu đem tiểu nam dính thủy hư khô trôi nổi ngân phiếu kéo căng kéo căng gặp chính đai lúc này mới b u ô n g lỏng chậm rãi tụ hợp thành tiểu nam bộ dáng một thân khổ mát đi thôi đi lấy tài bảo sáu ân tiểu nam tại chính đái ba em m ở bên ngoài đi theo hắn chính đ ái nhìn lại một mắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ta thật không có ác ý nếu là dám đối với ngươi như thế nào tự lai giã đại người còn không đánh chết ta sáu ân tiểu nam còn tại ba em m ở bên ngoài tùy ngươi vậy chính đ ái không còn xoắn suýt tiểu nam cảnh giác đ ổ i đề tài nói ta chỗ này còn có một cái h u thác ngươi có tiếp hay không ủy thác gì bao nhiêu tiền dạy ta gấp giấy giáo hội một loại mười vạn tiểu nam ngạc nhiên dạy ngươi ngày hôm qua võ sĩ đại thúc quả nhiên không phải ngươi ta nói qua ta sẽ không k i a thật là ta chính đ ai thắt nhẹ vốn là muốn dạy tiểu nam gấp giấy kết quả sáu ta liền là muốn cho ngươi dạy ta gấp giấy giáo hội một loại cho mười vạn liền nói được hay không a đến nỗi nói ngươi sẽ không sáu hiện học học xong dạy ta tiểu nam ngừng lại lộ mờ mịt đây là cái gì kỳ kỳ quái quái huy thác gấp giấy một loại mười vạn cũng thực là đáng giá học sáu hai mươi vạn thành giao ít hơn tiểu nam trong lòng não vừa ngắm n g ắ m chính đái bóng lưng ra hỏa này sáu luôn cảm giác đầu giống như là không quá bình thường phải cẩn thận một chút ba trăm thứ hai trăm chín mươi sáu chương bạo lực ám sát kim ngân chân châu các loại bảo thạch cùng nhau tại đêm t ố i phía dưới n ở rộ tia sáng đem tiểu nam hai mắt chiếu dọi trở thành hình dạng không còn cảnh giác chính đái thậm chí trực tiếp tiến lên đem chính đái chen đến một bên tiểu nam theo thứ tự s ờ lên năm thanh trong cái dương lớn tài bảo nám lại thả xuống nám lại thả xuống nàm sấp đi lên sáu chính đái thì yên lặng mở ra một cái nhỏ nhất cái dương từ bên trong lấy ra một sấp ngân phiếu tất cả đều là tối đại ngạch năm trăm vạn lượng ngân phiếu điểm một chút đến một trăm tấm năm mươi ư c cho nên nói cái này năm thanh trong dương tài bảo giá trị tại một trăm l i h ư c tả hữu chính cái t h ở sâu duy nhất một lần nhìn thấy nhiều tiền như vậy liền hắn đều có chút không bình tĩnh dựa theo việt nam đồng để đổi tính toán nơi này một trăm năm mươi ư c hai chính là một trăm l c nguyên hai đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy sử dụng thủy đột đem giày ô ốc đảo giữa hồ hồ nước ngăn cách mở chính cái lần nữa xuống kiểm tra cẩn thận xác định không có bỏ sót nhảy vọt lên mở ở nơi này chân chính tàng bảo địa điểm c ũ ở ở nằm ở trên bảo thạch tiểu nam dần dần trì hoãn qua thần nhanh chóng đem năm thanh nắp dương bên trên cảnh giác nhìn chung quanh mong hướng chính đại đạo ngươi đem ngân phiếu thu lại ta thấy được không thể thiếu ngươi chính đại tiếu đạo chờ ta trước tiên đem những tài bảo này phong ấn đến trong quần chúng ta tìm chỗ ở lại nói chúng ta mười ước hai trước tiên cho ta bảo quản gặp tiểu nam kiên trì chính đại đổi đề tài nói vậy chúng ta trước tiên nói chuyện ủy thác chuyện ủy thác dạy ngươi gấp giấy sáu không phải gấp giấy là một cái khác ủy thác ngươi tới ủy thác ta chính đái ho nhẹ một tiếng đừng quên ngươi hai tên đồng bạn còn tại nham ẩn thôn dạ h ỉ c ô cùng đích tôn sáu nham ẩn thôn n ỉ dạ đều chết chúng ta còn dám bình thường trở về s a o ngươi hai tên đồng bạn như thế nào thoát thân có cần hay không ta hỗ trợ tiểu nam trong nháy mắt ngơ ngẩn suy tính một chút ủy thác ta đem bọn hắn đưa ra nham ẩn thôn tiền ủy thác không nhiều m ư i lúc hai tiểu nam dần chừng lớn mắt ngươi sao có thể dạng này ngươi không thể dạng này chính đái cười hắc hắc sử dụng phong ấn quyển trục đem ngũ đại dương tài b ả o chứa vào cất kỹ con người hướng điều c h i quốc phương hướng đi đến suy tính một chút ta ngươi nếu là cảm thấy có thể tự động đón bọn họ ra ta sẽ đem n g ư ơ i ngân phiếu đưa cho ngươi hoặc ngươi có thể t ừ dạy ta gấp giấy bên trên nghĩ một chút biện pháp cũng không nhiều dạy dỗ ta một vạn loại gấp giấy phương pháp liền lại là mười ước hai tiểu nam khẽ cắn ngôi nhận được tài b ả o vui sướng tiêu thất hơn phân nửa mang theo đối với giả hỷ cổ đích tôn lo lắng cùng đối với chính đái căm giận nhanh chân đội kịp gấp giấy gấp giấy một vạn loại sáu đêm đó chính đái nhìn trước mắt mười mấy đỡ hình thái khác nhau máy bay giấy. rơi vào trầm mặc đến đây đi một trăm ba mươi vạn sáu tiểu nam tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do một mạch suy nghĩ không sai chính đái mừng rỡ ném đi nội tâm im lặng lấy ra trương ngũ trăm vạn mặt đáng giá ngân phiếu giao cho nàng ứng trước đến đây đi đêm đó hai người tại quán trọ trong phòng chơi suốt đêm máy bay sáu ngày kế tiếp chạm vào tối nham ẩn thôn phụ cận đỉnh núi nhìn ra xa nham ẩn thôn phúc chốc chính đái mặt không thay đổi hỏi quyết định xong không có mười l ư hai ta hỏi một chút ra hi cổ tiểu nam trên mặt mang theo ủ rũ tràn đầy không cam lòng nói tại chính đ a i gian phòng chơi một đêm máy bay mới kiếm được hơn hai trăm vạn nàng cảm thấy mình đã cũng lại trồng không ra cái khác chủng loại máy bay giấy kiếm lời phần này tiền nhất định sẽ càng ngày càng khó Mới ước hai giao ra, sao có thể cam tâm. Một mần tránh tránh mà mà ước hai giao phiếu tại kiến giữa nhiên, diện đi phiếu, vui dạo mà lên, miệng, ngân phiếu hệ, chương hướng thường được lượng có công trúc dịch cô đích cho dực c thể xỉnh nhà thôn, trình tránh tránh hỉ nhất thông bình hợp thấy nhặt ra, sao bay, xóa bay xa ngang qua, ngân tung Đông gần trùng ngân vào dạo trôn trôn trỗ. trên từ nút tôn đất dân ẩn lên, xê vị dạ ở đại khái bay qua đồng dạng khoảng cách lại một vị anh tuấn xa gần thôn bình dân đi ngang qua trùng hợp thấy được trên đất năm lượng ngân phiếu sáu tiểu nam giật mình rõ ràng rất cẩn thận tập trung tinh thần nàng một lần bắn ra ba tấm ngân phiếu cũng rất nhanh lại phân biệt bị ba tên tướng mạo bình thường xa gần thôn bình dân nhận được năm cái bảy cái sáu nửa giờ sau tiểu nam nhanh khóc có khỏe hay không không có chờ một chút sáu chơi sắp tối rồi tâm bảo tiểu đội hẳn là vào lúc này quay về tái không hành động sợ rằng sẽ càng ngày càng phiền p h ư c chính đái mặt không chút thay đổi nói tiểu nam cắn răng cái tia sáu làm phiền ngươi ha, ha. tính toán cái kia mười ước hai không muốn ngươi d ấ u kỹ vô luận phát sinh cái gì đều không cần lộ diện nếu không sẽ cho ngươi đồng bạn mang đến nguy hiểm cực lớn chính ai bỗng nhiên nợ nụ cười hóa thủy tiêu thất tiểu nam s ừ n g sốt một chút lượng nước thân tiền của ta sáu chẳng thể trách sáu tên bại h o ạ i này mười ước hai từ bỏ thật hay giả mười ước hai từ bỏ nham ẩn trong thôn một vị tướng m ạ o bình thường bình dân thật sâu n h ư mày ngươi mẹ n ó một cái lượng nước thân còn thương hướng tiếp ngọc đây chính là mười ước hai có biết hay không tiếp xuống hành động có bao nhiêu phiên phức hôm nay ta e dàng giống như đại g ã mộc đánh một trầu thu mười hước hai không có chút nào nhiều ai tính toán lượng nước thân đều hứa hẹn đi ra sáu đáng hận lượng nước thân làm hại ta đ ấ y lòng phàn nàn hai câu chính g á i đưa tay vớt vớt khuôn mặt đem ý cười đẻ xuống đi nhanh hướng n h a m g ẩn thôn vì bên trong đ i ể n hưu quý an bài cho ở nhiệm vụ lần này nhiều lần ngoài ý muốn nổi lên chính g á i cẩn thận châm trước quyết định mạo hiểm một lần ngược lại một trăm năm mươi hước hai đã đến tay hành động coi như thất bại cũng hỏng không đến đi đâu ít nhất có thể để cho mình sáu tâm ý thông suốt lấy cao siêu trả cờ dạ điều khiển đem tự thân trả cờ dạ phản ứng áp chế đến gần như bằng không chính đ ái thông thuận đi đến bên trong điền hữu quý phụ cận nơi ở không có đi liên lạc đích tôn cùng dạ hì c ổ ánh mắt chuyển động lách mình đến trên một thân cây dễ dàng đem một cái nham ẩn thôn ám bộ kích t o á n g bình ổn để đạt biến hoa thuật giải trừ lộ ra nguyên bản bộ dáng thông qua kích t o á n g tên này ám bộ tạo nên giám sát gốc chết q t ở ở tắc chính đ ái liền từ cửa sổ sông vào bên trong điền hữu quý căn phòng bên trong điền hữu quý vừa ăn xong cơn tối đang tại ngủ dưỡng thịt cảm giác chính ái không có chút che giấu nào tiếng bước chân chuyển đến đánh thức hắn mông mở mắt gặp xa lạ thiếu niên đứng ở trước giường hắn ngừng lại lộ kinh hoàng. không đợi trong miệng ngươi là ai quát hỏi mở miệng liền nghe chính đ á i đạo ngu xuẩn đến cùng như h e o ra hỏa không chỉ cướp đoạt qua nữ hải làm thị nữ còn ác tâm mà kêu lên cha ta lao từ đoạn đường này nhịn ngươi đã lâu cơ thể phía trước dò xét tay phải huy động toàn lực mà làm một cái tát trực tiếp khắc ở trên mặt hắn và n h dương thể sụp đổ bên trong điền hưu quý không kịp phát ra tiếng kêu thảm vẻ mặt sợ hãi liền như ngừng lại trên mặt cổ vặn vẹo siêu chín mươi độ trực tiếp tử vong tiếng vang kịch liệt dẫn tới canh giữ ở cửa trong ruộng phá cửa mà vào điện h ạ chính ai quay đầu đ cười cười, thật thật ố dưới lầu dạ khỉ cổ cùng đích tôn đồng thời ra khỏi phòng liếc nhau vội vàng lên lầu đổi tới bên trong ruộng hữu quý gian phòng gặp được nửa quý trong ruộng sụp đổ dường chiếu cùng chết không nhắm mắt bên trong ruộng hữu quý dạ khỉ cô ánh mắt ngưng lại lặng lẽ cho đích tôn chuyển tới một cái ánh mắt hai người tựa như muốn kiểm tra thi thể giống như xích lại gần dạ khỉ cô ở bên trong ruộng hữu quý trên mặt g i ấ u bàn tay bên trên khoa tay múa chân phía dưới đánh giá ra người tập kích bàn tay cùng hắn bàn tay lớn nhỏ sấp xỉ như nhau như vậy chiều cao theo lý thuyết cũng nên tương đương đích tôn thì lặng lẽ năm tay bao trùm đến rồi bên trong ruộng hữu quý trên đỉnh đầu đọc đến ký ức nhưng mà hai giây phía sau hắn liền thu tay lại nhẹ nhàng đối với dạ h ỉ cô lắc đầu ra hiệu không cách nào đọc đến kẻ tập kích vận dụng xảo kình một tác này không chỉ đem bên trong ruộng h còn đem đầu góc của hắn trấn thành một đoàn này dối cho dù là gì n ệ gẳng cũng không cách nào cắt tỉa rõ ràng nhìn thấy người tập k í c h sao dạ khỉ c ô hơi hơi nhũ mày hỏi hướng trong ruộng trong ruộng giọng căm hận nói là một gã niên linh cùng các người sắp xỉ thiếu niên mái tóc màu đen làn da cũng so với các người hơi đen chút x á u là ta không làm tròn bột phận ta thẹn với điện hạ thẹn với đội trưởng giao phó đáng giận tại nham ẩn trong thôn tại vây quanh nham ẩn nhị ra bảo vệ dưới hắn tính cảnh giác bất chi bất giác liền bông lòng chút lúc này không khỏi hối hận gì thường nếu như không phải ở ngoài cửa thủ vệ sáu thật đúng là nhìn thấy mặt dạ k h ỉ cô k h ẽ giật mình hơi cảm thấy ngoài ý mớn hắn vốn chỉ là hỏi một chút mà thôi dưới lầu chính hắn cùng đích tôn cũng không có phát hiện lẹn vào giả dấu vết chứng minh lẹn vào giả thực lực không tầm thường làm sao sẽ bị một cái võ sĩ nhìn thấy khuôn mặt bề ngoài niên linh cùng chúng ta tương tự thóc đen là hắn hắn tại sao muốn làm như vậy bất quá x ấ u nham ẩn thôn hỗn loạn lên ngược lại là một cái thoát thân thời cơ tốt dạ k h ỉ cô h i ế p mắt mắt hí suy tư rất nhanh đại giám ụ c dẫn người đổi tới đã kiểm tra bên trong ruộng hữu quý tình huống phía sau nếp nhăn trên khuôn mặt dàn mua nhăn nở hoa nhanh chóng hỏi tham tình huống khi biết người tập kích diện mạo đặc thù phía sau hắn một chút suy nghĩ trong lòng vi kinh không kịp giao phó cái gì liền từ cửa sổ bay ra ngoài dọc theo chính đáy thoát đi phương hướng truy đuổi mà đi đồng thời lại có mấy tên nham ẩn nhị dạ vây đến bên trong ruộng hữu quý trước người dạ khỉ cổ ánh mắt khinh động thuận thế lôi kéo đích tôn rời đến cửa ra vào là thời điểm rời đi sáu nham ẩn ngoài thôn một chỗ đỉnh núi tiểu nam xa xa nhìn tới nham ẩn trong thôn tựa hồ nhắc lên c h à n g nho nhỏ hỗn loạn không khỏi càng thêm chú ý ẩn tàng thân hình đồng thời tâm cũng nhắc lên tên k i không phải là muốn thô bạo mà trực tiếp mang dạ khỉ cổ cùng đích tôn thoát đi có thể làm được không nguy hiểm như vậy mười ước hai thật đúng là không coi là nhiều sáu không đúng hắn không cần tiền phân thân và tập thể ý nghĩ giống nhau ta không dùng cho hắn tiền sáu thế nhưng là cái kia mười ước hai hắn cũng còn không có cho ta sáu những thứ này ngươi trước cầm tìm một chỗ giấu đi tuyệt đối không nên lộ diện bằng không ngươi cái kia hai tên đồng bạn bao quát ta đều sẽ có chút nguy hiểm chính đ á i thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng nàng văng lên tiểu nam bị dọa đến lắp một cái quay người lại muốn hỏi dạ hỉ cổ đích tôn tình báo nhưng lại bị chính đai đưa tới ngân phiếu và phong ấn quyền trục làm cho nói không ra lời đây là sáu toàn bộ tài、bảo. đừng trộm đi a tài bảo bên trên ta lưu lại ký hiệu không chạy thoát được chính đ ai tiếu cười lại lặp lại đạo mau tránh xa một chút tuyệt đối đ ừ n g lộ diện tiểu nam trong lúc nhất thời trong lòng anh đầy n g h i hoặc c h ậ t nghe nơi xa âm thanh ồn ào t h a m dò nhìn một cái liền gặp nham ẩn cửa thôn mấy tên nghỉ dạ v ậ n ra chính đ ai đưa tay đẻ đầu nàng tiểu nam thuận thế cúi đầu do dự ngắm chính đ á i hai mắt giống như thật xảy ra chuyện lớn muốn nghe hắn sao dạ h ỉ cô cùng đích tôn sáu có tự lai g ã lao sư tại hắn hẳn là sẽ không hại chúng ta a liền tài bảo đều cho ta bảo quản lẩm bẩm một tiếng cẩn thận tiểu nam bỗng nhiên h linh linh toái toái một hai năm lượng ngân phiếu bên trong mang theo gần trăm chương ngũ trăm vạn lượng đại ngạch ngân phiếu và sáu c h i quyền t r ụ tung bay rời xa a sáu c h i quyền t r ụ hôm qua không phải năm cái tài bảo cái dương năm c h i quyền t r ụ sao còn có một chi sáu dường như là nhẫn thuật quyền trục á i gì thuật nhìn tiểu nam rời xa chính á i v ậ n vẹo v ố néo cơ thể nhường tất cả then chốt răng r ắ c văn g r ồ i ánh mắt tại bay ra nham ẩn thôn đại giã mục trên thân ổn định lại khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc đến rồi sáu nham ẩn cửa thôn đại giã mục đáp xuống mười mấy tên nham ẩn thượng nhận ở giữa trầm giọng hỏi không có đổi tới đất vàng cũng tại hắn liệt lắc đầu trả lời là một diệp thôn chính đái chúng ta đuổi không kịp thực sự là hắn đại g dã mục h ô u nhỏ một tiếng mặt m ò gắn đầy không hiểu một diệp chính đái vì sao muốn ám sát bên trong r u ộ n hữu quý không có đạo lý a hướng về bên nào đi một cái ám bộ đưa tay chỉ hướng tây nam đất vàng lại nói là ta gọi hàng không để bọn hắn đuổi phụ thân một diệp chính đái không phải mấy người bọn hắn có thể n g ă n lại đuổi theo chỉ có thể bằng bạch tạo thành tử thương ngươi làm đúng đại dã mục gật đầu trốn hướng về cái hướng kia sao thân hình bay lên không đại dã mục đang trợn đếm thử đuổi theo bỗng xứng sở gặp đông nam phương hướng một thân ảnh nhanh chóng lách mình mà đến chính là chính đái không phải hướng tây nam chạy sao lượn quanh một vòng lại từ đông nam đã trở về muôn vàn g nghĩ hoặc mọi loại không hiểu đại giám mục một, một lần nữa hạ xuống trở về mặt đất đáp xuống đất vàng bọn người trước người chờ đợi chính đái tiếp cận là bản thể cũng không phải là phân thân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn nhíu mày n ỉ non thụ ảnh đại nhân đã xảy ra chuyện gì không chờ nham ẩn thôn mọi người nói chuyện chính đái liền vượt lên trước nghi vấn mở miệng để bọn hắn hai mặt nhìn nhau ngươi còn dám hỏi chuyện gì xảy ra không đúng sáu đại giám m ụ hơi chút do dự trầm giọng quất hỏi vì cái gì ám sát bên trong ruộng hữu quý ám sát bên trong ruộng hữu quý chính đ á i hơi lộ mờ mịt phía sau hoàng sợ nói hắn bị ám sát quả nhiên thủ ảnh đại nhân ta liền nói xa ẩn thôn sẽ không bỏ qua hắn các ngươi cứu hắn sao người ám sát hắn chào chưa bắt được đại giác một không nói gì mấy giây sau nhìn lại bên cạnh đám người các ngươi xác định là hắn vài tên ám bộ đối mặt nguyên bản xác định biến cố phải không quá xác định một người trần trờ nói chúng ta chỉ có thấy được bóng lưng cùng bên mặt cái kia đúng là sáu lúc này lại có mấy đạo thân ảnh từ nham ẩn trong thôn chạy vợ đi ra ở giữa bỗng nhiên có trong ruộng tên này võ sĩ xa xa nhìn tới chính đái hắn đem h ỏ i thăm lời nói nuốt trở lại trong bụng hô chính là hắn chính là tên kia thiếu niên tóc đen ám sát điện hạng ân đại giám mục c h ầ m c h ầ m hướng chính đái chính á i tỉnh tỉnh m à gãi đầu một cái chỉ chỉ chính mình ta ta ám sát bên trong ruộng hữu quý bọn hắn đều thấy là ngươi đại giám mục trầm giọng hỏi ngươi giải thích như thế nào ta giảng giải sáu ta giảng giải cái gì a ta đi rồi ta ám sát bên trong ruộng hữu quý vậy ta một đường âm thầm hộ tống hắn tới là vì cái gì chính ai cau mày nói thụ ảnh đại nhân ta lại xác định một chút các ngươi xác nhận là ta đại g i ã mục trầm mặc nói rất có lý nghĩ như thế nào cũng không nên hắn hơn nữa lùi một bước nói là hắn ám sát hắn sớm nên chạy trốn thậm chí lại sớm tên này võ sĩ cũng không khả năng sẽ phát giác hắn hành động ghi nhớ mặt của hắn thế nhưng là sáu ba trăm linh hai thứ hai trăm chín mươi tám trương ép ở lại nha mận cửa thôn chính đáy mặt chứa kinh ngạc cùng đại g i ã mục bọn người nhìn nhau trầm mặc trong ruộng đội theo thấy thế chất vấn thủ ảnh các h ạ vì cái gì không động thủ bắt giữ hắn đại g i ã mục không có để ý thái độ của hắn quay đầu thư n lần xác nhận ngươi thấy là hắn là hắn trong ruộng chắc chắn trả lời tay vịn ý h ầ n ó n g nhìn chính n g ư ơ i sáu là xa ẩn nhất giả đáng giận nhường điện hạ không cách nào thuận lợi kế vị còn chưa đủ nhất định muốn c ư ớ p đi tính mạng của hắn sao chính đ ạ y nhữ mày không có đáp lời đại dã m ụ c liền nói hắn không phải xa ẩn thôn n ì dạ hắn là một diệp thôn chính đ á i trong ruộng ngạc nhiên một diệp vậy làm sao lại sáu nắm chặt n ỹ hồ cắn răng rút đao ra khỏi vỏ nhường điện hạ tới nham ẩn thôn thủy trung là một m hồi âm mưu chính đại nhắm mắt lại trợn bỗng nhiên đưa tay tay phải thành t ư ờ n g bắn ra một phát bọt nước đạn thủy đột súng bắn nước pháo không có dấu hiệu nào ra tay nhường đại dã mộc thần sắc khẻ biến trong n g á y mắt đánh giá ra cái này phát đạn điểm đến phía sau lại cũng không hành động những người khác bên trong chỉ có đất vàng vô ý thức làm ra né tránh trong ruộng cùng một đám nham vận thôn nị dạ thì chỉ cảm thấy hoa mắt nghe nói một tiếng v a n giòn trong ruộng cổ tay kịch trấn nị c ố lại bị chắc lần này đạn xạ đánh gãy bắn bay ra ngoài cầm nắm một nửa đau gãy hắn nhìn xuống cổ tay đau nhức chỉ hướng chính ái những người khác cũng cảnh giác nhìn chăm chú vào chính ái chờ đợi đại giã một mệnh lệ chính n g đối với đại g ã một đạo ngài hiểu ý của ta không nếu thật là ta chỉ cần tùy ý như vậy một phát thủy đạn liền có thể giải quyết đi tên này võ sĩ không có khả năng lưu lại người chứng kiến thụ ảnh đại nhân căn cứ vào các ngươi nói tới ta cho rằng có người ở hãm hại ta trước đây ta một mực tại trên ngọn núi kia nghỉ ngơi là nghe nói các ngươi động t ĩ n h bên này mới chạy tới biến thân thuật thế nhưng là nghĩ ra cơ sở đại giã mục hơi hơi suy tư lại quay đầu nhìn trong ruộng một mắt thấy hắn nghe vậy cũng lộ ra mấy phần kinh nghi cùng không xác định trầm giọng hỏi vậy ngươi giải thích như thế nào tại ba ngày trước rời đi nham ẩn ngươi một mực dừng lại ở chúng ta nham ẩn ngoài thôn ngươi không phải nói mục diệp cùng vân ẩn chiến tranh cần ngươi sao chính á i bờ môi khẽ mở lại có chút do dự khép lại phản phất không cách nào trả lời vạn lông mày không nói không cách nào g i ả giải đại gia mộc thắc nhẹ vậy cũng chỉ có thể đắc tội tại chúng ta điều tra tinh tường hết thẻ phía trước ngươi cần bị chúng ta trông chừng sáu trông giữ ta đại gia mộc gật đầu nếu như không phải ngươi ta nhất định sẽ trả cho người công chính còn xin ngươi không nên chống cự trông giữ như ngươi vậy lý giả ta phải để cho người ta đối ngươi trả cờ dạ tiến hành cần thiết hạn chế chính đ ai sắc mặt trong nháy mắt khó chịu thủ ảnh đại nhân ngài không cảm thấy yêu cầu như vậy ta có chút quá phần sao hạn chế ta trả cờ dạ trông giữ ta đây là cầm tù a ngài thật tin tưởng là ta ám sát bên trong ruộng có quý tiếp đó ta lại chủ động đem mình đưa đến trước mặt ngài đây là rõ ràng đổ tội hãm hại có thể ngươi tựa hồ không cách nào giảng giải vì sao tại ta nham ẩn ngoài thôn trường kỳ chú lưu chuyện cho thích. cần trước, ta đảng, ta cũng tỉnh phán hãm hại hướng sau truy này, Bây ngài ngài đoán, đảng, sẽ sẽ ta ta ta đó đi đổ táo giải giờ lời tội tới một xét vọt thân mà ra đồng thời hai tay phi t ố c kết ấn đội thổ núi thổ chi thuật song trường phết địa chỉ trong nháy mắt vọt cách chính đáy bên cạnh thân liền hiện ra hai cái to lớn b á n cầu thể nham thạch hướng hắn đối với kẹp mà đến một trận áp chế mười đôi u thuật chính đ á i ánh mắt đỏ qua quay người lại thể q u a y người ánh chớp đại tác hai tay bên ngoài chống đỡ đem hướng ở giữa khép lại b á n cầu thể nham thạch đ í n h trụ trên mặt cơ bắp một kéo căng quát hỏi thổ ánh các hạ đại giã một bông tiếng thở dài trước tiên lưu hắn lại ngay vậy bên cạnh hắn một đám nham ẩn nhị dạ cũng vọt trên thân phía trước muốn đối với chính đáy tiến hành vây chính đái h ừ nhẹ một tiếng hai tay hẩn ẩ n rung động hai cái bán cầu thể khoảng cách để ép đến hắn càng ngày càng gần cái này đồ thổ thật đúng là rất mạnh nhìn đất vàng ánh mắt chấp lên đất vàng ngạc nhiên phát hiện bị hắn khốn trụ được chính đái đã biến thành đại gia mục rất nhanh phản ứng lại đây là huế thuật nhưng một cái chớp mắt mà bung lỏng vẫn là để chính đái thành công thoát ra bán cầu vây khốn hóa thành ánh chớp xuất hiện ở trước mặt hắn tổ hợp nhân thuật hào thủy lôi cổ tay đồn thổ cờ nham đất vàng phản ứng cấp tốc nham thạch to lớn nắm đấm thoáng qua tức thành cùng chính đái đồng thời quấn quanh lấy lôi quang cùng thủy quang cổ tay đụng thẳ mặc dù không biết đại giã mục là làm như thế nào đến nhưng đất vàng quả thật là một vị chiều cao vượt qua một trăm chín mươi chẳng h á n thân thể cường độ dù cho không bằng bố lạp chát cũng không tương ngộ kém qua xa bất quá hắn nham quyền cùng chính đáy lôi thủy dung hợp hào thủy lôi cổ tay trên lệch rất xa cái kia to lớn nham thạch nắm đấm chỉ trong nháy mắt liền bị cắt ra vì phòng ngừa chính đáy làm bị thương nham thạch bên trong tự thân nắm đấm đất vàng chỉ có thể thuận thế xa xa đ ổ trượt ra tới chính đáy nhất kích chiêu động tác trên tay không ngừng một dây thành ấn huyên thuật bốn mùa hoa bốn mảnh cánh hoa vô căn cứ nợ rộ say lòng người hương thơm bốn phía xông tới trong ruộng đối với cái này không có chút sức chống cự nào võ sĩ tính bền d ẻ o không thể t ạ i tinh thần cường độ trên lệch thật lớn bên trong giúp hắn gắng gượng qua một giây chỉ một thoáng ngã xuống đất hôn mê khác làng đá thượng nhận ám bộ cũng cơ thể là gõ đứng không vững hoặc nỗ lực c h è o trống hoặc chán nản ngã ngồi cơ h ộ i trong nháy mắt hoàn toàn biến mất chiến lược đất vàng trạng thái tương đối tốt hơn cố nén một chút bất lực nhìn về phía lại lần nữa vọt cách chính đái thợ sâu lại lần nữa song trường phép đ i ệ đồn thổ sáu mặt đất vừa mới rung động hắn liền gặp chính đái bỗng nhiên thu tay hai tay thành thường có thể đem công nghệ hoàn hảo n g h ồ dễ dàng đánh gãy hắn cũng không muốn dùng huyết lục chi khu cảm thụ đạn này đi lực liền xem như ở trên người thêm một tầng đất độn áo giáp cũng không được vội vàng nghiêng người lẹ tránh gián đoạn mở thổ t h ă n g đảo cái này a cấp đ ồ n thổ nhường trong cơ thể hắn trả cờ dạ xuất hiện một tia hỗn loạn không khỏi bị bốn mùa hoa ảnh hưởng tới hai giây mất hồn mất vía phát hiện chính đái đã chạy ra khoảng cách rất xa nếu như hắn vừa mới tiếp tục công kích ta ta e rằng đã bị thương một diệm chính đái quả nhiên danh bất hư chuyển ám sát bên trong ruộng có đắt tiền hành động như thế thô giáp e rằng thật không phải là hắn ý niệm tháng đứng dậy nhìn ra xa trong lòng phán đoán mặc dù rất mạnh nhưng phụ thân nhất định có thể lưu hắn lại có thể lưu hắn lại chỉ có thể không duyên h ư n g cớ đắc tội m ụ c diệp nhường giá họa người đạt tới mục đích thoát đi phương hướng tây năm sáu là xa ẩn vây anh lúc này tiếng vang chuyển đến nơi xa đại giá một nửa phụ chính đái phía trước nham thạch tạo thành quả đấm to cùng chính đái cổ tay đ ố i tiếp đồng dạng là nham quyền cùng hào thủy lôi cổ tay nhưng đại giá một nham quyền mật độ xa không phải đất vàng có thể so sánh chính đai cắt sắt đánh gây ngân hào thủy lôi cổ tay chỉ có thể một tấc một tấc mà cắt tiến đại giã mục nham quyền bên trong mặt đất dưới chân bởi vì lực đạo thay đổi vị trí mà diện tích lớn nước ra đồn thổ tăng thêm nham chi thuật trà cơ dạ triệu tập đến nham quyền thượng đại giã mục dùng hắn chiêu bài nhận thuật tiến hành giá trị cường độ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần cách mặt đất dạng nước tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh chính đai hai chân hơi cong quanh người ánh chớp lại thịt lôi đồn trà cơ dạ hình thức bảy cấp hào thủy lôi cổ tay h u lực đồng dạng tăng lớn cắt tốc độ càng nhanh so sánh hiệu suất có thể tại nham quyền đem chính nhưng mà lúc này đại giã mục nhữ mày điều động càng nhiều trạ cơ dạ siêu tăng thêm nham chi thuật n h a m quyền trọng lượng lại lần nữa tăng vọt chính đại miễn cưỡng chống đỡ trạng thái trong nháy mắt sụp đổ mất cơ thể quay ngược lại đập t ầm ầm rơi tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt trên người của hắn anh chấp đông nhiên toàn bộ tiêu tan ba như một cái bùn lớn nước từ lầu ba ngã xuống một dạng thanh â m bên trong chính đai hóa thành nước hoa tại mặt đất búng ra nhảy vọt đem kinh khủng lực đạo tàn đi lại tại đại giã mục trước người ba em ở bên ngoài một lần nữa tụ hợp đứng lên siêu tăng thêm nham chi thuật là cấp tám thậm chí chín cấp thuật trần đội cũng là đại giám ụ c hẳn là chỉ có hai cái này thuật có thể đối với ta tạo thành nghiền ép nhưng cũng sợ chỗ ở chỗ nham quyền loại này thông thường độ thổ hắn cũng có lục cấp thậm chí cấp bảy tiêu chuẩn ủy mới biết hắn có bao nhiêu loại loại tiêu chuẩn này độ thổ quả nhiên vẫn chưa tới khiêu chiến hắn thời điểm thuộc tính cơ sở lại tăng t r ư u n g chút chân thực kỹ năng hạn mức cao nhất tăng tới cấp tám mới có hy vọng thắng ân cũng chỉ là có hy vọng thực lực phán đoán tại trong đầu trận l o ạ lên chính ai vứt bỏ tạp n i ệ m ngưng thị đại giám ụ c bày ra phòng bị tư thái thủ h n h các hạng ngài vậy mà tự mình ra tay thật muốn ép ở lại ta. ba trăm linh ba thứ hai trăm chín mươi c h i n trường đánh cược ép ở lại đại g i ã mục hơi lộ do dự hoàn toàn chính xác tự mình ra tay đã không phải lưu chính đái phối hợp đã điều tra mà là bắt bên trong ruộng có quý cái chết điểm đáng ngờ trọng trọng tại nhận giới hôn loạn lúc này ép ở lại một d i ệ p chính đái thật tốt sao k ế t vang động bên trong đại g i ã mục trên cánh tay dọc theo nham thạch nắm đấm chết xuất dụng sắc mặt của hắn cũng hòa hoãn mấy phần đạo cũng không phải là ép ở lại chỉ là bên trong ruộng có quý chết bởi ta nham ở thôn chết bởi chúng ta che chở cho cần ngươi phối hợp điều tra một phen hắn than nhẹ một tiếng Bằng không nguyên xem xét nguyên vũ sĩ trở về, ta vũ về, sĩ đại ề u không giám mục phủ định tiếp đó lại khẳng định nói cũng coi như là a thích khách là biến thân thành ngươi ám sát loại tình huống này ta như dễ dàng thả ngươi rời đi chính xác không cách nào nói còn nghe được ngài đều nói là biến thân thuật sáu chính ái hơi lộ bất đắc dĩ lại gật đầu nói ta biết ý của ngài bất quá tại trên người của ta lưu lại trả cờ dại hạn chế phong ấn các loại đồ vật ngài không cảm thấy ta có chút quá phận sao vạn nhất thích khách trở lại bị phong ấn t r ạ cờ dạ ta đây đều sẽ có nguy hiểm đại giám mục nhữ n g mày t ô i cảm thấy có lý lập tức lâm vào l ư ỡ n g nan chính ai thực lực đã ở vừa rồi giao phong ngắn ngủi bên trong thể hiện ra hơn phân nửa chỉ có thể so trong truyền thuyết mạnh không thể so với trong truyền thuyết yếu không thêm vào hạn chế k i a thật là muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại liền xem như hắn cả ngày đi theo cũng không dám cam đoan không bị chính đ á i chạy đi có thể tiến hành hạn chế sáu chính đ á i hướng phía sau mắt liếc gặp lúc trước bên trong hắn ảo thuật các n g dạ đã bị từng cái tỉnh lại lại tụ tập được càng ngày càng nhiều nham m n thôn thượng nhẫn có hướng bên này bao vây khuyên hướng thời kỳ này làng đá nỉ dạ số lượng khá nhiều chính ái cũng không muốn nắm giữ bị mười ngàn tên nỉ dạ vây rết đánh ngộ không mang dao cơ chính hắn chắc chắn cũng không chống được ba ngày ba đêm nửa ngày đều chịu không được sáu chớ nói chi là còn có đại g i ã mục ở bên thầm nghĩ không thể lại lâu kéo vạn nhất đại g i ã mục quyết định ngoài dự liệu coi như thật đem mình chơi tế i n bào chính đái đạo thủ ả n h đại nhân nếu không thì d ạ n g này chúng ta tới đánh cược một hồi sáu đánh cực đại g i ã mục thần sắc một chút h o à n g hốt ký ức bị kéo về đến thời đại thiếu niên một đạo hạ kỳ g á người tại não hải hiện lên không tồn tại kết minh thân phục với mục diệm sức mạnh a c đại gia tên kia m h c c nhắm này, mắt lại trợn lơ lửng nửa thức trạng thái ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng chính đái ngươi muốn như thế nào đánh cược a trạng thái tựa hồ có chút bất đồng rồi chính n a ánh mắt lỡ lên thủ ảnh đại nhân ngài bắt ta nếu như ngài bắt được ta ta liền để ngài thêm hạn chế bắt không được ngài phải đáp ứng ta sự kiện sáu hảo chỉ do dự hai giây đại giám mục liền đồng ý quay đầu lớn tiếng mệnh lệnh không được qua đây chiến đấu kế tiếp không cần các ngươi tham dự đột nhiên quả quyết chính ái nhẹ hít hơi vậy ta đến ngược ba c á i đếm chúng ta chính thức đánh cược ba sáu linh á n h chấp vụt sáng tại linh tự lúc phun ra chính ái thân hình cũng đã không ở tại chỗ thuấn thân đến rồi ngoài mấy chục thước chưa kịp bởi vì cái này thường gặp mánh khỏe có hiệu lực mừng rỡ chính ái liền cảm giác dưới chân đại địa trân chiến phương viên mấy trăm thước thổ địa đột nhiên chỉnh thể nhô lên gần trăm mét cao một tòa núi nhỏ thoáng qua hình thành đ cơ, cơ thể một bên chính ai trên tay nhún nhảy hồ quang điện trở nên càng thêm hoạt động mạnh xuyên thấu tính giá càng mạnh hơn mấy phần ngược lại nhảy vào xuống hai tay cắm vào nham thạch tá lực mấy lần lặp đi lặp lại thành công hạ xuống hơn phân nửa xem chừng tranh lệch độ cao không nhiều lắm hắn vừa định nhảy đi xuống chợt thấy cái này đại địa động hạch ngưng tạo nên tiểu sơn lại rung động phía sau đột nhiên bay lên không một giây trăm mét chỉ một hoàng thần chính ái nhìn xuống đất mặt cây cối giống như giống như con kiến nhìn lên bầu trời đám mây thì giống như gần ngay trước mắt mang ta bay lên trời đều mẹ nó nhanh cùng thái dương vai sau vai k h o e mắt hơi hơi nhảy lên chính ái bất đắc dĩ quay người leo lên rất nhanh lại bỏ lại tiểu sơn đình chót đứng ở đại giã mục phía trước cái này sáu tính toán bắt lại ngươi đi đại giã mục trầm giọng vẫn đạo cha cơ dạ cảm giác thuật vận chuyện chính đai túi đầu quét mắt biết kéo lên núi nhỏ là một cái chiếm cứ đại giã mục hai thành trạ cờ dạ thổ phân thân chính xác bắt được thổ phân thân vị trí chính đai lắc đầu cười cười còn kém xa lắm tay h ó a tàn ảnh một giây t ă n g ấn thủy đ ộ n cứng rắn cơn xoay thủy nhận ân thuật kia sáu từng cùng danh s ư ơ n g tối cường chi mâu một bản quán thủ đối bính qua cứng rắn cơn xoay thủy nhận đại giã mục hiển nhiên là biết được trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng lập tức chính đai cử động lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn chính đai không có công kích hắn ngược lại đưa trên cánh tay dòng nước tụ tập thành t ư ờ n g nặng nghề mà chạm vào trước mắt trong đất, đất nước núi Lở. lơ lửng tiểu sơn bị chi k i a thủy mâu đâm xuyên hơn phân nửa tiếp đó c u ố n lên lên vòi dòng nước đem chọn tòa núi nhỏ lôi sẽ phá thành mảnh nhỏ dưới núi nhỏ đại g i ã m mục thổ phân thân trong nháy mắt bị c u ố n thành đất vụn trên núi nhỏ đại g i ã m mục bản thể thì n h ữ mảy lơ lửng không hiểu nhìn qua cùng một khối đá vụn đồng thời rơi xuống mặt đất chính đáy loại độ cao này đạp tảng đá cùng một chỗ rơi cũng sẽ đem mình ngã chết hắn muốn làm thế nào trên không liên tục n g ự t lực không dễ dàng như vậy sáu đúng lúc này chính đáy bỗng nhiên trọng trọng đạp mạnh dưới chân đá vụn đem đạp phải nắp ấy một đầu đâm vào vòi dòng nước bên trong tự sát không đúng Thủy hóa bí thuật. Đại mục bừng tỉnh, đưa tay kết ấn. Đột thổ trên trời rơi xuống đất xét. Vòi dòng nước bầu trời, đột ngột mở ra một cái phảng phất màu xanh thảm hóa phảng xanh không đưa ra gian cửa bi bừng bầu Đại giám rơi Vòi cái xuống màu Đồn đậu dòng mục mở nước ấn. cổng dị lúc ở giữa xuống, hướng dòng rơi vòi vô số đất đệm xét rơi xuống, chăn hướng vòi dòng nước. l này vòi dòng nước bên trong nhưng lại lộ ra hai cái lấy thủy ngưng thành cực lớn cánh tay đem đất xét toàn bộ n h i ệ m đến bên trên thuận thế công kích đại giá mục thủy hóa thân thể để cho người ta sợ hãi than trạ cơ dạ điều khiển đại giá mục lẩm bẩm một tiếng hai tay khép lại chậm rãi tách ra Hình lập phương nửa lập t r o n g độn thu hồi đại giám mục vừa định hạ xuống tiếp tục bắt chính đái chợt nghe ngửi một tiếng hét thảm không khỏi rút lên làm bị thương hắn làm sao lại ta nhớ được thủy hóa bí thuật sáu phía dưới một đạo khỏa kẹp ánh chấp thân hành từ vòi dòng nước bên trong chui ra cũng không quay đầu lại trôn xa nhìn tốc độ kia nào có mảy may bị thương bộ dáng so với trước kia chạy còn nhanh cái này sáu đại g i á mục không nói gì ba trăm linh bốn thứ ba trăm chương nhiệm vụ hoàn thành chọc trời vòi dòng nước chỉ còn dư một nửa tùy ý đi l ò n g vòng cuối cùng tán loạn thành sông tan vỡ tiểu sơn miếng đất thì từ mấy trăm thước trên bầu trời rơi xuống phát ra tiếng âm thanh nổ vang bắt chiến dư ba chậm rãi lắng lại chỉ còn lại nham ẩn ngoài thôn t h a y đổi hình dạng mặt đất biểu đạt vừa mới không đến hai phút chiến đấu l ạ như thế nào k ị liệt ngoài ngăn mét tiểu nam ôm chặt quyển trục ù n g ngân phiếu miệm nhỏ khẽn n t nóng nhìn chiến trường thật là lợi hại cái kia không biết xấu hổ ưa thích gấp giấy máy bay ra hỏa thế mà lợi hại như vậy là rất mạnh thanh âm quen thuộc tại tiểu nam bên cạnh thân không xa xuất hiện nàng hơi ngẩn ra mừng rỡ quay đầu dạ khi cô đích tôn hắn thật sự đem các ngươi mang ra ngoài dạ khi cô ngón trỏ dọc tại bên miệng vừa chỉ chỉ nham v n thôn phương hướng ra hiệu tiểu nam nói nhỏ chút tiến đến tiểu nam bên cạnh dạ khi cô lại nói là chúng ta chính mình chạy ra ngoài bất quá chính xác may mắn mà có hắn chế tạo trận này hỗn loạn tiểu nam d ạ hạ giọng tinh giản lấy đem hai ngày này chuyện phát sinh nói cho hai người nghe hắn là xem xét nguyên vũ sĩ đích tôn hiếm thấy lộ ra mấy phần kinh ngạc thấp giọng xác nhận dạ khỉ cô lại cũng không như thế nào ngoài ý m u ố n ánh mắt lưu luyến tại tiểu nam trong ngực đồ vật bên trên đây là toàn bộ tài bảo giá trị một trăm năm mươi ức tiểu nam ngừng lại lộ mừng rỡ ân trong này có mười ước hai là của chúng ta mười ước sáu dạ khỉ cô ánh mắt khinh động nhìn hai bên một chút đạo chúng ta rời khỏi nơi này trước nham vận thôn nói không chừng còn có thể tiến hành l ù n g t ì m tiểu nam gật gật đầu lại ngô một tiếng rời đi tên kia tìm không thấy chúng ta làm sao bây giờ ở đây còn có hắn một trăm bốn mươi ức a còn có một cái cấm thuật của c h ụ cấm thuật của c h ụ cái gì cấm thuật、6. a ta không thấy tiểu nam m ấ p máy môi tại dạ hỉ cổ cùng đích tôn hai người trên mặt đ ả o q u a nhỏ giọng trả lời không thấy làm sao ngươi biết là cầm thuật dạ hỉ cổ bất đắc dĩ mà cười cũng không truy vấn đạo hay là trước rời đi à tài bảo tạm thời do chúng ta bảo quản chờ hắn tìm được chúng ta chúng ta trả lại cho hắn tốt à thực sự không được chúng ta trực tiếp đem tài bảo đưa đến một diệp tiểu nam gật đầu dạ hỉ cổ khoe miệng giật một cái tiểu nam lúc này ngươi như thế nào không tham tiền bất quá hắn thật cũng không muốn giữ lại toàn bộ tài bảo một là xuất phát từ tự lai g i lào sư quan hệ hai cũng có chút kiên kỵ chính đái vừa mới thực lực biểu lộ ra hướng về đ i ề u c h i quốc phương hướng đi thôi tìm thích hợp tu hành chỗ thành lập hạ c á c sủ kỳ kế hoạch tạm thời các lại dạ khi cô đạo thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh cùng đứng tại giới nghị g i đ ỉ n h tất cả thôn hành t r ê n lệnh so với ta trong tưởng tượng lớn hơn nữa chớ nói chi là được xưng là b á n t h ầ n nửa dấu thủ lĩnh muốn thay đổi vũ c h i quốc nửa dấu thủ lĩnh đều không làm được thực lực của chúng ta còn kém càng xa hơn sáng suốt quyết đoán bất quá ngươi lợi vừa rồi có chút vấn đề chính đái mang theo ý cười âm thanh trận tại dạ hỉ cộ vang lên bên h a y doa đến hắn hơi rung động suýt nữa nhảy ra ngoài dẫn tới nham ẩn thôn nhị dạ ánh mắt g i a hỏa này mới từ ba đại thổ ảnh trên tay đào t à u lại còn dám trở về dạ khi cô có chút cứng đờ quay đầu bày ra như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ nơi nào có vấn đề ai nói cho ngươi hắn kỳ nông so ba đại thổ ảnh mạnh hiện nay giới lý ra é rằng không ai dám nói nhất định mạnh hơn hắn chính ai tiếu đạo nửa dấu tối đa cũng liền có thể cùng chúng ta hỏa ảnh đại nhân cùng tam đại lôi ảnh cùng nhau xếp tại gần với hắn hàng ngũ dạ h i cô thần sắc hơi ngạc nhiên hơi có vẻ không tin bên cạnh tiểu nam thì mặt mũi tràn đầy đau đớn trong ngực tài bảo phản g phất nặng hơn ngàn cân phí thật lớn khí lực mới đem nó nhóm đưa cho chính đái ngươi còn phải sẽ giúp ta lấy một hồi tiểu nam s i ê u phải thu tay lại mặt lộ vẻ nhanh nhẹn đủ cười thấp giọng hỏi cầm bao lâu đều được nô、no, thật hay giả à ngươi không phải là vì nâng lên chính ngươi mới nói so với hắn nửa g i ấ u thủ lĩnh lợi hại dĩ nhiên không phải các ngươi kiến thức phải trả là thiếu đi tại chỗ này đợi lấy một hồi trở về ta mang các ngươi nấu rượu luận cừng giả chính đái tiếu cười lách mình mà đi thẳng đến nha mận thôn lại trở về đi ba người ngạc nhiên sáu nơi xa đại gia mục sớm đã trở xuống chúng nham ẩn thượng nhẫn bên trong đối với một ít chờ lệnh đuổi bắt nghỉ ra lắc đầu đạo nhường hắn đi thôi bên trong ruộng có quý cái chết điểm đáng ngờ trọng trọng là hắn làm khả năng cực kỳ bé nhỏ chúng ta lời đầu tiên đi điều tra một phen đất vàng nhược hữu sở chỉ nói câu trước hết nhất đuổi theo ra tới ám bộ nói thích khách là hướng tây nam phương hướng chạy thủ mạng tây nam phong chi quốc sáu đại gia mục nghỉ non hai tiếng khẽ gật đầu ra hiệu đã biết đang chờ khoát tay dẫn người trở về thôn đấu một trận n ó về nơi xa xăm một thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận lại là chính đái đã trở về đúng hắn nói chạy thoát muốn ta đáp ứng hắn một sự kiện đại g i ã mục bừng tỉnh có chút tán thưởng chính đái đằng phách dùng q u ị kế chạy thoát phía sau dám dễ dàng trở về không sợ ta có phòng bị lưu hắn lại sao từ một phương diện khác nói đây cũng là không thẹn với lương tâm đại g i ã mục l ầ m bẩm ngăn cản nham ẩ n nghĩ ra hành động tung bay tiến lên đón chính đ ái lập đến hắn phía trước v ấ n đạo thổ ả n h đại nhân mới vừa đánh cực là ta thắng a đại g i ã mục gật đầu không sai ngươi muốn cho ta đáp ứng chuyện gì đánh cực thổ h n h đại nhân cùng hắn đánh cực còn thua phải đáp ứng một sự kiện chúng nham ẩ n nghĩ ra hai mặt nhìn nhau ta thổ h n h đại nhân a v ạ n n h ấ i giám u m n c h ú n quay đầu đất vàng đất vàng hiểu rõ quay người lại lúc này lại có một cái nham vận tinh anh thượng nhẫn đạo Thủ ảnh đại nhân, n chạy lúc lúc trước ta tới, giám h mục nhũ mày nhìn lại chính đáy gặp chính đáy hơi lộ bất mãn lại nói các ngươi về trước thôn à, ở đây không sao đi xác nhận một chút bọn họ là thật không nữa rời đi là chúng nham ẩ n nhị dạ lui cách nham ẩ n cửa thôn rất nhanh c h ỉ còn dư đại giám mục cùng chính đáy vất quá tại chính đáy trong cảm giác phụ cận còn có một đội nhị dạ cất giấu đại khái là đại giám m ụ h ậ vệ đại giám mục nghĩ, nghĩ hỏi người xấu. Chú lưu tại chính đ á i trần trờ một cái trước mắt gật đầu bọn họ và một diệp có liên quan chính đ á i lắc đầu lại gật đầu đạo có chừng một ít liên quan ta cũng không xác định cho nên muốn dẫn bọn hắn trở về xem vậy vì sao lúc trước không nói chính đ á i trầm mặc lắc đầu biểu thị khó mà nói đại giám mục trầm ngâm chốc lát là tên kia tóc đỏ thiếu niên a nhân thuật của hắn rất kỳ quái trong cơ thể lượng t r ả cơ da cũng sáu ân tóc đỏ to lớn lượng t r ả cơ da ngươi hoài nghi hắn là tộc ụ dù mạ kỳ người sống sót chính ai hơi kinh ngạc rất nhanh lên một chút đầu đạo không thể gạt được ngài ta chính xác như thế hoài nghi thì ra là thế đại giám mục trong nháy mắt đem hết thẻ sâu chối tiếp đi ra tặc cù dù mạ k ỳ xem như người tốt nhất trụ lực lựa chọn chính đại mới đầu không dám nói thẳng rất bình thường loại này trọng yếu phát hiện nhường chính đ á i tại nham ẩn ngoài thôn thời gian dài trú lưu cũng rất hợp lý suy đoán ra những thứ này đại giám mục trong lòng đối với chính đ á i cuối cùng chút hoài nghi cũng b u ô n g xuống tự động ngờ tới tự động suy đoán muốn so chính đ á i ban đầu liền hướng hắn chứng minh càng có sức thuyết phục biến thân đổ tội xa ẩn thôn sao giết bên trong ruộng có quý chứng minh bọn hắn thật sự tham dự vào đại danh tuyển cử bên trong đại giám ụ c hít mắt mắt hí chính đai c cuối cùng lấy phương thức đặc phương lấy ba i đại ệ t một đem ngụm hát q u ẩn ẩn ẩn đến chụp rồi xa trăm h đỉnh h ô n n đầu. linh năm thứ ba trăm linh một c h ư ơ n g luận cường giả đương nhiên nham ẩn thôn đã tìm không thấy giả hỉ cổ cùng đích tôn bóng dáng chính đái biểu thị thất vọng đạo bọn hắn hẳn là đi không xa lắm thụ ảnh đại nhân lần này thật muốn cùng ngài b á o biệt ta đi truy theo dõi bọn hắn tại sao muốn chạy chẳng lẽ ta còn có thể đem bên trong ruộng có đắt tiền chết giao cho bọn hắn cô bé kia còn chưa có trở lại a không đợi nàng đại giá một có chút không hiểu về lại thần chỉ thấy được chính đái một cái đi xa bóng lưng không khói lắc đầu quay người trở về thôn kế tiếp có bận rộn mà chính đái lại trở lại đích tôn ba người trước người nhìn thấy là ba tấm o khuôn mặt hắn là làm sao làm được giết người mập mặc kia cùng thổ ảnh đánh một trận cuối cùng vẫn còn có thể chạy về cùng thổ ảnh cười cười nói nói tiểu nam không biết chi tiết cụ thể giờ khác này chỉ cảm thấy chính đái hình tượng trở nên cao thâm mặt chắc đứng lên đích tôn không có lộ ra ngoài cảm xúc dạ khi cô lại có chút cảnh giác g i a hỏa này có chút quái thật đấy phải cẩn thận một chút c h ứ để cho hắn bán còn giút hắn kiếm tiền kiếm tiền chính đái đối với tiểu nam đạo trong đó mười t hai là của các ngươi Các ngươi không, vàng vàng không? m u bất r quá vừa chuyển động ý nghĩ hắn lại cảm giác ba người cái này một mươi ước hai cầm được cũng không nhẹ lòng cho bọn hắn liền cho bọn hắn a đích tôn tồn tại giúp hắn không nhọn vội vàng mấu chốt hơn là có một cái nổi sợ rằng phải chụp đến bọn hắn trên đầu ta phải nhắc nhở các ngươi một câu về sau hành tẩu giới n í dạng ngàn vạn chú ý trong thời gian ngắn tốt nhất cũng không cần xuất hiện ở trước mắt bao người chính ai ước lượng đồ trên tay tiểu nam thế nhưng là tầm bảo đội ngũ duy nhất người sống sót tiểu nam khẽ giật mình có ý tứ gì d ạ khỉ cổ thì trong nháy mắt t ì n h ngộ xem xét nguyên là h à n biến như vậy xem xét nguyên liền cũng cùng những cái k i a chết mất nham ẩn n h dạng một dạng sẽ không xuất hiện duy nhất may mắn còn sống sót tiểu nam chính là đánh giết bọn hắn cướp đi tài bảo hư phạm ta và đích tôn trồn ra nham ẩn đại khái cũng từ khía cảnh xác nhận điểm ấy lại xuất hiện nhất định sẽ bị nham ẩn truy nã nghĩ tới đây dạ khỉ cổ khỏe miệng có chút run r u dày mặc dù trước đây thấy chiến đấu đã để hắn muốn ẩn nấp tu hành một đoạn thời gian nhưng chủ động cùng bị động cảm giác thế nhưng là không cùng một dạng muốn tức giận cũng không biết hỏa hướng về cái nào vùng dạ khỉ cổ bất đắc dĩ thắng nhẹ đích tôn tiểu nam dùng biến thân thuật chúng ta đi trước phụ cận tìm một chỗ ăn vặt ở một đêm ngày mai đi điệu c h i quốc chính đáy bành điệu biến thân cùng một chỗ hắn có thể tưởng tượng ra được mình và đại g i ã một giao thủ tin tức nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp giới lý g i sẽ dẫn tới rất nhiều ngờ vực vô căn cứ mà lấy một diệp khoảng cách đại khái sẽ ở hai ngày sau tiếp vào tình báo vì ngăn ngừa sinh ra hiểu lầm không cần thiết chính đái nhất thiết phải lúc trước đuổi trở về cho nên có thể cùng đích tôn ba người thời gian trung đụng chỉ còn lại đêm nay cùng ngày mai cả ngày không sai chính đái không định mang đích tôn trở về một diệp bởi vì hắn còn không nghĩ trêu chọc lòng đất ủ ữ u trí hạ mã đã ra ít nhất phải lại trưởng thành hai năm mô bản lại tiến giai hai lần ít nhất phải có thể cảm giác được rét trắng tồn tại mới dám làm như vậy và không bị mới biết sẽ làm xảy ra chuyện gì bất quá trước đó cung đích tôn ba người thiết lập hữu hảo quan hệ cùng ổn định liên hệ là cần thiết một là phòng bị cảm giác đại khái tỷ lệ sẽ không phát sinh dạ hỉ cổ t ử vong đích tôn bạo tàu sự kiện thứ hai là dạ hỉ cổ cùng tiểu nam cần bị sửa đổi nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành chính ái quan tâm hơn đã biến thành điểm thuộc tính thu hoạch lần này mưa g ầ n nham ẩn hành trình tiếp xúc gần gũi ba cái cần bị sửa đổi nhân có thể điểm thuộc tính chỉ từ tiểu nam ở đây đã kiếm được một điểm sửa đổi tiểu nam cơ sở đà hảo liễu lại đánh lao có chút lớn tất cả liền có thể chờ lấy thu hoạch sửa đổi đại g i một cơ sở cũng coi như là đà hảo liễu chờ thời cơ chín ngồi tự bạo li nhưng mà cái cuối cùng dạ k h ỷ cô trước mắt không tiến triển chút nào như thế nào mới có thể đem một cái ưa thích suy nghĩ thâm trầm thiếu niên biến thành nhiệt huyết mãng thiếu niên chính ai không có gì mạnh suy nghĩ chỉ đoán chắc nhường hắn cảm nhận được trí thông minh bị nghiền ép có lẽ sẽ có công hiệu nhường hắn hoài nghi mình trí thông minh cùng bố lạp chất giống có thể bố lạp chất là thực sự không có trí thông minh dạ k h ỷ cô nhưng là chân chân thực thực thông minh vô cùng khó làm chính ai đang tìm một cái để vào sáu đêm đó bốn cái biến thân qua thiếu niên thiếu n ư tùy ý tìm một cái thổ chi tiểu học trong chân quán trọ và ở lại tại quán trọ phụ cận tìm quán cơm ăn cơm thiệm cơm phòng bên trong chính đài nói tiếp thoạt đầu trước chủ đề không có nấu rượu hắn sẽ không uống rượu nói ba đại thổ ảnh mạnh hơn bọn họ là có nguyên nhân đầu tiên hắn biết bay này liền cơ bản đứng ở thế bất bại thứ y ế u hắn trước đây sử dụng loại kia trong s u ố t tinh thể trần đ ộ n công kích hết hạn trước mắt ta còn chưa thấy qua có năng lực hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn của nó chỉ là trước mắt đích tôn hẳn là cũng có thể sáu nói chính đài yên lặng ở trong lòng bổ sung câu hàn rổ thuấn thân rất nhanh có thể trốn nhưng hắn thực lực một đại tạo thành bộ phận kỳ nông sẽ bị trần đội xử lý cùng ba đại thổ ảnh giao thủ thất bại chúng ta hỏa ảnh đại nhân đại khái cũng giống như vậy Tam cái này h t cũng k h là hiện nay hoạt động mạnh tại nhận giới bên trong chính ai có thể xác định duy bốn nắm giữ cấp tám chín cấp kỹ năng nghĩ ra hắn đánh không thắng nghĩ ra đến nỗi tự lai giã tiên thuật đ ẳ n g cấp đại khái không cao hơn phân nửa vẫn chưa tới cấp bảy nhưng tiên thuật tính đặc thù để nó u i lực tương đương với cấp tám cấp chín a còn có một cái cựu tân lại hoàn mỹ người trụ lực rất có thể làm mười cấp kỹ năng nghĩ tới đây chính đáy lại bổ sung còn có chút tồn tại đặc thù người trụ lực không biết các ngươi có từng nghe nói hay không cựu vĩ ngoại trừ cái khác tám cái nếu như hoàn toàn giải phóng vĩ thú hẳn là có thể xếp tới gần với bốn người này trong đội ngũ ở giữa lại sen kẽ rất nhiều giới n h ị giả cường giả đại khái lấy các ngươi tự lai giã lao sư cầm đầu ở giữa tỷ như tam đại thủy ảnh họ rô sĩ m a đại nhân xa h ẩn thôn thiên đại văn ống nước thượng nhẫn lao sư của ta xuân gia triệu lôi ảnh c h i t ử b ố lạp chắc sáu còn có ta ba người vốn là tại nghiêm túc nghe nghe đến đó lại không khỏi lộ ra hai điểm hoài nghi người người đem chính ngươi x ế p tới tự lai giã lao sư cùng nhau chính đ á i nhún n h ú n v a i xem thường ta hả hồi tường lúc trước chính đ á i cùng ba đại thổ ảnh giao thủ tràn g cảnh ba người không nói gì chính đ á i tiếu cười lại bổ sung ta nói chỉ là được mọi người quen thuộc lý dạ lớn như vậy giới lý dạ chắc chắn còn có không biết từng giả dạ khi cô ánh mắt nhất động tên k i sáu tiểu nam thì hỏi thợ đóng giày đại thúc đâu hắn cũng rất lợi hại là một diệp thôn ám bộ bộ t r ư ở n g sao ách sáu chính đ á i chẹn họng phía dưới hắn nhân viên ngoài biên chế nhân viên ngoài biên chế hẳn là cũng thuộc về cái thứ ba trong đội nhóm cùng ta không sai biệt lắm tiểu nam á âm thanh nhẹ nhàng gật đầu chính đ á i vội vàng đào phân cơm che giấu ý cười cả cụ rủ tu chính độ ba mươi mốt cả cụ rủ tu chính độ ba mươi hai sáu chính c đ á i cái này cơm suýt chút nữa phun ra ngoài vội vàng quay đầu tư phương mở ra trả cờ giả cảm giác không ở nha ta cho là bị nghe được đâu dọa ta một hồi các ù ụ rủ sửa đổi mưa đạn tại sao lại đột nhiên tới soát tồn tại cảm ba trăm linh sáu thứ ba trăm linh hai chương sơ hở đ i ề u tri quốc một chỗ dưới mặt đất đổi kim chỗ các ù ụ rủ quay hàm thật cao nâng lên bóp n h u trong tay vừa kiếm được một ước lượng ngân phiếu không mang theo tình cảm hai con ngươi c h ầ m c h ầ m đến trước mắt đội kim phụ trách người khắp cả người phát lệnh không ngừng run r u dày tình báo lên giá ba ức là là đây là phía trên định giá tên võ sĩ kia tình báo liên lụy đến c à n g nhiều giới lị dạ thế cục cho nên sáu cần tăng giá các c rủ hơi khép hai con ngươi không bị hắn nhìn c h ă m chú đội kim phụ trách trong lòng người hàn ý lại càng đậm ngài đừng nóng vội đừng nóng vội tình báo là có thể chia tách ra bán hắn vội và nói g n một thứ cái nào cũng được lấy mua được tên võ sĩ kia vị trí cùng với hắn tiếp xuống hành trình vị trí cả cụ dù đông nhiên mở mắt từ bỏ đem tòa này đổi kim chỗ hủy đi ý nghĩ cầm trong tay bóp những â n phiếu đưa tới cả cụ dù giao tiền trong nháy mắt lại chợt phát hiện chính mình sinh ra một điểm không thôi nỗi lòng thầm mắng không thể bị bẩn t i ệ u tiền tài ăn mòn đạo nói đi hắn bây giờ tại thổ tri quốc bất quá ngày mai sẽ tới điều tri quốc ngươi nghị tìm hắn có thể tại bên cạnh ch hắn sẽ ở chừng ba giờ chiều đến nơi đó cùng hắn đồng hành còn có ba người một cái tóc vàng thiếu niên một cái tóc đỏ thiếu niên cùng một cái thiếu nữ tóc lam bọn hắn có thể sẽ sử dụng biến thân thuật ân tóc lam nha đầu bọn hắn cả cu rủ khe giật mình sắc mặt thư hoan mấy phần cái này một tình báo nhường hắn cảm thấy một thứ hai tiêu đến coi như giá trị lập tức hắn lại mang theo k i ê n kỵ liếp nhìn một vòng đội kim chỗ như thế cặn kẽ tình báo thậm chí chính xác đến canh giờ có chút đáng sợ ngày mai ba giờ chiều sao cả cu dù lẩm bẩm một tiếng con người rời đi chờ hắn rời đi nhà vệ sinh công cộng đội kim phụ trách người bỗng nhiên thay đổi trước đây n ơ m nớp lo sợ bộ dáng mặt lộ vẻ một tia thần bí khó lường nụ cười sáu một bên khác chính ái vì dạ hỉ cộ bọn hắn phổ cập song trong nhận giới cờ ư n giả trước ba trong đội ngũ những người này cũng là trước mắt ba người hợp lực đều đánh không thắng tồn tại từ khía cạnh nói cho bọn hắn người nào có thể gây người nào không thể trêu vào vì bọn họ an toàn cung cấp một tầng dự phòng bảo đảm c ơ m cũng đã ăn xong trở lại q u á n trọ tại dạ hỉ cộ cùng đích tôn nhữ mày chăm chú chính ái cười đùa tý tửng mà chui vào tiểu nam căn phòng tới chúng ta tiếp tục người còn muốn gấp giấy Đương trước đây sửa đổi cạ cụ dù lúc chính ái đều không chút do dự đập năm v ạ o lượng chỉ vì một mươi năm tu chính độ bốn điểm t h u c tính bây giờ có tiền đập cho tiểu nam năm ước một ư ơ i ước chính hắn cũng không đau lòng húng chi chở tiểu nam ngân phiếu chi vũ trả lại như cũ thành thức giấy chi vũ còn có cơ hội từ trên người nàng đem lông dê cho hao trở về ổn định thu vào nhà sáu tiểu nam mặc dù đối với chính đái yêu cầu không hiểu nhưng nhặt tiền một dạng cơ hội nàng cũng không muốn bỏ lỡ lúc này phủ lên ý cười ta sẽ nắm chặt đi học nghĩ đến tối hôm qua dùng máy bay lừa gạt chính đái một đêm nàng lại có chút ngượng ngủ còn có chút b u ồ ngủ n đạo ta có chút vây lại chờ ta nghiên cứu một đoạn thời gian lần gặp mặt sau sẽ dạy ngươi à. chính đái móc ra một t r ư ơ n g năm trăm vạn lượng ngân phiếu đây là tiền thế chấp ngủ ngon cửa dạ hỉ cổ lông mày nhỏ càng chắc hơn ra hỏa này là muốn thông qua loại phương thức này xác định vị trí của chúng ta hay là đối với tiểu nam m ư ơ i hai ngày kế tiếp buổi chiều ngươi không trở về một diệp còn đi theo chúng ta con đường này đi một diệp đã nhiều xa lại đi một đoạn thời gian đều phải đến điệu tri quốc dạ k h ỷ cô đạo tìm hiểu một chút các ngươi điểm dừng chân về sau tìm tiểu nam học gấp giấy mới dễ dàng hơn chính ngái giải thích nói dạng này ta theo tự lai giã đại người cũng có thể có một giao phó các ngươi rời đi vũ tri quốc đi đâu hẳn cái này làm sư phụ dù sao cũng phải biết chưa nhiều điểm xa liền nhiễu điểm xa à ta thử phong chi quốc túi một vòng nhỏ trở về chỉ hoan không được quá lâu dạ khi cô không nói tiểu nam thì hỏi tự lai giã lao sư sẽ tới tìm chúng ta sao qua một thời gian ngắn đại khái sẽ đi hắn bây giờ tại suất lính binh sĩ cùng vân hẩn thôn giao chiến bất quá trận chiến tranh này sắp kết thúc rồi chính đái trầm giọng nói tiểu nam nhẹ nhàng gật đầu trong mắt lõe lên đối với tự lai g i a thử nghiệm dạc khỉ cổ cũng c o i nhận thấy nhất thời bông xuống đối với chính đái đi theo không tình nguyện trầm mặt chạy vội vài phút chính đái bỗng nhiên lại một trận chân trái vấp chân phải lảo đảo phía dưới đứng thẳng t ớ c bộ biểu hiện trên mặt đặc sắc ba người liền giật mình dừng bước thế nào chính đái ách â m thanh đạo ta đột nhiên nghĩ tới sự kiện điều tri quốc khoảng cách vũ tri quốc có phải hay không có chút quá gần các người đến đó không an toàn không bằng ở trên núi vậy không thành dã nhân sao tiểu nam sâu xa nói ngươi đến cùng phải hay không võ sĩ đại thúc đã quên số hai căn cứ sao bọn hắn vốn là ở trên núi sáu chính đáy nháy mắt mấy cái bất đắc dĩ nói được chưa tất nhiên đã biết mục đích của các người m à ta sẽ không đi theo điều chi quốc tây bắc đại sơn đúng không đoán chừng hai tháng sau ta liền có thể đi tìm các người một lần cũng đừng đi à. lại không theo dạ thì cỗ mắt tránh không hiểu gặp chính đ á i đối bọn hắn khoát tay cá o biệt con người hướng đông vừa chạy đi nhất thời có chút ngờ vực vô căn cứ mà đem ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước hắn giống như đang ẩn nút cái gì trốn ai sáu mẹ à chúng ta ám bộ người ngoài biên chế thành viên làm sao sẽ xuất hiện ở đây lộ hãm lộ hãm chạy ra mấy cây số xa chính đai đưa tay kết thành dần ấn xác nhận là cạ cụ dù không sai không khỏi chửi nhỏ một tiếng còn giống như là ở c h ờ chúng ta ân chờ chúng ta chính ai phút chốc nhữ mày c ả cụ rủ lại như thế nào xác định hành tung của bọn hắn liên tưởng đến tối hôm qua lúc ăn cơm lóe lên sửa đổi mưa đạn chính ai rất nhanh đánh giá ra hắn là tại đội kim vừa mua đến tình báo đội kim chỗ sáu dẹp đen chính ai trong lòng căng thẳng nhớ tới lần này tại nham ẩn thôn biểu diễn có một sơ hở cùng đích tôn bọn hắn hành động chung lấy được không thiếu thuận tiện nhưng cùng lúc cũng nhất định sẽ tại một chút thời gian nào đó rơi vào dẹp trắng trong quan sát đánh giá cũng tức là nói dẹp đen biết hết thầy nếu như nó đem truyền bá ra ngoài sáu không hắn hẳn là sẽ không chủ động làm lúc đó nhường giới nỉ dạ chư thôn n g ở vực vô căn cứ đổi kim chỗ nhường đổi kim chỗ cùng nhận trong thôn cân bằng cùng ăn ý bị phá vỡ lợi bất cập hại có thể cả cụ rủ vì cái gì có thể mua được tình báo của ta hắn cùng tiểu nam sáu tựa hồ quan hệ không tệ chính đ ái lẩm bẩm một tiếng nếu như ta cùng cả cụ rủ ra tay đánh nhau thậm chí muốn giết chết cả cụ rủ sáu tiểu nam ba người bọn hắn sẽ giúp ai để cho ta cùng bọn hắn sinh ra ngăn cách vì sau này một ít âm như làm dự phòng sợ ta q u ấ nhiễu có hơi phiền tội à không biết cả cụ rủ mua được nội dung tình báo có bao nhiêu không thể không chu n g kế đi xác nhận một phen ưu thế duy nhất là zen d d e không biết ta biết sự hiện hữu của nó có cơ hội bù đắp cái này sơ hở chính đ g à i đưa ánh mắt về phía bên kia tiểu nam ba người cùng cả cụ rủ gặp ta phải đi qua không thể để cho bọn hắn giao lưu cùng lúc đó ai thợ đóng giày đại thúc ngài như thế nào không có trở về một diệp tiểu nam nhìn thấy cả cụ rủ, mừng rỡ mở miệng cả cụ rủ ba ta tại sao muốn trở về một diệp ba trăm linh bảy thứ ba trăm linh ba trương tuấn sắt một lòng ba canh cầu đặt mua tiểu nam một tiếng hỏi thăm nửa ngày không được trả lời chắc chắn không khỏi có chút ngoài ý mớn nhìn sang cả cụ rủ nàng a một tiếng giải trừ biến thân đạo là chúng ta rồi thợ đóng giày lại thuốc ngươi không phải lại ở đây chờ nhóm sao chúng ta đã biết thân phận của ngươi một diệp ám bộ nhân viên ngoài biên chế cảm ơn ngươi hai năm này đối với chúng ta chiều cố cả cụ rủ quay hàm hơi trống t ó c lam nha đầu sáu đang nói cái gì đồ vật d ạ t hỉ cô nhữ mày hồi tưởng vừa mới đột nhiên biến hướng chính ái trong lòng n h ả nhẹ hắn sẽ không là ở trốn giày này tự a cùng làm ộ t diệp lý g i vì cái gì xấu Lúc chẳng có cọc cọc cướp này, chuyển bộ đồng ế tiếng đến n Bốn người nghe người cùng giống nhau đến mấy phần cao lớn thân ảnh, nhanh chân bào, cái túi đi tới. chỉ thấy khoát một quay đầu, cao mấy đ mặc cả cụ rủ thời người kia từ trong ngực móc ra cái là tọm lần l ư t ra nhìn về phía cả cụ rủ trầm giọng nói làng nhận thôn ép cấp n ỉ dạ phản bội cả cụ rủ năm nay bảy mươi hai tuổi t ừ n g tại bốn mươi năm trước cám sát một diệp thôn sơ đại h ỏ a ảnh phía sau thành công chạy trốn bởi vì tuổi già sức yếu mà d ư ớ i thực lực trượt tiền truy nã năm vạn a đầu của ngươi ta nhận ân cả cụ rủ ánh mắt lõi lên trong mắt sát ý trả ngập dạng này không biết sống chết ra hỏa tại hắn sơ bị treo thường lúc có thể sưng nhiều không kể x i ế t nhưng ở gần đây thế nhưng là rất ít gặp quét mắt mặt lộ v ẻ kinh ngạc tiểu nam ba người c ả cụ rủ trong mắt s á t ý càng đậm đắng giận hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này nhường tóc lam nha đầu biết thân phận của ta sáu ân cũng quá mức trùng hợp a làng n h ẫ n thôn nị dạ phản bội bảy mươi hai tuổi có phải là lầm rồi hay không thợ đóng giày đại thúc nào có lớn như vậy hơn nữa hắn là một diệp ám bộ a tiểu nam thấp giọng hô cái kia cạ cụ rủ chẳng lẽ cùng thợ đóng giày đại thúc rất giống dạ khỉ cộ thì kéo tiểu nam một cái g i a hiệu nàng không nên lên tiếng ánh mắt ở phía trước tới túi bào trên mặt người tự do không chắc khi thì liếc nhìn c ả cụ r ù đủ loại phán đoán ở trong đầu h ắ n thoáng qua rất nhanh giác hì cổ ngầm b ự c cắn răng hôn đàn này tư bắt đầu liền không có câu nói thật gặp quỷ ám bộ nhân viên ngoài biên chế ta còn thực sự tin tưởng dù sao thợ đóng giày vào lúc đó ngăn lại nửa dấu thủ lĩnh chính xác giống giúp đỡ nguyên lai chỉ là gấp lửa bỏ tay người nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn ra hòa này đây là nhìn không dối gặt được mới đến chủ động trần phòng ngựa chúng ta để lộ quá nhiều tình báo cho thợ đóng giày dư quan quét đến dạ hì cổ biểu lộ chính ai biết hắn đã suy nghĩ minh bạch hết thảy lại đả kích hắn trí thông minh một lần vẫn là không có bạo điểm thuộc tính a ý nghĩ này không được sao cả cù rủ thì hơi có vẻ n g h i hoặc tóc lam nha đầu vì sao luôn nói ta là một diệp á n bộ trong tình báo cùng bọn hắn đồng hành tên võ sĩ kia lại đi đâu trước giải quyết cái này không biết chết sống ra hỏa à tay phải lắp một cái cổ tay thoát ghi xúc tu trọng quyền đồn thổ thổ mâu cứng lại cánh tay thể nội màu đen xúc tu kết nối cổ tay kéo dài trọng quyền kỳ lực đạo không thua hải tinh lão sư trừng cấp năm quái lực quyền tốc độ cũng thật nhanh mười mấy thước khoảng cách trong nháy mắt bị săn bằng bất quá chính đái chỉ một linh xảo nghiêng người liền dễ dàng dụng khổ không tướng xúc tu cắt đứt tay gãy rơi xuống trên mặt đất gãy l i a xúc tu quyết t r ư n g ra bao phủ hướng chính đái chính đái g i ó n mùi chân tung người tranh cách cái kia xúc tu lại lần nữa khép lại đem trên mặt đất tay gãy kết nối trở về cả cụ r ù cơ thể không kém thấp n h ả hai chữ cả cụ r ù nhìn thẳng vào đối thủ mấy phần còn chưa ra tay chỉ thấy chính đái có chút k i ê n kỵ nhìn một chút tiểu nam ba người lại sâu sắc nhìn chính mình một mắt lách mình mà đi đây là lo lắng bọn hắn hỗ trợ sau cùng ánh mắt ý là để cho ta giữ ký trước、đầu. Hùng hỏa. vọng ra hai Cả cụ m ắ tiểu h lại, cũng nhìn t nam ba phía sau người một mắt, đưa ạ lại o tóc lam nha đầu. Ở chỗ này chờ ta, ta rất mau trở lại tới. Ai 6? Tiểu chỗ chờ lam nha mau Ai nam này đầu, đ ở tay muốn ngăn đón lại u mê thả xuống trong thoáng chốc cảm thấy một ít không đúng chỗ kình quay đầu chứng thực giống như nhìn về phía dạ hì cô dạ hì cô b u ô n g tiếng thở dài vừa mới cái tia tiền thưởng ní dạ là một diệp chính đái biến thân hán cái tia thợ đóng g i à y đại thúc sáu thật là sáu a lang nhận thôn nị dạ phản bội cả cụ rủ nơi xa trên một thân cây một cái màu trắng quái vật chậm rãi sáp nhập vào cây bên trong sáu chạy vội m ộ ư ơ i km trong cảm giác tiểu nam ba người không có hướng bên này bởi tới cử động nhường chính đai âm thầm nhẹ nhàng thở ra không tới liền tốt sau lưng tiếng do r í t à o một cái uy lực càng lớn xúc tu trọng quyền đánh tới chính đai tung người phía trước vọt xúc tu trọng quyền đánh tới điệu bên trên k í c h bụi mù phân tán bụi phía bụi mù phía sau chính đai đã ngừng c ấ p bộ quay người lại nhìn về phía c ạ cụ r ù c ạ cụ r ù thu hồi n ắ m đấm cũng dừng bước cẩn thận ngắm nhìn tả hữu xác nhận phải chăng có mai phủ lúc này chính đai bỗng nhiên vội sông mà đi tự tìm cái chết cả cụ dù thầm hữ hai tay cùng chấn hai cổ tay t ẩ xuất trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung bóc chính đáy cổ một phong chắn chính đáy đường lui lôi độn trả cỡ dạ hình thức b ả y cấp ánh c h ố p lập lòe chính đáy tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp ba từ hai cổ tay chỗ trống ở giữa đột phá qua đi trọng quyền thẳng v á n h c ả cụ dù ngực đột nhiên tới buộc phát n h ư ờ n g c ả cụ dù chỉ tới kịp bằng cái k i a kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm ra vô ý thức phản ứng miệng há mở xúc tu dân trào lít nha lít nhít đâm xuyên hướng chính đáy bảng cùng hai mắt đồng thời hai cái xúc tu trọng quyền thu về phòng n ự lôi độn cưa địa lưu quanh người hồ quang điện biến hóa từ tuần hoàn kích động tự thân tế bảo bắn i t h ngược h r ă n c a bên g trong n lộ cả ắ cụ dù chỉ tới kịp phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ liền bị chính đái lần nữa đem khoảng cách kéo lại là không cơ điện lưu tan đi lôi độn trả cơ dạ hình thức khởi động lại chính đái hoành cổ tay trọng kích tổ hợp nhân thuật hào thủy lôi cổ tay、Bành. dùng đồn thổ cứng lại cơ thể không có càng nhiều thủ đoạn phòng ngự cả cụ dù chỉ có thể như thế tới tiếp ứng chính đáy công kích cái k i a đồn thổ hộ giáp gần như trong nháy mắt bị đánh xuyên lập tức đòn nghiêm trọng làm cho trên người hắn chuyển ra răng rắp một tiếng trên mặt đất đánh phiêu tung bay ra ngoài hô chính đ á i trọng thở ngụ khí giải trừ lôi đồn trả cờ dạ hình thức cất b ư ớ c hướng cả cụ dù đi đến đồng thời trải vớt khôi phục tự thân trả cờ dạ giao cơ không ở bên người chính đ á i chỉ có một tạp trả cờ g i đối với một đống sát chiêu hắn mà nói hoàn toàn không đủ dùng cũng may lôi đồn trả cờ g i hình thức còn có thể tiêu hao ra không thiếu trả cờ gi bất quá cùng muốn giết năm lần cạ cụ dù giao thủ không như bình thường chiến đấu nhất thiết phải tần tiện dùng trong n g á y mắt buộc phát đánh lén dùng xong một năm trạ cờ dạ chính đ ái thành công đánh nát cạ cụ dù một trái tim đã đặt thắng cuộc kế tiếp chỉ cần không sóng chính là chắc thắng không cần phải gấp gáp tựa hồ có cơ hội xử lý hắn bất quá sửa đổi điểm còn có tiểu năm sáu ý niệm thắng qua chính đ á i lắc đầu trước tiên đánh tàn phế lại nói không thể khinh thường phía trước cạ cụ dù chậm rãi bỏ dậy âm mặt mong hướng chính đáy phất tay đem túi bảo cởi xuống hắn trên lưng bốn cái dưới mặt nạ thuộc về hỏa đồ cỗ đã phái trong cả cụ xúc cái tụ rủ ra hơi hơi không phía hợp thành lời, người lưng bắn lượng lớn oán lắng bên lo sau màu mà tù, ở đó e n Trong quái vật. đ một cái cơ thể mập tròn bờ môi đỏ rực quái vật hỏa độn mặt nạ quái sau khi xuất hiện lắc lư hai cái liền nát một chỗ lập tức tử vong còn lại ba con một cái vì tứ chi c h ấ m đất có m ỏ n g cánh màu la mặt văn phong độn mặt nạ quái một cái vì cơ thể cao gầy rộng lớn màu vàng cái mũi mặt nạ giống như áp quỷ lôi độn mặt nạ quái cuối cùng một cái vì cơ thể mập tròn trầm trọng mang theo màu vàng đất mặt văn độn thổ mặt nạ quái a độn thổ mặt nạ quái chính ái hơi rắc ý bên ngoài c ả c ụ rủ am hiểu nhất độn thổ thổ thuộc tính trái tim không phải nên lưu lại bản thể bên trong sao thuộc tính tương khắc bên trong hỏa thuộc tính bị h ỏ a tờ ở chi bút khắc chế chính ái l à h ỏ a tờ ở chi bút cho nên c ả c ụ rủ thứ nhất chết thay trái tim lựa chọn h ỏ a thuộc tính mà h ỏ a tờ ở chi bút lại bị thổ thuộc tính khắc chế c ả c ụ rủ bản thể thì càng nên lưu lại thổ thuộc tính đi là sợ ta lôi khắc thổ lưu lại họa tờ ở chi bút không có lẽ là cùng nửa dấu một trận chiến phía sau không tìm được thích hợp hạ tờ ở c h ỉ một trái tim làm hai cái thổ thổ tính chính đái hơi để ý chút lúc này đối diện c ả cụ rủ đã lại lần nữa cẩn thận đánh giá phiên t r u n g quanh xác nhận đây không phải một diệp đối với hắn mai phục mà chỉ có chính đái phía sau một người h ừ nhẹ âm thanh cổn vọng tiểu quỷ xúc tu đong đưa phong độn mặt nạ quái mỏng cánh chấn động cực tốc hướng chính đái bay đi hắn từ trước tới giờ không là một cái ưa thích nói n h ả m người tại ngắn ngủi kinh ngạc cùng tức giận phía sau cấp tốc bình tĩnh trở lại mục tiêu rõ ràng đánh giết chính đái nhìn phản ứng không giống biết ta liền là võ sĩ xem xét nguyên xem ra hắn lấy được tình báo có hạn chính đai ám t h ở phảo song quyền hơi nắm chặt ánh chấp bốc lên phong cắt lôi nhưng là muốn nhìn là loại nào đẳng cấp phong độn cùng loại nào đẳng cấp lôi đ ộ n lôi đ ộ n cưa điện ba ấn trong nháy mắt thành lòng bàn tay phải lôi điện như điện cơ giống như răng cơ hình cắt chém xoay tròn chính đai huy động cánh tay phải cưa điện cùng phong độnện g g ư n t ụ t h à n h h p o n g nhận đụn vào nhau nhường phong nhận kia trong nháy mắt thẳng cách phá t o á i cưa điện lại cơ hồ không tổn hao gì chính đai thuận thế liền muốn đưa nó đệ vào phong độn mặt nạ quái trên thân nhưng mà lúc này cách đó không xa lôi độn mặt nạ quái trợn phun ra độ cao kiềm chế lôi điện ngưng tụ thành sắc bén th lôi đột ngụy ám cơ thể lướt ngang né tránh lôi chi đại thương cùng chính đái s ư ợ t qua người lúc này hắn lại cảm thấy mặt đất dưới chân c h u y ể n đến một cỗ k h ắ c thường ba động một chi thổ mâu nô lên từ sau liếc trên mặt đông chính đai cơ thể xoay xoay trên tay nhanh duy trì không được cơ điện thuận thế cắt đến nô lên thổ mâu bên trên đem thổ mâu mũi nhọn sắc bén chỗ cắt đứt n h ẹ nhẹ đứng dậy tại còn thừa một nửa thổ mâu bên trên mượn lực lại né qua phong độ t mặt nạ lạ t ậ p kích kéo dài khoảng cách lần trước cùng cả cụ dù giao phong hắn chỉ là đưa đến p ụ trợ đánh lén tác dụng chủ lực là triệu lao sư lúc này lần thứ nhất cùng cả cụ rủ chính diện giao phóng hắn rất nhanh sáng tỏ cả cụ rủ c h â u khó giải quyết đơn độc một mặt q u ố ái thực lực còn xa không bằng cả chính ai có lòng tin tại m ộ ư ơ i giây bên trong giải quyết chiến đấu nhưng ba cái phối hợp lẫn nhau thì đã xa so với đơn độc nhì dạ cấp cả muốn khó chơi lấy cả cụ rủ kinh nghiệm chiến đấu muốn đem nó nhóm từng cái đánh tan cũng không dễ dàng còn có cả cụ rủ bản thể bốn cái cũng may trước giải quyết cái hỏa đột quái kế tiếp chỉ cần lại đánh phá một mặt q u ố ái chính là nghiền ép cục c h cơ dạ muốn từ đầu tới cuối duy trì tại an toàn tuyến trở lên hạn mức cao nhất là bốn lột đánh gây sóng hoặc hai phát nửa cứng ngắc cơn xoay thủy nhận hao phí thấp nhận thuật mười phát tám phát không sao thác nước lớn các loại không đủ mạnh còn tiêu hao nhiều thuật cũng đừng dùng thủy lợi địa thế cũng không có dư thừa trả cờ dạ có thể tạo dự ảo thuật lời nói cấp năm h cám đi đối mặt cả cụ dù không đáng chú ý hơn nữa mặt nạ quái chắc là có thể lấy cùng hưởng tầm mắt cấp bảy bốn mùa hoa có thể có hiệu quả nhưng hiệu quả sẽ không rất mạnh có thể làm phụ trợ lệ áp chế khóa hà làm phong thích lúc cần đứng vững kết ấ n rất dễ dàng chăn cỗ lạ công kích đánh gãy như vậy thì sáu thủy đánh gây sóng một phát nhập hồn ai đáng、tiếc. nếu như giao cơ bảo b ả o ở bên người ta có thể trực tiếp dùng đại chiêu đẻ chết hắn mặc thắng một tiếng chính đái nhanh chóng thiết lập săn chiến lược lúc này lại một con mặt nạ quái lao đến mập tròn trầm trọng đ ộ n thổ mặt nạ quái viên kia quần quận cơ thể có chút tương tự chính đái thấy qua phim hoạt hình thì dương dương bên trong vẽ vòng tròn nguyền r ù a ngươi cái kia quả trứng m à u đen nhỏ bé mập cánh tay huy động công kích rất có hài hước cảm nhưng chính đái không dám chút nào khinh thường khỏa kẹp lôi quan trọng quyền nên kích càng là hắn bị đánh lui đồn thổ mặt nạ quái quả nhiên có góc đều cứng lại cơ thể xúc tu trọng quyền năng lực t r ạ cờ dạ vận chuyển lôi quang mạnh hơn chính đ ái đem lôi độn t r ạ cờ dạ hình thức chạy đến sáu cấp cực hạn tiêu chuẩn tại không chịu đến ảnh hưởng trái chiều mức độ lớn nhất bên trong tăng cường bản thân thể chất nắm đấm lại lần nữa đ ố i tiếp đổi lại độn thổ mặt nạ quái đổ trượt ra đi chính đ ái còn chờ truy kích lại có một cái gió bao hình thành cự pháo v a n h k í c h tới lại tới chính đ ái hoành chuyển né tránh trong lòng đều có thể đoán được kế tiếp là lôi độn mặt nạ lạ công kích quả nhiên một cố lôi quang từ mặt đất phi tốc lan tràn hướng hắn lôi đội đi anh chấp tại chính đáy dưới chân chạy xuôi trên người lôi độn trả cờ dạ hình thức đối với lôi độn công kích nhất định có chống cự năng lực nhưng cũng không thể không nhìn tí ti cảm giác tê d ạ i đánh tới chính đ ai thật giống như bị lôi điện tê d ạ i tí đồng dạng r u lên cứng ngắt tại chỗ nhưng mà hướng hắn đuổi tới độn thổ mặt nạ quái lại tại lúc này tung người triệt thoái phía sau từ bỏ công kích gian h o ạ t như quỷ lão ra hỏa chính đ ai chửi nhỏ một tiếng nhẹ nhàng vừa mới điều động đại lượng trả cờ dạ, tay phải sờ hướng n h ẫ n cụ bao sáu phát tay ly kiếm xẹn qua đường vòng cùng bắn thẳng đến cạ cụ dù bản thể nhìn hắn bén nhẹ đ ộ n tác nào có mảy may bị tê g i i tí á tử tay ly kiếm ảnh phân th đưa tay kết thành nhận thức tay lý kiếm số lượng từ sáu chia làm một mươi hai m ư ơ i hai phân hai mươi bốn lại chia bốn mươi tám lít nhít bao phủ hướng cả cụ dù cả cụ dù đạm nhiên đứng thẳng n h ư cũng phân tâm điều khiển ba con mặt nạ quái hướng chính đáy phát động công kích phốc r ầ m rạp chẳng trị tay lý kiếm đâm xuyên thân thể của hắn cả cụ dù lại đ ô n g nhiên hóa thành một đoàn bọc nước thân hình tại một bên khác xuất hiện bản thể thật đúng là lưu lại ỏa tơ ở chi bụt chính đ ái lại lần nữa cùng đ ộ n thổ mặt nạ quái trọng quyền giao phong tích bành âm thanh bên trong chính ái cùng đồn thổ mặt nạ quái sát người vật lộn không giữ cho mặt khác hai cái mặt nạ quái nhúng tay chỗ dùng linh hoạt chạy trốn đem chính mình thân hình từ đầu đến cuối kẹt tại đồn thổ mặt nạ quái b ằ n g t h ẳ n g cơ thể phía sau lúc này phong độ mặt nạ quái phía trước vọt cắm vào chiến cuộc cũng không công kích chính đáy mà là một đầu đánh tới đồn thổ mặt nạ quái v à vào thân thể của nó đồn thổ mặt nạ lạ ngực lại nhanh chóng hiện ra một cái mặt nạ thổ cùng gió d u n g hợp không chỉ có đồn thổ trầm trọng còn có gió cắt chém tứ bí i ba cơ hội x o n g quyền đ ó i thêm chính ái mượn lực lùi lại cơ thể hóa sương ngủ trong nháy mắt chia ra là bà vây lại phong thổ mặt nạ quái cùng nhau huy quyền trọng kích mị cạ dù kỳ tri quyền lại là chiêu này cả cù dù hiế hồi tưởng lại sóng c h i quốc lúc bị chính đái mỹ cạn dù kỳ c h i vũ đánh nát một cái tim tình hình đều không phải là bản thể ý niệm xoay nhanh ca c ù dù rất nhanh làm xuống phán đoán đối với ba cái chính đái trọng kích cũng không không quản chú ý khống chế phong t h ổ mặt nạ quái hướng tài chắc phương địa phương không người h u y quyền nắm đấm sở trí chí, chính đái thân hình vừa vẫn xuất hiện tại đó bị một quyền đánh trúng lồng ngực ca c ù dù lại hơi hít mắt lại cảm giác t r u y ề n về xúc cảm không đúng gặp bị đánh trúng chính đái quả nhiên hóa thành nước hoa chân chính chính đái thì từ một bên khác xuất hiện hé miệng khẽ nhà một phát cao áp mảnh cột nước thẳng tắp bắn về phía lôi độn mặt nạc quá cả cụ rủ bản thể ngay đầu tiên phản ứng lại kết ấn phú nước thủy đội thủy trận bích hắn không nghĩ bằng vào thủy trận bích ngăn trở chính đáy thủy đánh gây sóng chỉ là muốn vì lôi đột mặt nạ quái tranh thủ một điểm thoát đi thời gian nhưng mà cái k i a cao áp mảnh cột nước tại đụng vào thủy trận bích phía sau lại tàn bạo đánh nghi binh mục tiêu vẫn là bên kia cả cụ rủ con người đột nhiên co lại điều khiển phong thủ mặt nạ quái triệt thoái phía sau v nhưng mà lúc này cách đó không xa một tiếng ầm ầm tiếng vang nhường cả cụ rủ sắc mặt đông nhiên ầm trầm xuống thủy trận bích phía sau mở ra cấp bảy lôi đột trạ cờ dạ kiểu mẫu chính đáy đem lôi đ ộ n mặt nạ quái đạp thật mạnh tiến vào trong đất phân tâm tứ dụng đầu g óc của ngươi xem ra không đủ d ù n g a ngươi đoán ta hạ cái mục tiêu là cái nào chính cái mỉm cười mũi chân ép động đem lôi đ ộ n mặt nạ quái dâm đến phá thành mạch nhỏ ba trăm linh chín thứ ba trăm linh năm trương quỷ dao đều đáng chết tiểu quỷ chính xác lớn lên rất nhiều không có bởi vì chính đái trào phúng mà tức giận có bảy mươi hai niên nhân sinh lịch duyệt cả cụ dù biết rõ lúc chiến đấu tâm tính tỉnh táo trọng yếu bật nào dùng phân thân vì ba thuật đánh nghi m n h lựa gạt ta cho là hắn mục tiêu là g i cùng thổ sử dụng sau này thủy đánh gây sóng để cho ta cho là hắn mục tiêu là、lôi. thủy đánh gây sóng đồ có hình dạng để cho ta lại một lần nữa cho là hắn mục tiêu là do cùng thổ lúc này lại vòng tới thủy trận bích sau đó tự mình công kích lôi sáu liên tục bốn lần l ừ a gạt thức công kích đi qua tại trong đầu thoáng qua cả cụ rủ thêm mấy phần ngưng trọng đồng thời cũng thừa nhận chính đáy nói tới cùng chính đáy đối thủ như vậy giao thủ phân tâm tứ dụng chính xác dễ dàng bị bắt lại sơ hở ánh mắt âm úp quét mắt bể tan cành lôi thuộc tính mặt nạ quái cả cụ rủ điều khiển phong thổ mặt nạ quái triệt thoái phía sau động tác không ngừng thẳng đến để bọn chúng sắp nhập vào thân thể của mình lần này mặt nạ không có ở phía sau l ư n g hiện ra mà là phù hiện ở cả cụ dù hai bên dưới mặt nạ cùng cả cụ rủ trong miệng đều phun ra số lớn mà đoán lo lắng xúc tu giống từng cây từng cây tảo biển tảo biển theo gió phiêu d i ê u bởi vì đoán không ra ta mục tiêu kế tiếp là cái nào cho nên dung hợp là một ngươi cái này không chơi xấu sao lại nói ngươi không hiếu kỳ ta tại sao lại xuất hiện ở ở đây chính đ ai trong miệng tùy tiện rắt dưới chân cũng không ngừng nghỉ ép lấy lôi đ ộ n mặt nạ quái giống như lôi đ ộ n mặt nạ quái còn chưa có chết sạch sẽ một dạng vụ trộm khôi phục điểm trạ cơ g i nhưng mà một giây sau phô thiên cái điệm mà đoán lo lắng liền hướng hắn bao phủ tới mà đoán lo lắng giữa lẫn nhau con chói trở thành từng c h u n g bộ dáng nghĩ đến là vì phòng chính đái dễ dàng đưa chúng nó chặt đứt người lao làm tặc trò chuyện hai câu a chính đái sách âm thanh ánh chấp lại nổi lên nhanh chóng triệt thoái phía sau tránh cách nhưng mà m à toán lo lắng lại tựa hộ như vô cùng vô tận đồng dạng ước chừng dọc theo mấy chục mét cái này khiến chính đái xác định một sự kiện m à toán lo lắng là có thể thông qua quán chú trả cờ dạ sinh trưởng dù sao lấy cả cụ dù r á n g người cất giữ không được như vậy đa t ì n h dài như thế xúc tu tội ác xúc tu phải dùng thần thánh tia sáng tỉnh hóa một chút trung nhị ý niệm thoáng qua chính đái ngừng phía sau vọn thang bằng cước bộ kết、ấn. lam độn lệ áp chế khóa hà làm ánh sáng sáng tỏ luận hiện lên chỉ phát một đạo lam độn laser bị chính đai khống chế lấy quanh co tiến lên phương thức đem mã toán lo lắng gói đứng lên càng ngày càng gấp thẳng đến cái nào đó hạ độ dài hơn năm mươi m mở mã toán lo lắng xúc tu bị tìm trở thành từng đoạn chán nản rơi xuống trên mặt đất lam độn laser lại uy lực không giảm không còn vẽ vòng thẳng tắp bắn về phía cả cụ dù đ ộ t thổ thổ lưu bích thủy đột màn nước sổ sách liên tục hai đạo phòng ngự nhân thuật phân biệt từ cả cụ dù bản thể cùng cả cụ dù bên trái bả vai mặt nạ trong miệng phun da phòng ngự tại lam độn laser phía trước nhưng mà đối với tự do biến hình lam độn tới nói trừ phi đối thủ đem chính mình đưa thân vào bịt kín trong phòng ngự bằng không bất luận cái gì cách trở cũng vô hiệu chật ra tốc một cái hình rắn chạy trốn lam độn laser vòng qua hai cái phòng ngự nhất t h u ậ t từ khía cạnh cực tốc bắn thẳng đến cả c ụ dù ân đây là sáu v ẫ n ẩn lam độn cả c ụ dù bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua lam độn lúc này mới mơ hồ nhận ra d u n g đồn thổ thổ mâu cứng lại cánh tay ngăn tại laser phía trước bị laser đính đến phi tốc độ trượt ra đi đồng thời trên bả vai lùn ở chi bột mặt nạ lại phun ra một phát pháo không khí đem laser đ ư ợ gãy một giây sau chính đ á i khỏa kẹp ánh chấp thân hình liền xuất hiện ở c ạ cụ rủ sau lưng tay phải ngưng tụ ra cưa điện thẳng lấy ra c ạ cụ rủ trái tim lấy ra hướng trong cơ thể hắn đ o ạ tờ ở chỉ một trái tim mặc dù c ạ cụ rủ độn thổ khó giải quyết nhất nhưng đã hiểu rõ kém xa không biết uy hiếp lớn chính đ ai không tin c ạ cụ rủ bản thể trái tim đổi thành thủy sẽ không có nguyên nhân sẽ không ra ý đồ xấu trước đem nó giải quyết thì tốt hơn lúc này c ạ cụ rủ cơ thể bỗng nhiên nước da đầu người tứ chi toàn bộ đều trên mặt đất toán lo lắng kết nối phía dưới kéo dỗi một đoạn tiếp đó hai cái cánh tay xoay tròn bay ra vòng qua một đường vòng cùng chụ hướng chính bãi cổ bởi vì thân thể kéo dài chính đ ái móc tim tay đã biến thành lấy r a thật tay thân thứ này g ó c đối đều lao q u á i này vật tới nói đại khái không có tác dụng gì chính đ ái cũng không muốn vì thế góc chăn đều bóp cái của nhi hai chân rậm thân hình phía sau tránh đồng thời hắn nhanh c h ó n g kết tấn bốn đó màu sắc tươi đẹp hoa tại dùng xúc tu quyền truy kích cả cụ r ù quanh người n ọ rộ cơ thể l o đảo cả cụ r ù giống như đứng không v ữ n g chính đ ái nhưng lại không để phía trước tiếp tục kéo dài khoảng cách a học ta quả nhiên một giây sau cả cụ dù liền không còn giả bộ suy yếu những mày thu hồi xong quyền nhiều cái trái tim tương đương với nhiều người dị chủng cờ ra đưa vào Giải huyện giả thực u lực không kém nhiều chính ái đang giao thủ bên trong không ngừng phân tích cả cụ rủ xác định chiến thuật cả cụ rủ vừa mới sao lại không phải tại xác nhận chính đái năng lực dù một trái tim làm đại giá cả cụ rủ cũng không cảm giác quá nặng ban đầu bị đánh lén đánh dụng viên kia hỏa độ trái tim mới là hắn lúc này lâm vào hoàn cảnh xấu nguyên nhân chủ yếu nhất rất nhiều tổ hợp n h ẫ n thuật không cách nào sử dụng phong thủ kết hợp dù sao không bằng phong hỏa kết hợp bất quá năm nghìn vạn có thể không xứng với ta hay dùng tiểu quỷ này tính mệnh cáo chi một diệp a cả c ụ dù đưa tay kết xuất một cái nhường chính đ á i mười phần n h ì n quen mắt t h n thức thủy đột bạo thủy trùng ba ân lượng lớn nước từ cả c ụ dù trong miệng thốt ra dòng sông nhỏ trôi hồ nước dốc rách biển cả đại dương mênh mông chính đ á i liên tục nhảy vọn từ đầu đến cuối đứng ở trên mặt nước một phút đồng hồ sau hắn nóng nhìn phương viên ngàn mét rộng lớn thủy vực nhất thời rất là kinh ngạc đây là sáu giút ta tạo dựng thủy đội đ i ệ lợi tự sát sao cả cụ dù lượng trả cờ d i không thiếu vượt qua chính đáy gấp ba vùng nước này so quỷ giao đối chiến kỳ lạp bị lúc cái k i a đương nhiên là có chỗ không bằng nhưng là có k i a một phần mười nước sâu hơn mười m ở trên mặt nước đều không nhìn thấy đáy nước nào đó không phải cả cụ dù là muốn dùng cái này tới thoát đi nhưng từ cả cụ dù khắc nước chính á i trả cờ d i cảm giác thuật liền vững vàng khóa chặt lại cả cụ dù biết hắn tại chính mình nghiêng xuống phương hơn trăm mét bên ngoài trong nước ở giữa không có một tia bung lỏng cả cụ dù tuyệt đối không có cơ hội phân ra lượng nước thân thoát đi lúc này đạo kia trả cờ g i bỗng nhiên cực tốc hướng chính đáy tiếp cận tốc độ nhanh cơ hồ so ra mà vượt chính đ á i mở ra lôi độn trả cờ giả kiểu mẫu chạy ân nguy cơ đ á n h tới chính đ á i đ ỗ n g nhiên nhảy vọt chỉ thấy dưới chân trong nước vô số mà h oán lo lắng xúc tu thoát ra lôi kéo hướng hắn thủy đ ộ n tự bạo l ư ợ n g nước thân béo chính đ á i xuất hiện bị chính đ á i một cước đạp cho những cái kia xúc tu ẩm vang nổ g ã y tất cả xúc tu t ó é lên mảng lớn bọn nước chính đ á i thì mượn lực nhảy vọt hướng nơi xa không có tiếp tục đập nước mà là rơi vào trong nước lập tức con ngươi khuất trường thấy được khó tin một màn phía trước các ụ rủ quai hàm cao, cao nổi lên khắc nước, hút thủy, có thể ở trong nước tự do hô hấp m à toán lo lắng thật sự đã biến thành tàu biển ở trong nước không ngừng lay động cả cù rủ ánh mắt khóa chặt chính đáy mấy ngàn cây m à toán lo lắng xúc tu đồng thời hướng nhất cái phương hướng vũ động nhường cả c ù rủ du động tốc độ nhanh đến thái quá c h ư ớ c mắt liền cùng chính đáy gần trong căn tấc quỷ quỷ quỷ quỷ g i a o để ba trăm mười thứ ba trăm linh sáu chương đánh g i ế t ba canh cầu đặt mua phốc phốc phốc vô số m à toán lo lắng xúc tu đâm xuyên chính đáy chính đáy trên mặt kinh ngạc chưa tiêu cả cù rủ từ đâu ra một bộ này cái trống đó quái hàm có thể tại thủy phía dưới hô hấp năng lực là cái quái gì vậy từ chỗ nào học được nhưng hắn chỉ là dùng bạo thủy trung ba loại trạng thái này hắn có lòng tin tại thủy bên trong chiến thắng chính đái càng nhiều mã toán lo lắng xúc tu vào xạ cả cụ dù tại thủy trung du động tốc độ lại lần nữa tăng tốc so nhanh nhất cá còn nhanh so chính đái ở trên mặt đất thuấn thân tốc độ còn nhanh dường như trong nước mũi tên lấy chính đái động thái thị lực đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được cả cụ dù thân hình mà kiên quyết không cách nào dùng công kích bắt được hắn t r u n g dây cả cụ rủ gặp ủy chính ai trong lòng thầm mắng cái này chẳng lẽ cũng là cần sửa đổi một cái cứ điểm cảm giác nguy cơ từ liết hậu phương đánh tới cả cụ rủ bả vai mặt nạ tại hắn hạ tí lì tì trên đường phun ra một phát phong độn đệ hại t h ủ y hóa thân thể tránh cũng không thể tránh bị chắc lần này pháo không khí đánh cho giải tán một bộ phận lại rất nhanh ngưng tụ có đau một chút chính ai không phân tâm nữa tập trung lực chú ý bắt giữ cả cụ rủ thân hình tại hạ một phát pháo không khí đến lúc chủ động tại hắn công kích phương hướng điều khiển thủy trước người ngưng tụ thành tầm trắn thùy thuận bài bị độ cao á nhưng trung quy là tại triệt tiêu pháo không khí phía sau mới sụp đổ không có nhường pháo không khí oanh chung chính đái thủy hóa thân thể bất quá quét mắt thanh thuộc tính trong nháy mắt giảm b ớ t mười điểm lượng trả cớ dạ nhường chính đái ám sách một tiếng dưới tình huống bình thường ta chỉ có thể thoát đi vùng nước này bất quá cả cụ d ù à ngươi đây là tự tìm đ ư ờ n g chết xem ra trước kia ngươi không biết đến nhị đại hỏa ảnh ở trong đại dương phong thích cứng rắn cơn xoáy thủy nhận bộ dáng tự học phải cứng rắn cơn xoáy thủy nhận chính ái còn chưa bao giờ tại giống đại dương trong hoàn cảnh phong thích nhiều lắm là chính là tại dòng suối nhỏ như vậy hoàn cảnh bên trong sử dụng không có nước hoàn cảnh chính đ ái toàn lực phong tích h đâm xuyên địch nhân phía sau có thể c u ố n lên đường kính năm sáu m cao tới bảy tám mươi m vòi dòng nước dòng suối nhỏ như vậy hoàn cảnh chính đ ái toàn lực phong tích h đâm xuyên địch nhân phía sau có thể c u ố n lên đường kính cao mười m đạt hơn trăm m vòi dòng nước mà ở hoàn cảnh như vậy sáu một hai đoạn tu tá năng hồ đều có thể c u ố n át chờ một chút phong tích h s o n g cứng rắn cơn xoay thủy nhận trạ cờ dạ sẽ không nhiều nhất thiết phải nhất kích tất sát nếu không sẽ có phiền thức ý niệm thoáng qua chính ái điều khiển thủy hóa quái vật thân thể hướng r ờ i đi thủy v ư ợ t khoảng cách ngắn nhất phương hướng bỏ chạy thỉnh thoảng còn có thể góc chăn đều pháo không khí đánh lui một khoảng cách tại thủy bên trong mặt cho cả cụ rủ trà đạp bị oanh một cái pháo lại một pháo thể hiện lấy càng ngày càng hư nhược bộ dáng hai phút sau chính đáy liền thủy hóa thân thể đều cũng lại duy trì không được quay về bàn thể liều mạng nổi lên mặt nước phốc m à ho ra b ù n g máu tươi lớn bất quá dù cho dạng này cả cụ rủ cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác không có nổi lên mặt nước không có đáp ý vẫn là tại chính đáy dưới chân trong thủy vực nhanh chóng quay tròn tùy thời công kích lao khoe miệng tiên huyết chính đ ai thật sự bị thương nhẹ nhìn sang dưới chân do dự cảm xúc lóe lên liền biến mất hắn ẩn nấp kết tấn không thể bởi vì vậy còn giữ lại hơn hai mươi điểm thuộc tính cùng ban thưởng v ư n g tha cả cụ rủ cái phiền phái này tập nhiều tiên sinh thủ phải báo nghiên x u ố n g phương trong nước cả cụ rủ kỳ thực cũng là lần thứ nhất nếm thử lấy loại phương thức này chiến đấu trước đây đối thủ căn bản là không có cách phối hợp hắn thí nghiệm bởi vì thay thế cá mập trái tim nhận được trong nước hô hấp năng lực sau loại chiến thuật này thường thường đều sẽ bị hắn miểu sát mà đối mặt nửa dấu hắn cũng không cách nào dùng loại thủ đoạn này không nói nửa dấu không có gì sánh kịp thủy độn năng lực trường khống chỉ là có thể tại thủy bên trong lan tràn độc tố sẽ cho hắn mang đến phiền phức rất lớn đây là lần thứ nhất khảo thí lấy được kết quả vừa lòng khó giải quyết chính đái tại hắn sử dụng chiến thuật mới phía sau hoàn toàn không sức hoàn thủ phong phú lịch duyệt nhường hắn rất khó sinh ra đắc ý quên hình loại tâm tình này nhưng mà m à t o n lo lắng mặc dù đem hắn làm cho như cái quái vật nhưng hắn vẫn như cũ thuộc về nhân loại là nhân liền sẽ hưng phấn sẽ vội vàng cuối cùng có cơ hội làm thịt tên tiểu q u này khoảng cách bất chi bất giác tại giút hắn nhưng mà lúc này c h mà ở phát động công kích sau một cái chớp mắt chính ái cũng toàn bộ triển khai lôi độn trả cờ giả hình thức tại thủy trên mặt chạy vội ra ngoài chạy ra mấy chục mét nhưng cũng là hiểm mà lại hiểm mà vượt qua này c ố sức lôi kéo cũng không quay đầu lại chạy vội ngắn mét chính đáy mới thở hồn hện quay đầu nhìn lại c ạ cụ dù ngưng tạo ra thủy vực đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại một cái đường kính vượt qua cao năm mươi m hơn ba trăm l i n vòi dòng nước không ngừng xoay tròn kết dần ấn cảm giác c cả ạ cụ dù trạ cơ ra rõ ràng xuất hiện tại thủy vòi dòng đỉnh kết thúc một trái tim nát hai trái tim nát ba viên sáu a không có vỡ so với ta trong tưởng tượng có thể khiên một chút chính đáy mặc chờ ba phút chờ đợi vòi dòng nước tán loạn bông n ữ mày quay đầu mắt nhìn cảm giác được năm sáu km bên ngoài tiểu nam ba người đang chạy tới vê anh không trung rơi vật â m thanh truyền đến chính n á i lắc đầu lại ngã một chút trà cờ giả đã cực kỳ bé nhỏ trừ phi hai phút bên trong cho hắn đổi một trái tim bằng không ai cũng cứu không được hắn tiểu nam bọn hắn chạy tới cũng phải năm ba phút thời gian không kịp cầu t ỉ n h mà chính n á i h i ệ n nhiên là sẽ không đi tìm trái tim cứu cả cụ rủ thân hình lấp lóe hắn chạy tới gặp một trong hồ sâu cả cụ rủ tứ ngưỡng bắt xoa nằm hai con ngươi vô thần nhìn qua bầu trời cảm thấy hắn đến mới khó khăn đi lòng vào máy mắt người đem ta ngân phiếu đều làm ớt chính á i bỗng nhiên từ trong ngực móc ra ẩ mức tách tách mấy chục tấm năm trăm vạn lượng ngân phiếu cẩn thận lắc lắc cạ c ù dù ngươi l ờ i này có từng thấy nhiều tiền như vậy sao có hay không hối hận không có kiếm đủ tiền thể nghiệm một chút giàu có dưỡng lao sinh hoạt như thế cũng không cần giết tạp nhiều tiên sinh không cần chết trong tay ta sống bảy mươi hai năm sống đủ rồi sao cạ c ù dù bất lực đ á p lời chậm rãi nhắm mắt hắn trả cơ dạ từ yếu đ ớt biến không một viên cuối cùng trái tim ngưng đập ai chính ai thắp nhẹ chờ lợi trong mắt xẹt qua cạ cụ dù sửa đổi thất bại nhắc nhở năm giây mười giây mười lăm giây trôi qua không có mưa đạn không có đề kỳ ân chính ai có chút n g o à i ý m ớ n cẩn thận nhìn một chút cả cụ rụ thi thể tiến lên kiểm tra đúng là chết chết đến mức không thể chết thêm không có một tia còn sống dấu hiệu linh hồn cũng đã rời thân thể mới đúng mưa đạn đâu n ế u mày suy tư phúc chốc chẳng lẽ cả cụ dù cùng tạm có nhiều chỗ khác biệt chết đi cũng có thể p h ả n g trần đi ra sửa đổi không tính sửa đổi thất bại sao không đúng còn có một loại có thể chính ai con ngươi chợt co lại thật sâu mắt nhìn thi thể t r ư ớ mắt thật mẹ nó sáu quỷ g a o đều ba trăm mười một thứ ba trăm linh bảy chương biến mất thi thể nhìn qua cả cụ dù thi thể chính đ ái lâm vào t r ầ m tư tập chết nhiều vong sửa đổi thất bại ban thưởng khấu trừ thế giới tu chính đội nảy h lên c ạ cù dù tử vong nhưng cái gì đều không phát sinh cái này có hai loại khả năng một là tạp nhiều cũng không phải là ní dạ mà c ạ cù dù là ní dạ c ạ cù dù có thể bị h ế thổ c h u y ể n sinh chính đ ái còn có cơ hội sửa đổi cho nên không có nhảy sửa đổi thất bại phụ đề một loại khả năng khác nhưng là sáu c ạ cù dù không chết thi thể là thiết thiết thực, thực chính ái bảy cấp trưởng tiên thuật bảy cấp trạ cờ dạ cảm giác thuật đều kiểm tra không ra bất kỳ khác thường người bình thường sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng chính đ ai biết nguyên tắc bên trong có chuyện tương tự kiện xuất hiện Quỷ d a o bị bố lạp c h ắ t cùng kỳ lạp bị chém đầu lần đó dép trắng đặc thủ biến thân thuật lại là cái kia sao lúc nào bởi vì lần này cùng cả cụ dù giao thủ lờ mờ có dẹp đen cải bóng chính ai mới có thể sinh ra như thế hoài nghi cẩn thận hồi ức vừa rồi lúc giao thủ tình hình cảm giác của hắn thuật từ đầu đến cuối một mực tập trung vào cả cụ d ụ d ẹ p trắng không nên có thay thế chỗ c h ố n g mới đúng cả cụ dù thăng thiên ta chạy chỗ lúc tạm thời bông xuống cảm giác nhưng ở loại kia hủy diệt vòi dòng nước bên trong dép trắng tuyệt đối cứu không đi cả cụ dù còn có sáu vừa mới cảm giác được đích tôn ba người trong nháy mắt cũng chính là cả cụ rủ té rứt trong nháy mắt vung xuống góc đối đều khóa chặt đây đại khái là duy nhất có khả năng bị thành công thay thế thời cơ sắp chết cả cụ rủ bị dẹt trăng kéo vào dưới mặt đất cứu chữa lại dùng một cái phân thân thay thế hắn không chỉ có là quỳ dao đều còn mẹ nó là ổ bi tổ đều đương nhiên cái này thuộc về ngờ tới muốn nghiệm chứng cũng không nhẹ nhõm ít nhất trước mắt hắn không có cách nào bất quá một diệp có năng lực cảm giác gác y hoàn mỹ người trụ lực cựu tân l ạ i có sẽ dùng tiên thuật tự lai g ã không hề biết tại hay không tại nghiên cứu sơ đại hỏa ảnh tế bảo họ rỗ có lẽ bọn hắn có thể nghiệm chứng không thể nói thẳng thi thể có vấn đề dùng xích sèn sệ d i n g giải cũng không giải thích được đắc lực một loại t ỉ n h cờ phương thức tới nhắc nhở đương nhiên tốt nhất là ta nghĩ nhiều rồi ý niệm thoáng qua chính đáy quay đầu mấy chương ngân phiếu tung bay đông lộn tây đi dò xét tình huống khi phát hiện chính đáy lập tức vọt bàn tới cuối cùng định tại cả cụ r ù đập ra hố sâu bên cạnh sáu thợ đóng giày đại t h u ố c chết sáu ân lại có mấy trăm chương ngân phiếu cực tốc bay tới hội tụ thành tiểu nam thân hình nàng có chút giật mình thần địa nhìn qua trong hầm cả cụ dù thi thể cho nên thật là lan g nhận thôn nhị dạ phản bội cả cụ r ù mà không phải một diệp ám bộ à là hung ác ép cấp nhị dạ phản bội đã từng ám sát qua sơ đại hỏa ảnh đại nhân tiền truy nã năm ngàn vạn lượng nhị dạ phản bội chính đái khẳng định nói tiểu nam lập tức trở mặc cách đó không xa đích tôn cùng dạ hỉ cô nhanh chóng chạy vội tới một trái một phải đứng ở tiểu nam bên cạnh xem cả cụ r ù thi thể nhìn lại một chút chính đái dạ hỉ cô hỏi khi trước hải dương cùng to lớn vòi rồng đều là ngươi thuật hải dương là của hắn vòi rồng là của ta chính á i nói ho nhẹ hai tiếng phước mà phun ra một búng máu vận dụng t r ư ờ n g t i ê n thuật bám vào giữa ngực bụng trị liệu làm một kích tất sát thủy hóa hắn chịu cạ cụ rủ không thiếu pháo nội tạng có chút chấn thương đồng thời ánh mắt hắn liếc liếc tiểu nam ra hiệu dạ hì cô nhanh chóng an ủi dạ hì cô im lặng cái này muốn làm sao an ủi hắn hai năm này một mực cảnh giác cạ cả cụ rủ, cho nên cùng cạ cụ rủ không có nhiều cảm tình nhưng tiểu nam sáu vì cái gì à thợ đóng giày đại thúc rõ ràng tại vũ c h i quốc yên tâm dưỡng lão ngươi càng muốn hại hắn bị nửa dấu thủ lĩnh phát hiện bây giờ càng là sáu t i ể u nam lẩm bẩm yên tâm dưỡng lão hắn cũng không yên tâm chính ai lắc đầu hai năm này ta tiền truy nạ từ lúc ban đầu bảy trăm vạn tăng trưởng năm lần tăng trưởng đến bây giờ tám mươi lăm triệu cũng là hắn làm tiền của hắn cũng là ở đâu ra chỉ có thể đi đánh g i ế t có treo tiền thưởng nhị dạ đổi tiền mà chút nhị dạ rất nhiều không phải nhị dạ phản bội là nhẫn thôn nhị dạ hoặc sóng nhẫn tất nhiên phần lớn là người vô tội lại thêm xuân giá triệu lao sư cùng van ống nước thượng nhận ra tăng treo thưởng hắn tiền kiếm được vượt qua hai ức mà phổ thông nhị dạ tiền thưởng phải không như thế nào cao chí ít có ba mươi bốn mươi người vô duyên vô cớ bị hắn cướp đi tính mệnh đổi thành tiền thưởng tiểu nam hồi tưởng hai năm này mỗi lần thợ đóng giày đại t h u c ra ngoài trở về đều sẽ cho nàng đại bút tiền tài lần nữa trầm mặc sáu nguyên lai、like、là giết người đổi sao Tiểu tiếp tục nói, mỗi một cái trở thành tội, tội, thời trở nhạt thậm tan tâm từng tàn sát thể tha thứ từng một t bội bội. đai nói, mỗi cái bội bởi gian biến. giờ cái kia người hại liền ngươi hiền Kể câu chuyện cầu Nam, ní phản chính ní phản Chính ní phản ní cũng không hắn cũng không nên Hắn nghĩ yên dưỡng những hắn nhẫn hắn. lãnh lao, A sửa phạm mà dạ dạ dạ dạ phó, chí cho bây bị có có là là vào đã sẽ sẽ sư vô vì vị cũng bởi vì hắn nữa thích n h o khó mà hắn dưỡng lao châu muốn thoát ly n h o khó hắn liền tàn nhẫn đem một vị người vô tội đánh giết n g ư ơ i cảm thấy đ ú n g không tiểu nam bờ môi kinh h động bi thương nói thợ đóng giày đại thúc nếu thật là một diệp ám bộ liền tốt nàng tay trái vung lên mấy trăm tấm ngân phiếu từ nàng trong ống tay áo bay ra ngoài đem cả cụ rủ thi thể bao vây lại mặc kệ như thế nào hai năm này hắn đều chiếu cố chúng ta dạ khi cô đ í tôn chúng ta đem thợ đóng giày đại thúc an táng đứng lên đi an táng sáu chính đại mi tâm nhân lại nhưng suy nghĩ một chút lại cũng không cự tuyệt h ắ n có thể nói thế nào nói muốn dẫn cả cụ rủ thi thể trở về nghiên cứu. còn là nói muốn cầm cạ cụ r ù thi thể đi đổi tiền thưởng không thể không nói rét đen thông qua dưới mặt đất đ ổ i kim chỗ nhường cạ cụ r ù xuất hiện ở đây chính xác cho chính đ á y cùng tiểu nam mấy ngày nay trung đụng được tới hữu nghị mông thượng một tầng bóng ma coi như lại giải thích như thế nào tiểu nam trong lòng hơn phân nửa đều sẽ có chút khúc m ắ t chỉ có thể dựa vào t h ừ a hải gian trôi qua chờ vẫn là một cái ngây thơ thiếu nữ tiểu nam thành t h ụ kinh lịch hơn nhiều nàng tự nhiên liền có thể hiểu được lúc này vẫn là thuận ý của nàng an táng liền an táng thôi cùng lắm thì chờ bọn hắn rời đi trở lại vụ trộm đào một cái mộ phần không đi quá xa chính ai đem cả cụ rủ dẫn tới chỗ nguyên bản là rất hăng vu tại phụ cận tìm một cái hướng mặt trời tiểu sứ đất đích tôn sử dụng đồ thổ đem cả cụ rủ trôn vào không có dựng thẳng địa vật bồi táng chỉ có bao quanh cả cụ rủ thi thể mấy trăm lượng ngân phiếu tiểu nam hướng về phía cả cụ rủ p h ầ n mộ sâu c u n g ba lần nói khẽ thợ đóng giày đ ạ i thúc cảm ơn ngươi c h i ế u cố cảm ơn ngươi ngân phiếu hồi tưởng từ cả cụ rủ trong tay lấy tiền từng màn thời gian nàng đ ỗ n g nhiên không có như vậy ưa thích tiền tiểu nam tu chính độ hai tiểu nam tu chính độ mười thu được điểm thuộc tính tự do một phụ đề xa qua chính ai không lộ mừng rỡ đ ấ y lòng thầm thắng c ả c ụ rủ đối với tiểu nam ảnh hưởng so với hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn đạo xin từ biệt mục đích của các ngươi mà không thay đổi đúng không nô tiểu nam hy vọng lần gặp mặt sau ngươi còn đuổi theo dạy ta gấp giấy nói xong hắn cũng không đợi tiểu nam trả lời bước nhanh đi về phía xa xa cho tiểu nam một điểm hòa hoãn thời gian tránh khỏi để cho nàng tiến vào rúc vào sừng châu không đi xa tại năm km bên ngoài chờ lấy ba người trả cờ dạ đi xa chính đáy lại chạy về nhưng mà hai phút sau đối mặt giống tuyết mổ chính đáy hít vào một hơi cả cụ rủ thi thể biến mất quả nhiên sáu như hắn sở liệu ba trăm m t ư ơ i hai thứ ba trăm linh tám chương quay về cỗ thi thể kia người thu hồi lại là chủ nhân tôn kính ngài ánh mắt quả nhiên n ă n g nhìn rõ hết thảy ta bất kỳ cử động nào đều không thể gạt được ngài cái này trí khôn hai con người ngài sáu ngâm miệng là tại sao muốn thu hồi lại ô ô ô sáu có thể nói chuyện một diệp chính đáy trở về l ò m mộ ta lo lắng hắn đem thi thể mang về một diệp nghiên cứu nhường cựu vĩ người trụ lực vòng xoáy cựu tân mại phát hiện manh mối thi thể tiêu thất ha không càng gây hoài nghi cái kia tối đa cũng chỉ có thể là hoài nghi không cách nào phát hiện dẹt trắng tồn tại chờ c ả cụ r u lại xuất hiện hắn cũng chỉ sẽ cho là lúc đó bị một loại nào đó chết giả bí thuật lừa qua mà sẽ không có ý tưởng khác ân làm rất tốt a chủ nhân tôn k í n h ngài là đang khích lệ ta sao a a a từng tiếng âm thanh rên rỉ nhường hai mắt nhắm chặt nằm ở trên giường c ả cụ r u mỹ mắt nhẹ r u n g thẳng đến gào to một tiếng ngầm miệng mới khiến cho hắn đông nhiên mở mắt ra ra không chết thanh â m mới vừa rồi giống như từng ngày qua là ai cảnh giác nhắm mắt c ả cụ r ù giả bộ hôn mê phân tích tình huống lúc này tỉnh âm thanh kia chuyển đến tách tách tiếng bước chân đến gần một thân ảnh từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống cả cụ、dù. Cả、cụ ả c dù vẫn từ từ nhắm hai mắt bốn mươi năm không thấy n g ư ơ i cái tên này vẫn là như vậy cẩn thận hoặc có lẽ là khiết đảm bốn mươi năm thanh âm này c ả c cụ dù m ở mắt con n g ư ơ i trợn co vào u c h i hạ sáu ban không có lễ phép không có lễ phép ngươi nên giống như ta gọi chủ nhân tôn kính hoặc chủ nhân vĩ đại anh dũng chủ nhân sáu lẩm bẩm bức lẩm bẩm thanh âm chuyển đến nhường c ả c cụ dù cảm giác đầu có chút mê mội dư quang ngắm đến một cái đen nhánh ra hỏa không giống nhân loại đây là địa phủ vì cái gì ta thứ nhất nhìn thấy u trí hạ mạ đạt r sơ đại hỏa ảnh cũng tốt ta mười hai mặt trời mới mọc làm vệ ánh nắng đầu tiên từ hỏa ảnh phòng làm việc trong cửa sổ chiếu vào tam đại hỏa ảnh đã ở trong đó bận rộn gần một giờ chiến tranh khai hỏa làm vi hỏa ảnh chính hắn so d i vãng càng thêm bận rộn vật liệu điều động cùng hỏa chi quốc đại dành quan viên câu thông nị dạ phân công cùng triệu hồi đều cần hắn tự mình quyết định cùng lần thứ hai giới nị dạ đại chiến lúc khác biệt năm hơn năm mươi tuổi hắn tại nị dạ thế giới đã xem như vị l a o nhân tinh lực không bằng dĩ vãng chính xác thỉnh thoảng sẽ sinh ra chút cảm giác lực bất t ò n tâm đặc biệt là còn có hai cái chuyện phiền lòng ở bên đệ nhất tự nhiên là chính đái bên kia vũ c h i quốc đã sớm chuyển về hắn mang nội đ i ể n có quý bạo lực phá vòng vây tin tức cái này cùng bọn hắn thương lượng kịch bản cũng không đồng dạng hắn thập phần lo lắng nơi đó sẽ xuất hiện biến cố l à g cắt thế nhưng là đã tên đã trên dây thứ hai là h ỏ a chi nước ngân sách tài chính cũng không thông khoái đây coi như là mỗi lần chiến tranh trạng thái bình thường t ừ đại danh cùng quý tộc trong túi e o bỏ tiền cuối cùng không phải dễ dàng như vậy đặc biệt là lần này bọn họ cũng đều biết n h ậ t hướng nhất tộc phát tài rồi xe đạp bán hàng năm đều có thể vì bọn họ cung cấp mấy ước thu vào có thể tam đại họa ảnh như thế nào hướng bọn hắn mở miệng đặt hẳn là cũng không có nhiều gia sản thực sự không được liền tự lai d ã nơi đ ó sáu hòa ảnh đại nhân chính đái đã trở về lúc này một cái ám bộ lách mình bầm báo tam đại hòa ảnh hơi chút xứng sở phía sau thần s ắ c lập c h ấ n đến đâu rồi vừa tiến vào thôn đang tại tới hảo tam đại hòa ảnh gật gật đầu hiếm thấy lộ ra mấy phần thấp thỏm cùng đội vàng dựa vào ghế chờ đợi ba phút cuối cùng gặp được chính đ á i sáu gặp được ánh mắt có chút tranh n ẽ chính đái loại phản ứng này sáu tam đại hòa ảnh lúc này trong lòng chầm xuống nhiệm vụ thất bại chính đai a âm thanh không có đáp lời tam đại hòa ảnh đưa tay xoa chán một cái khẽ thở dài thất bại thì thất bại a k h ổ cực nhiệm vụ lần này độ khó chính xác rất cao an toàn trở về liền tốt cụ thể đi qua ngươi suy nghĩ như thế nào chính đ á i khoe miệng trật liệt nhai răng nở nụ cười tam đại h ỏ a ảnh ngạc nhiên mặt m ò dần dần cười r a điệp tiểu tử ngươi đến cùng thành công thất bại h ắ chính c đ á i tiêu âm thanh nhiệm vụ đại khái là thành công bất quá cuối cùng xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý mến không phải không có có thể thất bại a cụ thể nói một chút chính đài sờ sơ túi móc ra một cái ngân phiếu vỗ lên bản lập tức một hai ba bốn năm nam chi phong ấn quân chủ xếp thành một hàng tam đại hòa ảnh s ừ n g sốt một chút nhìn thấy ngân phiếu lên ngạch số đống nhiên đứng lên lại xác nhận giống như rời phía trên nhất mấy chương xác nhận chính đái không cần một chương năm trăm vạn lượng mở đầu phía dưới toàn bộ phóng một hai năm lượng tới lửa gạt hắn cái này sáu ở đâu ra bao nhiêu ngân phiếu vì ba mươi chín n ư c chín nghìn vạn năm cái trong quyển t r ụ p có giá trị ước là một trăm linh triệu tài bảo tam đại hòa ảnh trào t r ụ p cái bàn tay n ắ m chặt lại bao nhiêu ngài không nghe lầm chính đ á i khẳng định nói đây là phong chi quốc đại danh nội điền gia tộc trăm năm tích lũy tại phú trong đó một nửa bị mới đại danh cùng xa ẩn thôn mất lấy một nửa khác đại bộ phận đều ở nơi này tam đại hòa ảnh hít một hơi thật sâu nói kỹ càng một chút là ta biến thân xem xét nguyên lẹn vào làng mưa trùng hợp bắt kịp nội điển có quý nói lộ ra miệng nói lộ ra hắn còn có một phân số ngạch to lớn tài bảo chuyện nghe lén làng mưa nhị ra bị ta đánh ngất x ỉ u ta hướng nội điển có quý xác nhận tài bảo ngạch số phía sau sáu chính đ ai không rõ chi tiết toàn bộ giản thuật từ dẫn dắt nội điển có quý đào vong đến ngẫu nhiên gặp tự lai giã ba tên đệ tử cùng cả cụ dụ đến lợi dụng cả cụ dây dưa nửa dấu thoát đi vũ tri quốc thuê bị bắt đoạt bảo sáu cố sự trầm đồng chập trùng nghe tam đại h ỏ a ảnh đắm chìm trong đó thẳng đến nghe nói chính đái cuối cùng xử lý đánh giết nội đ i ể n có quý cùng ba đại thổ ảnh một trận chiến ẩn ẩn đem manh mối chỉ hướng xa ẩn thôn dẫn đại giám mục sinh ra phương diện kiêng ngờ vực vô căn cứ mới thán phục một tiếng cùng đại giám mục giao thủ có chút mạo hiểm bất quá tổng thể làm tốt phi thường tốt đây không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ còn thu nhập ngoại ngạch một cái hơn một ư ơ i tỷ trong nháy mắt giải hết một diệp khủng hoảng tài chính đang khích bác xa ẩn cùng nham ẩn dây dưa bên trên cũng so với hắn trong dự liệu lý tưởng nhất hiệu quả còn muốn tốt hơn. tam đại hỏa ảnh trong lúc nhất thời thỏa thuê mãn nguyện vân ẩn thôn xâm lược không có làng cắt cả tay trong một tháng liền đem bọn hắn đánh cho tàn phế tập chiến tranh cấp phát lần này ta còn không muốn các ngươi thu thập vân ẩn lôi chi nước chiến tranh bồi thường các ngươi cũng một phần cũng đừng nghĩ mớn đứng dậy tại cái ghế bên cạnh đi hai bước tam đại hỏa ảnh chợt nhớ tới tới ngươi nói sáu cuối cùng xuất hiện nho nhỏ ngoài ý mớn ngoài ý muốn gì là như thế này trở về trên đường ta vì xác định tự lai giã đại người ba tên đệ tử cuối cùng đi hướng cùng tự lai giã đại người có một giao phó không có từ vũ tri quốc đi hướng về điệu tri quốc bên kia đi vòng bất quá nửa lộ góc c h â n đều ngăn cản hắn là sớm chờ ở nơi đó căn cứ vào theo ta hiểu rõ hành tùng của ta là bị dưới mặt đất đội kim cung cấp cho hắn chỉ là không biết dưới đất đội kim chỗ là như thế nào điều tra đến lại có biết hay không ta trước đây ngụy trang thành xem xét nguyên chuyện dưới mặt đất đội kim chỗ sáu tam đại hỏa ảnh hơi hơi n h ữ mày ta đã biết chuyện này ta sẽ để ý đừng lo lắng dưới mặt đất đội kim liền tính toán giải xem xét nguyên từ đầu đến cuối đều là ngươi ngụy trang cũng không dám đem tình báo này để lộ cho nhà mật thôn b ằ n không tổ chức này cũng không cần phải lại tồn tại và khi a ban ra nói ra suy nghĩ của mình sáu tam đại hòa ảnh ngồi lại vị trí cung ngón giữa khe k h ẽ gõ một cái cái bản lại hỏi góc kia đều đâu ngươi sớm cảm giác được tránh đi ta giết chết hắn sáu đại khái sáu ân tam đại hòa ảnh đ ỗ n g nhiên lại đứng lên nhìn qua chính đái nhận được chính đái gật đầu chắc chắn tiểu t ử này đi ra ngoài một chuyến thực sự là làm thật nhiều đại sự a sáu ba trăm mười ba thứ ba trăm linh chín chương vòng qua mai phục ba canh cầu đặt mua trong này còn có một cái nhạc đ ệ m cho nên ta chỉ nói là đại khái đánh chết hắn chính đái đạo vừa mới nói qua cả cụ rủ cùng tự lai giã đại người vị kia nữ đệ tử tiểu nam quan hệ không tệ cho nên nhìn thấy cả cụ r ù thi thể phía sau tiểu nam muốn cho hắn nhập thổ v i an lúc đó ta không có cự tuyệt suy nghĩ sau đó lại trộm đạo đảo mộ liền tốt miễn cho cùng tự lai giã đại người các đệ tử phát sinh xung đột ta tận mắt nhìn đến cả cụ r ù bị t r h o cất t r ả cờ dạ cảm giác thuật cũng một mực mở ra nhưng ở ta lượn quanh một vòng trở về lúc thi thể của hắn không thấy không thấy tam đại hòa ảnh liền giật mình chấm ngâm nói có phải hay không làm mà o á n lo lắng có một loại nào đó chết giả thoát thân bảo mệnh phương pháp ta cũng có qua loại suy đoán này bất quá ta trưởng tiên thuật cùng trạ cờ dạ năng lực nhận biết ngài là hiểu rõ hoàn toàn không có phát hiện dị thường hắn bốn khỏa trái tim bị phá hủy một viên cuối cùng trái tim cũng ngừng đập huyết dịch đã không lưu truyền thi thể đều l ạ n h cấu làm sao có thể sống ta hoài nghi là có người đem hắn thi thể mang đi đối tượng hoài nghi vẫn là đội kim chỗ dọc theo con đường này ta không có cảm giác được qua bất cứ dị thường nào nhưng hành tùng của ta vẫn là tiết bị lộ cho cả cụ dù chứng minh tình báo của bọn hắn thu hoạch có thể giấu giếm được ta kỳ thực c ả cụ dù hoặc có lẽ là d ẹ t trắng biến hóa cạ cụ dù thi thể bị mang đi ngược lại là chuyện tốt chính ái vừa có thể lấy từ khía cạnh nhắc nhở nhường tam đại hòa ảnh lưu tâm cảnh giác đội thành thành kim h n cần g đ chỗ sao đội kim chỗ năng lực tình báo chính xác rất mạnh nhưng lại nhiên năng giấu giếm được người sáu tam đại h ỏ a ảnh suy tư phúc chốc gật đầu biểu thị đã biết lập tức hắn đổi bới trên bàn ngân phiếu điểm ra số lẻ chín vạn đưa cho chính thái chính thái ba như thế móc tam đại h ỏ a ảnh cười cười yên tâm nhiệm vụ đạt được về cá nhân tất cả cái này chín nghìn vạn ngươi trước dùng đến những thứ khác tính toán thôn mà ngươi chờ trận chiến tranh này kết thúc lôi chi nước bồi thường đưa tới một phần cũng sẽ không thiếu ngươi thì ra là thế do ta một hồi chính đái khẽ nhà khẩu khí mượn cho lợi tức sao sáu a không phải ta là nói sáu ách vân ẩ n thôn chiến trường bên kia có cần hay không ta đi qua tam đại hỏa ảnh nghĩ nghĩ ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày à, hoặc rút sạch đi bệnh viện r ú t một chút xù nạ c h i ế u cố chờ ta xác định xa ẩn thôn cùng nham ẩn thôn bên kia độc tính có thể đối với vân l n thôn tiến hành toàn lực đ ạ kích thông báo tiếp ngươi để cho ngươi đi theo hậu cần vật tư binh sĩ cùng một chỗ đi tới phòng bị tập kích chính đ ai thi hành nhiệm vụ chuyến này cuối cùng gần mười ngày vân ẩn thôn trên chiến trường tam đại lôi ảnh bố lạp chắt kỳ lạp bị ba người sớm đã lần lượt xuất hiện Tốt, vậy ta liền cáo lui tam đại hòa ảnh gật đầu chính đ ai ra khỏi hòa ảnh văn phòng thở nhẹ ra khẩu khí về nhà đi nô luôn cảm thấy tựa hồ quên đi vài việc gì đó sáu đúng đặt nhiệm vụ lần này theo dự liệu đàn cái dối hoàn toàn không có xuất hiện nồi lớn vương dẹt đen nổi lên đem đàn cái này cái nổi vương cho đình trở về sau、6. gốc đặt mặt mo âm trầm đã trở về trạng thái hoàn hảo tại vũ tri quốc nhân thủ không có đưa tin trở về sao d â u nữ long mã lắc đầu nói sáng nay còn chuyển về tình báo vũ tri quốc không phát sinh chiến đấu có thể là bị chính đai sáu tránh thoát hoặc là nửa dấu không cẩn thận t r ạ cờ dạ không có k i ể m chế hảo bị hắn cảm giác được tồn tại hoặc là hắn đường vòng sáu lại để cho hắn tránh thoát một kiếp đặt thâm hư một tiếng nhằm vào chính đai hành động liền không có một lần là thuận lợi đáng hận làm sao bây giờ đặt lại nhân sáu chờ chờ hắn đi vân ẩn chiến trường hoặc lại rời đi thôn là d â u nữ long mã ứng tiếng lại có chút trần trờ nói đặt lại nhân ngài lần này nhằm vào hắn hành động phải chăng có chút không ổn đem xem xét nguyên vì chính đai biến thân chuyện nói cho nửa dấu tuy quả thật có thể chọc giận nửa dấu nhưng vạn nhất nửa dấu đem tiết lộ ra ngoài nham ẩn thôn bên kia sáu hắn sẽ không nửa dấu là người thông minh tiết lộ cho nham ẩn đối với hắn có gì c h ỗ t ố t chỉ có thể nhường hắn làng mưa lần nữa biến thành ta một diệp xa ẩn cùng nham ẩn tam phương chiến trường dẫu long mã bừng tỉnh gật đầu không nói đặt trống nỡ quải cũng lâm vào chờ mặc Chẳng biết tại sáu a của o trong bất tưởng. lòng hắn đông nhiên Nhiều lần có cảm chính điểm đ dự bị bắt nạt, hắn đang nhắm nạt, nhường đang chính đáy vào c y này, ệ n bên trên, một chút đã mất đi tỉnh、táo. lần hành động này, có đánh cực thành phần. Nửa Nên không một chút mất táo, dám. có cực đã đi dấu sáu. Nên là không dám. Sáu. là về đến nhà chính đái bị t h e o thẩm nâng hảo ngừng lại thân tiếp đó trở về phòng nâng giao cơ hảo ngừng lại thân xin lỗi a giao cơ đem ngươi ném ra lâu như vậy lần này đi ra ngoài không có ngươi thực sự là khắp nơi đều không được tỉnh cứ tưởng ngươi đã chết rồi giao cơ thân thiết cọ sát chân của hắn ô n giao cơ trên giường ngủ một giấc giữa chưa ăn cơm trưa chính ái lại lấy ra chi k i a ghi lại l o n g mệnh chuyển sinh chi thuật quần c h ủ n g a giống như bị ai đánh mở qua tiểu n a m sao lầm bầm một tiếng chính ái không có quá để ý hắn đều chưa hẳn có thể học được tiểu n a m nhìn cũng vô ích quan trọng là suy luận l o n g mệnh chuyển sinh chi thuật dính đến dương thuộc tính trạ cơ dạ vật dụng thủy đ ộ n lượng nước thân chi thuật cho ta nghiên cứu điểm vật hữu dụng đi ra ta sẽ không truy cứu ngươi hô không có ta mười ước hai chuyện lượng nước thân m ặ t không biểu tình là cùng lượng nước thân cùng một chỗ suy xét nửa lần bộ trưa chính ái vẫn cái hiểu cái không thu đạo nhà bội hóa bí thuật tốt nhất cũng có thể tham khảo tới sáu không tốt lắm mượn đi trước n ấ u cơm rất lâu không có thấy cựu tân mại tà tỉ không biết nàng biến mất n g ô i giận tu chính độ tựa hồ hàng hai phần trăm dáng vẻ sáu sáu vũ c h i quốc nào đó đầu thông hướng hỏa chi nước đường phải đi qua nửa dấu nhìn sang á m chầm đi xuống sắt trời không hiểu nói nhỏ cùng ba đại thổ ảnh giao thủ hai ngày vì cái gì còn không có tới chẳng lẽ bị thương lúc này một cái nỉ dạ lách mình mà tới không người nói nửa dấu thủ lĩnh hỏa chi quốc phương hướng chuyển đến tình báo một diệp chính đái đã ở sáng nay trở lại thôn ân trở về là hãn đại khái là sáu đường vòng đường vòng nửa dấu hử nhẹ một tiếng ta đây là không công n ố c đợi ba ngày tùy thời đều có thể chạy tới ni h dạ binh sĩ cũng trắng tập kết ba ngày hắn ở chỗ này chờ t r ì n h đái chủ yếu là nổi nóng với hắn đường đường d ư ớ i ni h dạ bán thần lại bị chỉ là biến thân thuật lừa gạt gánh không nổi người này phụ tá bị giết ngược lại là thứ yếu suy tư phúc chốc hắn lại trầm giọng nói nhường một diệp vì chính đái biến thân võ sĩ đánh giết khám dấu chuyện xin lỗi bồi thường số tiền là năm ứ nửa dấu thủ linh sáu đi làm nửa dấu chính xác không dám đem chuyện này nói cho nhắm ẩn lo lắng làng mưa biến thành chiến trường nhưng nói cho một diệp không có việc gì một diệp chắc chắn l i ề u mạng muốn dầu diếm cái này n a m ước phí bịt miệng không cho cũng phải cho húng chi nói cho hắn biết tình báo ra hỏa rõ ràng không có h ả o ý hơn phân nửa là một diệp nội bộ mâu thuẫn đối tượng hoài nghi hắn đều có góp đàn dư nhường một diệp chính đái cùng đàn dư sẽ đi 314 thứ 310 chương âm mại lần c ư ờ i hh nói cựu tân mại tà tỷ ta đã về rồi có nhớ ta không cựu tân mại trận trắng mắt nhẹ nhàng n h ữ n môi nén ở sắp câu lên khoe miệng xách qua chính đ á i trong tay cơm con người vào nhà nửa tháng này ván ống nước tại chiến trường mỹ cộ tọ vội vàng dạy nàng chín tháng lớn nhi tử nói chuyện chính đ á i đi thi hành nhiệm vụ nàng đơn giản n h ả m c h á n đến bạo chính xác thật muốn chính đ á i cùng hắn làm cơm nhưng nàng có thể dễ dàng nhà ra sao đây chẳng phải là thật mất mặt mở ra hộp cơm nhẹ ngửi cựu tân mại trả lời ai nghĩ ngơi cái này giải tối chính là sáu có chút sáu chỉ là tuyết trắng nghĩ ngươi làm cơm phải h k ân g ta u y t trắng. Chính đ á、no, so、và bọn hắn bảo lưu lại liên hệ chờ ngươi cùng van ống nước thượng nhẫn kết hôn lúc bọn hắn nhất định sẽ xem như sư huynh sư tỷ ra sân chính đai tiếu đạo cựu tân mại chẹn họ phía dưới khe nói sáu g à y thối còn dám trêu cho ta ngừng lại ngừng lại nàng lại hỏi vì cái gì không thừa cơ để cho bọn họ tới một diệp xem là bọn hắn mà nói h o a ảnh đại nhân sẽ đồng ý đem bọn hắn sắp xếp một diệp trong nghĩ ra sóng nhẫn nhiều khổ cờ ca chính đai lắc đầu chậm rãi nói bọn hắn có chính mình phải trải qua nhân sinh có cuộc sống mình m u ố n chúng ta không thể thay bọn hắn làm ra lựa chọn hơn nữa làm sóng nhẫn cũng không cái gì không tốt nhiều không bị giàn g buộc chờ tiếp qua mười năm hòa bình đứng lên ta cũng muốn ra ngoài đi lân quanh sáu tiểu thí hải trang thâm trầm chính đai tiếu cười nói tiếp chờ giảng thuật đến tại thảo nhận thôn cướp bóc long mệnh chuyển sinh chi thuật lúc cựu tân mại lại tới hứng thú có thể khiến người ta sống lại cấm thuật là một mạng đổi một mạng cấm thuật cựu tân mại cái kia nói không chính xác đem sinh mệnh lực phân cho những người khác người bình thường là muốn chết nhưng nếu là nắm giữ thuật này nhân sinh mệnh lực vốn sẽ phải so với nó thi thuật đối tượng mạnh đâu có phải hay không hai người liền cũng sẽ không chết chính đ á i sửng sốt một chút ngược lại là có chút đạo lý hắn xem cựu tân mại hiện nay giới lì dạ sinh mệnh lực mạnh nhất đại khái chính là nàng a nàng n u y n học có khả năng này thế nhưng dạng sáu hẳn là sẽ s ố n già không sẽ trực tiếp giả yếu một đoạn ta cũng không nói ta muốn học cựu tân mại đạo h ư ớ n g hồ ta tại dương thuộc tính tính chất biến hóa bên trên không có thiên phú gì ngươi giành được cái này long mệnh c h u y ể n sinh chi thuật thôn chúng ta từ bên trong đại khái chỉ có t ù nạ t ỷ t ỷ có thể học được à. còn có ta ta cũng có thể cựu tân mại đ i n u m ô i nhỏ giọng thầm thì m ộ t câu ngươi có thể mới là lạ trừ phi ngươi thực sự là hai đại đại nhân tư sinh cháu trai t ù nạ đại nhân liền này cũng cùng cựu tân mại tả tỉ tán gẫu qua sao sáu chính ai không nói gì rất nhanh nói sang chuyện khác cựu tân mại tả t ỷ giữ bí mật t cấp thuật này ta ngay cả h ỏ a ảnh đại nhân đều không nói cho bởi vì không có ý định n h ư ờ n g ai học một mạng đổi một mạng một điểm không kiếm lời chỉ là lấy ra nghiên cứu ân cựu tân mại gật đầu thuận thế túi đầu tiếp tục c n c cơm h ỏ a ảnh đại nhân đều không nói cho chỉ nói cho ta nhà sáu cựu tân mại tu chính độ bảy mươi tám cựu tân mại tu chính độ bảy mươi bảy chính đ á i khỏe miệng hơi liệt dừng lại p h ú t chốc đ ỗ n g nhiên lại hỏi cựu tân mại tà tỉ ngươi nói ngươi không am hiểu dương thuộc tính tính chất biến hóa âm thuộc tính đâu cựu tân mại khe g i ậ mình ngẩm đầu lên nói ngươi quên ta là thế nào đánh ngươi sáu a siêng si、à. Ta kim c tính tính tính tính đúng phong a vô căn cứ kéo dài xứng xích tại trong lúc vô hình sáng tạo ra hình thể không phải âm thuộc tính là cái gì thiên đã từng có một cái âm thuộc tính thuật bảy ở trước mặt ta ta không có chân quý sáu a bây giờ chọn lựa cũng được chính ai âm thầm may mắn kém một chút lúc trước cùng cả cụ dù đối chiến hắn kém một chút liền đem lại xoắn úp luận lo lắng điểm ra tới Nghĩ nghĩ, c ngươi ngươi âm thuộc t ô tính chúng ta thường xuyên tiếp xúc huyễn thuật là thuộc về âm thuộc tính năng lực bất quá đây chẳng qua là dễ hiểu nhất mà âm thuộc tính tính chất biến hóa cựu ò n g ọ tân mại nói đến đây dừng dừng chính cái hai tay dựng thẳng lên con cái cựu tân mại tả tỷ ngưu sáu ách lợi hại cựu tân mại tu chính độ bảy mươi sáu cựu tân mại hé miệng cười cười tiếp tục giàn thuật bước đầu tiên cảm giác lợi dụng bên trong cơ thể ngươi âm thuộc tính trả cơ gia chính là bắt được ngươi bình thường sử dụng nguyễn thuật lúc vô ý thức chuyển đổi bộ phận chính đáy trầm ngâm gật đầu bước thứ hai liền có chút khó khăn là tư tưởng cố gắng đi tưởng tượng kết hợp trong trí nhớ đồ hình nô có chút chịu tượng sáu cựu tân mại t ú i đầu lột phân cơm lại lúc ngẩng đầu trên thân đã vọt bắn ra một cây kim sắc xiềng xích ta cũng nói mơ hồ ngươi s ờ một cái xem chính đ á à i đưa tay bắt lấy xiềng xích bước thứ ba là nhường trong cơ thể âm thuộc tính trạ cờ dạ lấy đặc định phương thức lưu truyền nay liên cùng chúng ta bình thường phong thích nhận thuật một dạng bất quá kim cương phong tỏa không cần mượn nhờ kết tấn trả cờ dạ lưu chuyển phương thức nguyên nên có thể từ trên xiềng xích cảm giác được sáu bước thứ b ố sáu sáu bước thứ tám đem trước mặt kết hợp lại xiềng xích tự ra tới cựu tân mại thở ra một hơi xem đồng hồ tình dần dần trở nên đ ờ đẫn chính đái cười một tiếng rất khó à. ngươi học không được cựu tân mại tu chính độ bảy mươi lăm là rất khó chính đái khẽ nhà k h ẩ u khí ta đây một t i ê n tài đều suýt chút nữa không có học được một cây thật nhỏ kim sắc xiềng xích từ trong thân thể của hắn trầm rãi nô ra cùng cựu tân mại thô to xiềng xích đục đụ cựu tân mại một cái trước mắt hai trước mắt ba trước mắt a cựu tân mại tu chính độ bảy mươi tư sáu cựu tân mại tu chính độ sáu mươi ba ba trăm mười lăm thứ ba trăm mười một chương thư tín đến làng cát do ảnh đại lầu thiên đại ngồi ở phong ảnh trong văn phòng mặt già bên trên ngưng trọng cùng hưng ơ phấn cùng tồn tại trên tay nàng cầm văn kiện là chính đai tại nham ậ t thôn cùng đại giám ụ c giao thủ tình báo lại trở nên mạnh mẽ hay là đại giám ụ c tên kia nương tay l ầ m bẩm một tiếng nàng đem tình báo vô lên bàn nhắm mắt suy tư thật lâu đem chính đai thực lực giống như lại có giác đại phúc độ để thăng mang cho nàng bất an đẻ xuống nàng phân chấn tinh thần khai chiến thời cơ đến, đến rồi tại nàng nghĩ đến chính ngãi đột nhiên cùng đại g i ã mục giao thủ nguyên nhân đơn giản chỉ có một m ộ t diệp cùng nham vẩn đang đối với bên trong ruộng có đắt tiền xử trí bên trên xuất hiện tranh chấp đại g i ã mục người hiền lành kia hơn phân nửa là tin nàng lá thư này đem bên trong ruộng có quý một nhóm đốt nói không chừng mấy ngày nữa nham vẩn thôn là có thể đem bên trong ruộng có quý đưa tới sau cùng thai họa ngầm giải trừ nham vẩn cùng m ộ t diệp còn chất chứa một k i ê u mâu thuẫn lúc này không khai chiến lúc nào khai chiến long sa lớn tiếng kêu gọi chờ long sa đi vào văn phòng nàng nhanh chóng phân phó lập tức toàn bộ xã ở thôn đều bắt đầu chuyển động nhưng mà hai giờ phía sau nàng lại nhận được một phong đến từ nham ẩn thôn truyền tin giao ra sát hại bên trong ruộng có đắt tiền hung thủ một lần nữa tham gia điều tra phong tri quốc đại danh t u y ể n cử run rẩy đem thư bóp thành một đoàn thiên đại c á n răng một diệp chính đái nhất định là hắn tiểu quỷ này làm cái gì đại g i á g một cái kia ngu xuẩn thiên đại trưởng lão vật tư đã kiểm kê hoàn tất bộ thứ nhất đội cũng đã tập kết hoàn thành muốn trong đêm tiến hành tập kết sao long xa đi tới hỏi thiên đại cơ thể run lên trước tiên giải tán a sáu cái gì ta nói trước tiên giải tán Thiên tay trên tất thứ lốt tả trên đất. mạnh hoạch, không đại mọi liền rơi bàn Nàng đập mẽ cả búp là sáu cựu tân mại tả tỷ ngày mai gặp ân ngày mai gặp cựu tân mại đứng ở cửa ra vào hơi có vẻ mê mang mà phất tay tiễn biệt chính đ á i gặp chính đai q u a y người nàng nhịn không được lại ai một tiếng chính đai quay đầu còn có việc sao sáu nô、no, không có gì l i ê n sáu người rốt cuộc là làm sao học được kim cương phong tỏa đó a nhờ có cựu tân mại tả tỷ ngươi giảng được cẩn thận nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu ta chiếu ngươi nói tám bước tới tự nhiên là dùng đến chính đ á n cảm kích nói có dễ dàng như vậy nó cũng sẽ không chỉ là t ổ c ụ rủ mạ kỳ bí thuật cựu tân mại chăm mối vẫn không có c á c h giải chẳng lẽ chính đ á n thật là sáu chân chờ phút chốc nàng lại nói ngươi còn quá nhỏ quá yếu đuối trở về nhớ k ỹ luyện tập nhiều hơn mặt khác chuyện lần trước nhìn ngươi xin lỗi thành khẩn ta liền tha thứ ngươi bất quá ngươi nếu là còn dám gạt ta giúp ngươi đối phó đan trưởng lao sáu không có chính đ á i cánh cung cho cựu tân mại bày ra hắn hai đầu cơ bắp cười nói hắn lại muốn dám tìm góc d ạ chính ta liền đánh hắn cựu tân mại hơi mắt trợ trắng lùi bớt con môn chính đai có người đi、xa. trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra tự b ạ o chuyện đi qua gần nửa năm cuối cùng đem hậu hoạn tiêu không sai bị lắm hắn tin tưởng kim cương phong tỏa sử dụng nhất định cho cựu tân mại mang đến không nhỏ rung động thậm chí sẽ để cho nàng hoài nghi mình có tộc h ữ d ù m à kỳ huyết mạch để cho nàng kinh ngạc nộ khí cũng bị mất chính đáy cũng là không có cách nào dạng này có một làm nền dù sao cũng so về sau đột nhiên dùng đến ta trở về luyện kim cương phong tỏa âm đột chưa từng bên trong sáng tạo hình thì ra là như thế chờ ta đủ mạnh có lẽ sáu chính đáy hồi tưởng lại trong hạng nỉm ban không cần xạ dịn gẳng cũng có thể mở ra tu tán hồ tu tá năng hồ cũng là một loại âm độn âm độn năng lực trưởng không đồng dạng muốn hai mắt mở mượn nhờ xạ dịn gẳng âm độn sức mạnh mở mà dừng nước âm độn tiên phú cao có thể mắt đơn mở b a n thì càng là sáu không đúng vì sao cần phải là sơ xạ âm độn là tưởng tượng sức mạnh ta một cái hiện đại người xuyên việt nếu có thể chính là có đồ vật cụ hiện về đến nhà chính ái liền đem kim cương phong tỏa t ă n g mát một loại âm độn nắm giữ lại vẫn lôi kéo hắn tinh thần cường độ bắt đầu có thể xét tăng trưởng chân thực kỹ năng m ư ơ i bốn kim cương phong tỏa bệ cấp một trăm phần điểm thuộc tính tự do 47 lập tức hắn bắt đầu luyện tập điều khiển cùng cựu tân mại không sai biệt l ắ m t o kim sắc xiềng xích bên cạnh luyện tập bên cạnh lĩnh hội âm đ ộ n sử dụng 6. đào mắt hai ngày đi qua hòa ảnh văn phòng tam đại hòa ảnh trong tay gắt gao nắm nắm một phong thơ biểu lộ cùng thiên đại tiếp vào đại giám mục chuyển tin lúc cơ bản giống nhau hạn rộ uy hiếp đến rồi im lặng thật lâu hắn chán n ả n thở dài chiêu ám bộ đi vào đạo ngươi đi đem đàn sáu không lắc đầu hắn hơi khép hai con ngươi rất nhanh giống như hạ quyết tâm giống như cẳng h n răng đi đem chính đái gọi tới rất nhanh chính đái vội vàng đổi tới gặp tam đại hòa ảnh sắc mặt khó coi trong lòng của hắn nhảy một cái hỏi nhiệm vụ của ta thất bại tam đại hòa ảnh đem thư tín đưa cho hắn chính đ á i tiếp nhận nhanh chóng đọc đọc xong trứng mắt lại đọc một lần tiêu hóa một phen tin tức này chính đ á i ngầm đầu lên nói nửa dấu đòi tiền liền cho hắn nam ước hai không coi là nhiều không thể đánh cược hắn có dám hay không truyền bá tin tức đến nôi để lộ xem xét nguyên là ta biến thân không biết người ngày sáu có đối tượng hoài nghi sao tam đại hòa ảnh không nói gì phút chốc người biết chuyện này không nhiều người nên đón được là đàn dự trưởng lao a ta và đàn dự trưởng lão là có chút ân đ oán cá nhân nhưng ta thật không nghĩ tới hắn lại bởi vậy không để ý thôn lợi ích tới hại ta ta cũng không nghĩ đến tam đại hòa ảnh lại trực tiếp đáp ứng có thể thấy được hắn đối với chuyện này phát sinh là biết bao tức giận hai ngày này hắn một mực tại chờ mong nham ẩn cùng xa ẩn xuất hiện tranh chấp tin tức không nghĩ tới không đợi đến nó chờ được cái cái này đắn lại sẽ đem loại sự tình này tiết lộ ra ngoài một cái sơ sẩy chính ai trước đây nửa tháng khổ cực c ù n g cố gắng liền sẽ toàn bộ hưởng phí còn có thể đem một diệp kéo đến lấy một địch ba trong hiểm cảnh không ba cái thôn động sương mù ẩn thôn chỉ sợ cũng nhị không được đồng dạng sẽ động có lẽ lại muốn lấy một đích bốn mà chính đai tại trải qua đơn giản suy tư phía sau tâm cũng chìm xuống dưới chuyện này sáu bị tiết lộ đi ra khả năng phi thường lớn không phải nửa dấu mà là dệt đen làm tình báo không chỉ đổi kim mới được như vậy khi nó bị tiết lộ ra ngoài càng khiến người ta hoài nghi liền tuyệt không phải một mực bảo trì trung lập trạng thái đổi kim chỗ nói một cách khác đ ặ n cử động lần này đại khái có thể đem dệt đen đ o ạ i cho con qua tới n h ư n g dệt đen có can đảm hành động cái này sáu thật đúng là không tầm thường hòa ảnh trong văn phòng một mảnh trơn mặc nửa ngày chính đái mới thăm dò hỏi ngài muốn làm gì tam đại hòa ảnh hỏi lại ngươi đây ta muốn đánh hắn chính đái thẳng thắn không muốn thương tính mạng hắn sáu ân chân đồng ý đi thôi tam đại hòa ảnh nhắm mắt giống vừa già mấy tuổi đồng dạng thở dài không muốn thương hắn cùng gốc thành viên tính mệnh lần này đi qua gốc sẽ giao cho họ rổ si m à gây dựng lại đặt đem từ nhiệm gốc bộ trưởng hòa trưởng lao chức vị chúng ta đều đến nên dưỡng lao nhân linh chính đái nháy mắt mấy cái song quyền hơi nắm chặt phát ra c á c ba c á c ba âm thanh không kịp chờ đợi xoay người rời đi mười bs buôn ba hơn nửa ngày điều trị tạm một lần nữa làm xong không có tiền thiếu nhẹ nhàng thở ra chính là có lỗi với các bạn đọc tháng này cuối tháng bạo càng bị lỡ bây giờ chỉ viết đi ra hai canh sáu kế tiếp đổi mới cũng sẽ chầm dần điểm ta không biết nữa bao nhiêu phát bao nhiêu chưa chút tồn cảo ứng phó đột phát sự kiện hai ngày này thật sự mệt mỏi mệt lòng cơ thể cũng mệt mỏi thiếu nợ càng chậm rãi bộ a xin lỗi ba trăm mười sáu thứ ba trăm mười hai chương thí thuật nhìn xem chính đái khí thế hùng hộ đi ra phòng làm việc bộ dáng tam đại hỏa ảnh khé thở dài âm thanh hướng phía sau dựa tê l hắn, hắn đương nhiên biết đăng muốn làm hòa ảnh nhưng một diệp muốn làm hòa ảnh nghĩ ra nhiều chỉ cần tâm hướng thôn hắn không có để ý chút nào đăng giấc nghe hắn hòa ảnh vị trí nhưng mà hai năm này đăng thủ đoạn càng ngày càng kịch liệt giang trắng sự kiện nhận hướng tộc trưởng tử vong sự kiện lại đến sự kiện lần này vì đạt được mục đích mình lại không tiếc hy sinh thôn lợi ích đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chúng ta đều già rồi a đều đến về hưu n h â n linh tam đại hỏa ảnh lại cảm khái một tiếng biết đàn dư đại khái cũng là bởi vì này mà gấp đồng ý chính đái trực tiếp đi tìm đàn dư kỳ thực có ba cái mục đích một là trấn an chính đái hai là trừng trị đàn dư ba cũng là vì đàn dư sau lương tên hắn không hy vọng đàn dư là gánh vác l â y bán đứng thôn lợi ích đều danh l u i nhầm trưởng lao vị trí muốn e m dư luận k h ô n g chế tại hắn cùng chính đái xảy ra một ít cụ thể không rõ mâu thuẫn xung đột bên trên đây là hắn đối với đàn dư sau cùng dễ dàng tha thứ ngồi bất động năm phút tam đại hỏa ảnh nâng người lên thân lấy ra bảo bối của hắn thủy tinh cầu kết tấn phóng ra kính viễn vọng chi thuật hình ảnh xuất hiện rất nhanh dừng lại tại g ó c bên ngoài chỗ kia trên đất trống không có m ộ t h a i ân còn chưa tới sao t hơi lộ ngoài ý m u ố n tam đại hỏa ảnh yên lặng chờ thêm vài phút đồng hồ trong tấm hình như cũng không người xuất hiện không khỏi kỳ q u á i phóng đại góc nhìn thay đổi vị trí góc nhìn cuối cùng tại cựu tân mại cửa nhà tìm được chính đại tại sao lại đi tìm cựu tân mại sáu ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào cựu tân mại tỉnh tỉnh mà bị chính đái lôi ra ra môn đi tỷ tỷ ngươi sẽ biết. chính đ á i ở phía trước dẫn đường tới đến một diệp một góc cựu tân mại nhiều lần tìm được làm mất tuyết trắng đất trống đây là sáu gốc ngươi lại muốn làm đi chính đ á i tiếu cười hai ngày trước không phải cùng tỷ tỷ ngươi nói đăn g lại trêu cho ta ta liền tự mình tới đánh hắn sao đây là tới thực hiện lời hứa của ta để cho ngươi xem ta không có nói q u ả n g sáu ai cựu tân mại nháy mắt ngươi cái liền gặp chính đ á i trên thân bao phủ lên nồng đậm lôi quang chật nhảy lên thật cao nhắm ngay gốc thông đạo cơ con chỗ đệ dưới đùi đập nghĩa lôi nặng nộ lôi bữa và n h mặt đất kịch liệt rung động gốc thông đạo trong nháy mắt vỡ vụt lộ ra xuống dưới đen như mực tĩnh mịch cửa hang chính ái mũi chân điểm một cái chết thoái phía sau mấy bước thối lui đến cựu tân mại bên cạnh thật đánh nha hắn như thế nào chọc giận người hắn lần này nhưng là muốn giết c h ế t ta chính ái nói nhỏ âm thanh ma quyền sát trưởng trà cờ ra cảm giác mở ra hắn lại lần nữa kết tấn lam đ ộ n lệ áp chế khóa hà làm hai tên gốc thành viên tử trong thoát ra còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên ngoài liền bị hai đạo laser b ằ n t r ú n g bay ngược ra ngoài lâm vào hôn mê đây đều là đàn dự tử trung bộ h ạ chính ái cảm thấy phân do phải trái là dạng không thông để tránh bọn hắn dẫn đến chính mình làm thịt đăn ra làm thịt phải không thoải mái hay là trước mời bọn họ ngất đi cho thỏa đ ắ n g làm đội đơn đạo la rẽ không trọng không đánh yếu hại đánh không chết thân thể cường tráng nghĩ ra là một tên gốc thoát ra lại một đường xạ tuyến xạ đến nhưng lần này bị bắn trúng phía sau thân ảnh kia lại đột nhiên hóa thành vô số hát trùng tung bay trên không t r ú n g phân thân so phế vật lượng nước thân tựa hồ cao cấp hơn một điểm thế mà không có cảm giác đi ra hát trùng phô thiên cái địa hướng chính đai khép lại tới cựu tân mại ghét bỏ mà lui về sau hai bước chính ái thì tiến lên một bước thụy đột phá chạy xiết kích động dòng nước tại lòng bàn tay phun trào cái này uy dao cơ thường dùng kỹ năng đã bị chính đ á i từng chút từng chút mài đến rồi trước mắt mô bảng cực h ạ n so với những thứ khác thêm điểm kỹ năng nó dùng tựa hồ muốn càng thêm thuận tay ba phần theo chính đ á i liên tục phất tay kích động dòng nước như dao giống như vọt s ạ n g bắn ra phía sau còn đang không ngừng xoay tròn đem côn trùng cắt phải nát b ấ y không lưu trùng thi bất quá có côn trùng trì hoãn trong khoảng thời gian này gốc trong thông đạo đã có mấy người an toàn này ra người cầm đầu chính là chính đ á i quen thuộc dầu nữ long mã tại sao lại có ta chuyện d à y thối là tìm ta chia sẻ trách nhiệm chính đáy vội vàng quay đầu cựu tân mại tà tỉ ngươi lui nữa phía sau một điểm làm khán giả là được rồi lập tức hắn quay đầu trở lại ánh mắt vượt qua dầu nữ long mã không nhìn hắn nhìn về phía gốc thông đạo đặng trưởng lão g i ấ u ở phía dưới làm cái gì liên lộ diện cũng không dám sao ừ đặng thân hình cùng hắn h ừ lạnh cùng nhau xuất hiện phải trượng trọng trọng g õ đất độc nhãn tại chính đáy cùng cựu tân mại trên mặt bà qua con chó kia lại như thế nào minh vỉ hỏi cậu ám vỉ chân ngòi chính đáy mặt cười đ ặ n trưởng lão đ ư n g đùa những đồ trẻ con này Ta tại sao tới t sao ì mười n g trong lòng n g ư mấy tên gốc tinh nhuệ tàn ra chứ bao quát dầu nữ long mạ ở bên trong hai tên gốc hộ vệ tại đàn bên cạnh bên ngoài những người khác gần thành vây quanh chi thế độc nhãn hơi có cố kỵ mà đảo qua cựu tân lại đàn gặp nàng giống như không có xuất thủ mục đích hoàn hảo cánh tay trái nặng nề vùng lao phu ngược lại muốn xem xem lần này hì dù d ẹ n vẫn sẽ hay không bao che ngươi đ ộ n thủ hòa ảnh đại nhân lần này không bao che là ngươi a cười nhẹ một tiếng chính đái đáy lòng bình tĩnh đ ặ n không có khả năng không hiểu rõ thực lực của hắn tình báo nhưng hô lên lúc đ ộ n thủ lại hình như có mấy phần cựu tân lại không nhúng tay vào liền có thể t r ư ờ n g trị hắn lòng tin có thể vây quanh hắn những thứ này gốc thể nội trạ cờ dạ nhiều nhất cũng chỉ cùng hắn tương đương cũng không phải cả cà xi、si, thực lực không đến mức mạnh đến mức nào á t hẳn có chỗ đặc biệt quả nhiên đầu tiên xuất thủ một người liền không đơn giản hai tay kết thành tử ấn dưới chân hắn cái bóng trong nháy mắt kéo ruôi tốc độ giống như lam độ n laser hướng chính đai dưới chân kéo dài tới cái bóng bắt chiếc thuật a nạ dạ nhất tộc còn lại góp thành viên cơ thể nghiêng về phía trước tùy t h ờ i m à động muốn hạn chế chính đ a i né tránh không gian nhường hắn bị cái bóng bắt chiếc thuật khống chế lại nhưng mà chính đ a i không cần bọn hắn hạn chế bước chân hắn không n ú c đ í c h một cây màu vàng xiềng xích vào s ạ n g trực tiếp đem nhanh kéo dài đến dưới chân hắn cái bóng đóng ở trên mặt đất cái bóng run dày muốn tiếp tục kéo dài lại hoàn toàn không cách nào tranh đây là đặt đ ộ c nhãn con ngươi có vào ánh mắt kinh nghi bất định tại chính đái cùng cựu tân mại ở giữa bồi hồi tộc cụ rủ mạ kỳ b i thuật làm sao lại sáu chính đái tiếu cười càng nhiều kim sắc xiềng xích vọt bắn ra vừa vặn thử xem mới thuật tám chương kế tiếp nửa giờ sau ba trăm m t ư ơ i bảy thứ ba trăm m ư ơ i ba chương trao giải tộc cụ rủ mạ kỳ kim cương phong tỏa tam đại hỏa ảnh tay run một cái suýt chút nữa đem thủy tinh cầu ngã nát loại này chỉ có tộc cụ rủ mạ kỳ lại còn muốn huyết mạch khá đậm tộc nhân mới có thể thi triển ra đặc thù phong ấn thuật chính đái như thế nào học được Góc nhìn b ắ chí bất bất trước a đ đây sủ nạ hoài nghi chính đái là nhị đại hoả ảnh tư sinh cháu trai lý do thoái thác thoáng qua lần này hắn không có hoài nghi nhị đại hoả ảnh hắn càng hoài nghi sơ đại hoả ảnh sáu nhi tử cũng chính là sủ nạ cùng nạ ạ kỳ phụ thân dù s a o đó mới là đồng thời nắm giữ thiên thủ cùng vòng xoáy huyết mạch người hơn nữa chính đai sáu là tóc đen nếu như không phải nạ ạ kỳ tử vong lúc quá nhỏ hắn thậm chí đều sẽ đi hoài nghi nạ ạ kỳ đến cùng sáu là chuyện gì xảy ra kinh nghi bất định thật lâu tam đại hỏa ảnh mới nhớ tới gốc nơi nào còn tại giao chiến hoàn hồn hướng trong t h ủ y tinh cầu nhìn lại trong lòng nhảy một cái đột nhiên đứng dậy hắn qua đi sáu gốc bên ngoài hôn mê gốc ní r ạ nổn ngang nằm một chỗ vậy công chính đáy mười mấy tên gốc tinh nhuệ đã toàn bộ bị chính đáy quất đến hôn mê những người này quả thật có chút đặc biệt không chỉ tên kiên nạ dạ nhất tộc n ỹ dạ đặt lại gọp đủ một bộ heo lập điệp trong núi cùng thu đạo đều có những người khác cũng ai cũng có sở trường riêng thậm chí còn có hai tên cực kỳ am hiểu phong ấn n ỹ dạ nhưng vô luận là cái bóng bắt chiến thuật vẫn là tâm chuyển tâm chi thuật phong ấn thuật đều bị kim cương phong tỏa hoàn toàn khắc chế nguyên bản có thể cùng ảnh nhận giao chiến đội hình cuối cùng lại bị chính đ á i dễ dàng đánh tan thu hồi xương xích chính đ á i từng bước một tiếp cận hướng đàn dự trên mặt ý cười d o n h n h n đặt mặt mo am trầm tại chỉ còn lại hai tên hộ vệ tre trở trò từng bước lui lại so với trước mắt chính đáy hắn để ý hơn chính là trước đây giao thủ động tĩnh không nh nhưng ba phút đi qua lại một cái ám bộ cũng không có đổi tới điều này đại biểu tam đại hòa ảnh thái độ thật là vũ c h i quốc truyện nửa dấu cái k i a hốn đạn làm sao dám đặt lại nhân ngài rời đi trước chúng ta ngăn lại hắn dấu nữ long mã thấp giọng k ể thể nội tuân ra vô số ký phôi trùng rời đi chạy đi đâu đặt h i ế p mắt mắt hí tay trái cầm cầm q u ả i trượng đột nhiên b u n g l ỏ n g lạch cạch k h ả i trượng rơi xuống đất phát ra giòn vang chính ngay bước chân cũng theo đó dừng lại ánh mắt tại đàn giải tay phải băng vải động tắc bên trên ổn định lại ngươi đây nếu là làm ra m ư ơ i ba chỉ nhãn ta coi như ngươi lợi hại đặt rõ ràng lộng không ra hắn băng vải cũng chỉ giải được cổ tay phải thuận tiện kết tấn xem ra nghĩ d â y rủa nữa một phen long mã nguyên tính là ký phôi trùng trong nháy mắt phốc trương lại tụ ký phôi trùng bão tay phải vươn ra những cái kia ký phôi trùng lại cấu thành vòi rồng hình thái xoay tròn lấy kích hướng chính đ á i mượn tốc tại xoay tròn đưa đến gió nhẹ những thứ này ký phôi trùng tốc độ s o phi hành càng nhanh chính đ á i đang muốn kết tấn lần n ữ a sử dụng phá chạy xiết đánh rết bầy trùng trước mắt lại quang ảnh lõi lên thất thần một cái trước mắt về lại thần trùng tử đã gần đến ở trước mắt gọi nguyên kính gia hỏa là h ảo thuật ní ra lôi đ ộ n cưa đ i ệ n lưu ánh chấp lấp lóe sắp tiếp xúc đến chính đáy thân thể côn trùng bị toàn bộ cắt nát thế nhưng vòi rồng lực đạo chuyển đến cũng làm cho chính đáy đổ trượt ra ngoài khía cạnh một đại khỏa gió đánh tùy theo đ á n h tới phong độ chân không đại ngọc tay phải phía sau gió xét g i a o cơ lên băng vải tất cả đều pha thoái g i a o cơ bị hắn để ngang gió đánh phía trước lực sung kích cực lớn làm cho chính đáy lại đổi một cái phương hướng đổ trượt ánh mắt tại tản g a đàn g ba người ở giữa đảo qua mũi chân trọng dẫm đi đầu phóng tới tên kêu v ễ n thuật ní ra tên là nguyên k í n h huyễn thuật nhị dạ trong tay ấn thức không ngừng làm cho chính đ á i trước người tràn cảnh biến hóa lại tại chính đ á i trong chớp mắt p h á thoái lấy hắn bây giờ tinh thần cường độ ưu trị hạ phú nhạc cũng không cách nào nhường hắn bên trong huyễn thuật khoảng cách nhanh chóng rút ngắn lúc này dầu nữ long mã cơ thể quét ngang bảo hộ ở nguyên k í n h trước người cổ tay phải đen như mực hành kích chính đ á i bí thuật trùng cổ tay tổ hợp nhân thuật hào thủy lôi cổ tay cổ tay đụng vào nhau dầu nữ long mã trên cổ tay côn trùng trong nháy mắt chết mất lập tức hắn bị cái tia thật cao cổ áo che chắn trên mặt hiện ra mấy phần vẻ đau xót bị lực đạo to lớn mang bay tứ tung ra ngoài. trên c thân m báo tô ra một tiêu huyết hoa vết thương lại tại giao cơ giới năng lực thoáng qua khép lại không có bị nó ngăn lại ngại chính đáy một giây sau liền cùng nguyên kính thắt thân mạc qua nguyên kính chán nản ngã xuống đất lâm vào hôn mê ký phôi trung tản không xa dầu nữ long mã đã ổn định thân hình đầu ngón tay búng ra ký phôi trùng nhóm không ngờ như sọt gùn đạn giống như hướng chính đái đánh tới tốc độ cực nhanh so khôi lôi bắn ra ngàn vốn tốc độ còn nhanh số lượng lại rất nhiều l ấ y chính đái tốc độ cũng không thể không chịu mấy lần hắn không có thủy hóa thủy hóa pha côn trùng cũng quá c h á n g h é t ngược lại không đau ký phôi trùng đánh tới trên người trong nháy mắt thôn vệ hắn điểm này trả cớ dạ có dao cơ tại cũng có thể không nhìn người này thuật thật đặc biệt ánh mắt nhìn về phía d ầ u nữ long mã chẳng thể trách có thể xem như đàn phụ tá tâm phúc thực lực không chỉ đơn giản tinh anh tự nhẫn có thể bắt kịp xa ẩn phong ảnh dự k u y ế t định thạch đáng tiếc vẫn là không đáng chú ý kim s á c xiềng xích lại lần nữa vào s ạ t r ả cờ dạ toàn lực vận chuyển cấp bảy kim cương phong tỏa toàn bộ triển khai r ầ m rạp chẳng chỉ xiềng xích che khuất bầu trời xiềng xích phía dưới dấu nữ long mã khỏe miệng bất đắc dĩ kéo nhẹ cao giọng nói đ ạ t lại nhân chạy mau vê anh hắn cũng bị quất hôn mê cựu tân mại tỉnh tỉnh mà rùi rùi con mắt lúc trước chính đái kim cương phong tỏa không có bật hết hỏa lực nàng còn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ sáu cơ hồ cùng nàng lúc sử dụng không sai bị lắm chuyện gì xảy ra nha mắt thấy chính đái lách mình đến đăn trước người nàng lại vội vàng vứt bỏ tặc n i ệ m đang hí kịch bắt đầu chính đái ngươi nhất định phải đối với lao phu ra tay lao phu chính là một diệp thôn trường lão đã từng đối với ngươi gấp đội coi trọng nhiều lần muốn thu ngươi làm đồ vì cái gì nhất định phải đứng tại lao phu mặt đối lập đàn không có nghe dầu nữ long mã mà nói thoát đi đi đứng không tiện lợi chính hắn làm sao có thể chạy thoát đồ gây chính đái tiếu lời nói mà thôi hắn lúc này có thể đích đích xác s ắ c là nửa người tàn tật ảnh nhận thực lực không còn bất quá hắn còn nghĩ d â y r ụ a một chút hòa ảnh đại nhân cách nơi này còn có hai km đại khái hơn nửa phút phía sau có thể tới cho nên tại sao muốn đối địch với ngươi chúng ta lần sau sẽ bàn a chính ai tiếu c ư i trực tiếp nhìn thấu đan dĩ nghĩ kim sát siềng xích trước người sen lẫn dung hợp lại dần dần biên ra một mục sáu màu vàng hoa lễ trao giải bắt đầu ú t ca kim va thưởng chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác siềng xích hỏa c u ố n kim hoa tại đan dĩ sắc mặt khó coi phía dưới trong nháy mắt đuổi kịp hắn từ trên xuống dưới đem hắn trực tiếp chụp tại trên mặt đất khẽ chụp lại chụp ba chụp đặt hai độ i trọng thương mười bs hữu tình đầy sách đề cử nào đó có mãi đen y dung hợp điện ảnh thế giới có mãi nhẹ nhõm khôi hài chửi bảy hướng ba trăm mười tám thứ ba trăm m ư ơ i bốn chương khó lòng phòng bị làm tam đại h ỏ a ảnh đổi tới đ ặ n thương đã cùng lần trước cựu tân mại trổ đánh không sai biệt lắm nặng ít nhất lại phải tại bệnh viện t i n h dưỡng ba tháng ngăn cản chính đ á i tiếp tục chụp hoa tam đại h ỏ a ảnh nhìn qua bị hoa để nằm đặn dư tâm t ì n h phức tạp đ ặ n còn không có hôn mê độc nhãn dùng chết không nhắm mắt vậy ánh mắt nhìn lại tam đại h ỏ a ảnh yên tâm dưỡng thương chữa khỏi vết thương phía sau ở nhà tĩnh tâm dưỡng lão a gốc giao cho họ rổ xi mã dưỡng lão vị trí tạm thời bỏ trống chúng ta đều già rồi nên nghỉ ngơi một chút chờ chiến tranh kết thúc hòa ả lập tức hắn phất phất tay ra hiệu ám bộ đem đ a n dư cùng hôn mê gốc nị dạ k h i ê n đi đàn mỹ mắt khẽ đảo cuối cùng hôn mê n h ậ t hướng diệt tộc sự kiện tu chính độ mười một sáu n h ậ t hướng diệt tộc sự kiện tu chính độ ba mươi thu được điểm thuộc tính tự do hai mưa đạn chấp liên tục n h ậ t hướng diệt tộc sự kiện sửa đổi cuối cùng có đột phá mới cái gọi là n h ậ t hướng diệt tộc sự kiện chia hai cái bộ phận một là nội bộ mâu thuẫn hai là bên ngoài thi hại mà bên ngoài mấu chốt nhất chính là đ a n dư chính ai không cảm thấy đàn dư sẽ bởi vì lần này trụa đánh đau mà khuất phục từ bỏ nhận hướng diệt tộc sự kiện tu chính độ nhảy lên hơn p h â n nửa ở chỗ đắn đã mất đi bộ phận đem n h ậ t hướng diện tộc năng lực dù sao hắn quyền bị đoạt đáng tiếc tại không nghĩ bắt t r ư ớ c một ít tiền bối g i ế t đắn phản thôn dưới tình huống chính đ ái không có khả năng trực tiếp chụp ba chụp chết đắn không phải vậy tu chính độ nhất định sẽ nhạy c à n g nhiều có lẽ có thể siêu năm mươi g i a hỏa này ổn định không được tốt nhất có thể tìm một cơ hội sáu lại chụp một lần chụp chết hắn chờ sân bãi dọn dẹp sạch sẽ tam đại hỏa ảnh chuyển hướng chính ái hơi có vẻ trần trờ nói chính ái ngươi còn nhớ rõ cha mẹ ngươi bộ dáng sao chính ái hơi xứng sở tam đại hỏa ảnh không có trách cứ hắn ra tay quá nặ như thế nào đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này cha mẹ bộ g i a n sáu xuyên qua tới lúc hoặc có lẽ là mù rẻn sủ có mì sinh hoạt mở ra lúc hắn ngay tại một diệp phá không quá nhớ h ỏ a ảnh đại nhân tam đại h ỏ a ảnh lại hỏi màu tóc đâu ách cũng là tóc đen a chính đ ai đáp một câu đột nhiên có chút phản ứng lại tam đại h ỏ a ảnh đang hoài nghi cái gì không khỏi bất đắc dĩ n ở nụ cười hoài nghi liền hoài nghi a không chỉ là kim cương phong tỏa chờ dương thuộc tính nắm giữ được nhất định tiêu chuẩn ta còn có thể phạm vi lớn trồng cây trồng rừng xanh hóa hoàn cảnh đâu hù chất ngươi cựu t ấ ngại chính đại kim cương phong t tam đại hòa ảnh lại hỏi hướng cựu tân mại sáu ta liền tùy tiện dạy một chút cựu tân mại đến gần đạo biểu thị ai biết hắn thật có thể học được tam đại hòa ảnh suy tư p h ú t chốc không quá mức đạt được mà lắc đầu tại hắn trong ấn tượng dù nạ phụ thân không có loại kia cơ hội a tạm thời đem ném qua một bên tam đại hòa ảnh đối với chính đái đạo vốn cho rằng ngươi còn có thể trong thôn nghỉ ngơi nhiều một thời gian hiện tại xem ra ngươi nhất thiết phải lập tức chạy tới vân lận thôn chiến trường lần tiếp theo vật tư v ậ chuyển giao cho những người khác phụ trách cựu tân mại miệng con một cái chính đái lại muốn đi đi đến phía sau đem van ống nước gọi trở về cựu tân mại nhãn t ỉ n h sáng lên n h â t m i ệ n g lên phát giác được nàng t i ể u động tác chính đái ám sách một tiếng không có lương tâm lại nghe tam đại h ỏ a ảnh thở dài nếu như không phải không phải đã ta sẽ không ngay tại lúc này nhường đàn giới thoái vị từ hắn một tay xây dựng gốc họ r ồ xì ma d t nhất cần chừng nửa năm thời gian mới có thể cơ bản trưởng khống tại trong lúc này nguyên bản gốc phụ trách bộ phận kia công tác tình báo sẽ ở vào t r o n g không chúng ta lại cần kịp thời giải xa ẩn n h a ẩn thậm chí ẩn trong khói đ ộ n tĩnh vạn ống nước nhất thiết phải trở về phụ trách tình báo chính đáng ngay vậy thoáng nhữ mày một đại cả chiến lực trở về phụ trách công tác tình báo có phải hay không có chút quá lã hơn nữa cứ như vậy hắn cùng v a n ống nước đổi một lần một tại cao cấp về mặt chiến lược đối mặt vân ẩn thôn hay không chiếm ưu thế á hỏa ảnh đại nhân coi như ta phía trước nhiệm vụ thất bại phong h i ể m tăng lớn cũng không cần cẩn thận đến loại trình độ này à càng lâu kéo càng đối với chúng ta bất lợi không không kéo ta sẽ để cho mầm thổi cùng ngươi cùng đi tam đại hòa ảnh trầm giọng nói đã ngươi học xong kim cương phong tỏa chúng ta có thể nhằm vào vân ẩn bắt vĩ người trụ lực tới một lần tập kích t r ư ớ c kia từ xa ẩn thôn giành được nấu nước qua trước mắt chỉ có thể đơn giản chấn nhiếp bắt vĩ người trụ lực mà không có năng lực đem hắn phong l n mầm thổi sử dụng cũng muốn phụ trợ. cần những người khác hỗ trợ khống chế lại hắn trước đây không có người có thể làm được nhưng bây giờ ngươi là có thể sau đó ta sẽ cho ngươi bắt vĩ người trụ lực tình báo ngươi và mầm thổi đi chiến trường phía sau không nên gấp gáp ra tay tìm đúng thời cơ tốt nhất có thể nhất cử đem bắt vĩ người trụ lực phong tiến nấu nước trong nồi đem kỳ lạp bị phong trong nồi kỳ lạp bị khắc đệ mọc kim chính đ ai trong đầu ý niệm nói lên đột nhiên có chút b u ồ n c ư ờ i lập tức giật mình trong lòng đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ đã quên chút gì kỳ lạp bị a tên kia sáu sẽ không cần sửa đổi a ta cũng sẽ không hát ra cáo biệt cựu tất mại c h í người h đáy trên n ư ờ liền nhịn không đ ợ c hỏi, hỏa ảnh đại nhân, đại n bắt vĩ g ư trụ t lực ê này l kỳ không? lạp bị đúng không? Ta nghe n Ta sáu giống như rất trầm mặc k i ệ m lời tam đại hòa ảnh kỳ quái mắt nhìn hắn n g ư ờ i nghe ai nói tục truyền trở về tình báo hắn yêu thích nói hát trên chiến trường cũng vừa ca vừa nhảy múa hô chính đái lập tức thật dài nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt không có làm ra một cái trầm mặc kin nữa n h ư n g hắn dậy nói hát cũng quá cảm phiền hắn phải không đó là ta nhớ lột tam đại hòa ảnh không nghi ngờ gì chỉ coi chính đái là nghe xong miệng lời đồn đại hoặc là đem những người khác tình báo lộng lăn lộn mang chính đ á i trở lại văn phòng hắn đem kỳ lạc bị tình báo tìm cho chính đ á i vân ẩn bắt vĩ người trụ lực kỳ lạc bị năm nay một ư ơ i bảy tuổi hoàn mỹ người trụ lực có thể tiến hành hoàn toàn vi thu hóa phóng thích vi thú ngọc cực kỳ nguy hiểm không phải vi thu hóa trạng thái am hiệu đao thuật có thể nhạy bén điều k h i ể n sử dụng b ả y trôi đao đặc biệt thể thuật cận thân giao chiến năng lực cực mạnh không đề nghị thể thuật giao phong sáu chu cột h ự c lực giới thiệu cùng chính đáy hiệu không khác nhau chút nào chính đáy nhìn về phía cái khác giới thiệu màu đầm làn da màu vàng nhặt tóc thường đeo kính dâm tính cách hiếu động, yêu thích nói hát. nói hát tiêu chuẩn bất phàm tại vân ẩn thôn thậm chí lôi chi quốc đô được hưởng ca thần xương hào ở chiến trường cao hơn ca thậm chí có thể tạo được cổ vũ sĩ khí hiệu quả ba chính đ ai trong tay tình báo tốt tay thẳng tắp rứt xuống đất cả người đều cứng lại tam đại hòa ảnh run lên hiểu lầm đạo hắn tuy là hoàn mỹ người chủ lực nhưng bắt vi c ù n g cựu vi t r ê n lệch không nhỏ thực lực của hắn c ù n g cựu tân mại đồng dạng có t r ê n lệch không nhỏ ngươi có thể hạn chế lại hắn nô chính đ ai rủi rủi con mắt không lưng nhặt lên tình báo lại nhìn một lần nhìn lần thứ ba nhìn l ầ thứ ba nhìn lần h ứ ba nhị nệ thập luận tam đại h ò ta muốn chết hắn sáu ca thần à căn cứ tự lai、like、ra truyền tin hắn nói hát chính xác động lòng người ca thần cũng xem như danh phủ kỳ thực chính đ á n đờ đẫn mấy giây sau hắn đông nhiên vô tình báo đánh ra bột một tiếng tiết tấu U. h ỏ a ảnh đại nhân tình báo xem xong lúc nào xuất phát U. tam đại h ỏ a ảnh o ách xem ra ta chưa hề nói hát thiên phú vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đem kỳ l ạ p bị mang chạy đ i ề u làm được h ả kỳ l ạ p bị càng là ca thần ta thật là sáu khó lòng phòng bị ba trăm mười chín thứ ba trăm mười làm chương định sách màn đêm vô xuống Hòa chi ở trên đường lãng phí thời gian cùng thời cơ nhưng tám đôi người trụ lực kỳ lạp bị tồn tại làm cho một diệp không dám đem doanh địa đem đến tiền tuyến phụ cận bằng không một khi bị xác minh vị trí một phát vị thú ngọc đi qua chính là một hồi thai nạn trung tâm trong danh t r ư ớ n g tự lai d g i n h u mày nhìn lên trước mắt cực lớn xa bản khi thì đem một chi lá cờ nhỏ cắm vào trong đó một vị trí nào đó cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ vân ẩn thôn công kích phương vị hoàn toàn không có quy luật ta không cách nào làm đến dự phán chiến lược của bọn hắn là tam đại lôi ảnh muốn đánh cái nào đánh liền cái nào đương nhiên không có quy luật xuân gia triệu nắm lấy hải tinh đạo chỉ có thể gặp triều pha chiêu nói hắn buông tiếng thở dài trận chiến tranh này s、so、a lần thứ hai giới lỵ gia đại chiến đều bị khuất ta thật hận không thể xa ẩn thôn lập tức khai、chiến. những thôn khác tử cũng cho cái phản ứng để cho chúng ta biết rõ làm sao đi đánh như bây giờ kéo lấy tuy thương vong tiểu có thể vân ẩ n thôn thương vong cũng rất tiểu lúc nào có thể kết thúc ca van ống nước nhưng là muốn cựu tân m ạ i bên cạnh van ống nước kinh ngạc bất đắc dĩ nói triệu là người nghĩ mầm vội a không không không ta cũng nghĩ cựu tân m ạ i xuân gia triệu mặt mày hớn hở vẻ mặt mập mờ nhìn về phía van ống nước gặp van ống nước không có kịch liệt phản ứng mới có hơi vô vị đạo ta muốn cựu tân lại tới áp chế lại cái tia ca hát mập mạng cũng không cần đem bộ chỉ huy cùng danh địa chia tách d ư i mất van ống nước lắc đầu không phải vạn bất đắc dĩ hòa ảnh đại nhân thì sẽ không đồng ý cựu tân mại đến chiến trường tới s á t lục có khả năng sẽ gây nên cựu vĩ trong lòng ẩn n ú t sát ý sáu ta biết ta biết chỉ đua với ngươi mà thôi thực sự là không có chút nào hài hước xuân gia triệu thắt nhẹ ta ngược lại thật ra nghĩ trình đái chính là không muốn mầm thổi đúng không tự lai giã hiếm thấy cởi cợt xuân gia triệu một câu dù sao mầm thổi tới một số phương diện sáu cùng su nạ một dạng ngài có đồng cảm sao ra cái này doanh t r ư ớ n g ta sẽ không thừa nhận xuân gia triệu cười ha ha đúng lúc này một cái nhận hướng nhất tộc n h ị dạ vén rẻm mà vào mang theo vui vẻ nói tự lai g i đại người Tiếp việt tới, là c h sáu sau năm phút trong danh chướng chính ái lời ít mà ý nhiều vì mọi người giảng thuật chính mình trước đây nhiệm vụ còn nói rõ đan giữ hãm hại cùng trong thôn biến động trong nguyên tắc gõ rỗ xỉ m à làm nhân thể thực nghiệm bị phát hiện phản bội chạy trốn ngươi còn không phải muốn đuổi theo trở về hắn thế giới nạ rủ tôi một số thời khắc giảng buộc là so với sai trọng yếu chính đáng thầm nghĩ lại nói bởi vì gốc sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian v nếu ống ống nước thường nhẫn, hòa ảnh đại nhân để cho ngươi trở về phụ trợ công tắc tình Văn nước gật đầu, lập tức sao? Không cần. buông lỏng ra Xuân gật cho tắc tức trở trợ thổi Triệu hỏa phụ thai, sao? ra đại để đầu, đạo, Giã báo. về lập Mầm lộ như ngày mai có thể một lần phát động tổng tiến công sau khi kết thúc ngươi lại trở về không m u ộ n hỏa ảnh đại nhân nói muốn ngươi c h ầ m nhất hậu tiên trở lại thôn xuân gia triệu có thể giải phóng mở miệng nói mầm thổi ngươi và chính đái đều am hiểu cảm giác trên đường tới không thể lại bị vân ẩn thôn dò xét nỉ dạ phát hiện cho nên đến của các ngươi vân ẩn thôn sẽ không biết đây nhất định muốn chủ động xuất kịch t hơn nữa sáu n h ư n g mầm thổi ngươi tới hòa ảnh đại nhân làm muốn từ cái k i a ca hát bắt tay vào làm đối phó a xuân giã mầm thổi gật đầu lần này đối phó tám đuôi người chủ lực chính đấy mới là chủ lực chính đấy ngay vậy lập tức bắn ra một cây kim sắc xiềng xích tại mọi người trước mắt lung lay đây là sáu văn ống nước s ừ n g sốt cựu tân mại kim cương phong tỏa dạy cho chính đấy chính đấy là thế nào học được xuân giã triệu cũng s ừ n g sốt một chút đáy lòng lẩm bẩm tiểu từ này có vẻ giống như cái gì đều có thể học được thủy hóa bí thuật ta cố gắng ba tháng vẫn là chỉ có thể thủy hóa cái móng ngón tay ngoài miệng sáng tỏ đạo không trách có kim cương phong tỏa áp chế tắm đôi mầm thổi có thể đem hắn phong ấn đến cái n ồ i kia bên trong nếu như thành công trận chiến tranh này liền thắng lợi một nửa đến nỗi ngoài ra một nửa tự nhiên là đánh lui vân ẩn thôn điên cuồng p h ả n công thừa cước trọng thương vân ẩn binh sĩ đem cái n ồ i kia trở về trong thôn nhường vân ẩn không thể không đầu hàng vô điều kiện trong danh t h ư ớ n g đám người trong nháy mắt toàn bộ lĩnh hội tới đây là một cái cơ hội tuyệt hảo tự lai giá không lưng đem xa bàn lên lá cờ nhỏ rút ra trước đây vân ẩn tiến công cũng là hiện lên tiểu đội hình thức đối với các nơi tiến hành quấy nhiễu tam đại lôi ảnh thì chính diện phát động công kích kìm chân chúng ta tại thể lực tiêu hao khá nhiều có chút nguy hiểm lúc từ tám đôi người trụ lực đem hắn tiếp ứng trở về tiến hành tiêu hao chiến nhưng ngày mai chúng ta không thể dựa theo bọn họ tiết tấu chiến đấu không có người có thể hạn chế lại tam đại lôi ảnh hành động có hắn tại phong ấn không khả năng thành công nói hắn đâm chi lá cờ đây là vân ẩn thôn cuối cùng doanh địa chỗ đột nhiên trực tiếp đối với cuối cùng doanh địa phát động tiến công nhất định sẽ gây nên cảnh giác lập tức hắn lại tại phụ cận đâm bốn chi lá cờ đây là bốn tòa phân doanh địa sau khi trời sáng chúng ta lựa chọn một tòa trước tiên dùng tinh nhuệ tiểu đội tập kích sáu đây là chúng ta làm qua rất nhiều lần không đến mức dẫn tới phòng bị bất quá lần này triệu tự mình dẫn đội dựa theo d i vãng tình huống tam đại lôi ảnh tính cách sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đi tiếp viện tòa kia doanh địa người muốn xuất đội thoát đi đem bọn hắn dẫn tới ở đây thử lai giã lại đâm c h i kỳ văn ống nước xuất đội ở đây mai phục nói là mai phục văn ống nước cùng triệu các ngươi cũng rất khó làm bị thương tam đại lôi ảnh tam đại lôi ảnh nhìn thấy mai phục theo tính cách của hắn phản ứng đầu tiên nhất định là đánh các ngươi liền có thể kìm chân hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta muốn ở chính diện chiến trường lộ diện cho hắn biết không phải chúng ta ba cái cùng một chỗ mai phục hắn nhường tám đôi người trụ lực cùng bố lạp chắc không đi tiếp viện đem tam đại lôi ảnh cùng bọn hắn mở ra đây là tình huống tốt nhất nếu như ở giữa xảy ra bất chắc mà vội ngươi tới tùy cơ ứng biến ta đây chính đ á n hỏi một tiếng một mực cất dấu chờ cơ hội phong ấn ngươi cũng không thể lộ diện không phải vậy coi như tam đại lôi ảnh có cơ hội đem ta xử lý cũng sẽ quay đầu đi đánh ngươi xuân gia triệu cười ha ha ách sáu chính đ á n ngưng tạm đạo vậy lao sư ngươi có thể cẩn thận một chút đừng ép ta lộ diện a xuân giã triệu cười lớn tiếng hơn thẳng đến bị mầm thổi đem đầu ấn vào trong xa bàn sáu ba trăm hai mươi thứ ba trăm m ư ơ i sáu chương em thai ở đâu ba nghìn chữ định xong ngày kế tiếp phong ấn kỳ lạp bị phương án van ống nước cùng xuân giã triệu đi suốt đêm trở về doanh địa điều hành nị dạ lựa chọn hành động nhân thủ gấp rút lên đường hơn nửa ngày mầm thổi cùng chính đái thì phân biệt và ở hai người danh o t r ư ớ n g nghỉ ngơi dưỡng sức hôm sau trời vừa sáng ở vào tiền tuyến nhất đơn s ơ một diệp tiền tuyến tổng trị huy chỗ liền bị mấy trăm nị dạ chật đích quy mô lớn như vậy hành động căn bản không thể gạt được vân l n thôn điều tra vì ngăn ngừa bọn hắn chuẩn bị quá đầy đ ầ lại một diệp bên này nên phân phó đã trong đêm phân phó hành động lập tức bắt đầu van ống nước dẫn người đi trước xuất phát đi đến mai phục điểm xuân gia triệu thì xuất lĩnh hơn mười tên thượng n h ẫ n tinh nhuệ đi đánh lén vân ẩn phân doanh điện mười phút sau tự lai giã cũng tỷ lệ đại bộ đội khởi hành chính diện đón lấy vân ẩn chủ doanh mà mà ở đại bộ đội hậu phương vài tên phong ấn ban nị h dạ dơ lên nấu nước h oa ra sức đuổi kịp phía sau cùng nhưng là chính đái cùng mầm tuổi hết thể đều theo kế hoạch thi hành sáu vân ẩn tổng chỉ huy chỗ tam đại lôi ảnh một đôi mắt hổ ở trên xa bàn liên nhìn lộ núi thổ tức thô trọng một đoạn thời khắc tay phải hắn đột nhiên nắm chặt bị hắn cầm lá cờ nhỏ răng rắc gãy theo nắm đấm của hắn hướng xa bàn một chỗ nén đi qua một bên bạch t u ộ c xúc rắc t r ợ t kéo dài trói lại cổ tay của hắn tại nắm đấm sắp đè vào xa bàn một khắc trước hiểm mà lại hiểm mà dừng lại nó kỳ lạp bị nhẹ nhàng thở ra kịp thời ngắt lại không cần ăn cát úc a so làm tốt bố lạp chắt tán dương câu tiến lên đem trong tay lá cờ nhỏ cắm ở tam đại lôi ảnh vừa mới n g h i đập vị trí phụ thân hôm nay chủ công ở đây ta đã biết tam đại lôi ảnh từ trong lỗ mùi ân ra một tiếng thu tay lại tránh thoắt bạch tuộc chạm tay không có nghệm vào đồ vật cảm giác m ư ờ i phần khó chịu đúng vào lúc này một cái ám bộ vội vàng lách mình tiến vào lôi ảnh đại nhân đệ tứ doanh địa gặp tập kích người dẫn đội vì một diệp thượng nhẫn xuân gia triệu xuân gia triệu tự mình dẫn đội bố lạp chất còn chưa kịp phán đoán cái gì liền cảm giác một trận gió từ bên cạnh thổi qua lập tức một tiếng ẩm vang toàn bộ doanh trướng ẩm vang sụp đổ c u n g kỳ lạp bị lần lượt nhảy nhót ra ngoài bố lạp chất bất đắc dĩ nắm g nhìn tam lại lôi ảnh đi xa tàn ảnh đối với á n bộ đạo tiếp tục dò xét xác nhận tự lai giã vị trí so người hướng đệ tứ doanh địa tới gần chú kỳ lạp bị bước nhanh nhẹn đi cả nhắc ngày bước đi ra doanh trướng lại tại lúc này lại có một cái ám bộ đến đây b m báo doanh địa phía trước hơn hai mươi km bên ngoài một diệp tam nhẫn tự lai giã xuất lĩnh mấy trăm một diệp n ý giả đang tại hướng chúng ta doanh địa đột tiến ân bố lạp chắt ánh mắt nghiêm một chút tập kích đệ tứ doanh địa là muốn đem phụ thân dẫn đi sao xoang hữu kế so chuẩn bị chiến đấu thô hữu kế đồ đẩn hỗn đ à n sáu sáu chính đ á i thả xuống kết dần ấn tay phải đối với mầm tội đạo ta có thể mơ hồ cảm thấy lao sư trả cơ g i vượt qua phạm vi cảm giác của ta cảm giác hẳn hẳn là tại phong thích đại quy mô thủ hơn phân nửa là thủy lòng chi trượt tam đại lôi ảnh tới so trong tưởng tượng nhanh xuân giã mầm thổi hơi chút gật đầu tiếng nói trong c h è o đạo không cần phải để ý đến hắn nơi này giao chiến giã mã bên trên muốn bắt đầu ngươi hướng triệu nơi đó tới gần chút nữa chờ cảm giác được hắn đem tam đại lôi ảnh dẫn tới dự thiết địa điểm van ống nước độc thủ cuốn lấy tam đại l ô i ảnh ngươi trở lại b ư ớ c bách tám đôi u người trụ lực hoàn toàn vi thu hóa cùng ta phối hợp phong ấn tám đôi u ngoài miệng nói không cần phải để ý đến còn không phải để cho ta hướng bên kia tới、gần. chính cái gật đầu lắc mình mấy cái phi tóc hướng xuân giã triệu chỗ phương hướng chạy tới mãi đến đem hắn đặt vào cả nhảy đến một cái tây đ ỉ n h nhắm mắt hai tay kết dần ấn đem năng lực nhận biết mở tối đa chính đại yên lặng cảm giác đợi hải tinh lão sư hiểm hộ tiểu đội bại trốn tam đại lôi ảnh truy kích tiến vào dự thiết mai phục địa điểm van ống nước ra tay đánh lén không có làm bị thương tam đại lôi ảnh nhưng tam đại lôi ảnh trạ cờ dạ giảm b ấ t một cái trước mắt đại khái là bởi vì mai phục mà trần trở phải t r ă n g nên rút lui lập tức trạ cờ dạ lại lần nữa b ạ o tăng như tự lai giã đại người sở liệu tam đại lôi ảnh cảm thấy hắn có thể phản xác sẽ trực tiếp đánh chính đ i khẽ nhà khở k khí cho đến trước mắt kế hoạch thi hành phải hết thệ thu vừa mới tiếp xúc trên chiến trường liền ngay cả chuyển thình thịt văn động khói trắng đi qua mấy cái to lớn cóc biểu diễn ở bên trong chiến trường tự lai giã ngồi cơi văn quá một cái nhảy đẹ hướng về phía bố lạp chát đang cùng bố lạp chát dạng này nhì dạ lúc giao thủ to lớn thông linh cóc ngược lại sẽ làm cho tự lai giã bó tay bó chân nhưng hắn nhưng lại không thể không sử dụng thông linh bằng không bố lạp chát sẽ mượn dùng tốc độ nhanh hơn vùng thoát khỏi hắn dây dưa một diệp cũng không nguyện cùng vân ẩ n đổi thương vong loại này thế cục lúc trước hai tháng trong lúc giao thủ xuất hiện qua rất nhiều lần bố lạp chát không nghi ngờ gì có thể hạn chế lại tự lai giá hành động với hắn mà nói xem như kiếm đến nôi cái khác mấy cái con cóc lớn tự có kỳ lạp bị đi đối phó nghĩ dạ chém giết đại quy mô m ộ ư ơ i phần thảm liệt không giống với lần trước cùng ẩ n trong khói liên hợp lấy nhiều đẫy lần này một diệp cùng vân l n cơ hồ lực lượng tương đương vẹn vẹn giao chiến mới bắt đầu tự ra hiện không thiếu thương vong tiên huyết nhiễm đỏ mảnh đất này Nị dạ mặc dù là một loại du tẩu cùng trong bóng tối nghề nghiệp nhưng không thể phủ nhận đại đa số Nị dạ đều yêu mình sâu đậm thôn làm Nị dạ nhóm vì riêng mình thôn lúc chiến đấu cỗ này yêu quý tình cảm liền sẽ hóa thành một loại tín ngưỡng để bọn hắn không sợ hãi dù cho bản thân bị trọng thương cũng dám liều tận một hơi cuối cùng mỗi cái thôn nhẫn chưa n ở dây học cũng đều sắp đặt giống hỏa c h i quốc đặc sắc nhận đạo chủ nghĩa khái quát t r ư ơ n g trình học tàn khốc bầu không khí lan tràn nổi bật laser bay múa không phải chính ái là đặt tắt y lần trước bị bắt hắn lần chiến đấu này phải phá lệ liều mạng không thể né tránh laser trọng thương mấy tên phát hiện một cái tóc trắng tiểu quỷ từ liếc phía sau hướng hắn lao đến đây là một diệp thiên tài ní dạ hạ tạc c ạ ca s ì hắn thế mà xuất hiện ở chiến trường sáu ta nhớ được hắn là cái kia đáng giận chính đái đồng hoặc a ý niệm tháng qua trước người la re r bị hắn thao túng cùng nhau chuyển hướng đánh phía c ạ ca s ì c ạ ca s ì bồi r ố i phía sau vọn tựa như hoảng hốt chạy bựa chạy về phía kỳ lạp bị chỗ phương vị quả nhiên là thiên tài tốc độ không chậm làm đội la re nhất thời truy đổi không kịp trước người phóng tới cùng i đặt tắt y không thể không gián đoạn kết tấn né tránh bất quá một diệp không có ai sao vậy mà lại nhường dạng này thiếu kinh nghiệm tiểu quỷ trên chiến trường h ư ân so đó trốn sáu.、Ơn. không đúng mắt tránh kinh hãi chưa kịp hô to một đạo đỏ thấm thân ảnh tựa như lưu hành giống như lướt đến thẳng tắp đập trúng thân thể của hắn hoa một cái phun ra một ngụm máu lớn hắn cùng với đạo thân ảnh kia cùng nhau tại mặt đất lăn lộn mấy chục mét mới ngừng lại được ho khan liên tục uy không có sao chứ đặt tắt y ỉa bọc lấy vĩ thu áo khoác kỳ lạc bị đứng lên lau khoẹ miệng vết máu nhìn về phía phía trước hắn là sáu đại ca nói chính ái chính ái đưa tay tiếp lấy bị từ đằng xa ném tới g a o cơ phản ứng rất nhanh vi thu áo khoác xuất hiện quá kịp thời nhất kích trọng thương thất bại a t r u n g quanh chiến trường yên tĩnh một cái trước mắt bố lạp c h á t tiếng hò hét từ nơi không xa chuyển đến là ngươi này đáng chết tiểu quỷ cuối cùng xuất hiện nói xong hắn liền muốn thoát khỏi tự lai giã hướng chính đai phóng đi chợt bị một đạo to lớn màu đỏ nhục bích bao phủ đi vào tự lai giã thông linh diệu m ộ t sơn nham túc cốc thực quản đem hắn tạm thời vây khốn cho chính đai cùng mầm thổi tranh thủ thời gian đặt tắt y lại ho khan hai tiếng từ dưới đất bỏ dậy đối với chung quanh n h ì dạ hô nhanh đi thông chi lôi ảnh đại nhân một diệp chính đai xuất hiện ở chiến trường một diệp n h ị dạ thì lại cùng nhau c h ặ lại quả nhiên là ngươi một diệp chính đ i kỳ lạp bị hai tay cầm cung thủ con phía trước dò xét tam đại lôi ảnh cách nơi này mà có chừng bảy tám phút khoảng cách thông c h í hắn cũng cần mười phút phong ấn tám đuôi muốn để dành ra ba phút theo lý thuyết chính đái cần tại trong vòng mười bốn phút đem kỳ lạp bị bức bách thành hoàn toàn vị thu hóa đồng thời vây k h ố n hắn đây là chính đái đã sớm tính toán tốt không có thời gian cùng kỳ lạp bị nói nhảm sửa đổi cũng không thể vào lúc này tiến hành nhất thiết phải toàn lực ứng phó đem hắn đánh ra biến thân mà đối mặt mười bảy tuổi kỳ lạp bỉ không có tám đuôi thực lực còn chưa hẳn so ra mà vượt la xa kỳ lạp bỉ chính đái có lén không có mị lực tám đôi người trụ lực kỳ lạp bị chính là ta a a chiến đấu bắt đầu mạnh mẽ hữu lực tiến về phía trước một câu nói hát phía sau kỳ lạp bị chính diện nên hướng chính đái di động quá trình bên trong hắn đem trên lưng còn lại năm thanh đao toàn bộ rút ra tại sắp cùng chính đái đụng nhau một khắc hắn đã bày xong tư thế hoang xào cỏ phạt đao ngoài miệng một cây đao tay phải khớp hiệu tay một cây đao cánh tay trái dưới nách một cái sáu ước chừng bẫy trôi đao bị hắn lấy đặc biệt tư thế toàn bộ trường khống chỉ đợi cùng chính đái đụng vào nhau liền sẽ lấy xạ dịn gẳng đều không thấy rõ đao pháp vung chạm chính đái đúng lúc này chính đ ái quanh người đ ỗ n g nhiên nổ bể ra lôi quang bậy cấp lôi độn trả cờ giả hình thức kỳ lạp bị ánh mắt ngưng lại quả nhiên là đại ca cùng lôi ảnh đại nhân lôi độn trả cờ giả hình thức biết thuật này có thể mang đến sức mạnh lớn đến cỡ nào cùng tốc độ để thăng hắn nhấc lên cảnh giác nhưng mà một giây sau chính đ ái động tác lại làm cho hắn sừng sốt một chút chỉ thấy chính đái hai chân rậm dẫm nước mặt đất thân hình trận từ cực động đến c ự c tĩnh tiếp đó hắn thân hóa tàn ảnh phía sau vọn một cái chớp mắt liền cùng kỳ l ạ bị kéo ra hai mươi mét khoảng cách trên người lôi quang cũng tại đồng thời biến mất xuống u tạo hình không tệ chính ái mỉm、cười. hai tay kết ấ n một giây t ứ c thành thủy đ ộ n thủy đánh gây sóng sáu b ắ t cách nha lộ câu chửi bên nhật nhị non một tiếng ngoài miệng đao rơi xuống kỳ lạc bị nhanh trong lết mình né qua tốc độ thật nhanh cao áp mảnh c ủ a nước khuỷu tay cùng dưới nách kẹp mấy cái đao cũng toàn bộ rơi xuống đất không cho hắn cơ hội nhặt về đi liền lại có một phát cao áp mảnh c ủ a nước vọt bắn xuyên qua kỳ lạc bị cuối cùng chỉ lưu ở một cây đao những thứ khác đều bị chính đáy sông lên trước một cước một cước đá bay bắn về phía vân l n thôn đi ra kỳ lạc bị bước ra phía sau vọt cái c h á ngân xanh nhận tránh ngươi một cái đần trứng ngươi một cái hôn trứng đại ca nói không sai g h é t bệnh tâm thần chính ai thoáng n h ư m à y nghe xong vừa mới vài câu nói hát hắn cứ thế không nghe ra tới này kỳ lạp bị nói hát thế em thai ở đâu không cùng nguyên tắc giống nhau sao nói hát ta thực sự là hoàn toàn không t h ư ờ n g thức nổi địa ngục khó khăn sửa đổi a mặc kệ khó giải quyết hoang xảo cỏ phạt đ a u phá mất trước tiên đem hắn đánh biến thân 321 thứ trường thế giới này không đúng. chữ cầu phiếu, nhanh.、Công、kích hàng cứu rào. này đúng. Công giới Giải màu đỏ cầu b đủ loại tiếng kêu to trên chiến trường vang vọng quay chung quanh vây khốn bố lạp c h ấ t cực lớn màu đỏ cóc thực quản hàng rào cùng với kỳ lạp bị cùng chính đái giữa chiến đấu chiến trường loạn thành hai đ o ạ n thuần trắng laser vào xạ đem áp chế kỳ lạp bị chính đái bước lui mở dư quang đ ả o qua chiết xạ hướng mình laser chính đ ái thu giao cơ cây tấn lam độn lệ áp chế khóa hà làm đồng dạng số lượng laser tương đối đặt tắt ý lam độn laser một giây tán loạn cấp bảy cùng cấp bốn cấp năm trên lệ cực lớn chính ái lam độn cơ hồ không hư hại v ố lượng chiết xạ đem con ngươi co lại nhanh chóng đặt tắt y đánh bay đó là sáu lam độn trong tiếng kinh hô màu đỏ sậm thân ảnh thuấn thân xuất hiện ở thao túng lam độn chính đáy sau lưng kỳ lạp bị đa tư chi chạm đất không chỉ có toàn thân đều bị màu đỏ sậm trạ cờ dạ bao k h ỏ a trên m ô n g lớn lên ra tám cái đôi liền một bộ phận vi thu g o ạ i trang sương cốt đều mọc ra nửa vi thu h ó a còn thiếu một chút nửa vi thu h ó a còn chưa đủ chắc chắn mục tiêu không đủ lớn ánh mắt chuyển động chính đai thu hồi lam độn nhưng người sử dụng dao cơ ngăn ngang bị lực đạo to lớn đánh lui ám hồng sắt thân ảnh thì như bóng với hình không ngừng huy động lợi trào công kích về phía hắn công thủ nghị t u y ề n nửa vi thu hoá t r ạ thái so cấp bảy lôi độn trả cờ n g ư ơ i cái này đần t r ứ n g n g ư ơ i cái này h ô n g chứng ta còn có thừa lực á mị lực lập l ỏ e đồ đ ầ n bay mua a giống thải điệp đồng dạng bay mua a Ô h á t dễ a cái này mẹ nó hát phải có khác nhau sao tiếp nhận công kích đồng thời còn bị ma âm rót vào thai chính á i cảm giác mình lần đầu bị thương tổn vung vẩy d a o cơ động tác càng thêm cùng bạo bay múa ngươi một cái mã đạt là a ngươi cũng nhớ tới mua sao vê anh va chạm kịch liệt tâm thanh bên trong chính á i cùng kỳ l ạ bị song song đổ trượt ra đi chính ai cực tóc kết ấn kỳ l ạ bị thì xứng sở tại chỗ lẩm bẩm ngươi cũng nhớ tới mua sao ngươi cũng nhớ tới mua sao Thuất tử, hát ca ô dệ ạ. lúc này hắn lại đ ố n g nhiên kêu to gà o nguy hiểm t h u ậ t cháy mau phía trước chính đ ai cánh tay phải khỏa cuốn dạp tìm sở t ì n dòng nước xông vào khóa chặt kỳ là bỉ rút lui nguy hiểm t h u ậ t đụng phải người sẽ mất mạng nhanh chóng rời đi bằng không mất mạng kỳ lạp bỉ trở về hình dáng ban đầu một tay chỉ hướng thiên không lớn tiếng nói hát âm thanh vang vọng khắp cả chiến trường là phu cận vân ẩ n nghĩ ra van r ộ i đáp lại tung người rút u i chỉ lưu kỳ là bỉ thật đúng là có thể cổ vũ sĩ khí cái này nói hát thật tốt ngay sao có phải hay không ta có vấn đề gặp q u một cái bạch tột xúc tu tại mặt đất bắn ra khiến cho hắn cơ thể vọt bắn đi ra né qua thủy tiêu thương thủy tiêu thương đâm vào trên mặt đất quần bạo vòi dòng nước chợ hình thành rộng cao mấy m mấy chục m đem chung quanh hết thể đều quấn vào đất đá bay mù trời nối liền trời đất lại quấn bất động cái kêu bằng thạc thân thể to lớn đầu trâu gào thét phía sau tám đầu bạch tột xúc tu huy động đánh vào vòi dòng nước bên trên vòi dòng nước cầm vang tán loạn chính đai cứng rắn cơn xoáy thủy nhận vòi dòng nước lần đầu bị bạo lực đánh tan phong áp bao phủ thổi phía trước chính đ á i trên c h á n tóc cắt ngang c h á n lay động một cô lớn như vậy áp lực bao phủ tại thân kinh khủng trạ cờ dạ giống như thực chất số liệu ứng tại bảy tám vạn khoảng trừng có chút đánh giá thấp cựu vĩ nó hơn xa giao cơ gấp m ộ ư ơ i bắt vĩ đều vượt qua giao cơ gấp m ộ ư ơ i không có vàng vừa phong tỏa đối mặt cái đồ chơi này vẫn là hoàn toàn không có cách nào đánh đội thành tương đối yếu một chút ba đuôi còn tạc được âm thầm cảm ứng chính đai đem trong cơ thể trạ cờ dạ toàn lực điều động phong ấn cơ hội tới ước bắt lên đi tiểu bát thân là hoàn mỹ người trụ lực hoàn toàn vi thu hóa phía sau kỳ lạc bỉ vẫn có rõ ràng ý thức nói hát từ bát vĩ bảng thạc thân thể k h u y ế t tán có thể chuyển khắp phương viên mấy cây số dị thường v a n g rội chấn động đến mức chính đái nghĩ trận l ô thai lại chạy trốn tới xa xa vân ẩn binh sĩ lại giống như là điên cùng đồng dạng cùng đồng dạng rút lui đến xa xa một diệp n h ỉ dạ binh sĩ tiếp tục chém giết bát vĩ nội bộ cùng kỳ lạc bỉ giao lưu chớ khinh thường so tiên trước mắt hoàn toàn không có hoảng nhất định đã sớm biết ngươi có thể vi thu hóa thậm chí có đối phó biện pháp của ta cẩn thận ứng đối ừ, vậy trước tiên đến sò、so、xét công kích một cây bát vĩ xúc tu có lên bên trên k h o ả kẹp xa không phải nhân lực có thể bằng lực đạo kích hướng chính đ ái chính đ á i sắc mặt trầm ngưng quanh người hào quang màu xanh lam vận hiện cũng không phải là lôi độn t r ả cờ dạ hình thức mà là đơn thuần t r ả cờ dạ bộc phát sơ đại h ỏ a ảnh bộc phát t r ả cờ dạ có thể rung sụp phong úc h ắ n cũng có thể sáu chấn động đến mức hạt c á t không ngừng ngày tại xúc tu tới người một k h ắ c trước một đạo kim sắc xiềng xích v ọ o xạ chợ đem lim vào mặt đất lập tức vô số cây kim sắc xiềng xích bán ra phốc trương b a phủ trực tiếp đem bát vi đóng đinh trên mặt đất đồ vật gì không có khí lực úc h n g bét kỳ lạc bỉ vẫn còn nói hát. đừng hát nữa bát v i không thể nhịn được nữa đây là tàu cụ dù mạ kỳ đặc thù phong ấn thuật mười phần khắc chế v i thú tiểu quỷ này là tàu cụ dù mạ kỳ nhân toàn lực tránh thoát bằng không chúng ta nguy hiểm tàu cụ dù mạ kỳ tóc đen chuyện gì xảy ra đánh nhau có thể thua nói hát không thể ngừng kỳ lạc bỉ vẫn là tại hát nhưng là hiểu rõ tình hình huống hồ khẩn cấp bắt đầu toàn lực tránh thoát mang xiềng xích gần ẩn run dậy còn h á miệng ra muốn ngưng kết vĩ thú ngọc lại tại nửa đường tán loạn ngưng kết thất bại、Úc. không có khí lực hỏng bét so mấy tiếng kêu to bên trong có vân ẩn nhị dạ phát hiện không đúng vội vàng chạy về đằng này lúc này đại địa c h â n chiến chính đ ái cùng bát v ĩ chung quanh không ngừng có vừa dày vừa nặng tường đất dâng lên sớm có chuẩn bị một diệp nghĩ dạ sử dụng thổ lưu thanh bích đem chính đái bảo vệ tại thành công phong l ớ n bát vĩ phía trước đem biến thành một hồi thủ thành chiến hô kình phong gào thét to lớn hát qua xoay chuyển xoay quanh từ không trung rơi xuống trực tiếp b ấ u vào bát v ĩ đầu châu bên trên tám cách n h a lộ mầm thổi thân hình tùy theo hạ xuống n ử a quỳ trên mặt đất hai tay kết ấ n độn thổ trên trời rơi xuống nắp một khối to lớn miếng đất từ trên trời giáng xuống đem vây thành cái cuối cùng cửa vào phong kín hai người thêm một đôi thú ở vào bị t kín trong hoàn cảnh phong ấn bắt đầu phức tạp ấn thức phía sau xuân giã mầm thổi đem tay phải ấn tại một cái không ngừng dây r ù a b ắ t v i xúc g i á c phía trên lập tức lít nha lít nhít màu đen nòng nọc vậy phù văn hướng b ắ t v i toàn bộ thân thể l à n tràn nguy rồi đây là phong ấn phòng thủ hạc tên ngu xuẩn kia phong ấn thần khí ta cũng không muốn giống như hắn bị phong tiến trong nồi nhanh nghĩ biện pháp so sức mạnh đang chảy mất không tranh thoát không có cách nào úc xong đời khẽ hát một câu trụ tại hát qua dưới đáy đầu châu mở ra miệng rộng đại ca cứu mạng b á t vi có cùng nó hình thể tương đối rộng cái này tiếng la rất có lực xuyên tấu đột phá đ ộ n thổ vách tường phong tỏa cũng đột phá nơi xa cóc ăn bích ngăn cách chuyển vào bố lạp chất trong hai nhưng nham túc cóc ăn bích dữ đều phải dùng tiên chiếu tới phá vỡ hắn đẹp thậm chí cùng tam đại lôi ảnh tương cận bố lạp chất trước đây không có bể mở bây giờ nổi điên một chốc cũng không phá nổi còn bị tự lai dạ thừa cơ thương tích mấy lần lâm vào nguy cơ bắt vi tiếng la cũng rất có truyền bá lực ước chừng chuyển ra hơn mười dặm chuyển vào tại hướng ở đây chạy như điên tam đại lôi ảnh trong nhưng liền xem như am hiểu nhất thuấn thân van ống nước chạy qua đoạn khoảng cách này cũng muốn vượt qua ba phút húng chi am hiểu nhất thuấn thân van ống nước lúc này là xem như quấy nhiều phương tồn tại không ngừng dây dưa tam đ ạ i lôi ảnh bước chân khiến cho hắn phát ra tiếng âm thanh táo bạo gầm nhẹ nhưng không thể làm gì hai phút đi qua đen nhánh phủ văn dần dần lan tràn đến bát vĩ toàn thân tại xuân giã mầm thổi một tiếng phong ấn thuật phong đôi pháp ấn bên trong chiếc kia nấu nước a phảng phất hóa thành không gãy hát động bát vĩ bằng thạc thân thể lượn vòng lấy bị hoàn toàn thu nạp vào đi tuyệt cảnh bất lực đây chẳng lẽ là bát vĩ kỳ l ạ bị đại nhân cáo biệt diễn xuất? nấu nước qua rơi xuống trên mặt đất bắt vĩ bảng thạc thân hình thì biến mất không thấy gì nữa phong ấn thành công chính ái thở ra một hơi thể nội vọt bắn ra kim sắc xiềng xích nhào nhào tán loạn đặt mông ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng vớt ve dao cơ đạo vừa mới khổ cơ ngươi tối nay cho ngươi thêm đồ ăn áp chế bắt vĩ chút thời gian này chính ái trả cờ dạ tiêu hao vượt qua bốn trăm so ra mà vượt liên tục tám phát cứng rắn cơn xoay thủy nhận chẳng thể trách kim cương phong tỏa áp chế v i thú loại sự tỉnh này chỉ có vòng xoáy tộc nhân có thể làm lập tức hắn lại b i t môi sừng cười nói so trong tưởng tượng thuận lợi giải quyết đi bắt v dành thời gian nghỉ ngơi đi mầm thổi tỉ tỉ tam đại lôi ảnh đã xuất hiện ở cực hạn của ta cảm giác trong phạm vi ân xuân giã mầm thổi kiểm tra một chút nấu nước qua xác định không có vấn đề gì cũng không chú ý hình tượng ngồi ở ba bên trên chính xác rất thuận lợi hai người ngồi đối diện thở dốc khôi phục thể lực chính a y trợt giống như nhớ tới chút gì vấn đạo mầm thổi tỉ tỉ vừa mới tên kia nói hát em hay sao cũng không tệ lắm l i ê n đơn chứng hôn chứng cái này hát thật tốt nghe tại sao ta cảm giác khó nghe đến bảo mầm thổi lắc đầu cười nói có thể ngươi còn nhỏ còn thưởng thức không được loại âm nhạc này a không có gì đồ vật có thể để cho tất cả mọi người đều ưa thích ngươi không thích bình thường nhưng nói khó nghe cũng có chút quá mức chính ai không nói gì cẩn thận hồi ức vừa mới kỳ lạc bị nói hát nửa ngày đều không thể phân biệt ra được cái k i a cùng nguyên tắc bên trong có cái gì khác nhau thật là lỗ thai ta có vấn đề hay là cái khác địa phương nào sáu không hiểu lắc đầu hắn đứng lên mầm thổi tỉ tỉ đem nắp phía trên mở ra à thừa dịp tam đại lôi ảnh không tới ta đi ra ngoài trước thanh lý một đợt mặt khác ta vẫn cảm thấy tên kia hát rất khó nghe sáu vô cùng khó nghe xuân giã mầm thổi bất đắc dĩ c ư ờ i khẽ hai tay bắt ấn thức đem phía trên trên trời rơi xuống nắp mở ra ta còn phải nghỉ ngơi hai phút khôi phục trạ cờ dạ người trước ân chính đ á i thế nào chính đ á i đột nhiên cứng ngắc tại chỗ hai mắt năm năm kinh ngạc nhìn trước mắt lóe lên mưa đạn giới nỉ dạ âm nhạc thẩm mỹ sự kiện lớn tu chính độ một thu được điểm thuộc tính tự do bốn giới nỉ dạ âm nhạc thẩm mỹ sự kiện lớn chính đ á i khó khăn nuốt nước miếng một cái nguyên lai sáu lỗ h a i ta không có vấn đề là thế giới này không đúng ba trăm hai mươi hai thứ ba trăm mười tám chương lôi ảnh đổi tới công thành chiến tiến hành hừng hực khí thế không cần điều hành vân ẩn các nhị dạ tinh tường tám đuôi người trụ lực kỳ lạc bị xảy ra chuyện đến cỡ nào nghiêm trọng lại giả thuyết kỳ lạc bị cũng là rất nhiều vân ẩn nhị dạ thần tượng làm thần tượng hô lên cứu mạng vân ẩn thế công trong nháy mắt hung manh mấy phần trở lại quan m ộ t diệp nhị dạ cần băn khoăn khá nhiều lấy phòng thủ làm chủ thủ nhiều nhất định mất vây thành t r u n g quanh chiến đấu rất nhanh đã rơi vào hạ phong trong đó vân ẩn từ độn nhị dạ đặc biệt là y dỉa đã thành công tại vây thành một góc đánh ra lỗ hổng hai cái to lớn phương phiến tay lý kiếm vung trảm đem thổ chất tường vây chém ra không nhỏ khe n h ư n g tia sáng mơ hồ xuyên suất đi vào xuyên không thấy tám đuôi khổng lồ thân hình nhường n á y lòng của hắn hơi trầm xuống chợt thấy đỉnh đầu bóng tối bao phủ k ì n h phong gào thét lại là cả kinh không có thời gian ngẩng đầu đi xem mang theo chật vật một cái bên cạnh phốc lan l ộ t chỉ nghe một tiếng ầm v a n g mặt đất chấn động hắn nguyên bản chỗ đứng bị nện ra một cái mấy mét danh sâu trong hầm khỏa kẹp nồng đậm ánh chốc chính đ á i quỳ một chân trên đất dao cơ thật sâu khảm vào trong đất trên đó gai ngược đâm ngược lại phong mang nhường đặc biệt lạc y không rét mà run sáu thiếu chút nữa thì bị nện thành một bãi bị chết mơ hồ Kỳ lạc bị tự nhiên là bị phong k hai cái n n phương o trong n ấn. Nắm g thật chặt tay h p phiến tay lý kiếm cao giá cùng dao cơ đổi bính đi qua lôi độn trả cờ dạ hình thức tăng cầm chính đái sức mạnh cơ hồ gấp bội lại thêm dao cơ bản thân liền bốn năm mươi cân từ trên xuống dưới trọng kích lập tức n h ư ờ n g đặc biệt lạc y thì hai chân mềm mún p h ủ phủ, phủ quỳ xuống đất có thể đặc biệt lạc y thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lần trước chiến tranh cùng chính đái giao thủ hắn liền chính đái góp cáo đều không đụng tới liền bị cứng rắn cơn xoáy thủy nhận dư ba đánh n g ấ t xịu biến thành một diệp tù binh hắn cần thông qua tiếp xúc đối phương tới định vị t ừ đội hoàn toàn không thể phát huy được tác dụng nhưng bây giờ thế nhưng là tiếp xúc gần gũi xuyên thấu qua phương phiến tay lý kiếm đem tự đội tiêu ký nương đến g a o cơ bên trên kế tiếp chỉ cần kéo dài khoảng cách là hắn có thể dùng cỡ nhỏ phương phiến tay lý kiếm đánh ra truy lùng h tại h giao cơ d cùng, cùng phương phiến tay lý kiếm phân ly một cái trước mắt đặc biệt là y thì hai đầu gối đột nhiên phát lực muốn phía sau vọn cùng chính đáy kéo dài khoảng cách chính đáy trợt tấn bánh phía trước đâm g a o cơ giao cơ chính xác cách dùng là áp chế thứ hai cũng có thể chém đúng ra mà đâm tới tổn thương là tất cả cách dùng bên trong nhỏ nhất dù sao phía trước là giao cơ đầu cầm đầu va chạm tự nhiên không sánh được cái khác nhưng cầm răng cắn cũng không giống nhau g i a o cơ đột nhiên mở ra miệng rộng kết băng một tiếng liền đem một chi phương phiến tay lý kiếm cắn đ ứ t lập tức cắn đặc biệt lạc y trên cánh tay phải tiên huyết bắn tung tóe vào thịt b ả y phần bén răng cơ hổ đưa cánh tay cắn thủng a đặc biệt lạc y đi sắc mặt nhăm nhó lên tiếng kêu thảm cánh tay kia v u n g đẩy phương phiến tay lý kiếm hướng chính đái trọng trọng c h é m tới chính đ ái lui về sau một bước tranh t h o á t phương phiến tay lý kiếm đồng thời còn làm lớn ra dao cơ cắn xé vết thương đặc biệt lạc y đi đau đến mặt mày mèo mó không còn dám vọng động teo lên cha chả cờ giả sát ngươi dùng trả cờ dạ sắt cho một thanh đao làm giang bộ như thế nào khó dùng sao chính đáy cười ha ha mau nói kỳ lạc bị ca hát khó nghe tại sao muốn nói s o ca hát khó nghe đặc biệt lạc y dìa dãy rủa động t á c càng ngày càng miễn cưỡng trong mắt hơi chứa mê man g rất nhanh trọng m í mắt khép lại cánh tay trọng thương mất máu cùng bị hút đi đại bộ phận trả cờ dạ ảnh hưởng nhường hắn cấp tốc lâm vào thoát lực xung quanh hai tên vân ẩ n thượng nhận thấy thế chạy như bay tới cứu viện chính đáy cầm nắm dao cơ ngón cái tay phải tại trên chuôi đao vớt nhẹ phía dưới dao cơ liền hiểu do há mồm lập tức chính đáy gi tiên huyết cùng bùn cắt bay múa hai tên v ọ t tới vân ẩn thượng nhẫn trong nháy mắt chừng lớn mắt hôn đ à n đặc biệt lạc y gì thượng nhẫn đầu bị nện đ phải mơ hồ đặc biệt lạc y gì cơ thể trên mặt đất có q u ấ p mấy lần tử vong từ đ ộ n đặc biệt lạc y gì、hay. tại vân ẩn một đám thượng nhẫn bên trong c h ỉ xếp tại làm đ ộ n đạt tát y sau đó trở thành cuộc chiến tranh bên trong vân ẩn chết trận người mạnh nhất cùng lần trước cỡ nhỏ chiến tranh khác biệt khi đó không có ý định cùng vân ẩn triệt để vạch mặt tù binh sao lại mạnh nữa đối một diệp có uy hiếp lý g i vân ẩn cũng có thể dùng tiền chuộc về đi mà bây giờ thế cục chỉ có kỳ lạc liền câu âm thanh kỳ lạc bị ca hát khó nghe cũng không chịu nói nâng người lên thân chính đ á i liếc sách giao cơ đón lấy hai tên tức giận vân vận thượng nhẫn hai người các ngươi mong nói kỳ lạc bị ca hát khó nghe ta tạm tha các ngươi một mạng hai người đương nhiên không chịu nói thế là một phút đồng hồ sau đã biến thành hai cỗ thi thể giới nị dạ âm nhạc thẩm mỹ sự kiện lớn xuất hiện n h ư n g chính đ á i vừa mừng rỡ vừa bất đắc dĩ mừng rỡ tại nó là kế một người nhất cụ sự kiện sửa đổi sơ đồ mới sự kiện lớn sửa đổi điểm cho so sự kiện còn nhiều gấp đôi lại sửa đổi mạch suy nghĩ rõ ràng sửa đổi đứng lên còn vô tâm lý áp lực bất đắc dĩ là sáu vì cái gì hết lần này tới lần khác là âm nhạc giới ni dạ khẩu vị sự kiện lớn thật tốt hắn không thích ca hát cũng sẽ không ca hát kích hoạt ca hát kỹ năng tiến hành cần thiết tiền kỳ điểm thuộc tính đầu tư đại khái là không thiếu được giới ni dạ quan danh cũng làm cho hắn lòng sinh dự cảm bất tưởng toàn bộ giới ni dạ âm nhạc thẩm mỹ đều xảy ra vấn đề đều thích kỳ lạp bị quỷ xúc nói hát muốn song toàn tu chính chẳng lẽ là đắc tướng bình thường ca khúc truyền bá đến toàn bộ giới ni dạ biên biên g á c g á c lớn nhỏ quốc gia hơn bảy mươi ta phải mở giới ni dạ lưu động buổi hòa nhạc chuyên tâm đi làm cũng phải năm năm trở lên Đổi thành tiết kiệm thành sự ứ c l c kiện pháp, phía mở đầu phía sau để nó chậm lớn ó chậm c h dãi u yêu cầu không có như vậy khắc nghiệt một người nói khó nghe liền nhảy một phần trăm. Tốt à, không nằm mơ. vân ẩn n mạnh hắn nhóm đối mặt cơ múa giao cơ không có một cái nào khuất phục chính đ ai rút sạch giữ chặt một cái một diệp nghĩ dạ nhường hắn tỉnh tỉnh nói câu kỳ lạp bị ca hát khó nghe kết quả là gì dùng không có chính đ ai tạm thời từ bỏ nếm thử chuyên chú thanh lý trong chiến trường vân ẩn khá mạnh thượng nhẫn đem trong lòng bất đắc dị phát tiết tại vân ẩn n h ĩ dạ trên đầu cái này gặp quỷ sự kiện lớn là của ta mù rẻn sủ cọ mì mộng cảnh nên xuất hiện sao ta điên rồi kỳ l ạ bị mơ giấc mơ như thế còn tạm được giao cơ vũ động làm thứ mười ba tên vân ẩn thượng nhận chết bởi giao cơ trọng kích một cô khổng lồm à nóng này chả cờ dạ xuất hiện ở biên giới chiến trường. Tam đại lôi ảnh. cuối cùng đổi tới ba trăm hai mươi ba thứ ba trăm mười chín chương bốn chọi một so bố lạp chát to rõ ràng tiếng giống truyền khắp chiến trường lâm vào mất tinh thần vân ẩ n c á p lý g i trong n g á y mắt giống như đánh một châm thuốc trợ tim đồng dạng phân c h ấ n lôi ảnh đại nhân so với bị một diệp hốn đ à n p h o n g ấ n bố lạp chát bị tự lai g i a kẹt ở cái kêu màu đỏ thông linh vật bên trong ngài mau cứu hắn đi ra đủ loại tiếng hô hoán xuyên tạp nhường tam đại lôi ảnh mi tâm bỗng nhiên k h ó a kín cái gì trà cờ dạ bốc phát mặt đất dưới chân chợ tầng tân băng liệt lúc này bên cạnh cầm nắm một chi c ù nải tam h hăng hoành hắn mắt phải.、Kỳ、thực cái này đâm không thủng u n này g đâm đâm mắt về cái Kỳ cờ ra hộ giáp, nhưng vật nhọn thể giáp, vật đ â về con mắt, ai có thể không nẻ. Lan. mắt, Tam thể ai đại lôi ảnh tức giận g ầ m nhẹ dọc theo con đường này đơn giản không thắng kỳ nhiễu đối với van ống nước cái này nhất định giết chết hắn nhưng có thể chán ghét chết hắn phiền chán tận xương cơ thể một bên cánh tay phải nặng nề vùng van ống nước b á phải tiêu thất xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài thâu trọng thở dốc thể lực tiêu hao rất nhiều tam đại lôi ảnh cũng không đuổi theo quay người lại liền muốn chạy về phía trên chiến trường cái tia nổi bật màu đỏ n h ụ bích lại trợt thấy một cỗ mơ h ầ nguy cơ trên cổ truyền đến nhàn nhạt ý lạnh cảm giác có chút giống như đã từng quen biết chính đ á i tiểu quỷ gầm nhẹ một tiếng đầu người truyền lệnh một đạo cực nhỏ cao áp cột nước lau cổ của hắn lướt qua tam đại lôi ảnh một đôi mắt hổ khóa chặt lại xa xa chính đ á i lộ hôm quang bất quá dừng lại một chút sau đó vẫn là con người xông về màu đỏ nhục bích hắn mặc dù sát ý giặt rào nhưng lại mãn g cũng biết sự tình nặng nhẹ cứu nhi tử quan trọng bất quá một diệp bên này làm sao có thể sẽ dễ dàng thả hắn đi qua mầm thổi tỉ tỉ chính đai thấp hô một tiếng hai tay kết tấn mà không nơi xa xuân giã mầm thổi chẳng biết lúc nào đã xuất t ừ n â y đồng dạng hai tay kết tấn hai người kết là đồng dạng ấn huyễn thuật bốn mùa hoa bốn vị trí đầu đoá phía sau b ố n đoá tam đại lôi ảnh hưởng thụ gấp đôi khoái hoạt lấy hắn thể chất cường hãn tại hai cái huyễn thuật cả tiêu chuẩn nị dạ đồng thời hành động phía dưới cũng không khỏi đánh hai cái sáng lời có chút buồn ngủ mê mội lập tức kim mang lại loại lên van ống nước một phát dạ sẻng ẳ n g trực tiếp khắc ở tam đại lôi ảnh trên mặt to lớn thân thể bay ngược trên mặt đất mang theo một làn khói trần tam đại lôi ảnh từ h ả o thuật ảnh hưởng bên trong tranh thoát hữu quyền trọng truy khảm vào mặt đất dùng cái này loại có thể phát tiết lựa dẫn phương thức ngừng ngừ nửa quý đứng d ậ y nhìn quanh quanh người thừa dịp hắn bay ngược cơ hội chính đái mầm thổi van ống nước cùng vừa mới chạy đến xuân gia triệu đã đem quanh hắn ở giữa nơi xa vài tên phong ấ n ban nỉ dạ dơ lên hắc qua phi tóc rút lui còn có mấy mười tên m ụ c diệp nỉ dạ hiểm hộ cùng rút lui vân ẩn các nỉ dạ thì bên cạnh truy vừa kêu lời nói cáo chi tam đại lôi ảnh kỳ lạp b ị ở bên trong bị chính đái tiêu diệt mười ba tên tinh nhuệ thượng nhẫn vân ẩn trung cấp sức mạnh cũng kém xa m ụ c diệp bằng bọn hắn muốn cấp trở về hắc qua cơ hồ không thể nào cho nên càng nhiều gửi hy vọng ở trong lòng bọn họ người đ nhưng mà cơ thể vừa bên cạnh tam đại lôi ảnh liền có cố bị tập trung cảm giác cảm giác nguy hiểm không khỏi dưng bước lại lần nữa liếc nhìn một vòng bốn người ha ha ha thành công a xuân gia triệu g á i g á i bị đánh có chút biến dạng h ả i tinh cười to ba tiếng cao giọng nói tự lai giã đại người tam đại lôi ảnh giao cho chúng ta xử lý bố l ậ p chát tam đại lôi ảnh trong mắt hung quang l ó e lên lập tức đem phá vây điểm t u y ể n ở xuân gia triệu trên thân thân hình lấp lóe sắp bị to con đột mặt xuân gia triệu không chút nào không hoảng hốt khuôn mặt tươi cười không thu n ả y lên thật cao hai tay kết tấn đồng thời gọi hàng mầm t h i đồ tứ trụ lao t một, vừa vừa một tổ nhân thuật phối hợp nhường tam đại lôi ảnh cơ thể xuyên vào trong nước đánh vỡ cột đất lao động tác trầm một giây mà cột đất lao vừa phá hắn liếc hậu phương liền truyền đến dép tấu xương nguy cơ thủy đội cứng rắn cơn xoay thủy nhận tay phải mở ra ngón, cái thu hồi, tiếp đó lại là ba ngón tay h thu hồi tam đại lôi ảnh quay người một cái một bản quán thủ c ù n g chính đ a i cơ ra cứng rắn cơn xoáy thủy nhận thủy tiêu thương đụng thẳng vào nhau lần trước s a đấu lấy tam đại lôi ảnh do huyết bị cuốn vào vòi rồng c h â m dứt mà lần này tam đại lôi ảnh trên thân vô hại rằng có mấy giây sau thủy tiêu thương đùng phát h o á i tam đại lôi ảnh cũng lảo đảo l ù i lại đầu ngón tay hiện lên nhàn nhạt vết máu lại rất nhanh khắc lại tại không có đánh lén làm bị thương tam đại lôi ảnh dưới tình huống chính ái cũng rất khó đánh vỡ quái vật này phòng ngự cũng may hắn có ba cái ra sức đồng đội thủy đội nước trời bao tập kích xuân gia triệu thừa cơ hai tay phía trước gió xét nhất kích thủy lao thuật tiến d i a i bản nước trời bao tập kích đem lảo đảo tam đại lôi ảnh lần nữa vây khốn vào trong nước mà chính đai kết tấn không ngừng phát thứ hai cứng rắn cơn xoáy thủy nhận thoáng qua tức thành nhảy lên thật cao tại nước trời bao tập kích bên ngoài vung tay đem thủy tiêu t h ư ơ n g đâm vào trong nước k i mang m l ớ p lóe van ống nước tung người đem không chế không nổi thân hình chính đai ôm cách lập tức vòi dòng nước cầm v a n g hình thành thỉnh tam đại lôi ảnh t h ă n g thiên bốn người xa xa thối lùi chính đai thấp giọng trấn an giao cơ đưa nó theo thứ tự đưa cho ba người khác giút bọn hắn khôi ph thủy hóa bí thuật mở ra phía sau đâm đầu thẳng vào vòi dòng nước bên trong dùng lôi đột áo giáp lạnh kháng vòi dòng nước lôi xé tam đại lôi ảnh rất nhanh càng không ngừng bị thủy hóa tay nhỏ phiến khuôn mặt tức g i ậ n đến gầm nhẹ một tiếng lại sặc nửa ngụ thủy cắn răng nhắm mắt mắt không thấy tâm không phiền bình thường vòi dòng nước c u ốn lên một phút liền không thể tiếp tục được nữa mà chính đai thủy hóa phía sau trưởng khống vòi dòng nước xoay quanh vòng mang tam đại lôi ảnh ở trên trời ước chừng vòng vo hơn ba phút đồng hồ nhường trước đây tiêu hao rất nhiều hải tinh lao sư bọn hắn hoàn toàn khôi phục hào trạng thái dạ s ẻ n g cẳng lại theo nhau mà tới khi thì còn có màu vàng xiềng xích trói buộc rút kích đánh tam đại lôi ảnh chỉ có thể chống đỡ không ngừng nổi nóng giống to lại không cách nào đột phá cùng đánh trả tam đại lôi ảnh mạnh thì mạnh rồi nhưng còn xa không thể đồng thời đánh thắng bốn người bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được bất bại đáng tiếc có thể phá hắn phòng ngự chỉ có chính đáy một cái tại chính đáy không tìm được cơ hội thương tích lúc trước hắn chỉ có thể đối với hắn tiến hành tiêu hao mục diệp hao t ổ n lên thoát ly chiến trường vận oa đội ngũ so với l n truy hoa đội ngũ càng mạnh hơn lưu lại chiến trường mục diệp binh sĩ cũng so với l n binh sĩ c Ở cùng ố c thực q u lúc đó chính ái bỗng nhiên cảm giác được năm sáu km bên ngoài một cô quen thuộc khổng lồ trà cờ dạ đang nhanh chóng hướng chiến trường tới gần từ một nhân một mực bị giấu ở nơi xa sao ta nói đặt tắt y như thế nào bị ta lam độn phản xạ không còn sáu c khổng lạc mét tương mục diệp chi bình minh t à n g sáng nghề nghiệp lính đánh thuê xuyên qua thành thời kỳ thiếu niên n í c k t ô n bắt đầu chính là một đôi d ì nệ gắng nghề nghiệp lính đánh thuê cái gì đại gia không nhìn a tác giả là cái khả ái nam hải từ a có thể đi vây xem một chút ha ha ba trăm hai mươi b ố thứ ba trăm hai mươi trương đưa cơm từ một đợt lam độn phản đánh đem đ ạ t tắt y để lam độn phá mất ngược lại đem hắn phụt bay phía sau chính đáy mà bắt đầu vội vàng phong ấn b ắ t vĩ không giành lại cảm ứng đ ạ t tắt y t r ả c ờ dạ ba đ ậ mà chờ chính đáy phong ấn xong bác vĩ từ tường vây bên trong n à ra đổ sắt vân ẩn thượng nhẫn tinh nhuệ không có lọ dù sao đạt t á t y là thực lực gần nhau cạn ý dạ không phải dễ dàng như thế bị hắn lam lộn xử lý lúc này xa xa cảm giác phát giác được đạt t á t y trả cờ dạ cùng do m ộ c nhân cùng một chỗ thực dương tốc hướng chiến trường tới gần mới biết hắn là phát giác tình huống không ổn đi một nơi nào đó tìm do m ộ c nhân do m ộ c nhân cũng có thể hoàn toàn vi thu hóa nhưng hai hại nặng hơn thuộc về duy nhất một lần tiêu hao chiến l ự c trước đây chưa bao giờ tại chiến trường xuất hiện lại mục diệp cũng chưa từng rõ xét đến sự tồn tại của nàng đại khái là bị giấu ở cách tiền tuyến khá xa chỗ để phong vắn nhất phong bị tình trạng ngoại ý môn sáu mà bây giờ chính là tình trạng ngoại ý mới không thể không nói vân ẩn phần này chuẩn bị lấy được không rẻ hiệu quả bố lạp chắt đột phá nham t ú c cóc thực quản bốn t r ọ i một biến thành năm đôi hai một diệp bên này vẫn là vững vàng chiếm giữ ưu thế cùng chủ động nhưng nếu nhị vĩ xuất hiện ở chiến trường công thủ n ị c h chuyển ngược lại không đến nỗi muốn giữ lại vân ẩn mấy người này sẽ rất khó làm được dù sao hạn chế tam đại lôi ảnh hành động n h ư n g tam đại lôi ảnh có chỗ cố kỵ là chính đáy mà đối phó nhị vĩ cũng chỉ có thể chính đáy bên trên phân thân thiếu phương pháp không đúng phân thân hữu thuật có thể lượng nước thân cái phế vật dùng không ra kim cương phong tỏa phân cũng vô dụng năm người ngắn gọn câu thông phía sau quyết định không tiến hành tất nhiên thành công bắt b ắ t vĩ an ổn mở rộng chiến quả liền có thể chính đai phóng thích h ắ t cám đi đem hơn phân nửa chiến trường bao phủ tiến h ắ t cám v n ống nước thì hóa thân trong bóng tối tử thần tiến hành tàn sát cùng nộ tam đại lôi ảnh cùng bố lạp chát bị chính đai bốn người ra sức lại đã khống chế hai phút làm đặt tắt y dì hẻ mang do một nhân đ ổ i tới chiến trường đã chỉ còn lại tam đại lôi ảnh bố lạp chát cùng với đầy đất vân ẩn nhị dạ thi thể đến nỗi một diệp cắp nhị dạ trong bóng đêm được hưởng tầm mắt thành thạo điêu luyện đem thi thể của đồng bạn cùng những người bị thương đưa tiễn cuối cùng chính đái năm người kết bạn rút lui tam đại lôi ảnh bị bố lạp chắt miễn cưỡng quý nhủ chỉ có thể nổi giận mà cầm tảng đá chút giận đem người mặc miêu nữ dùng do m ộ t nhân dọa đến khuôn mặt nhỏ hoảng sợ sáu một diệp binh sĩ thuận lợi lui về doanh địa, cấp ba chiến cũng tiến hành đến hồi cuối năm người tham dự thoáng qua liền đem còn sót lại vân ẩ n nhị dạ đồ sát hầu như không còn kiểm kê thương vong một diệp trận chiến đấu này trung hy sinh nhị dạ hơn bảy mươi trọng thương vết thương nhẹ gần trăm nhưng thành công tiêu diệt vân l n tinh nhuệ hơn ba trăm bắt được bát vĩ người trụ lực kỳ l ạ bỉ có thể xưng đại thắng chính ai không có nghỉ ngơi trực tiếp vùi đầu vào người bị thương trị liệu bên trong chờ hắn đã chữa một v sắc trời đã tối n h ạ t xuống ra ngoài tùy ý tìm kiếm một chút ăn vừa ăn vừa tìm được xuân gia triệu cùng mầm tuổi biết tình huống hiện tại vân ẩn tại kiềm chế n ý dạ từ bỏ nguyên bản kéo dài nghìn dặm chiến tuyến đem tham chiến n ý dạ toàn bộ tập trung đến một chỗ xuân gia triệu đạo đại khái tụ tập kết gần hai tên n ý dạ tự lai giã đại người cũng đưa tin cho phân tán đi ra một diệp các n ý dạ để bọn hắn đi theo vân ẩn n g ị dạ tập kết đến đây còn muốn đánh một trận đại quy mô quyết chiến chính ai nhữ mày hỏi tam đại lôi ảnh đến rồi tuần tự chết trận vân ẩn n ị dạ tiếp cận một ngàn đi cái này hai ngàn chỉ sợ là vân ẩ nếu như lại đánh khoảng không hơn phân nửa vân ẩn liền đứt gãy chỉ còn dư chút không có lên chiến trường trung hạ nhẫn vân ẩn không có hai mươi năm không khôi phục lại được liều mạng như vậy hơn phân nửa không biết đánh chỉ là xem như uy hiếp tới giảm xuống chuộc về bắt vĩ người trụ lực cùng đầu hàng bồi thường dù sao loại kia kích thước chiến tranh chúng ta cũng không nguyện ý khai hỏa mầm t h ố i lắc đầu nói uy hiếp sao chính đ ạ i lúc này mới chợt hiểu bất quá cũng không thể không làm đề phòng dù sao tam đại lôi ảnh nhưng là một cái ai cũng đoán không ra mãn p u văn ống nước thượng nhẫn trở về ân mấy giờ trước liền đi bây giờ không sai biệt lắm nên trở về đến một diệp xuân giã triệu vướt càm nói, gia triệu vớt cằm nói đặt lao ra hỏa kia lần này thật đáng chết nếu như không phải hắn trong thôn có thể lại đến một nhóm tiếp viện vân ẩn nếu là còn dám khai chiến chúng ta có thể trực tiếp đem bọn hắn đánh ra ngũ đại thôn h à n g ngũ hắn đang chết cũng không phải lần một lần hai chính á i đáp lời muốn giết chết tam đại lôi ảnh q u á khó giết không được hắn dù thế nào đánh cho tàn phế vân ẩn thôn cũng không quá tác dụng lớn đúng vậy a trong danh t r ư ớ n g nhất thời trầm mặc chính ai gặp nhậm bánh liếc về phía thanh t h u tính tính toán theo trước mắt thuộc tính tăng trưởng lại có bốn tháng hắn đại khái liền có thể lần nữa tiến giai mô bản đem tiên thuật cố hóa là chân thực kỹ năng. đến lúc đó liền có thể cùng tam đại lôi một mình đấu nếu như mở khóa cấp tám kỹ năng có lẽ có thể chiến thắng có giết hay không đến hết sáu chưa biết thực lực tiến bộ nhanh chóng mười hai tuổi tròn còn kém không nhiều có thể đứng ở giới lụy gia đình nhưng chính đai trong lòng vẫn là có c ô vội vàng cảm giác dù sao mục tiêu của hắn thế nhưng là ra mù rẹn sủ h ọ mị phía sau không bị cả gù dạ xử lý lại nói cái này tốc độ phát triển cũng không tính nhanh đồng dạng là bất hạc chờ hắn mười bảy tuổi thật đúng là chưa hẳn có thể có minh nhân tá trợ mười bảy tuổi thực lực có phải hay không nên thử một chút tại thuộc tính cơ sở càng thêm điểm còn có rất sớm trước đây ý nghĩ kia bây giờ cũng có điều kiện nghiệm chứng một phen nghĩ tới đây chính đai quay đầu hỏi mầm thổi mầm thổi tỉ tỉ ngươi cho bát vĩ người trụ lực đưa cơm sao đừng chết đói hắn nấu nước trong n ồ i tự thành không gian đại khái tương tự với ổ bị tổ thần u y không gian ở bên trong có thể hô hấp không đến n í n chết đương nhiên cũng sẽ đói xuân g dã mầm thổi lắc đầu không có ta điều tra lúc phát hiện bên trong có mấy cái gà chết cùng con thỏ chết đầy đủ hắn ăn được mấy ngày tạm thời không cần còn hắn thiếu khuyết cần thiết phân giải hư thối điều kiện bị chính đai phong ấn đi vào chết đói gà và con thỏ vẫn là hoàn hảo không hao tổn có thể ăn liền cho hắn ăn sống gà và sinh con thỏ đây không phải ngược đãi tù binh sao ta không thể dạng này lộng điểm c ù i l ử a làm một cái hoa làm một cái hỏa nguyên đi vào nhường hắn nấu lấy ăn đi chính đai tiếu đạo sáu ngươi không phải nói hắn ca hát khó nghe sao chính đai r u t lên liền vội vàng l ắ ấ đầu không không không ta cũng không phải hắn phan hâm mộ chỉ là sáu có chút ý khác chờ sau đó ngươi sẽ biết tốt ta vậy ngươi theo ta cùng tới mầm thổi lên thân đạo tặng đồ trong nháy mắt phong ấn sẽ yếu bất mấy phần đừng bị hắn chạy đến ân hai phút sau mâm thổi đem một ngụm chứa đầy nước tiểu nồi sắt bỏ vào nấu nước trong nồi kết ấn phong ấn thuật tứ tượng phong ấn cái nồi phút chốc tiêu thất đồng thời một cái bạch tột u xúc tu từ dị không gian vọt bán ra bị sớm có chuẩn bị chính đáy dùng c ư a điện đem chặt đứt nấu nước trong n ồ i bộ kỳ lạp bị xem được đưa vào tới hoa lại xem từ trên trời dán g xuống c ử i lửa nhìn lại một chút hắn vừa n ổ xong ra chuẩn bị sinh uống máu gà gà c h ế t sáu u mỹ vị nổ gà úc a còn có tâm tình nói hát bắt vĩ bất đắc dĩ gầm nhẹ nói vừa mới bị chém đứt xúc tu bao hàm ta một cái tiểu phân thân chuẩn bị một chút xem có cơ hội hay không đánh vỡ phong ấn ân không cần phân thân bị phát hiện không được ăn b á t vĩ ngữ liệu hơi mang tới một điểm không hiểu cùng ngạc nhiên ba trăm hai mươi năm thứ ba trăm hai mươi mốt trường trên đầu lưỡi tám đôi trình đáy ngươi sao có thể ăn đó mâm thổi vừa mang tủi hỏa đưa vào đi quay đầu chỉ thấy chính đáy làm nhai bị hắn chặt đ ứ t bát vĩ xúc tu không khỏi k i n h hô trong này có bát vĩ trả cờ dạ không thể ăn bậy sáu nói đến một nửa nàng đ n g nhiên như có điều suy nghĩ dừng lại hồi tưởng lại hai năm trước một màn khi đó chính đáy còn rất yếu nhưng người khoác cựu tân mại cựu vĩ á o khoác lại có không phù hợp lẽ thường sức chịu đựng thậm chí có thể cứng r ắ n c h ố n g đỡ lấy vi thu lực ăn mòn cùng xuân gia triệu chiến đấu một hồi suy nghĩ lại một chút chính đái nắm giữ chỉ có tộc cụ dù mạ kỳ tộc nhân có thể nắm giữ kim cương phong tỏa nàng biết chính đái ăn bắt vi xúc tu tuyệt không phải chỉ vì nếm món ngon không chỉ có bắt vi t r ả cớ dạ còn có hắn một cái tiểu phân thân ý thức t h ể đâu chính đ á i đáp một câu há to mồm lại g ặ m một cái nhắm mắt n h ấ m ư ớt hương vị phải không như thế nào nhưng thể nội dần dần tích lũy rúng động dị trùng trà cớ dạ bên ngoài thân dần dần nổi lên ăn mòn thân thể của hắn màu đỏ trà c hắn lại à chính xác. Vĩ thú chi lực cấp, thú không Vĩ l ăn miệng một là ớ vẻ t h này sức mạnh kỳ quái chế trụ v ĩ t h ú trả cờ dạ xâm nhập cựu tân mại trong cơ thể cựu vĩ từng nói đó là trong truyền thuyết sáu đạo tiên nhân sức mạnh chính ai tuyệt đối nắm giữ một loại đặc thù nào đó huyết mạch ta kiên trì hoài nghi hai đại đại nhân ha ha Thể t quả nhiên có thể kim giác ngân giác có thể thông qua ăn cựu vị trạ cờ dạ nắm giữ vị thú chi lực ta cũng có thể cấp hai vị thú chi lực đối với thuộc tính cơ sở tăng cầm không lớn thua xa lần trước cựu tân mại cho hắn vi thu áo khoác tăng cầm bất quá chính đái coi trọng nhất là vị thú lực tính ăn mòn thuật uy lực lại bởi vậy mà tăng cường một bậc hơn nữa lần này ta tựa hồ có thể thêm điểm cựu tân mại cho hắn vĩ t h ú á o khoác chỉ là ngoại lực là vật tiêu hao tại thanh thuộc tính bên trong thể hiện chính là vĩ t h ú chi l ự c ba không có có thể thêm điểm tính chất cũng lưu không được nhưng lần này hắn nhưng là thiết thiết thực thực đem vĩ t h ú t r ả cờ dạ ăn vào thể nội có thể thêm sao thêm một điểm vĩ t h ú chi lực ba cấp mười một phần trăm vĩ t h ú á o khoác sức mạnh cùng ăn mòn trong nháy mắt tăng lên mấy bậc nhường chính đái đại vui quá đỗi quả nhiên có thể ta đây không cùng người ta trụ là vậy không đẳng cấp cực hạn còn tại cấp năm hơn nữa cái này ăn mòn hẳn là so chính thống người trụ lực còn nghiêm trọng hơn do dự một cái trước mắt hắn lại thêm ba điểm trước tiên thêm đến tứ cấp vượt qua tính chất đề thăng một lần thử xem vị thú chi lực ba cấp một trăm một đã đạt đến trước mắt kỹ năng cực hạn trở thành người trụ lực hoặc ăn một nghìn điểm vị thú trả cờ dạ có thể tiếp tục đề thăng trước mắt ăn lượng hai mươi bảy một nghìn chín ngay sắc mặt ngừng lại suy sụp hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ ta suýt chút nữa cho là có thể thông qua thêm điểm đem mình điểm thành mười đôi người trụ lực đâu cũng đối điểm thuộc tính sức mạnh không biết từ chỗ nào tới nhưng nếu có thể điểm ra cái thứ hai mươi đôi c ũ n giao quá k h t cơ, cơ ngươi trước đừng ăn vụn mặt đen lên hô câu chính ái đem giao cơ bỏ trên đất giao cơ ngọn ngoại lấy lòng cọ sát chân của hắn không còn ăn vụn nửa phút đồng hồ sau chính ái thành công nắm trong tay bộ phận này vĩ thú trả c ờ dạ đồng thời khó khăn tại phía sau cái mông ngưng tụ ra một cây màu đỏ cái đôi chợt hắn ngưng thần tĩnh khí màu lam ánh chấp trợt bộc phát lôi đ ộ n t r ả cờ dạ hình thức mở ra cùng đỏ tươi vi thú t r ả cờ dạ sen lẫn dung hợp bất quá vẹn vẹn duy trì mấy giây chính ái liền khống chế không nổi vĩ thú chi lực khiến cho nó lại một lần bắt đầu tiêu đốt cơ thể cùng lôi đ ộ n t r ả cờ dạ kiểu mẫu kích động cùng một chỗ tạo thành gấp đôi tổn thương hắn liền vội vàng đem cả hai toàn bộ đóng lại có chút xung đột bất quá luyện tập một phen nhường tổn thương thu nhỏ là có thể có thể đồng thời tiến hành hai tầng giá trị đại biểu cho chính đ i thực lực hạn mức cao nhất lại có để thăng ta thật muốn đánh không thắng đệ tử xuân gia triệu gái, gái hải tinh, có chút bi thương. nếu không thì ta cũng thử ăn bắt vĩ không chết được a m ầ m thổi gặp chính đái tựa hồ tiêu hóa xong toàn bộ tiến lên giúp hắn kiểm tra hạ thân thể cuối cùng ngạc nhiên lắc đầu nói hoàn toàn không cần phong vấn vi thú trả cờ dạ ngươi còn có thể điều hành đi ra không ta cảm giác không đến có thể chính đ á i đưa tay phải ra đầu ngón tay màu đỏ trả cờ dạ loay lên cường độ không đủ so sánh lần trước cựu tân mại tả tỉ cho ta vi thu háo khoác một năm cũng chưa tới ăn đến không đủ nhiều a nói xong hắn mắt ba ba nhìn hướng mâm thổi mâm thổi rất nhanh lĩnh hội không nói gì chuyển hướng nấu nước a ngươi có chừng mực bắt vĩ người trụ lực không nhất định sẽ phối hợp h có chừng m ự c hắn sẽ phối hợp sáu nấu nước q u a trong không gian được ăn bị ăn là có ý gì tiểu trong nồi sát từ ngực n g ngực hầm gà cách thủy thịt kỳ lạp bị xếp bằng ở phía trước hơi nghi hoặc một chút hỏi giống như ngươi rất sắp ăn con gà này một dạng ta xúc g i á c bị ăn sạch sáu ăn sống sáu bắt cách n h a lộ câu chửi bên nhật thật buồn nôn bắt vĩ ngừng tạm lại nói ở trong đó có ta chả cơ dạ người bình thường ăn vĩ thú chả cơ dạ chắc chắn sẽ chết coi như cái kia xúc rác bên trong chả cơ dạ không nhiều coi như thân thể của hắn cường trắng như tam đại lôi cũng sẽ khó chịu thời gian rất lâu theo lý thuyết sáu cái kia có thể sử dụng kim sắc xiềng xích hạn chế chúng ta trình đái trạng thái bây giờ thật không tốt kỳ lạp bị mừng rỡ u khả ái đồ đần kỳ lạp bị đại nhân cơ hội chạy thoát a c á p ô h á t dạ ễ không ta lo lắng hơn sáu b á t vĩ lại nói một nửa chợt thấy phong ấ n không gian lại mở ra vết nước khe hở mấy cái gói gia vị từ trên trời r i à n xuống đạo so chúng ta thử một lần nữa xúc tu vào s ạ lần này xúc tu bên trong chỉ khỏa kẹp cực ít trả cớ dạ rất nhanh lại bị chặt đứt bị ăn sạch kim giác ngân giác bắt vĩ trầm trọng độc lên hai cái danh từ này kỳ lạp bị khẽ giật mình bọn hắn xem như vân ẩn nhân trụ lực hắn đương nhiên biết hai vị này từng bị cựu vị thốt vệ an cựu vị huyết nhục sống sót phía sau nhận được cựu vị trả cờ dạ tiền bối chẳng lẽ sáu sẽ không sai bằng không hắn không có khả năng nhiều lần nuốt chúng ta xúc giác không thể lại để cho hắn ăn tên tiểu quỷ kia có ta sức mạnh phía sau sẽ khó đối phó hơn lúc này phong ấn không gian lại lần nữa mở ra một tờ giấy phiêu nhiên nghi l ạ c kỳ lạp bị tiến đến nhặt lên tiếp theo đoạn xúc tu ta hy vọng bên trong có thể có bắt vĩ một phần trăm trả cờ dạ bằng không ta sẽ phong ấn mấy cái quay đầu nhìn về ư ừ ngực ư ừ ngực bắt đầu bước lên mùi hương canh gà sáu bắt cách n h a lộ câu chửi bên nhật khoảng không nào đó giang lộ